Nói vừa xong, Sí Diễm muốn trực tiếp ra tay. Một bên Nhan Ngọc chứng kiến Sí Diễm thứ nhất là muốn sở Kỵ sĩ Tri Thành lần, sợ tới mức vong hồn đều đục lên, vội vàng hô to, "Sí Diễm các hạ không thể." Nhanh mau dừng tay. Bất quá Sí Diễm bản thân thói quen hoành hành ngang ngược, ở Hỏa Diễm chi kiếm chính giữa càng là chủ chiến phái đại biểu tính nhân vật, dưới mắt đã ra tay, làm sao như vậy tùy tiện đình chỉ. Theo trên người hắn tinh quang lấp lánh, một cái lục giai trọng lực tinh thuật trực tiếp mặc lên Hoàng Đông Liệt thân hình, thẳng nhường Hoàng Đông Liệt thân đột nhiên chìm xuống đến. Các người Hỏa Diễm chi kiếm thật sự là thật tò gan. Hoàng Đông Liệt không nghĩ tới Hỏa Diễm Chi Kiếm người gan dám ra tay, sắc mặt tâm trầm lạnh lùng trừng mắt dí diễm cùng Nhan Ngọc, hy vọng chờ thêm trên một thời gian ngắn các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm người còn có thể cản đỡ. Đang khi nói chuyện động tác của hắn cũng không chút nào chậm, phản trọng lực tinh thuật đem xí Diễm trọng lực tinh thuật một lần hành động triệt tiêu, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, kéo ra tiếp đó giữa lẫn nhau khoảng cách, muốn nháy mắt rời đi. "Đi, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Không chỉ là ngươi, lúc này đây các ngươi kỵ sĩ liên minh đến tất cả mọi người sắp bị ta một lần hành động bắt, áp." Ở Tam Tiên Đại Trạch trong có cái Trường Phong Băng Nhan ta đối với các người kỵ sĩ liên minh còn có như vậy một ít kiếm kỵ, có thể ở cổ Màn Tinh trên đã mất đi Trường Phong Băng Nhan che chở, các người kỵ sĩ liên minh được coi là như thế nào? Một đám phế vật. Si Diễm một tiếng quát lớn, thân hình bước nhanh đến phía trước, thân hình bay lên trời, đồng thời trên tay hắn một cái vòng tay giống như đạo cụ giữa dòng quang lấp lánh, từng kiện từng kiện cự đại sắt thép bộ kiện liên tiếp tự vòng tròn chính giữa bay ra, trong chốc lát hướng phía thân thể của hắn bao quải đi, trong chớp mắt Si Diễm cả người đã hóa thân thành một cự đại sắt thép khối lỗi, 6 mét hơn thân cao. Toàn thân không biết hạng gì luyện kim thuật luyện chế ra đến kim loại màu sắc, tràn đầy làm cho người hít thở không thông áp bách hơi thở. Bành, theo Xí Diễm mặc lên cái này luyện kim áo giáp, áo giáp bước chân đột nhiên phun ra dường rực làm sắc hỏa diễm, tại này cổ hỏa diễm lực lượng tăng phúc xuống, thân hình của hắn trong chốc lát đánh vỡ âm trướng, dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh hướng phía Hoàng Đông Liệt va chạm mà đi. Dương tay, Xí Diễm, mau dừng tay. Nhăn Ngọc lớn tiếng gọi tiếp đó, có thể hắn bên cạnh thân một vị cùng tiếp đó Xí Diễm một đạo đến đại tinh luyện sư Hoắc Long lại đối với cái này không cho là đúng. Có như thế nào đáng giá ngạc nhiên, xí diễm năm đó thế nhưng mà có thể cùng Tinh Vũ Hoàng đối kháng nhân vật, nếu như không là vì nơi này kịch luyện kim áo giáp cuối cùng nhất năng lượng hao hết, mặc dù Tinh Vũ Hoàng cũng không làm gì được, được hắn nửa phần, kỵ sĩ chi thành mặc dù có cái vương thành, chiến lược được, có thể chúng ta đã đẩy diễn qua hắn chiến tích. Dĩ vãng, cái kia loại cường đại là thành lập ở một môn bí thuật trên, mà nơi này môn bí thuật tối đa duy trì 13 giây thời gian, rừng rực mặc vào chiến thần chi kiếm liền Tinh Vũ Hoàng còn không sợ, huống chi là ngăn trở nơi này vương thành 13 giây thế công. 13 giây. Nơi này lúc trước tin tức Nhan trên mặt ngọc tràn đầy lo lắng, Sĩ Biệt Tam nhận hiện thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, hiện tại Vương Thành sớm đã xưa đâu bằng này, ngay tại trước đó lần thứ nhất tinh lộ mở ra không lâu sau, hắn vì chấn nhiếp chúng ta rất nhiều tinh luyện giả tổ chức, một kích tại phá hủy chân long thánh địa, căn cứ chúng ta sở hữu tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư suy tính, một kích kia uy lực đến gần vô hạn truyền kỳ tinh thuật. Truyền kỳ tinh thuần. Hoắc Long nao nao, ngay sau đó đột nhiên nở nụ cười, nhan ngọc các hạ ngươi không phải nói đùa sao, mặc dù muốn cho các ngươi thất bại kiếm cơ khuyết đại địch nhân thực lực cũng không cần dùng nói như thế nói chuyện không đâu nói dối truyền kỳ tinh thuật. Chúng ta toàn bộ hỏa diễm chi kiếm mấy vị thiên giai cường giả trung nắm giữ chuyển kỳ tinh thuật, chỉ có Tháp chủ đại nhân một người, Vương Thành có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích. Ta chỉ muốn nói, ôi ôi. Nhìn xem ôi ôi cười cười, cười hoang long, Nhan Ngọc Suýt nữa không có khống chế không nổi cơn giận của mình một cái tát đưa hắn cho chụp chết, nàng cố nén trong lòng cơ hồ muốn bạo phát đi ra lửa giận, gầm nhẹ nói, ngươi cũng biết loại này nói dối 10 phần thấp kém. Ta mặc dù muốn chôn tranh trách nhiệm dùng tiếp đó dùng như thế thấp kém nói dối. Vương Thành có thể hay không đánh ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích ngươi tìm lĩnh vực cao thấp? Tự do Tri thành, tự nhiên Tri hồ đại tinh luyện sư vừa hỏi đã biết rõ, ta dùng tiếp đó ở điểm này trên lựa gạt các ngươi. Một đám ngu xuẩn. Trứng kiến Nhan Ngọc nhẫn nổi giận quát hướng, hoặc long nụ cười trên mặt cuối cùng thu liễm một ít, hắn lại nhìn lướt qua một bộ chờ xem kịch vui lĩnh vực cao tháp đợi mọi người, lập tức trong lòng máy động, Nhan Ngọc khắc hạ, như lời ngươi nói sẽ không phải là thật sao? Nói nhảm. Nhan Ngọc nhìn xem sắp đuổi theo Hoàng Đông Liệt sĩ diễm, gầm nhẹ một tiếng, mặc dù chúng ta thật sự muốn đối với Vương Thành kẻ này ra tay, cũng nhất định phải có không sơ hở tí nào nắm chắc mới được, hiện tại làm tức giận kỵ sĩ chi thành phản toàn là tự tìm đường chết. Nhanh ngăn lại Xí Diễm. Chương 372, không bệnh mà chết. Nhan Ngọc hiển nhiên còn không có sai sự Hoắc Long bọn người. Năng lực, lại thêm Hoắc Long đối lời của nàng đấy lòng trung quy còn có một chút hoài nghi, cũng không trước tiên ra tay. Mà như vậy một trì hoãn, Xí Diễm cùng Hoàng Đông Liệt chiến đấu cũng đã toàn diện bộ phát. Mặc Luyện Kim Khải giáp Hoắc Long, cơ hội sẽ cùng tại một tôn thiên giai chiến tranh cối lỗi, bất quá cùng thiên giai chiến tranh khôi lỗi bất đồng chính là, hắn cũng không có chiến tranh khôi lỗi khó khăn, nghe lệnh làm việc vương đại năng lực phân tích khiến cho hắn có thể rõ ràng đoán được khi nào thì cần thi triển cái gì chiến thuật, điểm này là thiên giai chiến tranh khôi lỗi xa xa không cách nào sánh vai. Hoàng Đông Liệt hiển nhiên hiểu rõ Xí Diễm trên người luyện kim khải giáp đáng sợ, căn bản không cùng hắn chính diện giao phòng, mà là dựa trước tốc độ không ngừng kéo ra trước giữa hai người cự ly, bất quá có luyện kim khải giáp Xí Diễm tốc độ đồng dạng không chậm. Hoàng Đông Liệt tế ra một môn chói buộc tinh thuật, trực tiếp bị hắn nhất cử xe rách, theo hắn đột nhiên tay phải đẩy, một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng cổ sáng tự lòng bàn tay hắn chính giữa nổ bắn ra ra. ầm ầm Tịch liệt năng lượng ba động tự hoàng đông liệt thân thể mặt ngoài phòng ngự tinh thuật trên khuyết tán ra. Lục giai trình tự phòng ngự tinh thuật ở đằng kia đạo cổ sáng oanh kích hạ trong nháy mắt nghiền nát, khiến cho hoàng đông liệt trước tiên kích phát bảo vệ tánh mạng phòng ngự tinh khí. Chút tài mọn, chờ ta bạo. Theo xí Diễm Hư tay nắm chặt, bắn đi ra sang chói cổ sáng đột nhiên muốn nổ tung lên, trong lúc nhất thời trong hư không phản phất bị đầu nhập vào một quả uy lực gấp xúc đến mức tận cùng đạn hạt nhân, ầm ầm không thành phấn, trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng ba động mà ngay cả một bên vây xem tự nhiên chi hổ, lĩnh vực tháp cao đẳng cường giả cũng là đều. Động dung, một kích này uy lực cũng đã tiếp cận bát giai tinh thuật. Đương thật không hổ là kiểu giai luyện kim đại sư lưu lại trí bảo. Tiếp cận bát giai tinh thuật uy lực còn chưa đủ, tốt nhất chính là bát giai tinh thuật. Ta lại thật là chờ mong, một khi Sĩ Diễm kẻ này đem kỵ sĩ liên minh hoàng đông liệt triệt để bành chết, đến lúc đó kỵ sĩ chi thành bế quan tu luyện vương thành rốt cuộc hội có phản ứng gì, không biết lúc kia hỏa diễm chi kiếm còn có thể hay không tại cổ man tinh trên tồn sống sót. Ta cũng vậy chờ mong trước một màn kia đến. Lĩnh vực tháp cao mọi người đều một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, nó. Những kẻ tận mắt nhìn thấy Vương Thành một kích phá hủy chân long thánh địa đại tinh luyện sư môn cũng giống như thế. Điên rồi. Điên rồi. Dương Dực, ngươi hội đem chúng ta hết thệ hại chết, dừng tay. Dừng tay cho ta. Lúc này Nhan Ngọc rốt cục sông lên hư không, lục giai tinh thuật hỏa diễm chi hoàn bay thẳng đến Sí Diễm Bao phủ dưới xuống, muốn đưa hắn vây khốn. Mà nhân cơ hội này, tinh khí hào quang ảm đạm, gian nan kéo ra cùng Sí Diễm Cự Ly Hoàng Đông liệt cũng là gầm lên giận dữ, xem ra Cầm Lôi Hỏa Diễm chi kiếm đương thật muốn có cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành toàn diện khai chiến, đã như vậy, đó thật lạ không được chúng ta. Nói vừa xong, hắn dĩ nhiên phát ra hướng kỵ sĩ chi thành cầu viện tin tức. Tại Hoàng Đông liệt phát ra cầu viện tin tức xa đợi một chút chờ cơ hội muốn đến lúc đó tại Vương thành trước mặt Hạo Hạo biểu hiện sắt thép thành lũy hiến thần thông cũng là đột nhiên đi nhanh ra, ta sắt thép thành lũy cùng kỵ sĩ liên minh từ trước đến nay cộng đồng tiến tối, Hỏa Diễm chi kiếm dám can đảm đối với ta thép thành lũy minh hữu ra tay, ta sắt thép thành lũy tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Ừ. Dương Dực mặc dù là cực đoan phái chủ chiến nhân vật, có thể lại không phải không có đầu góc, cùng mới phát kỵ sĩ liên minh bất đồng, Sắt thép thành lũy có được nội tình không chút nào tại hỏa diễm chi dưới thân kiếm, hắn có thể hoàn toàn không đem kỵ sĩ liên minh để vào mắt, nhưng đối với Sắt thép thành lũy thái độ, lại không thể coi thường. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đây chỉ là cá hiểu lầm. Lúc này, Nhan Ngọc rốt cục đi tới xí diễm bên cạnh thần, đối với xí diễm hét lớn một tiếng, còn không ngoa dừng tay. Nhan Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Ở vào luyện kim khải giáp chính giữa Dương Dực thân hình chấn động trực tiếp đem này trói buộc chặt thân hình hắn hỏa diễm chi hoàn cho trấn vỡ. Này là luyện kim khải giáp tuy nhiên không phải vị Tiêu Cựu giai luyện kim đại sư đỉnh phong sản phẩm, có thể xuất từ kiểu giai luyện kim đại sư hiệu quả của nó có thể kém đến đi nơi nào. Nó bản thân chính là căn cứ đại tinh luyện sư sử dụng mà xếp đặt, không ngừng có thể nhanh hơn người sử dụng tốc độ di động, tinh thuật phóng thích tốc độ, càng có thể trên phạm vi lớn tăng cường người sử dụng thi triển tinh thuật ý lực, lại thêm khải giáp bản thân còn có cường đại lực phòng ngự, cận chiến năng lực, trong đó bộ càng tồn tại một cái yếu, tiêu hóa tinh lực trì Bất luận cái gì xuyên thẳng cái này, luyện kim khai giáp mọi người đem lập tức hóa thân thành một tôn di động pháo đài. Nói là một tòa phiên bản đơn giản hóa ngày rượu tháp cao đều không đủ. Có được cường đại như thế tăng phúc, chính là một cái lục giai tinh thuật tự nhiên trói không được hắn mảy may. Xí Diễm, chúng ta đối vương thành thực lực của người này định vị có sai, hắn so với chúng ta lần trước chuyển lại đi ra ngoài trong tin tức miêu tả đáng sợ hơn, chúng ta rời đi trước nói sau." Nhan Ngọc vội vàng truyền âm nói. "Ừ, so với tin tức miêu tả chúng đáng sợ hơn. Tại 11 tháng dư trước Hắn đứng tại thứ hai đại lục Chân Long Thánh Địa không trùng kinh sợ tính ra tay, một kích, phá hủy cả Chân Long Thánh Địa phương viên trên 100 km, phá toái hư không, đánh vỡ không gian, căn cứ chúng ta hỏa diễm chi kiếm tất cả mọi người nhất trí dự đoán, một kích kia có tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật lực phá hoại. Chuyển kỳ tinh thuật. Ở vào luyện kim khải giáp chính giữa xí diễm chém xéo đầu quét nhan ngọc liệp, ngươi sẽ không phải là bị cái kia con thỏ nhỏ chết kia cho sợ tráng văng a, tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích. Nói đùa gì vậy? Ta không có nhiều như vậy nhàn rỗi cùng ngươi giải thích, trước rời đi nơi này nói sau. Ta nói thiệt cho ngươi biết. Căn cứ chúng ta dò xét, tinh vũ hoàng đã đến cổ man tinh, thủ tự do chi thành mời mà đến, có thể tại tận mắt nhìn thấy vương thành đánh ra hủy diệt chân long thánh điệu một cách sau, tinh vũ hoàng sợ tới mức trực tiếp cùng với tự do chi thành vương tha cho hợp tác, nếu như không là vì tinh lộ mở ra hạn chế, hắn hiện tại tuyệt đối cũng đã trở về tới 3.000 đầm lấy người không tin được ta, còn không tin được từng cùng người giao chiến qua tinh vũ hoàng. Tinh vũ hoàng, hắn cư nhiên bị tự do chi thành thỉnh đến cổ man tinh đến đây, khó trách trước đó lần thứ nhất tháp chủ phái người đi mời hắn Muốn hắn gia nhập chúng ta hỏa diễm chi kiếm cái này, một vòng hành động chính giữa nhưng lại ngay cả hắn mặt cũng không thấy, không thể tưởng được tự do chi thành cũng đã đi đầu ra tay. Nhan Ngọc mà nói rốt cục làm cho xí Diễm hơi chút bình tĩnh lại, hắn nhìn Nhan Ngọc liếc, ngươi nói là sự thật. Này con thỏ nhỏ chết kia thật sự một kích sợ tới mức Tinh Vũ Hoàng không dám ra tay. Ta có tất yếu ở trên chuyện này lừa ngươi. Nhan Ngọc nói, vội vàng nói, chúng ta bây giờ cần có nhất làm là đi trước Tự Do Chi Thành cùng Tinh Vũ Hoàng bắt được liên lạc, ngươi cùng Tinh Vũ Hoàng một mình bất luận cái gì một người chống lại Vương Thành, kẻ này đều chỉ có một con đường chết. Nhưng cùng loại với tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật công kích hắn cũng chỉ có thể đánh ra một kích, đây chính là chúng ta hy vọng chỗ. Bởi vậy chúng ta nếu là có thể đủ rồi cùng tự do chi thành, cùng tinh thu hoàng liên thủ, còn có như vậy một tia đối. Kháng kỵ sĩ chi thành tư bản, một khi không có cùng tự do chi thành thương nghị thỏa đáng trước tụ một mình cùng kỵ sĩ chi thành toàn diện khai chiến, chúng ta hỏa diễm chi kiếm tại cổ man tinh trên rất nhiều cục diện đều muốn bị vương thành triệt để phá hủy. Tinh Vũ Hoàng tên kia cũng không dám động đến hắn. Xí Diễm bước ra tinh lộ bây giờ là nhưng một bộ không đem kỵ sĩ liên minh để vào mắt bộ giáng. Có thể đó là bởi vì hắn có cái này tư bản, chống lại Hoàng Đông Liệt, hắn xác thực có đủ tuyệt đối tính ưu thế. Có thể Tinh Vũ Hoàng. Như vậy một tôn cùng hắn giao phong suốt 3 canh giờ, sinh sinh đem luyện kim khai giáp chính giữa tinh lực chỉ tinh lực tiêu hao hầu như không còn quái vật, lại không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt nhìn nhìn lướt qua cùng Hoàng Đông Liệt, diện mục giữ tợn cười một tiếng, "Hy vọng các ngươi kỵ sĩ liên minh chính giữa cái kia vương thành quả thật có các ngươi tuyên truyền cường đại như vậy, nếu không mà nói, tiếp theo chúng ta tái kiến giờ tụu không dễ dàng như vậy xong việc." Nói xong, Hắn trực tiếp xoay người hướng lên hỏa diễm chi kiếm đội ngũ chính giữa đi tới. Nhan Ngọc chứng kiến sí diễm rời đi, chỉ phải cùng Hoàng Đông Liệt nói một câu, "Hoàng Đông Liệt các hạ, chuyện ngày hôm nay xem như hiểu lầm, cũng may cũng không có khiến cho cái gì thương vong, vì một chút như vậy việc nhỏ ta cảm thấy được không nên quấy dày đến Vương Thành đại nhân tu hành, hy vọng chúng ta còn có thể tiếp tục duy trì lấy một năm này loại bình tĩnh mới là. Chuyện này ta thì sẽ báo cáo cho Vương Thành đại người biết được, các người hỏa diễm chi kiếm tự giải quyết cho tốt, cũng không nên đem Vương Thành đại nhân nhân từ coi như mềm yếu có thể khi dễ." Hoàng Đông Liệt lưu lại một câu như vậy ngoan thoại nên cũng không dám bức bách quá đáng. Dù sao hiện tại Vương Thành cũng không tại nơi này, nếu là thật sự cùng hỏa diễm chi kiếm nhân mã toàn diện xung đột, hỏa diễm chi kiếm một phương có sĩ diện tại, có hại cuối cùng là bọn họ kỵ sĩ chi thành. Mà lúc này đây, kỵ sĩ chi thành nhân mã cũng đã trải qua truyền tống bước chân vào cổ Man Tinh. Bất quá tự hồn là chiếm được cổ Man Tinh cục diện ổn định tin tức, lúc này đây kỵ sĩ liên minh 2 trong 10 người đồng dạng không có phái cái gì cực giả, ngược lại là đại lượng nhân viên nghiên cứu, phó chức nghiệp giả, lại tinh luyện sư cấp cường giả chỉ có hai cái, cùng tự nhiên chi hồ có lựa mà. Những người này bước ra tinh lộ, phát giác được bầu không khí có một chút không đúng sau, đồng thời nào nào, ngay sau đó hướng phía Hoàng Đông Liệt. Hướng bay tới. Hoàng Đông Liệt đại nhân, đây là. Không cần nhiều lời, chúng ta phản hồi kỵ sĩ chi thành. Hoàng Đông Liệt đạm một tiếng, mang theo kỵ sĩ liên minh nhân mã rất nhanh rời đi. Đáng tiếc, rõ ràng không có đánh đứng lên, nếu như có thể kiến huyết hoặc là sinh ra chết, vậy thì có ý tứ. Lĩnh vực tháp cao có lẽ dự vào bạch bọn người e sợ thiên hạ bất luận nói, chỉ có rối loạn, bọn họ mới có cơ hội lợi dụng. Tốt lắm. Lúc này đây cơn gió mạnh hoàng thất đồng dạng đến đây không ít cường giả, chúng ta lĩnh vực tháp cao gặp phải áp lực cũng không chắc có thể tiểu đi nơi nào, những này cường giả tư liệu đều nắm giữ ở trên tay của ta, chúng ta bây giờ phản hồi, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen nên như thế nào ứng đối kế tiếp cục diện. Vũ Văn không ánh mắt tại xí diễm trên người dừng lại một lát, thu liêm ánh mắt, trầm giọng nói ra: "Nghĩ đến cơn gió mạnh hoàng thất cái này lại địch, có lẽ rửa vào bạch cũng là thu hồi thoải mái thân sắc, cơn gió mạnh hoàng thất hiện tại tuy nhiên bị lĩnh vực tháp cao áp chế, có thể cuối cùng là bởi vì bọn hắn mới vừa vận liên quan đến cổ man tinh lợi ích, căn cơ còn thấp." Theo thời gian trôi qua, đối thủ này sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn có thể đạt tới cùng bọn họ phân đỉnh đối kháng trình độ. Lập tức bọn họ không hề lãng phí thời gian, mang theo linh vực tháp cao nhân mã rất nhanh rời đi. Một hồi xung đột, không bệnh mà chết rơi xuống màn tre. Kế tiếp cơn gió mạnh hoang thất, sắt thép thành lũy đẳng thế lực cường giả đến cũng là gió êm sóng lặng. Tinh lộ mở ra, từ đó hoa lên dấu chấm tròn. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm. Chương 373: Hai hoàng ẩm. Đại nhân, tiểu la có chuyện như vậy. Nhất là hoàng đông điện. Giờ phút này giống như một vị phạm vào sai tiểu hài tử một loại, tại báo cáo lúc càng là len lén đánh giá Vương Thành biểu lộ, sợ bởi vì chính mình khuyết điểm do đó đưa tới Vương Thành bất mãn, chán ghét. Thật sự là phiền thoái, nguyên một đám không thể yên tĩnh trong chốc lát sao, lúc này mới an tĩnh bao lâu, lại làm ẩm ý đi lên. Vương Thành thần sắc gần ẩn có chút tối tăm phiền muộn, đang khi nói chuyện càng là để lộ ra dày đặc không vui. Mặc cho ai suốt một năm trong thời gian tập trung tinh lực tu hành đồng nhất môn tinh thần mình tự pháp, nhưng lại liền nhập môn đều không thể làm được tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nếu như Vương Thành lúc trước chỉ có phạm nhân cấp lực lĩnh ngộ, đã hơn một năm không cách nào đem cái môn này mình tưởng pháp tu đến nhập môn vẫn còn hợp tình lý, nhưng là hiện tại. Hắn lực lĩnh ngộ dĩ nhiên không kém hơn bất luận cái gì một vị thiên kiêu nhân vật. Loại tình huống này không cách nào hợp thành nguyên điểm minh tưởng thuật, ngược lại thần hồn ly thể vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, có thể cái lúc này hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành những nguyên bản kia bị đánh phục châu chấu còn thỉnh thoảng ở trước mặt hắn nhảy đáp thoáng một phát, cho hắn tăng thêm một chút phiền thoái. tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn càng thêm bực bội. lập thể hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước tại khí huyết không cần thiết hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống, thân thể có thể miễn cưỡng khóa lại thần hồn, thường thường tầm 5-3 tháng mới sẽ xuất hiện một lần thất thần, thần hồn bất ổn tình huống, nhưng là hiện tại. Theo thời gian chuyển rời, thất thần, thần hồn bất ổn số lần rõ ràng gia tăng lên, dĩ nhiên đạt đến một tháng một lần trình độ, một khi muốn đem bản thân khí huyết rèn luyện thành tinh huyết, tại khí huyết hao hết một màn kia, tất nhiên sẽ xuất hiện thần hồn bất ổn hiện tượng, nếu như không phải chuyện ta trước có chỗ chuẩn bị đốt lên không ít tử men mục, có trời mới biết hội có hậu quả gì không, loại tình huống này hiện tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ta. Vương Thành trong lòng có chút châm trọng. Một năm trong thời gian, hắn không dám tu hành lục thần quyết, không dám rèn luyện bản thân tinh huyết, càng là không có nghiên cứu những vật khác, chỉnh thể tu vi khách quan tại một năm trước mà nói, hoàn toàn là dậm chân tại chỗ. Không, không phải dậm chân tại chỗ, mà là lưu bước. Theo thần hồn ly thể hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thậm chí tại hoài nghi, đương hắn lại lần nữa buộc phát ra bản thân toàn bộ khí huyết, đánh ra tinh hà khinh thiên 30 lần công kích đem bản thân khí huyết hoàn toàn chuốt xuống đi ra ngoài một khắc này, hay không còn có thể khóa được thần hồn. Một khi đến lúc đó khí huyết tiêu hao kịch liệt thân thể không cách nào đem thần hồn qua lại. Hắn ít nhất được có mấy phút, thậm chí mấy chục phút thời gian ở vào hồn, thì chia lìa trạng thái, không có nửa điểm sức phản kháng. Đại nhân, người xem, chuyện này chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Tô Kiếm Vũ chứng kiến Vương Thành Thần sắc tối tăm phiền muộn, thật lâu chưa từng mở miệng, không khỏi coi trường gió hỏi. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, quét Tô Kiếm Vũ một mắt. Hắn hiện tại, thật sự không muốn lúc nức, nguyên điểm mình tưởng thuật tu hành được rảnh rợt từng giây, mà kỵ sĩ liên minh bởi vì nội tình quá mức bạc yếu kém nguyên nhân, lại không có gì có thể lấy được ra tay cao thủ. Lôi đỉnh Chi Quang có hạ lạc đến sao? Vương Thành không trả lời thẳng. Lôi đỉnh Chi tử cho dù tại ngoài sáng bên trên thập phần sinh động, có thể một mực lựa chọn du chiến bắt phương, chúng ta căn bản tập trung hắn không được vị trí cụ thể, hơn nữa trong một năm này, chúng ta nhiều lần bố trí rơi xuống bẫy rập, như muốn vây khốn, nhưng này Lôi đỉnh Chi tử tự hồn là hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao hắn nguyên nhân, căn bản không tham công không liệu lĩnh, một kích không chúng viễn độn ngàn dặm, mà có chỗ thu hoạch sau cũng thừa dịp thắng truy kích, cần. Thân đến điểm, trải qua bẫy dập đều bị hắn đơn giản phá giải. Tô kiếm vũ có chút ấy này nói. Vương Thành sớm bố trí rơi xuống nhiệm vụ này, có thể đến nay mới thôi bọn hắn đều không có bất kỳ thành kiểu. Như vậy, trí tôn ma kiếm đâu rồi? Xếp hạng đệ nhất cái kia kiện tuyệt thế thần võ? Có thể có tin tức? Cái này? Chúng ta hết sức nghe xong một phen, cổ man tinh bên trên có một gọi hy hòa nữ tử bước chân vào cổ kiếm mộ, muốn tìm được trí tôn ma kiếm làm cho cái này đệ nhất thần võ một lần nữa xuất thế, bất quá cho đến ngày nay đều không có tin tức gì truyền ra, nếu là chúng ta suy đoán không tệ Cái kia tên là Hy Hòa nữ tử có lẽ đã vẫn lạc tại cổ kiếm mộ bị cổ kiếm mộ lực lượng cùng hóa thành kiếm nô, mà trí Tôn Ma kiếm, có lẽ còn tại cổ kiếm mộ trong chưa từng bị người mang đi ra, còn không có có tin tức. Vương Thành trong lòng bất mãn càng lớn một phần, Lôi Đình Chi Quang không có hạ lạc, trí Tôn Ma kiếm không có hạ lạc, như vậy nói cho ta biết, trong một năm này, các ngươi làm sao? Chúng ta đem kỵ sĩ chi thành ảnh hưởng phạm vi lan đến gần quanh thân Sáo khối đại lục, trước mắt toàn bộ cổ Màn Tinh bên trên có gần như một nửa từ nguyên mục làm ra bị chúng ta kỵ sĩ chi thành chiếm lĩnh. Tô Kiếm Vũ nói đến đây, Trong thần sắc rốt cục mang lên một tiêu phân chấn chi sắc, tin tưởng lúc này đây chúng ta chuyển quay lại kỵ sĩ liên minh chính giữa không tinh thạch tại bị công chúa điện hạ thu được về sau, điện hạ tất nhiên hội hết sức cao hứng, đợi đến lúc chúng ta 10 năm chi kỷ phản hồi kỵ sĩ liên minh về sau, tất nhiên sẽ phải chịu đại lực lợi khen. Từ Nguyên Mục. Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ một mắt, trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất vọng. Tô Kiếm Vũ trong những thời gian này đối với hắn cho dù biểu hiện cung kính có ra, đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều là không chút do dự chấp hành, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm chính thức nghe theo hay vẫn là trưởng băng nhan mệnh lệnh. Mà Trường Phong băng nhan hàng đầu yêu cầu là tận khả năng đạt được càng nhiều nữa từ nguyên mục, bởi vậy Tô Kiếm Vũ bọn người chủ yếu tinh lực hay vẫn là dùng tại mở rộng kỵ sĩ chi thành ảnh hưởng phạm vi chiêm cứ thêm nữa từ nguyên mục nơi sản. Sinh bên trên, về phần Lôi đỉnh chi quang, trí Tôn ma kiếm chờ vật hạ lạc tìm hiểu, còn xếp hạng đạt được từ nguyên mục về sau. Tốt rồi, các người lùi ra đi. Lui ra. Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt hai người hơi có chút ngạc nhiên. Một hồi lâu, Hoàng Đông Liệt mới có hơi cẩn thận hỏi một câu, Vương Thành đại nhân, Hỏa Diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nhóm lẫn ta kỵ sĩ chi thành quả đáng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Theo hắn tiềm ẩn ý tứ chính giữa không khó nghe ra, trong lòng của hắn đối với Hỏa Diễm Chi Kiếm Kỵ đến bọn hắn trên đầu đến cử động hay vẫn là bất mãn hết sức. Hỏa Diễm Chi Kiếm Sĩ Diễm mới đến, không do cổ Man Tinh bên trên chuyện gì xảy ra, lời nói và việc làm dàn có chút mạo phạm, cũng tại hợp tính lý, tin tưởng chờ hắn hiểu được cổ Man Tinh cục diện biết do cổ Man Tinh lên tới ngọn nguồn ai nói tính có lúc, tự nhiên không biết còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này, Vương Thành lại để cho Hoàng Đông Liệt trong nội tâm ẩn ẩn có chút không cam lòng, mà ngay cả Tô Kiếm Vũ cũng hiểu được có chút không ổn nói. Đại nhân, cái kia rừng rực cùng mặt khác đại tinh luyện sư bất đồng, hắn là hỏa diễm chi kiếm cực đoan phái chủ chiến nhân vật, từ trước đến nay chủ trường cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh chết dập đầu đến cùng, chúng ta kỵ sĩ liên minh cũng có không ít tinh nhuệ đệ tử vẫn lạc tại trên tay hắn, trong đó không thiếu đại tinh luyện sư cấp cường giả, dưới mắt hắn mạo phạm chúng ta trước đây, nếu là chúng ta kỵ sĩ chi thành không có bất kỳ biện pháp, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn trở thành chúng ta kỵ sĩ chi thành mềm yếu có thể lấn, đến lúc đó nói không trường hội làm tầm trọng thêm tìm chúng ta kỵ sĩ chi thành phái. A, cái kia ý của các ngươi là tự nhiên là trực tiếp giết đến tận môn đi, đem hỏa diễm chi kiếm nhân mã giết cái mảnh giáp không lưu. Hoàng Đông Liệt không chút do dự nói, cái kia vạn nhất hỏa diễm chi kiếm người sớm nhận được tin tức không cùng ta chính diện giao phong trực tiếp đào tàu đâu rồi. Trực tiếp đào tẩu? Vương Thành lại để cho Hoàng Đông Liệt, Tô Kiếm Vũ hai người nào nào. không đánh mà chạy. Điểm này bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, tầm thường đại tinh luyện sư chống lại Vương Thành căn bản đó là một con đường chết, nếu như Vương Thành thật sự giết đến tận môn đi, bọn hắn không đánh mà chạy khả năng cũng không tính tiểu. Hòa diễm chi kiếm cường giả bông tha cho căn cứ địa lựa chọn cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành toàn diện khai chiến ta lại như thế nào được cuối cùng là một người chỉ có thể tọa chấm chiến đất hơn nữa ta bản thân tốc độ thai hại một khi đối phương muốn chạy trốn dù là bình thường đại tinh luyện sư ta đều chưa hẳn có thể thểổi đến bên trên mà kỵ sĩ chi thành hiện tại chiếm cứ lấy toàn bộ cổ man tinh tiếp cận năm thành tử nguyên một nơi sản sinh khắp nơi đều có thể trở thành chiến trường đến lúc đó bọn hắn như lôi đình chi tử một loại bốn phía du kích tậpết chúng ta từ nguyên một nơi sản sinh các người dựa vào cái gì có thể ngă cản Vương Thành nói vừa xong, Hoàng Đông Liệt, Tô Kiếm Vũ hai người lập tức đã minh bạch trước mắt tính nghiêm trọng của vấn đề, nguyên một đám trên trận thậm chí giật tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Các ngươi phải nhìn rõ ràng một điểm, Kỵ sĩ chi thành cường đại cuối cùng bất quá là trong nước lâu cát, hết thảy đều thành lập tại không nơi đây không triệt để vạch mặt mặt không chết không lướt cục diện, Hỏa Diễm chi kiếm không là chân long thánh địa, một khi thực đạt tới không chết không lướt mặt, bằng vào các ngươi, như thế nào chống đỡ được Hỏa Diễm chi kiếm? Chính các ngươi liên tục ngăn chặn ở Hỏa Diễm chi kiếm phản công lực lượng đều không có lại ở đâu ra tin tưởng cùng cuồn vọng kêu gạo lấy muốn đi hủy diệt hỏa diễm chi kiếm tại cổ Man tinh thế lực. Vương Thành một phen, lập tức nói được Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt hai người hãy ngày nay không thôi, nguyên một đám túi đầu xuống ít dám cùng Vương Thành đối mặt. Kỵ sĩ Chi Thành cường đại đều thành lập tại Vương Thành một trên thân người. Một khi Vương Thành lực uy hiếp giảm xuống, kỵ sĩ Chi Thành coi như được cái gì? Rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cái đó một cái tại cổ Man tinh thế lực không khi bọn hắn kỵ sĩ Chi Thành phía trên. Chỉ sợ đến lúc đó kỵ sĩ Chi Thành tất nhiên lại lần nữa trở lại Vương thành chưa từng đi vào cổ Man tinh phía trước thành vì tất cả tinh luyện giả tổ chức cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Thành khắc hạ, người để cho chúng ta nghĩ hết phương pháp tìm kiếm Lôi đỉnh chi tử Hạ Lạc, ý là muốn đoạt được trên người hắn Lôi đỉnh chi quang. Tô Kiếm Vũ phản ứng cực nhanh, rất nhanh ý thức nói cái gì. Không tệ. Vương Thành thoáng tán thưởng nhẹ gật đầu, ta lớn nhất tai hại tiểu là tốc độ, muốn một mực duy trì lấy cường đại lực trấn nhiếp hiệu quả, nhất định phải đem cái này tai hại đền bù, mà Lôi đỉnh chi quang là đền bù cái này tai hại duy nhất phương pháp, nguyên nhân chính là như thế ta cho các ngươi đem hết toàn lực đi nghe ngóng Lôi đỉnh chi quang Hạ Lạc, thậm chí dặn dò qua các ngươi. Kỵ sĩ Chi Thành khuyết trương cũng có thể hơi chút phóng vừa để xuống, nhưng là các ngươi hiển nhiên không có. Biết rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Tô Kiếm Vũ thật sâu cúi lầu xuống, vẻ mặt hổ thẹn nói, Vương Thành đại nhân yên tâm, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào rồi, kế tiếp chúng ta hội có rút lại Kỵ sĩ Chi Thành chiếm cứ tử nguyên một nơi sản sinh, điều nhân thủ toàn lực điều tra lôi đình chi tử chuẩn xác hành tung, cần phải thay đại nhân đoạt được lôi đình chi quang. Hy vọng như thế. Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ cùng Hoàng Đông Liệt hai người một mắt, không cần có cái gì không cam lòng cùng nghiệm, Kỵ sĩ Chi Thành không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hiện tại vẫn chưa tới kỵ sĩ chi thành quét ngang cổ man thời điểm, tốt rồi, lui ra đi. Chương 374, xuất thế. Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt hai người thần sắc cung kính xoay người lì khai. Chứng kiến hai người rời đi, Vương Thành thần sắc hơi chút có chỗ hòa hoãn, trải qua lần này trình bày lợi hại, bọn hắn kê tiếp có lẽ hội đem hết toàn lực tìm hiểu Lôi Đình Chi Quang hạ lạc rồi. Bất quá, mặc dù thật sự do thăm Lôi Đình Chi Quang hạ lạc, hơn nữa lại để cho hắn đã nhận được Lôi Đình Chi Quang, không giải quyết thần hồn ly thể vấn đề, hắn vẫn đang không cách nào làm được quét ngang cổ man tinh. Mấu chốt vẫn phải là mau chóng tu thành nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ngã quan tường pháp, cái này hai môn bí pháp một ngày không cách nào thành tựu, thần hồn ly thể tiểu thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Vương Thành cau mày. Hắn hiểu được, hắn phá hủy chân long thánh địa một kích tạo thành chấn nhiếp, đã chi chống đỡ không được bao lâu. Nhất là vòng tiếp theo tinh lộ mở ra. Cái này một vòng tinh lộ mở ra lúc hắn có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích tin tức đã truyền ra ngoài, tam thiên đầm lấy rất nhiều tinh luyện giả tổ chức tuyệt đối sẽ không thờ ơ. nhất là bị áp chế đến lợi hại hỏa diễm chi kiếm cùng tự do chi thành. Đến lúc đó vô cùng có khả năng đơn phương sẽ bỏ hiềm nghị, trực tiếp phái Thiên Gia cường giả bước vào cổ Man Tinh can thiệp cổ Man Tinh thế cục cho đến lúc đó. Được có hành động rồi. Vương Thành trong mắt có chút hiện lên một đạo tinh quang. Hắn trực tiếp quay người, hướng phía hậu viện mà đi. Trong hậu viện, Lâm Huyền Kiệt, Phi Hạc chân nhân, Phó kiếm hiệp, Huynh Nguyệt, Huyết Ý Ý đều ở trong đó, hơn nữa ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, lại nhiều ra 6 người, cái này mười một người, tự là Vương Thành trong một năm này âm thầm bồi dưỡng được đến bí mật lượng. Mười trong một người, Lâm Huyền Kiệt chờ năm cái đều không ngoại lệ đều đã đến Thánh giai đỉnh phong cấp độ, tuy nhiên chưa rèn luyện tinh huyết, tấn đến tích huyết trọng sinh, nhưng cựu chiến lược mà nói, không kém hơn bất luận cái gì một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư, còn lại 6 cái tuy nhiên chênh lệch đi một tí, có thể nguyên một đám cũng đều có được Thánh giai thực lực cấp bậc, chống lại bình thường đại tinh luyện sư tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, cố lực lượng này nếu là đột. Nhiên tập kích, hơn nữa kỵ sĩ chi thành vừa rồi không có vương thành tọa chấn, một hơi đỉnh phong toàn bộ kỵ sĩ chi thành đều có nhiều khả năng. Đại nhân, vương thành đến, đang tại cô động tinh huyết lâm huyền kiệt bọn người. Cùng với chính tiêu hóa lấy dược tề chi lực 6 người khác đồng thời theo đi lên, cùng kính thi lễ một cái. Rất tốt, một năm nhiều thời giờ, thực lực của các ngươi đã có phá vỡ tính tăng trưởng, tại phục dụng ta nhiều như vậy dược tề về sau, hiện tại nên các ngươi thay ta hiệu lực lúc sau. Thình đại nhân phân phó. Trong 6 người một cái tên là cổ Kim Thiên Nam tử trầm giọng nói. Hắn cùng với một cái khác nữ tử Cố Tuyết Vân, không giống với Lâm Huyền Kiệt, hai người này hoàn toàn là vì lực lượng mà đầu nhập vào Vương Thành, năm đó ở cổ Man Tinh cũng cũng thuộc về vừa chính vừa tà cự nhân vật Dù là lại để cho hai người bọn họ đi ám sát cổ Man Tinh bên trên một chỗ thánh địa thánh chủ bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Ta cho nhiệm vụ của các người rất đơn giản, đi phá hủy câu thông Tam Tiên đầm lấy tinh lộ. Phá hủy tinh lộ. Vương Thành nói vừa xong, Lâm Huyền Kiệt, Phi Hạc Chân Nhân bọn người trước mắt đồng thời phát sáng lên. Nhiệm vụ này cùng mục đích của bọn hắn cũng không xung đột. Hán Hải đại lục bên trên vô số thánh địa thánh chủ, người phản kháng thế lực, tìm kiếm nghị cách đều muốn đem liên tiếp Tam Tiên đầm lầy tinh lộ phá hủy, bằng không thì theo Tam Tiên đầm lầy vương diện liên tục không ngừng cường giả bước vào Hán Hải đại lục. Hãn Hải Đại Lục đem những người xâm nhập này đà đảo, khu trục, diễn sát hy vọng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, ta sẽ cho các ngươi một chỗ tinh lộ phân bố đồ, tinh lộ tuy nhiên là ở Tam Tiên Đầm Lấy Phương Diện đã thông trực tiếp hàng lâm đến các ngươi Hãn Hải Đại Lục, nhưng cũng cần phương pháp đặc thù tiến hành định vị, định vị phương pháp chính là một cái tinh trận, các ngươi cần làm, tiểu là đem sở hữu tinh trận toàn bộ phá hủy. Ta minh mạch, Thần Đại Nhân đem phân bố đồ giao cho chúng ta là được, tất nhiên không biết cô phụ đại nhân sự phó thác. Lâm Huyền Kiệt chủ động chờ lệnh nói. Rất tốt, dẫn dắt tinh lộ chi lực tinh trận bị phá hủy về sau, Tuy nhiên có thể một lần nữa bố trí nhưng lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình ít nhất được 3 năm ngày hơn nữa trong đó liên quan đến đến đi một tí tài liệu loại tài liệu này bởi vì các ngươi háán Hải đại lục bên trên tồn tại thay thế phẩm bọn hắn Tất nhiên không có chuẩn bị loại này thay thế phẩm chính là các ngươi người Hán hải đại lục bên trên lục sát thạch bố trí một lần tình trận đại khái cần 10 tấn lục sát thạch lục sát thạch phi hạc chân nhân lập tức như này lục sát thạch Tuy nhiên được xương tụng hiếm thấy, nhưng số lượng nhưng lại số lượng cũng không ít nếu như điều động toàn bộ đại lục lực lượng tiến hành tìm kiếm một vạn tấn sản lượng vẫn phải có Nếu như xâm nhập đã móc, thậm chí có thể đảo ra 2 vạn tấn đã ngoài lục sát thạch. Cái này tiểu xem năng lực của các ngươi rồi, ta biết rõ, các ngươi Hán Hải đại lục bản thân người tu hành đồng dạng tại tìm kiếm nghị cách muốn phá hủy tinh lộ, lúc này đây mục tiêu của chúng ta là giống nhau, ta có thể cho phép các ngươi trở về liên lạc các ngươi riêng phần mình đủ khả năng liên lạc thế lực, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn tiêu hủy lục sát thạch. Thì ngại nhân yên tâm, chuyện này chúng ta tất nhiên tiến hành thỏa thỏa thiết thiết. Lâm Huyền Kiệt không khỏi phân trần đem sự tình đồng ý xuống dưới. Rất tốt. Vương Thành đem một phương ngọc sách đem ra, nói Ba cái tiếp dẫn tinh trận ngay ở chỗ này cái thứ nhất thứ hai thuộc về công cộng tinh trận cái này hai cái dẫn dắt tinh trận cũng là dùng nhất nhiều lần vị trí nguyên lý tất cả đại tinh luyện giả tổ chức ngược lại là so sánh tốt phá hủy, mấu chốt là thứ ba cái cái này tinh trận khoảng cách lĩnh vực cao tháp không đến 100 km hơn nữa có lẽ có lĩnh vực cao tháp người chờ đợi các người nhất định phải coi trường ứng đối Vâng Lâm Huyền Kiệt trước mắt có chút tỏa ánh sáng trước tiên đem Ngọc sách nhận lấy tốt rồi đi thôi Vương Thành Phất phátâ nhận được mệnh lệnh một người rất nhanh nuôi xuống bất quá Đưa những người này ly khai 3 giờ sau, Cố Tuyết Vân, Cổ Kim Thiên hai người lại lặng yên ý mắng xuất hiện ở Vương thành trong tư phòng. Đại nhân, rất tốt, đối với 9 người khác, ta còn là tin qua được hai người các ngươi, dưới mắt có một thập phần nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng rồi, ta không chỉ có thể cung cấp các ngươi đủ để đem bản thân khí lực rèn luyện đến thánh giai đỉnh phong dược thể, càng có thể cho các ngươi cung cấp tận chứa đại lượng khí huyết thiên tài địa bảo, hung thú huyết nục, dù là bang giúp đỡ bọn ngươi thành tiểu tích huyết trọng sinh đều cũng không phải là. Không có khả năng. Thình đại nhân cứ việc phân phó. Cố Tất Vân, Cố Kim Thiên hai người tại đầu nhập vào Vương Thành trước cô ý đi một chuyến chân Long Thánh Địa, tận mắt nhìn thấy hắn một kích tạo thành không kém hơn đánh nát hư không cấp bậc cường giả lực phá hoại, giờ phút này đối với hắn Trung Thành và Tận Tâm. Đương nhiên, loại này Trung Thành và Tận Tâm là thành lập tại Vương Thành có được thực lực tuyệt đối ưu thế điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thứ hai tiếp dẫn tinh trận rất tốt phá hủy, nhưng là thứ ba cái tiếp dẫn tinh trận bằng vào Lâm Huyền Kiệt một đám người lực lượng tất nhiên bất lực, bọn hắn thế tất thỉnh cầu từ bên ngoài đến lực lượng hiệp trợ, những từ bên ngoài đến này lực lượng có thể là cái khác người phản kháng tổ chức đứng đầu lưu cô luân cũng có thể là vị kia được sương ú linh ám sát người niệm thanh ti, càng có khả năng chính là một mực chạy tại ngoài sáng đi lên đi như gió lôi đỉnh chi tử, ba người này. Bất luận cái gì một người gia nhập chiến cuộc về sau, ta muốn các ngươi lập tức hướng ta báo cáo, nếu có thể ngươi thậm chí muốn khuyên bảo Lâm Huyền Kiệt bọn người, lại để cho bọn hắn triệu tập cái này trong lực lượng của ba người trung thành đại sự. Cố Tuyết Vân, Cổ Kim Thiên hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, chúng ta minh bạch. Tốt rồi, nhiệm vụ này đang mang trong đại, ta không hi vọng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể hay không chính thức đạt được của ta tín nhiệm đã được ta tận hết sức lực tài bồi, tự xem các ngươi kế tiếp biểu hiện. Thần đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Đi thôi." Vương Thành phất phất tay. Lập tức nhận được mệnh lệnh cố Tuyết Vân, Cổ Kim Thiên hát kiểu nhị nhân chuyển thân rời đi, biến mất tại trong thư phòng. Đợi đến lúc hai người sau khi rời đi, Vương Thành mới có chút lâm vào trong trầm tư, dẫn đạo tinh lộ tinh trận ta có thể đủ bố trí, hơn nữa ta đã lại để cho người âm thầm thu thập gần trăm vạn tấn lục sắc thạch với tư cách dự trữ, mặc dù kế tiếp một đoạn thời gian rất dài cổ man tinh khả năng cùng tam thiên đầm lầy hai địa phương cách xa nhau. Đợi đến lúc ta muốn phản hồi lúc vẫn đang có thể bình yên phản hồi. Như vậy mấu chốt tiểu là kế hoạch này khả thi rồi, nếu quả thật có thể đem Lưu Cô Luân, Nghiệm Thanh Ti, Lôi Đình Chi Tử ba người một mẹ hốt gọn. Nghĩ vậy, Vương Thành cười cười, cái kia khả năng chính hắn đều cảm thấy quá mức lạc quan rồi. Tóm lại, hiện tại bắt đầu làm chút ít chuẩn bị tổng hội đúng vậy. Vương Thành vuốt vuốt cái trán. Mới dẹp loạn 1 năm, rõ ràng lại diễn sinh nhiều như vậy biến cố, sớm biết như vậy, hắn tại vừa mới dùng Tinh Hà Khuynh Thiên trấn nhiếp trụ sở có tinh luyện giả thế lực lúc nên nghĩ biện pháp tướng tinh lộ phá hủy, bởi như vậy Gió viêm sóng lặng thời gian ít nhất còn có thể nhiều tiếp tục 2 3 năm, nhiều ra 2 3 năm thời gian, lại để cho hắn giải quyết thần hồn lý thể vấn đề rất nhiều chuyện không thể nghi ngờ muốn tốt xử lý nhiều lắm. Hơi chút đem sự tình an bài xong xôi về sau, Vương Thành ánh mắt lại rơi xuống nguyên điểm Minh Tưởng thuật bên trên. Nguyên điểm? Minh Tưởng vũ trụ mới sinh lúc cái kia một điểm. Cái loại này tối tăm bên trong đích cơ hội thực sự quá khó có thể đã tóm được. Có lẽ, ta được ngẫm lại biện pháp khác, nguyên điểm Minh Tưởng thuật lý niệm nguồn gốc từ tại một hạt cát một thế giới, toàn bộ thế giới trụ cột nguyên ở một cái nguyên điểm. Thật giống như phạm nhân trong thế giới một sách sách vở nói, đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trong câu nói này đạo diễn sinh ra đến một, tựa là nguyên điểm mình tưởng thuật nguyên điểm, ta có lẽ theo phương diện này ra tay. Vương Thành trầm ngâm. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cũng tốt, một hạt cắt một thế giới cũng thế, đây đối với thường nhân mà nói có lẽ khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với đã đụng chạm lấy thế giới nhất nguyên tố cơ bản tồn tại tinh thần mà nói lại tính toán không được cái gì. Nếu như một cái tánh mạng cực lớn đến kéo dài qua một mảnh tinh vực như vậy toàn bộ Cổ Man Tinh ở trước mặt hắn chẳng khác nào là một khoả cắt nhấp nháy, mà đối với Cổ Man Tinh bên trên nhân loại mà nói, chỉnh khoả Cổ Man Tinh lại đồng đẳng với bọn hắn sinh tồn thế giới, những thứ này khó lý giải đạo lý, nhưng lại tinh thần lực lượng thực tích. Tinh thần sao? Cổ Vân Mật Cảnh, không phải là tinh thần cấp cường giả mở sao? Có lẽ, nguyên điểm minh tưởng thuật đột phá cuối cùng nhất còn phải rơi xuống Cổ Vân Mật Cảnh bên trên. Nghĩ vậy, Vương Thành trực tiếp gọi đến Ngại Dung, một lần nữa đem mệnh lệnh của mình phân phó xuống dưới, cho ta dùng nhanh nhất độ dò thăm Thanh Lan Hạ Lạc, dù là đem Cổ Man Tinh đảo sâu ba thước, đều phải cho ta tìm ra một cây đến. Vâng, đại nhân." Ngải Dung cung kính lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Hy vọng Cổ Vân Mật cảnh sẽ không để cho ta thất vọng." Vương Thành thị thảo tự nói. Ngay tại hắn trở lại phòng tu luyện bất quá mấy ngày, thậm chí còn không có chính thức tiến vào bế quan trạng thái lúc, thiên địa đột biến. Ở đằng kia xa xôi cuối chân trời, dù là cách xa nhau hơn vạn kilômét, một cỗ kinh khủng kiếm khí vẫn đang bạo mà ra, sông thẳng lên trời, Hạo Hạo đang đãng sát phạt chi khí tự đạo kiếm khí kia chính giữa liên tục không ngừng mang tất cả tứ phương, rung động chư thiên. Phản Phất muốn làm cả cổ man tinh tại nó trước mặt lạnh run run. Chương 375: Thuyết phục. Đây là cảm nhận được cái này cổ sông lên trời mà khởi sát phạt kiếm khí, ý định phản hồi phòng tu luyện vương thành bỗng nhiên quay người, đột nhiên hướng phía kiếm khí chuyển đến phương hướng liêu vọng đi xa. Cổ kiếm mộ, là cổ kiếm mộ phương hướng. Chẳng lẽ? Sau một khắc, hắn không có nửa phần do dự, đi nhanh bước ra, trực tiếp bay lên trời, tế ra một bạc phi thuyền, hóa quang mà đi. Cùng một thời gian, lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, trường phong thất. Diệp Lãng nhất mạch cường giả đồng thời bị đạo này xọ xuyên qua vân tiêu kiếm khí chố kinh động. Kiếm khí, kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí sông thẳng lên trời, khuyết tán dư ba càng là đủ để cho mấy vạn giặm bên ngoài đại tinh luyện sư có sở cảm ứng, Huy năng thẳng truy truyền kỳ tinh thuật Cổ Man Tinh bên trên lại vẫn có bực này đáng sợ tồn tại. Chẳng lẽ là một mực truyền lưu võ đạo cảnh giới Để tam trọng phá toái hư không cấp cường giả. Cái này đạo kiếm khí kiếm khí chính giữa ẩn chứa khôn cùng sát lục chi lực, tất là cực hạn sát lục chi đạo. Cổ Man Tinh bên trên vậy mà tồn tại bực này lực lượng. Căn cứ theo ta hiểu rõ, 8, phần /10 cái này là cổ man tinh bên trên một mực truyền lưu đệ nhất thần võ trí tôn ma kiếm trí bảo xuất thế từ nơi này kiện chí bảo y thế xem ra ít nhất là kiểu dai tinh khí thậm chí là đến gần vô hạn chuyển kỳ tinh khí cấp bậc kiểu dai tinh khí bực này chí bảo tất không thể rơi vào hắn trong tay người rất nhiều tinh luyện giả thế lực khiếp sợ nhau nhau trong lúc nhất thời bất chấp gì khác dẫn theo riêng phần mình thế lực đại tinh luyện sư cấp cường giả nhắm kiếm khí chuyển đến phương hướng gạo thép ma đi đối với rất nhiều tinh luyện giả thế lực Cổ Man Tinh bên trên bản thổ võ giả nguyên một đám tại cảm ứng được vẻ này xông lên trời mà khởi kiếm khí về sau, nhưng lại sắc mặt phức tạp. Đại nhân. Một tòa ở vào núi rừng chính giữa giản dị trong doanh địa, một cái nhìn về phía trên không đến 30 bạch đi nữ tử chính ánh mắt phục tạp nhìn xem đạo kia kiếm quang. Tại hắn một bên, còn có hơn 10 người, mà cái này hơn 10 người lại chúng tinh cùng nguyệt giống như đem trong đó một cái nam tử bảo vệ xung quanh trong đó. Nam tử này không phải người khác, đúng là đánh nát hư không chuyển thừa hạt giống tứ đại người cầm được một trong, Lưu Cô Luân. Ta minh bạch Lưu Côn Luân thần sắc gần ẩn có chút thảm đạm, nàng cuối cùng chưa từng hàng phục Chí Tôn Ma kiếm. Chưa từng hàng phục. Bạch đi nữ tử thân hình có chút lay động, trên mặt cũng tôn ra hiện ra cực kỳ bi ai chi sắc, khi hỏa. Nàng thế nhưng mà lĩnh ngộ tự thân kiếm đạo đích nhân vật, hiểu rõ chính mình con đường, chỉ cần một mực kiên trì đi xuống đi, mặc dù phấn toái chân không đều có hy vọng, rõ ràng cũng hàng phục không được Chí Tôn Ma kiếm. Cái này, điều này sao có thể? Nếu như nàng thật sự đem Chí Tôn Ma kiếm hàng phục, dù cũng không dung tung Chí Tôn Ma kiếm kiếm quang tạn sát nửa bãi rồi. Lưu Côn Luân nói xong, thật dài thở dài. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Vương Thành cái này đại ma đầu năm đó một kích phá hủy chân long thánh địa, vô cùng có khả năng là vận dụng càn khôn đáng thần quyết lực lượng, đem khí huyết chi lực một lần hành động phóng đại đến mức tận cùng, mà theo hắn đánh ra như vậy một kích nhưng có thừa lực không khó đoán được. Hắn dĩ nhiên đã nhận được vĩnh hằng chi tâm, nói cách khác, tần nhân địch bọn hắn đã thất bại, tần nhân địch thất bại khi hòa đã thành. Chúng ta hy vọng duy nhất, nhưng là dưới mắt hy hòa. Chúng ta Hán Hải đại lục thật sự sẽ không có nửa phần hy vọng sao? Bạch Y nữ tử trong mắt tràn đầy bi thương, đó là một loại gió hư hắt này con đường cuối cùng cảm giác Không. Tại sao không có hy vọng? Côn Luân chính là chúng ta hy vọng." Một nữ tử bên cạnh thân một người tuổi còn trẻ nam tử bang bang co âm thanh nói, "Côn Luân trong khoảng thời gian này thành theo chúng ta rõ như ba ngày, ngắn ngủn trong 4 năm, không chỉ phá vỡ thân thể bị chướng, càng là mượn nhờ tất cả đại thánh địa âm thẩm trợ giúp trí bảo đem thân hình khí lực rèn luyện đến tiếp cận thánh giai đình phong, hơn nữa hắn bản thân càng là trong đoạn thời gian này bắt đầu rèn luyện tinh huyết, cho đến ngày nay, tinh huyết số lượng đã đạt 36 tích. Tiểu Chu Thiên số lượng chính thức bước chân vào tích huyết trọng sinh cảnh giới." Trúng lại những thiên ngoại kia tà ma chính giữa đỉnh Phong Đại tinh luyện sư không chút thua kém, như là dưới duy trì như vậy đi, không xuất ra 10 năm, khẳng định vấn đỉnh thánh giai đỉnh phong, đến lúc có chỉ cần lại tập hợp Lâm Huyền Kiệt các hạ, Nghiệm Thanh Ti các hạ, Thải Vân các hạ trên người chuyển thừa hạ giống, phấn toái chân không cảnh giới đem gần trong gang tấc. Côn Luân, nghe được nam tử trẻ tuổi, bà đi nữ tử cái kia bi thương thần sắc rốt cục có chỗ giảm bớt, phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ một loại đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Côn Luân trên người, trong mắt dần dần sáng lên, thần sắc mê mang cũng một lần nữa trở nên kiên quyết, đúng Chúng ta còn có Côn Luân tại. Chỉ cần Côn Luân còn tại một ngày, chúng ta tiểu tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống. Những cái kia tà ma muốn chinh phục chúng ta Hán Hải Đại Lục, tái diễn bạn năm trước bi thảm lịch sử, cái này điểm, ta Hán Hải Đại Lục tuyệt không cho phép." Nam tử trẻ tuổi luôn từ chuẩn sắt nói. Lưu Côn Luân quét mọi người một mắt, cũng đã nhận ra mọi người trong ánh mắt nóng lòng tại trên người hắn hy vọng, thần sắc cũng đi theo ngưng trọng lên, "Chư vị yên tâm, chỉ cần ta Lưu Côn Luân một ngày bất tử, ta cùng những tiên ngoại này, tà ma đấu tranh cựu vĩnh viễn không biết dừng lại. Chúng ta tin tưởng ngươi." Cái này cũng là chúng ta đi theo tại nguyên nhân của ngươi. Mười mấy người đồng thời nói. Liệu côn luôn nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, có thể nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng phía một cái phương hướng nhìn qua tới, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, người nào? Bang! Trong chốc lát mười mấy người đồng thời để phòng rút kiếm mà lên. Là ta! Một cái có chút thâm trầm thanh em theo rừng cây chính giữa chuyên ra Ngay sau đó, liền gặp một thân hắc ý lâm huyền kiệt từ trong mặt trầm dãi bước ra. Chứng kiến vị này đã lâu không thấy đích sư đệ. Lưu Cô Luân trong mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng đi nhanh về phía trước, sư đệ. Cô Luân, chờ chờ. Trong đám người một cái lớn tuổi chính là Hắc nam tử liền bước lên phía trước, ngăn cản Lưu Cô Luân, hơn nữa vẻ mặt để phòng nhìn xem Lâm Huyền Kiệt, "Cô Luân, không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Huyền Kiệt từ lúc 2 năm trước đã bị thiên ngoại tà ma bên trong đích vương thành đại ma vương bắt giữ, dưới mắt đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ngươi là muốn nói, ta đi theo địch rồi hả?" Lâm Huyền Kiệt ánh mắt dừng lại ở Hắc nam tử trên người, trong mắt cũng không có lộ ra vẻ gì khác, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là Lâm Lộng Năm đó thượng tiêu thánh địa chính giữa 18 vị chân truyền đệ tử một trong, một vị theo nói không có bất kỳ trưởng bối dạy bảo cũng tại 34 tuổi tiểu lĩnh ngộ thần khí hợp nhất tuyệt thế thiên tài. Hà Y nam tử Long thức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Huyền Kiệt, rất vinh hạnh có thể có được Lâm Huyền Kiệt các hạ nhớ thương, bất quá, ta còn là muốn lên tiếng hỏi sở, Lâm Huyền Kiệt các hạ đã, đã bị Vương Thành đại ma vương bắt giữ, rốt cuộc là như thế nào chạy ra hắn ma trưởng, đừng nói cho ta là bọn hắn nhất thời sơ sẩy, những thiên ngoại kia tà ma nắm giữ lấy đủ loại quỷ dị ma pháp, muốn vây một người, lưu lại một người thật sự rất dễ dàng bất quá rồi. Tốt rồi, Long Đức, ta tin tưởng Lâm Huyền Kiệt sư đệ hắn tuyệt đối sẽ không đi theo địch." Lưu Côn Luân trực tiếp vung tay lên nói. "Không, sư huynh, hắn nói đúng, ta xác thực đi theo địch rồi." Lâm Huyền Kiệt bình tĩnh trả lời. Hắn mà nói lập tức lại để cho Lưu Côn Luân cùng với hắn hơn 10 vị tùy tùng sắc mặt đại biến, trong đó mấy người càng là không tự giác về phía trước chết đi, ẩn ẩn nhằm vào hắn hiện ra vây quanh xu thế. "Làm sao có thể? Lâm sư đệ, người đang cùng ta hay nói giỡn, đúng hay không?" Lưu Côn Luân thân hình cũng hơi hơi nhoán một cái. "Ta không muốn muốn giải thích quá nhiều cái gì." Dặm nhiệm giải thích thế nào đều không thể ta xác thực đi theo địch sự thật, nhưng ta có thể hướng các ngươi khẳng định chính là, kể từ bây giờ, hay hoặc là sau này, ta tuyệt sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào Hán Hải Đại Lục võ giả, đây là ta duy nhất có thể cam đoan độ vận, còn lần này, ta đến tìm kiếm Lưu Côn Luân sư huynh ngươi, cũng cần ngươi tới làm ra một cái lựa chọn. Lâm Viễn Kiệt nói xong, trực tiếp đem một chương ngọc sách ném tới. Côn Luân coi chừng, Long Thước vội vàng gọi được Lưu Côn Luân trước người. Bất quá Lưu Côn Luân lại trước thân hình một cái, đi vào hắn phía trước đem ngọc sách tiếp xuống dưới, đây là cái gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Lưu Côn Luân tinh thần quét qua, trong chốc lát thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Đây là thiên ngoại tà ma hàng lâm đến chúng ta cái thế giới này cần phải trải qua tinh lộ. Vâng. Lâm Huyền Kiệt nói, ta lúc này đây đến mục đích đúng là hi vọng các ngươi làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi còn tin tưởng ta, như vậy, cùng với ta cùng một chỗ, đi đem thiên ngoại tà ma hàng lầm chúng ta cái thế giới này thông đạo hết thẻ phá hủy, nếu là không tin được. Không tin được sẽ như thế nào, Lâm Huyền Kiệt trầm mặt không có nói thêm gì đi nữa. Tinh lộ Chúng ta mấy đại thánh địa một mực đang tìm kiếm tinh lộ chuẩn xác vị trí, thương nghị lấy đem tiên ngoại tà ma nhóm Hàng Lâm đến chúng ta cái thế giới này thông đạo phá hủy, có thể nhưng vẫn không có cái gì quá lớn tiến triển, dưới mắt, hắn rõ ràng có thể lấy ra một tờ ghi lại lấy Hàng Lâm thông đạo điều đồ. Cố Luân, ở trong đó khó bảo toàn sẽ có cái gì bấy dập. Long thước trong nội tâm tràn đầy đề phòng cùng hoài nghi. Không cần phải nói rồi, ta tin tưởng hắn. Lưu Côn Luân nhìn xem Lâm Huyền Kiệt, trong mắt tinh quang lóe lên, ta tin tưởng Lâm Huyền Kiệt sư đệ cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Cố Luân Long Thước lo lắng hô một tiếng muốn ngăn cản, có thể hắn lời còn chưa nói hết đã bị hắn phất tay đánh gãy, các ngươi có thể không đi, nhưng ta tất nhiên cùng Lâm Huyền Kiệt sư đệ một đạo tiến về trước. Nói đến đây, nữ khí của hắn có chút dừng lại, nhìn xem Lâm Huyền Kiệt, gằn từng chữ, bởi vì ta tin hắn, ta tin hắn. Ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho Lâm Huyền Kiệt cái tia một mờ gầm trầm trên mặt phảng phất băng tuyết tan dạ giống như nở một nụ cười, hắn nhìn xem Lưu Cô Luân, không có nửa phần nể tránh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trong mắt hắn, dù là Long Thước đều có thể nhìn ra một loại thẳng thắn thành khẩn, không thẹn với Lương Thông. Cảm ơn ngươi, Côn Luân sư Minh. Lâm Huyền Kiệt chân tâm thật ý nói. Mà lúc này đây, Long Thước cũng không có lại nói thêm cái gì, có như vậy một đôi mắt người, hắn cũng có chút không tin đối phương sẽ làm ra cái gì đối với Hán Hải đại lục bất lợi sự tình đến. Chỉ cần bằng vào chúng ta một phương đội ngũ, muốn phá hủy cái này bà cái lối đi không có cái này năng lực." Lữ Côn Luân nói. "Đúng, đây chính là ta đến tìm nguyên nhân của các người. hơn nữa, Hàng Lâm Thông đạo bị phá hủy rồi, bọn hắn trả lại có thể một lần nữa thúc kiến. bởi vậy muốn đưa bọn chúng triệt để ngăn cản tại chúng ta Hán Hải đại lục bên ngoài." Còn cần Triệu Tập Sở Hữu có thể triệu tập lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất, khi bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đem Sở Hữu lục sắc thạch toàn bộ phá hủy, bởi vì lục sắc thạch chính là bọn họ bố trí hàng lâm thông đạo một loại mấu chốt tính tài liệu. Lục sắc thạch sao, điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp. Lưu Côn Luân nói xong, thần sắc mặt ngưng trọng nói, ngoài ra, ta còn sẽ thông báo cho Thương đạo nhất điện hạ, lại để cho hắn theo bên cạnh phối hợp tác chiến, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Thương đạo nhất. Côn Luân sư huynh có thể liên lạc với Lôi Đình chi tử, cái kia thật sự quá tốt bất quá rồi. Lâm Huyền Kiệt trước mắt có chút sáng ngời. Còn có niệm Thanh Ti sư tỷ, ngươi còn có tung tích của nàng. Thanh Ti cùng chúng ta ngăn ra liên hệ đã có một năm lâu rồi. Lưu Côn Luân tuy nhiên lại để cho Lâm Huyền Kiệt có chút thất vọng, nhưng hắn hay vẫn là rất nhanh trấn phấn tinh thần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Chương 376, liên hợp. Cổ kiếm mộ vị trí nằm ở thứ 6 đại lục. Vị trí này đã thoát ly kỵ sĩ chi thành truyền thống phạm vi thế lực, cách nhau hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành không xa. Bởi vậy khi, làm cái kia nguồn kiếm khí phá tan bầu trời, trực vào mây trời thì Xuất hiện trước nhất tại cổ kiếm mộ ở ngoài trái lại là hỏa Diễm chi kiếm cùng Tự Do chi thành cường giả. Nha Ngọc, Phương Phi Thành, Sí Diễm, Luyện Nhật Hằng cùng với Tự Do chi thành một phương Bắc Thiên Tương, An Bang, Trường Bạch Vũ các loại, chờ, người đều ở trong đó. Trí Tôn Ma kiếm xuất thế gợi ra động tĩnh thực sự quá lớn, cái kia thẳng tới cấp 9 đỉnh cao tinh khí cấp ánh kiếm, đủ để khiếp sợ hết thảy đại tinh luyện sư. Phải biết, cấp 9 tinh khí tại bất luận cái nào tông môn ở trong đều thuộc về cao nhất tồn tại, một ít vừa đột phá đến thiên giai không lâu tinh luyện sư thậm chí đều không từng có cấp 9 tinh khí sử dụng. Dù cho hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp các loại, chờ, gốc gác thâm hậu thế lực, bên trong bộ thiên giai cường giả cũng được vì là tổ chức lập xuống hiện hách đại công phía sau mới được ban cho dư cấp 9 tinh khí, ngang dọc một phương, tại truyền kỳ tinh khí xem như làm kinh sợ vũ. Khí tồn tại tình huống dưới, cấp 9 tinh khí chính là thiên giai cường giả có thể nắm giữ mạnh nhất tồn tại. Trước mắt tại cổ Man Tinh ở trên, lại có một cái đạt đến cấp 9 đỉnh cao chí bảo xuất thế, chẳng trách trước tiên hấp dẫn hết thể cường giả, nếu như không phải thông tin cũng khoái, tin tức không cách nào lan truyền đến Tam Thiên đại trạch. Chị sợ cũng liền Tam Thiên Đại Trạch Thiên giai cường giả cũng sẽ không chút do dự xé nát lúc trước không cho phép Thiên giai bước vào cổ Màn Tinh ước Định, vì là tranh cấp cái này cấp 9 đỉnh cấp những khác tinh, khí bạo phát một hồi đại chiến kinh. Thiên, trí Tôn Ma kiếm, chỉ khả năng là trí Tôn Ma kiếm, trên hành tinh này chín đại thần vũ bên trong, Lôi đỉnh chi quang đối với tốc độ tăng cường hầu như đạt đến tiếp cận cấp 9 tinh khí trình độ, cái kia Lôi đỉnh chi tử thương đạo nhất dựa vào Lôi đỉnh chi quang, rõ ràng tu vi thường thường nhưng là chuyển chiến bắt bất luận người nào đều không làm gì được hắn, liền Kỵ sĩ chi thành vương thành cũng không ngoại lệ. Mà Lôi Đình Chi Quang tại chín đại thần vũ bên trong mới đứng hàng đệ tứ. Đệ tứ Lôi Đình Chi Quang đã như vậy, đứng hàng thứ nhất trí Tôn Ma kiếm độ mạnh có thể tưởng tượng được. Bác Thiên Cương trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn phía cổ kiếm mộ ở trong đạo kia xuyên vân tiêu ánh kiếm hầu như muốn phun ra lửa. Bởi vì tinh võ hoàng cái này kẻ nhát gan căn bản không dám ra tay đối phó Vương Thành, chúng ta tự do chi thành đoạn này thời gian bị kỵ sĩ chi thành ép tới khó có thể thở dốc, lần trước nộp lên trên tử nguyên một số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên gây nên thành chủ đại nhân mãnh liệt bất mãn, có thể nếu chúng ta có thể đoạt được trôi này Chí Tôn Ma kiếm Trôi này uy năng đạt đến cấp 9 đỉnh, cao tinh khí nhân vật mạnh mẽ, bất kỳ sai lầm đều có thể dễ dàng bù đáp, tuyệt. Đối có thể xưng tụng tuyệt đỉnh đại công. Không sai, chỉ là này cổ kiếm mộ tà môn vô cùng, chúng ta tự do chi thành Nguyên Vô Cực trưởng lão từng đi bên trong cha xét qua, có thể mới thâm nhập trong đó 400 km thì có loại không vững vàng tự thân thần trí cảm giác, không thể không cấp tốc nuôi về, Nguyên Vô Cực trưởng lão tuy tại về mặt chiến lược thua kem chúng ta nửa bậc, có từng kinh trải luyện tâm tháp thí luyện, tinh thần tâm trí từng chiếm được luyện tâm tháp mai rữa, phương diện này vượt xa chúng ta bất luận cái nào, hắn lại chỉ có thể thâm nhập trong đó 400 km, mà từ này ánh kiếm ngút trời vị trí phán đoán, chí ít tại cổ kiếm mộ 1000 km trong vòng, chúng ta nếu là tùy tiện xông vào, vô cùng có khả năng tâm thần thất thủ, bị trở thành chiến trường này kiếm nô con rối. Sớm nhất đi tới cổ Man Tinh ở trên An Bang nói. Hắn đại cổ Man Tinh ở trên chờ đến thời gian càng tại vương thành bên trên, thuộc về tự do chi thành nhóm đầu tiên bước vào cổ Man Tinh cương giả, đối với cổ Man Tinh rất nhiều hiểm địa đều là có hiểu biết. Biện pháp tốt nhất là các loại chờ, cái kia được Chí Tôn Ma kiếm người tu hành đi ra được Chí Tôn Ma kiếm người tu hành. "Đúng." An Bang nói, "Căn cứ ta điều tra, cổ Man Tinh trên có cái gọi Hi Hòa Tuấn Kiệt nhân vật, lĩnh ngộ tự thân kiếm đạo, minh tâm kiến tính, ngoại ta bất xâm, nàng bị cổ Man Tinh người mang nhiều kỳ vọng đưa vào cổ kiếm mộ bên trong muốn làm cho nàng hàng phục Chí Tôn Ma kiếm, trước mắt nàng hiển nhiên thành công, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi liền có thể." Hàng phục Chí Tôn Ma kiếm. Bác Thiên Cương vẻ mặt hơi đổi, "Có thể luyện hóa cấp 9 tinh khí người, tu vi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, cái kia Hi tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng bất quá mới vào thánh giai cấp độ." bất quá bởi vì nàng lĩnh ngộ kiếm đạo, minh tâm kiến tính, kiếm ý mạnh mẽ, Miên Cương có tiếp cận Thánh gia đỉnh cao sức chiến đấu, nhưng cũng chỉ là như vậy, ngay trong chúng ta bất luận một hai đều có đánh bại thực lực của nàng, dù cho nàng hiện tại hàng phục chí tôn ma kiếm, chúng ta nhiều người như vậy một đạo ra tay, thiên cương các hạ ngươi càng mang đến một cái ta tự do chi. Thành cấp 9 tinh khí, còn sợ đối phó không được nàng. Nghe được căn bang, Bắc Thiên Cương đúng là trong lòng hơi định. Hỏa Diễm chi kiếm người đến rồi. Vào lúc này Trường Bạch Vũ đột nhiên nói một tiếng. Nói tiếp lấy, liền thấy Xi si Diễm, Luyện Nhật Hằng, Nhan Ngọc Phương Kiệt thành mang theo 6 vị Hỏa Diễm chi kiếm đại tinh luyện sư cấp tốc xuống tới, trong đó luyện Nhật hàng nhìn lướt qua Tự Do Chi Thành chuyến này mời một người, đột nhiên hỏi một tiếng, Tinh Võ Hoàng các hạ chưa từng cùng các ngươi một đạo đến đây sao? Tinh Võ Hoàng? Cái gì Tinh Võ Hoàng? An Bang không chút biến sắc đáp lại nói, Haha, An Bang các hạ, chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm cùng các ngươi Tự Do Chi Thành hợp tác nhiều năm, các ngươi tất yếu đối với chúng ta duy trì cảnh giác sao? Các ngươi mời tới Tinh Võ Hoàng các hạ sự đối với chúng ta mà nói cũng không toán ý mà gì, ngược lại, này chính là chúng ta đón lấy có thể hợp tác cơ sở vị trí." Lưẫn Nhật hắn nói, mặt mỉm cười nhìn lướt qua Tự Do Chi Thành người một người, các ngươi nên không thể nào không biết một cái đỉnh cấp cấp 9 tinh khí ý vị như thế nào chứ. Mang ý nghĩa thiên giai cường giả đều sẽ vì thế bính được vỡ đầu chảy máu, mang ý nghĩa ngã xuống nhiều hơn nữa đại tinh luyện sư cũng sẽ không tiếc, trước mắt chúng ta hỏa diễm chi kiếm, Tự Do Chi Thành hai nhà tuy rằng bởi vì cách được gần chiếm được thiên cơ, nhưng lại tiến vào không được cổ kiếm mộ, không cách nào chân chính đem Chí Tôn Ma kiếm mang về, chỉ có thể chờ đợi Chí Tôn Ma kiếm người nắm giữ chính mình đi ra, có khoảng thời gian này trì cái khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức Cương Giả cũng sớm đã tới rồi, đến thời điểm tất nhiên sẽ có một hồi kinh thiên huyết cờ hở. "Tiễn, ngươi cho rằng nếu như hai nhà chúng ta không kế tục kiệt thành hợp tác đi xuống, có thể bình yên đoạt được Trôi này Chí Tôn Ma kiếm. Thậm chí mặc dù chúng ta cuối cùng đoạt được Chí Tôn Ma kiếm, đừng quên, còn có kỵ sĩ chi thành người đàn ông kia." Vương Thành, An Bang vẻ mặt nhất thời chìm xuống dưới. Dù cho Bắc Thiên Cương, Trường Bạch Vũ các loại, chờ, người từng cái từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hai chữ này mang đến phân lượng thực sự quá nặng, lại để người không thể thở dốc. Tình Võ Hoàng một người hay là đối kháng không được Vương Thành, nhưng tính cả chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm sĩ diễm các hạ. Luyện Nhật Hằng thân hình hơi một đề, đem phía sau xí Diễm ngừng ra, xí Diễm thực lực ngươi biết, Tình Võ Hoàng cũng biết, hai người bọn họ liên thủ, dù cho là thiên giai cường giả cũng có thể một trận chiến, ta không tin đến thời điểm lại đối phó không được hắn Vương Thành một người. An Bang, Bắc Thiên Cương, Trường Bạch Vũ các loại, chờ, người đối diện một chút, liên tưởng đến cấp 9 tinh khí tầm quan trọng, cùng với tự do chi thành này chút thời gian đến bị Vương Thành ép đến không cách nào thở dốc tình cảnh, chung quy là làm ra quyết định. Được Hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể trước sau như một vui vẻ, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Tinh Võ Hoàng. Không chỉ như vậy, người của chúng ta cũng thiếu một điểm, vì một cái cấp 9 tinh khí, dốc toàn bộ lực lượng cũng không quá đáng. Ta rõ ràng. An Bang gật gật đầu, liếc mắt nhìn Bác Thiên Cương, mà Bác Thiên Cương cũng là rõ ràng ý của hắn, ta này liền trở về tự mình để Tinh Võ Hoàng ra tay. Hừ. Tinh Võ Hoàng hắn hiện tại đã đến cổ mãn tinh, nếu là đối với chúng ta bằng mặt không bằng lòng, chúng ta không ngại trực tiếp đem hắn ném đi, đến thời điểm hắn đắc tội rồi chúng ta lại đắc tội rồi kỵ sĩ liên minh lại có biện pháp gì tại Tam Thiên Đại Trạch Đặt chân. Đúng là như thế. Luyện Nhất Hàng gật gật đầu. Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành Thương Nghị một phen, rất nhanh truyền lệnh triệu tập từng người đại tinh luyện sư. Bởi vì hai đại tinh luyện giả tổ chức trước sau trợ giúp hai nhóm nhân mã, mỗi một gia thế lực đại tinh luyện sư cấp cường giả đều tại 40 người trở lên, hơn 80 vị đại tinh luyện sư hội tụ một đường, mạnh mẽ tinh lực gợn sóng bao phủ tứ phương, khiến cho người liếc mắt không lướt. Lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hầu người hai phe mã điên sau, thậm chí không dám tới gần nơi này cái phương trận. Dù cho Trường Phong Hoàng Thất Diệp Lãng một mạch cường giả cũng là chiếm cứ một chỗ, không có cái gì quá động tác lớn. Mục tiêu của bọn họ là trôi này đạt đến cấp 9 đỉnh cao chí tôn ma kiếm, tại trí tôn ma kiếm không có chân chính hiện thế trước tuyệt đối sẽ không lãng phí sức mạnh. Bất quá, Hỏa Diễm Chi Kiếm một phương nhân mã hiển nhiên sẽ không ngồi xem lĩnh vực cao tháp chỉ lo thân mình. Lĩnh vực cao tháp người vừa đến, Hỏa Diễm Chi Kiếm luyện nhật hàng đã tiến lên đón, "Lạc Khiếu Vân các hạ, Vũ Văn Không các hạ, Dạ Nha các hạ." Lạc Khiếu Vân chính là lĩnh vực cao tháp trên danh nghĩa lãnh tụ, vào lúc này tất nhiên là hắn đi ra đối thoại, không biết luyện nhật hằng các hạ có gì chỉ giáo chỉ bảo không dám làm, chỉ là cấp 9 tinh khí quan hệ trọng đại, dù cho lấy lĩnh vực cao tháp dầu nứt đố đổ vách cũng không cách nào đối với một cái đỉnh cao cấp 9 tinh khí ngoảnh mặt làm ngơ đi, Lạc Khiếu Vân các hạ tuyệt sẽ không cam lòng liền như thế đem như thế một cái mạnh mẽ tinh khí chắp tay dâng cho người đi. Luận nhất hàng các hạ có lời gì không ngại nói thẳng. Lạc Khiếu Vân các hạ cần phải đã đoán được ta muốn nói điều gì, trên thực tế, chúng ta hỏa diễm chi kiếm cũng được, lĩnh vực cao tháp cũng được, hiện nay thực lực tổng hợp đều thuộc về một cái trình độ, đại gia nếu là cạnh tranh cũng đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ là Có mấy người tồn tại hiển nhiên nhưng đã đánh vỡ cân bằng, một khi hắn ra tay. Chư vị cảm thấy, chúng ta còn có đoạt được Trôi này Chí Tôn Ma kiếm khả năng à?" Luyện Nhật Hằng nói. Về phần hắn trong miệng có mấy người, không cần phải nói rõ mọi người cũng biết. Ta đại khái hiểu Luyện Nhật Hằng các hạ ý tứ, bất quá, nếu là Luyện Nhật Hằng các hạ muốn mượn dao giết người, vậy thì đánh sai chủ ý, những này qua chúng ta lĩnh vực cao thấp cùng kỵ sĩ chi thành đúng là nước giếng không phạm nước sông, chúng ta cũng là vô ý đánh vỡ loại cục diện này. Cái kia Lạc Khiếu Vân các hạ liền đồng ý trợn mắt nhìn một cái cấp 9 tinh khí cùng mình bỏ lỡ cơ hội à?" Cấp chín tinh khí tuy rằng quý giá, nhưng chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta, cũng không thể cư cầu." Lạc Khiếu Vân nhàn nhạt nói, "Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi chính là, nếu là các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm thật sự dự định xuống tay với vương thành chúng ta, lĩnh vực cao tháp tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng chính là." Luận Nhật Hăng nhìn thấy Lạc Khiếu Vân tâm ý đã quyết, lập tức chỉ được than nhẹ một tiếng, "Lĩnh vực cao tháp giàu nứt đổ vách, như vậy chúng ta cũng không thật mạnh cầu. Nói xong xoay người rời đi, nhìn dáng dấp Hỏa Diễm Chi Kiếm có chút không chịu cô đơn a, bất quá Muốn bắt chúng ta sử dụng như thương bọn họ hơi bị quá mức ăn chắc rồi." Vũ Văn không khẽ mỉm cười nói, "Không đổi, không đổi, Vương Thành người này tuy là đại họa tâm phúc, có thể có cổ tiên hạ tại, hắn còn không dám dễ dàng bắt nạt ở trên chúng ta lĩnh vực cao tháp trên đầu đến, chúng ta chân chính đại họa tâm phúc là trưởng phong hoàng thất. Nếu như Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành thật sự ra tay với Vương Thành, ta suy đoán, trưởng phong hoàng thất, hoặc là nói Diệp Lãng một mạch cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện người sau." Chương 377, đỉnh cao. Diệp Lãng nhất mạch Lĩnh vực cao thấp đội ngũ ở trong hứa y bạch quét trưởng phong hoàng thất mọi người phương hướng một chút, hơi nhíu như mày, không thể phủ nhận, Diệp Lãng nhất mạch cường giả như Vân, mỗi một cái lây ra đều có thể một mình chống đỡ một phương, thế nhưng bọn họ tồn tại một cái trí mạng tính thai hại, vậy thì là nhân viên quá thiếu. Nhân viên thiếu? Vũ Văn không lắc lắc đầu, thế nhưng các ngươi đừng quên, Diệp Lãng đám người chuyến này, đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên, cái kia bị xưng là thế giới trung tâm địa phương, hơn nữa, sau lưng của bọn họ đứng chính là Hoàng Kim chi tử, cái kia tương lai có hy vọng thành vì chúng ta dưới chân tinh lục ngôi sao chi chủ nam nhân. Hoàng Kim Chi Tử. Bốn chữ này, để hứa Y Bạch trong mắt hơi co rúm lại. Lĩnh vực cao tháp cứ việc cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc giao hảo, sau lưng càng là mơ hồ được Nhật Bất Lạc Đế quốc chống đỡ, đúng là đối mặt Hoàng Kim Chi Tử thứ khổng lồ này mà nói, toàn bộ Nhật Bất Lạc Đế quốc đều phải thận trọng cân nhắc. Hoàng Kim Chi Tử người này không cần ta nhiều lời, đừng nói sau lưng của hắn những kia chuyển kỳ cảnh giới hộ đạo giả, dù cho bản thân hắn cũng đã có thành tựu, trẻ tuổi ở trong không người nào có thể cùng sánh vai, những kia cản ở trước mặt hắn bị hắn đánh cổ lão thánh địa đều không phải số mà xem như hắn đệ tử Diệp Lãng trên người sao lại không có nửa điểm bảo mệnh lá bài tẩy?" Vũ Văn không chậm rãi nói, ngữ khí ở trong lần chứa tin tức nhưng nặng hơn ngàn cân. Nhìn dáng dấp, lại phải nghĩ biện pháp để Diệp Lãng nhất mạch nhân mã cùng kỵ sĩ chi thành liệu cái lưỡng bại câu thương a, bằng không chúng ta tại đối phó trưởng Phong Hoàng thất thì Diệp Lãng nhất mạch cường giả tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Đúng là như thế." Vũ Văn không gật gật đầu. Thời gian đang đợi bên trong chậm rãi trôi rồi. Đột nhiên, cuối chân trời xuất hiện 3 chiếc tàu cao tốc, lấy tốc độ cực nhanh phá tan không gian, gào thét hướng về cái phương hướng này bay tới. Trong đó cầm đầu một chiếc màu bạc tàu cao tốc sông lên trước, càng là hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Đó là kiếp sinh đại sư tàu cao tốc. Vương Thành đến rồi. Vũ Văn Không vẻ mặt cũng là mang theo lên một tia nghiêm nghị. Hắn đi tới cổ Man Tinh trong khoảng thời gian này, Tam Thiên Đại Trạch bên trong danh bất kinh thường Vương Thành hai chữ dĩ nhiên như sấm bên hai, bất luận người nào đề cập người này đều là kiêng kỵ vạn phần thậm chí lòng sinh sợ hãi, trước mắt rốt cục muốn được thấy chân nhân. Không ngừng Vũ Văn Không, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm sĩ diễm các loại, chờ, người cũng là đồng thời hạ thủ ở trên chính tại làm các loại sự vụ. Đưa mắt hướng về ba chiếc tàu cao tốc nhìn đi qua, sắc được nói là nhìn về phía cầm đầu cái kia một chiếc màu bạc tàu cao tốc. Vương Thành, Kỵ sĩ Chi Thành Lãnh tụ tinh thần sao? Cái kia lấy sức lực của một người kinh sợ được năm đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Hoàng thất tại dòng giá thời gian 1 năm bên trong không có bất luận hành động gì cùng chiến tích Vương Thành. Rốt cục đến rồi sao? Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, hắn đến tọt cùng là thần thánh phương nào, có phải là dài đến ba đầu sáu tay. Hỏa Diễm Chí Kiếm, tự do chi thành mọi người ý nghĩ như vậy, liền ngay cả cương thiết bảo lũ cường giả cũng giống như thế. Cương Thiết Bảo Lũy tuy cùng kỵ sĩ liên minh thuộc về Minh Hữu, có thể tại Tam Thiên Đại Trạch bên trong từ trước đến giờ là kỵ sĩ liên minh chủ động cùng Cương Thiết Bảo Lũy lấy lòng, mà không phải Cương Thiết Bảo Lũy kết giao kỵ sĩ liên minh, dù sao hai đại tinh luyện giả tổ chức gốc gác trên lệnh bày ở nơi đó. Ở tình huống như vậy, những kia tân bức vào cổ Man Tình Cương Thiết Bảo Lũy trợ giúp cường giả đối với kỵ sĩ Chi Thành Vương Thành được hưởng to lớn tên gọi tự nhiên có khương phục. Bất quá, bọn họ tiến phục hay không Vương Thành hiển nhiên không sẽ để ý, lái xe tàu cao tốc đi tới cổ kiếm mộ ở ngoài sau, hắn trực tiếp từ tàu cao tốc bên trong đạp bước mà ra. Theo hắn đi xuống tàu cao tốc, kỵ sĩ Chi Thành một phương cũng là có 20 người theo đi xuống, Tô Kiếm Vũ, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt, cùng với mới gia nhập Nam Như Nhi, Kim Huyền Quang các loại, chờ, người đều ở trong đó. 20 vị đại tinh luyện sư, này dĩ nhiên là kỵ sĩ Chi Thành hiện nay có thể mang đến mạnh nhất đội hình, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Vương Thành đối với Trí Tôn Ma kiếm nhất định muốn lấy được chi tâm. Rơi xuống tàu cao tốc, Hoàng Đông Liệt trước tiên đưa mắt rơi xuống xí Diễm trên người, trong mắt mang theo lạnh leo hàn quang. Chỉ là, hắn nhìn lướt qua thở ở không động lòng Vương Thành một chút, chung quy không hề nói gì chỉ được đưa mắt thu về. Bất quá, đại tinh luyện sư cấp cường giả tinh thần cảm ứng biết bao nhạy cảm, ánh mắt của hắn ở trong lẫn chứa địch ý cũng là bị Sí Diễm bắt giữ, mà Sí Diễm người này cũng không hiểu được cái gì gọi là khiêm tố ẩn nhẫn, nhận ra được Hoàng Đông Liệt trong mắt không quen chi niệm, nhất thời mạnh mẽ chường trở về, mắt lộ hung quang, tại nhận ra được Hoàng Đông Liệt không chiếm được vương thành trống đỡ mơ hồ muốn lui về thì, càng là xem thường nợ nụ cười, rồi đưa tay tại cái cổ vị trí vạch một cái, làm ra cái chạm thủ động tác. Tình cảnh này, để Hoàng Đông Liệt trong lòng nổi giận, hận không thể lao ra cùng Sí Diễm một trận chiến mà một bên nhận ra được Hoàng Đông Liệt dị thường Tô Kiếm Vũ, Trung tú Linh hai người cũng là theo ánh mắt của hắn triều hỏa diễm chi kiếm một phương nhân mã nhìn tới, đúng dịp thấy xi si diễm cái này tràn ngập khiêu khích cùng sỉ nhục tính động tác, từng cái từng cái lửa giận trong lòng bên trong tiêu, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Trong đó Tô Kiếm Vũ càng là bước lên trước đi tới Vương Thành phía sau nhỏ giọng nói, "Vương Thành đại nhân." Bất quá Vương Thành đối với này, nhưng phản phất làm như không thấy, đi thẳng tới cổ kiếm mộ bên dưới, đồng thời một bước bước ra, trực tiếp tiến vào cổ kiếm mộ bên trong. Vừa bước vào cổ kiếm mộ, trước mắt thế giới tựa hồ hối đổi. Từng vị tuyệt thế võ giả cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp vượt qua hư không, như lưu quang kinh hồng, hướng về hắn hung hãn ám sát mà đến, mũi kiếm bên trong lẫn chứa khủng bố sát cơ một lần bạo phát, tựa hồ phải đem cả người hắn triệt để xui thủng, đóng đinh tại chỗ. Đối với này, Vương Thành sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tùy ý này một người, chiêu kiếm này từ trên người hắn xuyên thủng mà qua, nối tiếp lấy hắn hơi nháy mắt mắt, cái kia từng cái từng cái hướng về hắn vây công mà đến, ẩn chứa phải giết nhiệm tin các võ giả đã toàn bộ tiêu tan, phía trước lần thứ 2 xuất hiện cổ kiếm mộ cái kia đặc biệt hoang vu cảnh tượng. Đồng thời theo hắn ngẩng đầu vọng vẫn có thể nhìn thấy một tầng mây đen bao phụ tại cổ kiếm mộ bầu trời, lấy thị lực của hắn, mặc dù vận dụng tinh thuật phụ trợ hướng về bên trong nhìn tới, lại đều chỉ có thể nhìn ra không tới 100 km. Âm hồn vẫn lạ và linh. Vương Thành cẩn thận hướng về cổ kiếm mộ lần thứ hai quan sát, cuối cùng tư duy trở về đến bản thân mình, là chính ta sản sinh ảo giác, như vên giới bảo thạch bình thường ảo giác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khống chế tâm thần của chính mình, tùy ý những kia ảo giác một lần nữa hiện hiện, sau đó hắn lần thứ hai dõi mắt nhìn tới. Đập vào mắt nơi Những địa phản phất vũ hồn bình thường huyễn ảnh không chỉ là ám sát tất cả bức vào cổ kiếm mộ sinh giả, càng là đang không ngừng chém giết, hơn nữa chém giết được khốc liệt đến cực điểm, từng cái từng cái không màng sống chết, hung hãn liều mạng, loại kia khốc liệt không cam lòng, giết chóc, hơi thở của cái chết không ngừng ở trong hư không chấm giữ, hơn nữa càng đi bên trong càng trở nên nồng nặc. Mảnh này cổ kiếm mộ, nhìn dáng dấp đồng dạng từ gia vị kia tinh cường giả thần cấp tác phẩm, cổ man tinh ở trên thổ không thể mở ra được ra như vậy một mảnh ngang dọc mấy ngàn km thần dị mở cảnh. Vương Thành nhìn lát, thu hồi ánh mắt. Hắn bây giờ thần hồn bất ổn. Thân thể mơ hồ chú không giữ được ý thức, nếu là tùy tiện bước vào cổ kiếm mộ, lại bị cổ kiếm mộ ở trong sát ý ăn mòn, ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến thời điểm mặc dù không bị cổ kiếm mộ sức mạnh ảnh hưởng trở thành kiếm nô, thân thể cùng tinh thần cũng sẽ triệt để chia đi, do đó biến thành linh thể hình thái. Ánh kiếm đã tiêu tan, như vậy, trí tôn ma kiếm người nắm giữ nên đi ra. Vương Thành chậm rãi lui ra cổ kiếm mộ, trở lại cổ kiếm mộ bên dưới, không nói một lời, lặng lặng bắt đầu trở lại lên. Bất quá, chờ đợi chốc lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dũng nhiên hướng về cuối chân trời nhìn tới. Trần Sắc mơ hồ có một tiếng nghiêm nghị. mà theo ánh mắt của hắn quan sát, cuối chân trời, một chiếc thuộc về Tự Do Chi Thành tàu cao tốc cũng là trong nháy mắt mà tới, nối tiếp lấy Tự Do Chi Thành tân tiếp nhận người lãnh đạo Bác Thiên Cương từ tàu cao tốc ở trong một bước bước ra, theo Bác Thiên Cương lộ ra thân hình, một người đàn ông trung niên, tương tự từ tàu cao tốc ở trong hiện hiện. Bác Thiên Cương cũng còn tốt chút, thuộc về Tự Do Chi Thành đại tinh luyện sư bên trong hiện hách nhân vật nổi danh, mọi người nghe tên đã lâu, đứng lạc là ghi, làm, mọi người thấy rõ sở phía sau hắn cái kia cái người đàn ông trung niên thì, nhưng là đồng thời chấn động Đặc biệt là kỵ sĩ Chi Thành Cố Long Bản, Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt các loại, chờ, người, Càng La trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tinh Võ Hoàng. Người đàn ông trung niên không phải người khác, rõ ràng là ngày đó tại Chân Long Thánh địa ngoại vi bị Vương Thành một cái tinh hà khuynh thiên hãi được xoay người rời đi tinh Võ giả Chi Hoàng. Chỉ là, Cổ Mạn tinh muốn trở về Tam Thiên Đại Trạch, nhất định phải chờ đợi 10 năm một lần tinh lộ chính quy mở ra, tinh Võ Hoàng mặc dù không muốn thực hiện cùng tự do Chi Thành lúc trước hiệp định ra tay đối phó Vương Thành vẫn cứ không cách nào rời đi Cổ Mạn Tình, bởi vậy một lần nữa bị tự do Chi Thành người tìm trở về. Tình Võ Hoàng, tự do chi thành lại âm thầm đem người này mời lại đây, lần này thú vị. Vũ Văn Không trên mặt lộ ra có nhiều thú vị dáng dấp. Mà Trường Phong Hoàng thất ánh mắt mọi người cũng là không ngừng tại kỵ sĩ Chi Thành Vương thành cùng Tinh Võ Hoàng trên người đánh giá. Tinh Võ Hoàng phía sau Bảo Hào Chi nộ có thể nói là do kỵ sĩ Liên Minh một tay nâng đỡ lên tiểu đệ, không có kỵ sĩ Liên Minh chống đỡ. Bảo Hào Chi nộ tuy rằng cũng có thể xương tụng một cái không sai Tinh Võ giả thế lực nhưng cũng hoàn toàn không đạt tới hôm nay trình độ này. Cho tới tự do chi thành, Tam Tiên Đại Trạch cũng được, Cổ Man Tình ở trên cũng được. Bọn họ cùng kỵ sĩ liên minh ăn đoản xưa nay chưa từng dừng quá, hai phe thế lực chết ở lẫn nhau trên tay cường giả, đại nhân vật nhiều vô số kể, căn bản không có hòa giải khả năng. Có thể hiện tại, nguyên bản bị kỵ sĩ liên minh ngâng đỡ đi ra tiểu đệ, nhưng là nương nhờ vào bọn họ đối đầu tự do chi thành. Trong lúc nhất thời, trường Phong Hoàng thất mọi người đồng thời lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tinh Võ Hoàng, Tô kiếm Vũ trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước Vương Thành cùng bọn họ nói cái kia suy đoán, sắc mặt hơi phát lạnh, ánh mắt tử nhìn chằm chằm Tinh Võ Hoàng, "Ta kỵ sĩ liên minh không sự bạc với ngươi. Công chúa điện hạ càng là không chỉ một lần đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi chính là như thế đáp lại chúng ta kỵ sĩ liên minh." Tinh Võ Hoàng nhìn Tô Kiếm Vũ một chút, nhưng chưa đáp lời, mà là đưa mắt rơi xuống cổ kiếm mộ biên giới vương thành trên người. "Ha ha ha, không nên nhìn, tiểu tử này chính là cái loại nhát gan. Ta lại nhiều lần khiêu khích hắn căn bản không dám có bất kỳ manh động, ta xem, hắn vốn là miệng cọ gan thỏ, các người lúc trước đều bị hắn làm cho khiếp sợ rồi." Xí Diễm cười lớn một tiếng, từ hỏa diễm chi kiếm trận doanh ở trong sôi nổi mà ra. Tinh Võ Hoàng không có tiếp Xí Diễm, dưới chân hư đạp, đi tới vương thành trước người. Ánh mắt liền chưa từng từ trên người Vương Thành rời khỏi. Mà Vương Thành cũng là theo hắn đến, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn, trên mặt ít có mang theo một tia nghiêm nghị. Hai vị đại diện cho Tam Thiên Đại Trạch Tinh Võ Giả đỉnh cao cực hạn cường giả, tại cổ Man Tinh mảnh này tôn trọng võ đạo xa lạ trên đại lục, lần thứ nhất đối chọi gay gắt. Chương 378, cường cường liên thủ. Vương Thành. Tinh Võ Hoàng. Vương Thành nhìn người đàn ông trung niên này, Tinh Võ Giả. Dưới tình huống nào mới sẽ đi tới Tinh Võ Giả con đường? Tại Tinh luyện giả trên đường đã không có bất cứ hy vọng nào người tu luyện mới sẽ đem tương lai của chính mình ký thác ở bên ngoài lực ở trên, đồng thời, tại bước lên con đường này sau, mỗi giờ mỗi khắc cũng phải phòng bị thú tính phản vệ, một cái sơ sẩy, một cái sơ sẩy, nhất thời phong túng, liền có thể có thể đem trong cơ thể mình thú tính triệt để làm nổ, do đó bị trở thành một con bị thú tính thao túng quay vật. Bởi vậy, rất nhiều tinh võ giả tại huấn luyện chính mình thì đều sẽ chọn kẻ khổ tu phương thức, đi chân chân hành thiên hạ, thường khắp thiên hạ khổ sở, lấy này đến mài giũa thân thể của chính mình cùng tinh thần, đặt đến đối kháng trong cơ thể thú tính mục đích. Bất kỳ một vị dám to gan bước lên Tinh Võ Giả con đường người, đều là dũng sĩ, mà có thể tại Tinh Võ Giả trên đường đi tới Tinh Võ Hoàng đẳng cấp này trình độ giả, hoàn toàn có thể xương tụng vĩ đại. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy trước mắt Tinh Võ Hoàng mạnh mẽ và vinh quang, nhưng e sợ trừ bọn họ ra chính mình, không có ai biết, bọn họ đang cùng mình trong cơ thể thú tính đối kháng thì đến tọt cùng trả giá như vậy đánh đổi cùng thống khổ. Trên thực tế ta cảm thấy, chúng ta căn bản không cần phải chiến đấu tiếp. Tinh Võ Hoàng cùng Vương Thành đối diện trong lát, một thanh âm lan truyền đến Vương Thành bên hai. "Hả? Như vậy, ngươi sẽ đưa ra điều kiện ra sao?" Vương Thành thần sắc bình tĩnh. Hắn trả lời đơn giản nhiều lắm, mạnh mẽ tinh thần trực tiếp phá tan tinh võ hoàng thế giới tinh thần tầng ngoại phòng ngự, vang vọng tại hắn trong đầu. Trong nháy mắt bảy ra mạnh mẽ tinh thần, để tinh võ hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn phía Vương Thành ánh mắt trở nên càng nghiêm nghị. Rất đơn giản. Một hồi lâu, tinh võ hoàng mới hít sâu một hơi, kỵ sĩ chi thành tại cổ Man Tinh ở trên thu hoạch từ nguyên mục, ta cần chiếm 3 phần 10. Đối ứng với nhau, đón lấy kỵ sĩ chi thành gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta tinh võ hoàng đều sẽ đứng ở kỵ sĩ chi thành lập trưởng, cùng kỵ sĩ chi thành cộng cùng tiến lùi. 3 10. Vương Thành nhìn Tinh Võ Hoàng, "Ngươi có biết hiện tại kỵ sĩ liên minh chiếm cứ toàn bộ cổ man tinh tử nguyên mộc sản lượng bao nhiêu?" "Ta tự nhiên biết, gần 5 phần 10, dù cho trong khoảng thời gian này kỵ sĩ chi thành có thu lại, nhưng có 4 phần 10 nữa. Như vậy ngươi thì nên biết, này 4 phần 10 bán phân lượng bên trong 3 phần 10 ý vị như thế nào." "Ta biết." Tinh Võ Hoàng nói, trong mắt tinh quang lóe lên, "Bất quá, ta cảm thấy lấy ta năng lực, có chiếm cứ bực này số lượng tử nguyên mộc năng lực." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, thậm chí lĩnh vực cao thấp một phương nhân mã. Sáu đại tinh luyện giả tổ chức, bao quát trưởng phong hoàng thất, diệp lặng nhất mạch nhân thủ ở bên trong, chân chính có thể làm cho ta xem là đối thủ rất ít không có mấy, bọn họ nếu là thật dám đến cướp đoạt đồ trên tay của ta, ta sẽ để bọn họ rõ ràng, Tam Thiên đại trạch đệ nhất tinh võ giả tên gọi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đệ nhất tinh võ giả? Vương Thành cười cận, Mà tinh võ hoàng cũng là ý thức được chính mình luôn từ ở trên không thích đáng, vẻ mặt mơ hồ có chút lúng túng. Vào thời khắc này Vương Thành trước mặt, Tam Thiên đại chạch ai còn có tư cách dám ở tinh võ giả cảnh giới ở trên sương số 1. Vương Thành nhìn tinh võ hoàng chốc lát, Căn cứ tinh võ hoàng lúc đó tại Chân Long Thánh địa phản ứng, hắn phán đoán đi ra, tinh võ hoàng đúng là không muốn cùng hắn là địch, mà Vương Thành bản thân mình nếu như không dùng tới Cản Khôn Đãng Thần Quyết cùng Bốn Dũng Bí Pháp, cũng là không có chiến thắng tinh võ hoàng nắm. Trước mắt Kỵ sĩ si Chi thành bởi vì trùng quanh mở rộng sớm đã trở thành mục tiêu công kích, mà bản thân hắn bởi vì thần hồn ly thể vấn đề cũng cũng không có người ngoài nhìn qua. Cương đại như vậy, bởi vậy, hắn không cần thiết dựng đứng mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ. Nghĩ tới đây, Vương Thành vẻ mặt hơi hơi có hòa hoãn. Tình võ giả tu hành không dễ, chúng ta nếu đều là Tình võ giả Tự nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau." Một câu nói, để Tinh Võ Hoàng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Vương Thành mạnh mẽ tại Phá Hủy Chân Long Thánh Địa thì đã thể hiện ra, mà giờ khắc này bày ra tinh thần truyền âm, càng là đầy đủ chứng minh hắn vượt xa chính mình tưởng tượng mạnh mẽ. Tinh Võ giả bởi vì thời khắc cùng trong cơ thể mình thú tính chém giết diễn cớ, tinh thần có thể nói muôn vàn thử thách, như hắn Tinh Võ Hoàng, tại tinh thần phương diện ở trên càng là một vị đánh vỡ thiên giai bình phong tồn tại, cái này cũng là hắn có thể xưng là thứ nhất Võ giả, thậm chí mơ bị thiên giai cường giả bình đẳng đối diện trọng điểm vị trí. Có thể mạnh mẽ như vậy tinh thần nhưng là hoàn toàn không ngăn được Vương Thành tinh thần xâm lấn, hai người tinh thần tiếp xúc trước mắt, đối phương thế giới tinh thần mênh mông như vượt sâu chuyển tới, hầu như để hắn có chút nghẹt thở. Ngăn được tinh võ giả phát triển then chốt chính là ở trong cơ thể không kìm nén được tu tính, hoặc là nói không đủ mạnh tinh thần ý chí, tinh thần ý chí càng mạnh tinh võ giả, thường thường mang ý nghĩa bản thân càng thực lực đáng sợ. Như vậy một cái đã vấn đỉnh đỉnh cao nhân vật vô địch, không người nào nguyện ý dễ dàng đắc tội. Ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Vương âm thanh tại tinh võ hoàng thế giới tinh thần lan truyền, lựa chọn thứ nhất, tại cổ man tinh thị Ngươi Tình Võ Hoàng nhập ta Kỵ sĩ Chi Thành, chúc ta Kỵ sĩ Chi Thành một thành viên, mà ta Kỵ sĩ Chi Thành thu được tử nguyên mục bên trong 2/10, giao cho ngươi, còn xử trí như thế nào, xem hết chính ngươi. Chị phải nói rõ một điểm là, chúng ta Kỵ sĩ Chi Thành hiện tại chiếm cứ 4/10 bán tử nguyên một nơi sản xuất, chúng ta có thể đem này 4/10 giữa chừng 2/10 phân cho ngươi, sẽ có một ngày, chúng ta Kỵ sĩ Chi Thành chiếm cứ 5/10, 6/10, thậm chí còn 7/10 thì 2/10 chia làm tiêu chuẩn vẫn cứ bất biến. Tình Võ Hoàng nhất thời rõ ràng Vương Thành ý tứ, trầm ngâm chốc lát, dò hỏi Cái kia lựa chọn thứ hai đây, ta lấy ra tương đương với cổ Man tinh tổng sản lượng vừa thành, một thành tử nguyên mục thiên nơi, từ nay về sau, ngươi sẽ vì ta kỵ sĩ chi thành hiệu lực. Vương Thành nói đến đây, nữ khí hơi dừng lại một chút, hai loại lựa chọn, mỗi người có lợi và hại, xem chính ngươi. Này con cần tuyển sao?" Tình Võ Hoàng khẽ mỉm cười, kỵ sĩ chi thành tại Vương Thành các hạ một người dưới sự lãnh đạo, đã chiếm cứ toàn bộ cổ Man tinh tiếp cận 5 phần 10 từ nguyên mục nơi sản xuất, nếu là lại tính cả ta, 5 10 sản lượng chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, như vậy tính ra quy sĩ chi thành chiếm cứ tử nguyên một nơi sản xuất 2 phần 10 số lượng, thì tương đương với cổ man tinh tổng tử nguyên mục sản lượng vừa thành, một thành, ta hiển nhiên cần phải lựa chọn người trước. Cái này cũng là ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Cường cường liên hợp chính là phương pháp sinh tồn chi đạo. Hai người đối diện, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Dù sao bọn họ truyền âm đều là tại thế giới tinh thần giao lưu, tư duy lan truyền nhanh chóng, có thể nói trong nháy mắt hoàn thành, tại thường trong mắt người, hai người bất quá là thận trọng đối lập mấy giây. Bất quá, mặc dù là mấy giây, nhưng hỏa diễm chi kiếm sĩ si diễm hiển nhiên có chút không có kiên trì. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, quát to một tiếng, "Kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành đúng không? Ngươi xem như là cái nào dễ, cái hoành, ra ra ta nổi danh thì ngươi còn không biết ở đâu cái nông thôn góc chơi bùn đây. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này để chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tổn thất nặng nghề càng là sát hại chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm lượng lớn đại tinh luyện sư, nói một chút coi, chuyện này nên xử lý như thế nào?" "Là ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, sau đó để ta bẻ gãy cổ của ngươi, vẫn là chờ ta đưa ngươi cả người xương bóc nát sau để ngươi quỳ ở trước mặt ta sau lại nặn gãy cổ của ngươi." Vương Thành quét xí một chút, vẻ mặt dư quang nhưng là rơi xuống Tình Võ Hoàng trên người, "Ta cảm thấy ngươi nên biểu hiện một chút thành ý của ngươi." "Cần phải." Tinh Võ Hoàng nói, không chút biến sắc để lùi về sau một bước, tựa hồ muốn cùng xí Diễm đều bằng nhau, sau đó cùng hắn đồng thời hướng về vương thành phát động công kích. Ma Sí Diễm hiển nhiên cũng là ý nghĩ này, nhìn chiều chính mình lùi đến tinh Võ Hoàng, trên mặt của hắn mang theo một tia giữ tựn ý cười, tinh Võ Hoàng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhìn dáng dấp ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác, hai chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không cần biết, tin tưởng ta." Lên chúng ta chiếc thuyền này, người tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, ngươi bản thân liền là Tam Tiên đại trạch mạnh mẽ nhất Tinh Võ giả, trước mắt hơn nữa ta, cái này thằng nhóc còn đất. Quá gà đất chó sành. Xí Diễm các hạ thật không? Tinh Võ Hoàng nhìn bên cạnh người xí Diễm, trên mặt mang theo không tên nụ cười, mặc vào luyện kim áo giáp người, sắc thực vô cùng mạnh mẽ, ta muốn đưa ngươi đánh bại, cũng chỉ có chờ ngươi luyện kim áo giáp ở trong năng lượng tiêu hao hết mới được, bất quá ngươi có biết hay không, kỳ thực ngươi có cái chí mạng tính khuyết điểm, khuyết điểm này nếu là không đắp, e sợ tại vừa đối mặt sẽ bị vương thành đánh giết. Chí mạng khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Xí Diễm nhướng mày. Rất đơn giản. Vậy thì là, Người phí lời quá nhiều. Lời còn chưa dứt trước mắt, tinh Võ Hoàng nhưng thoáng đầu. động. như nhiên lôi đỉnh, bàng bạc khí huyết lực lượng, luyện hóa lượng lớn tinh thú tinh huyết hung sắt từ trên người hắn một lần bạ phát, trong giây lát đó mọi người Phượng Phật nhìn thấy một vị tuyệt thế tinh thú, nhưng Phượng Thức tỉnh, cái kia thôn tiên nát tan giống như thân hình khổng lồ ngang qua phía chân trời, sau đó quay về gần trong gang tấc Phượng Phật nghĩ lâu giống như Sí Diễm nhiên một đòn. Nguyên bản chờ xem Sí Diễm, Tình Võ Hoàng hai người liên thủ đối kháng Vương Thành Hòa Diễm chi kiếm. Tự Do Chi Thành nhóm cường giả, trong giây lát đó bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Dừng tay, phản ứng lại Tự Do Chi Thành cường giả Bắc Thiên Cương bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Nhưng, đã muộn. Xí Diễm bốn tưởng rằng Tinh Võ Hoàng là muốn liên thủ với hắn đối địch, hai người gần trong gang tấc, dù cho hắn vẫn cứ có như vậy một tia cơ bản tính cảnh giác, trước tiên lấy ra chính mình phòng ngự tinh khí, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu Tinh Võ Hoàng thực sự quá mức đáng sợ, một đòn toàn lực dưới uy năng dĩ nhiên không kém hơn cấp 8 tinh thuần, mới cấp 7 phòng ngự tinh, khí chí Diễm làm sao có thể chống đối? Vạnh, nương theo bén lửa quang bắn ra bốn phía, Sí Diễm lấy ra một môn hỏa diễm cự thuần trong giây lát đó hóa thành nghiến phấn, vỡ giệt ra. Sau đó Tinh Võ Hoàng cái kêu một đòn sấm vang chớp giật không có lửa phần đỉnh trệ oanh kích mà xuống, mang theo làm người nghẹt thở sức mạnh hủy diệt, mạnh mẽ oanh lên Sí Diễm thân thể. A, Tinh Võ Hoàng! Sức mạnh mang tính hủy diệt oanh kích mà đến, Sí Diễm thậm chí chỉ kịp phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dĩ nhiên bị Tinh Võ Hoàng triệt để đánh giết, xem là bạo thành máu. Đánh giết trước mắt, Tinh Võ Hoàng nhiên giơ tay, Đem hẳn cái bọc kia luyện kim áo giáp chiến thần chi kiếm tay hoàn trả ở trên tay, mà hậu thân hình hướng về kỵ sĩ chi thành phương hướng điên cuồng trở lui. Tinh Võ Hoàng, Luyện Nhật Hàng bạo hống một tiếng, ngươi đây là tại tự đào hồ chôn. Bất quá Tinh Võ Hoàng căn bản cũng không có để ý tới Luyện Nhật Hàng gầm rú, liếc mắt nhìn đã hóa thành xương máu xí diễm, chỉ là chậm rãi nói một tiếng, ngươi mạnh mẽ hoàn toàn xây dựng ở luyện kim áo giáp chiến thần chi kiếm ở trên, đang không có mặt vào chiến thần chi kiếm trước nói nhảm nhiều như vậy. Không phải muốn chết đó là cái gì? Chương 379, sửa chữa. Tinh Võ Hoàng Ngươi đi rồi, ngươi lại dám? Bác Thiên Cương đột nhiên về phía trước, gắt gao chầm chậm vào Tinh Võ Hoàng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giết người. Tinh Võ Hoàng tiếp nhận Bác Thiên Cương, vẻ mặt hờ hững chuyển hướng Bắc Thiên Cương, ngươi đối với chúng ta Tinh Võ giả lý giải thật sự có ít, quá ít, Tinh Võ giả tuổi thọ tại các ngươi những cao cao tại thượng này đại tinh luyện sư trước mặt, chỉ có trăm năm, vài thập niên, thậm chí vài chục năm, giống như pháo hoa ngắn ngủi, tại vào Tinh Võ giả con đường lúc, chúng ta đã làm tốt thời khắc mà sắp tử vong chuẩn bị, bởi vậy, ngươi tại đến lần thứ 2 tìm ta lúc phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Cái kia chính là. Lời nói một đến này, nguyên gốc mặt hở hung tinh võ hoàng trong mắt đã nổ bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, lạnh thấu xương hàn ý trong chốc lát tràn ngập không chường, mọi người là quả nguyên, hung kiếm vũ bực này cấp độ cường giả vẫn đang cảm giác phảng phất bị một đầu tuyệt thế manh thú nhìn thẳng một loại, toàn thân không rét mà run. Ngươi không cần phải uy hiếp ta. Bảy chữ, nhưng lại phảng phất một lượn búa tạ, hung hăng gõ tại bát thiên cương trên trái tim, thẳng lại để cho hắn hô hấp hơi chậm lại. Uy hiếp hắn tự cho là có thể thuyết phục Tinh Võ Hoàng lớn nhất gạt chủ bài tiểu là vốn nên là kỵ sĩ liên minh trận doanh Tinh Võ Hoàng lại hết lần này tới lần khác đã tiếp nhận bọn hắn tự do chi thành mời, bước chân vào cổ màn tinh mà chống đỡ phó kỵ sĩ liên minh quân thành. Khi bọn hắn xem ra, làm ra cái này lựa chọn Tinh Võ Hoàng đã không có đường lui, dù là có chút thời điểm hắn không có cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cùng bọn hắn tự do chi thành hợp tác xuống dưới bằng không thì chỉ biết cho toàn bộ bảo hao chi nộ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Thật giống như lúc trước hỏa diễm chi kiếm viêm vô đạo kéo phong lên truyền một màn, lệ rõ ràng đã có lui bước chi tâm. Có thể tại viêm vô đạo uy hiếp hạ nhưng lại không thể không một con đường đi đến hắc. Tình Võ Hoàng, theo lý thuyết cũng nên như thế. Nhưng cuối cùng nhất kết quả hiển nhiên hoàn toàn ngược lại. Nếu như ngươi không có mở miệng uy hiếp ta, đối với ta động chi dùng tình hiệu chi dùng lý, lại hứa dùng các loại chỗ tốt, xem tại có sĩ si diễm cái này cường lực trợ thủ dưới tình huống, ta có lẽ thật sự hội tiếp nhận các người tự do chi thành mời cùng sĩ si diễm liên thủ đối phó vương thành, đáng tiếc hiện tại. Tình Võ Hoàng trong mắt mang theo lạnh lùng hàn quang, thân hình có chút lui về phía sau, nhưng lại trực tiếp tối lui đến kỵ sĩ chi thành đội hình chính giữa đứng tại vương thành sau lưng, ẩn ẩn phụng vương thành vi. Một màn này, lại để cho nguyên bản còn trong lòng nổi giận hận không thể ngay lập tức đem hắn nghiền xương thành cho hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành liền can nhân mã đồng từ đột nhiên co rụt lại. Tinh võ hoàng cùng vương thành liên hợp. Một cái là nguyên đệ nhất tinh võ giả, có thể đối kháng thiên giai cường giả bất tử, cũng tự trước mặt hắn thong dong thoái lui lĩnh nhân vật. cái khác thì là cổ man tinh bên trên ngang trời xuất thế vô địch cường giả, tại chân long thánh địa dùng tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích chấn nhiếp toàn bộ cổ man tinh sở hữu tinh luyện giả thế lực. Hai vị này tại thiên giai phía dưới đều được xưng tụng vô địch đích nhân vật đi cùng một chỗ. Xa xa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Không chỉ tự do chi thành cùng hỏa diễm chi kiếm, chứng kiến vương thành, tinh võ hoàng hai người liên hợp, coi như là một mực ở bên chờ xem kịch vui lĩnh vực cao thác, trường phong hoàng thất cũng đi theo thần sắc ngưng trọng lên. Một cái vương thành, đã được xưng tụng trên đời vô địch rồi, cổ man tinh sở hữu tinh luyện giả thế lực bởi vì sự hiện hữu của hắn bị chấn nhiếp được không dám hành động thiếu suy nghĩ Dù là được xưng là lục đại tinh luyện giả tổ chức chi lĩnh vực cao tháp cùng với Tam Thiên đầm lầy trên danh nghĩa chủ nhân trường phong hoàng thất chống lại vương thành lúc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt, lại thêm cái tinh võ hoàng. Đây cũng không phải là chúng ta muốn kết quả, một cái vương thành đã xưng bên trên sở hướng bên nệ, thiên giai phía dưới không người có thể địch, dưới mắt lại cùng tinh võ hoàng liên hợp. Đáng chết. Tinh võ hoàng là tự do chi thành nghĩ biện pháp mang vào, dưới mắt rõ ràng cùng kỵ sĩ chi thành vương thành đi tới cùng một chỗ. Hai đại tại Tam Thiên đầm lầy được xưng tụng đỉnh tiêm bá chủ thế lực đứng đầu, đồng thời cau mày. Mà kỵ sĩ chi thành Tô Kiếm Vũ, Cố Long bàn bọn người tắc thì hơi hơi thở dài một hơi, nhìn về phía Tinh Võ Hoàng ánh mắt đã không hề như vậy hùng hộ oai người, Tinh Võ Hoàng khắc hạ, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Tinh Võ Hoàng quét nói chuyện Tô Kiếm Vũ một mắt, chỉ là khẽ gật đầu. Tinh Võ Hoàng khắc hạ, đối với sĩ si diễm trên người cái kia kiện luyện kim áo giáp chiến thần chi kiếm ta rất có hứng thú. Vương Thành nhìn Tinh Võ Hoàng một mắt rồi nói ra, chiến thần chi kiếm là chuyên môn vi cận chiến hình tinh luyện sư chuẩn bị luyện kim áo giáp, chúng ta tinh võ giả để mà chiến đấu, chém giết chốt ở chỗ tự trong thân thể khí huyết cường độ, mà không phải là tinh lực chấn động. Vương Thành các hạ tức liền có vật ấy, đối với thực lực của ngươi tăng trưởng nhưng không lộ ra lấy, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến khí huyết kích thế cho nên giảm xuống chiến lực. Ta đối với tinh khí một đạo có chỗ đọc lướt qua, chiến thần chi kiếm tuy nhiên là luyện kim áo giáp, nhưng ta nếu là sửa chữa một phen đoán chừng đối với ta chiến lực cũng có thể có chỗ tăng trưởng." Vương Thành thẳng thán, ánh mắt nhìn thẳng Tinh Võ Hoàng. Tinh Võ Hoàng do dự một lát, đúng là vẫn còn đem chứa chiến thần chi kiếm vòng tay đem ra, đưa tới, "Đã vật ấy đối với Vương các hạ hữu dụng như vậy, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện giúp người hoàn thành ước vọng." "Như thế, ta ơn rồi." Vương Thành đối với Tinh Võ Hoàng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tất cả đại tinh luyện giả người của tổ chức. Hiện tại trí Tôn Ma kiếm người cầm được chưa đi ra, không cần phải hiện tại tiểu dẫn tranh đấu, về phần dọn bãi. Cổ Kiếm Mộ thật lớn như thế, mặc dù hắn đem mấy đại tinh luyện giả tổ chức cường giả khu trục ra phiến khu vực này, bọn hắn vẫn đang có thể theo mặt khác phương hướng tới. Chờ đợi ngoài, Vương Thành tinh thần đã rơi xuống chứa chiến thần chi kiếm vòng tay chính giữa. Chiến thần chi kiếm người luyện chế là một vị cựu giai luyện kim sư, luyện kim sư chủ phải chịu trách nhiệm luyện chế đặc thù kim loại, sắt thép khối lỗi, chiến tranh khí giới cho dù cùng tinh khí sư chủ công phương hướng bất đồng, có thể cả hai trên thực tế lại cực kỳ tương tự, một cái đỉnh tiêm tinh khí sư nếu như đổi nghề đạp vào luyện kim sư con đường, tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn có sở thành tựu, trái lại tinh khí sư cũng giống như thế. Rất nhiều tinh khí sư thường thường kiêm chức lấy luyện kim sư danh hiệu. Bởi vậy, vòng tay chính giữa chiến thần chi kiếm tuy nhiên thuộc về đại luyện kim sư thú bút, có thể Vương Thành xem chỉ chốc lát, cũng nhìn ra một ít môn đạo. Quả nhiên là một cái chuyên môn nhằm vào đại tinh luyện sư cấp cường giả thiết trí chiến tranh áo giáp, cái này chiến tranh áo giáp bản thân chính là do đặc thủ hợp kim chế tạo chắc chắn đến cực điểm, hắn bên trong cũng là có thêm hài lòng giám sóc, cắt giảm hiệu quả, đem vật lý công kích có khả năng đối với tinh luyện sư tổn thương hạ xuống thấp nhất, ngoài ra, cái này chiến tranh mở ra bên trong cũng có một cái phiên bản thu nhỏ tinh lực chỉ, tinh lực chỉ hiệu quả không cách nào cùng nhận rượu. Tháp cao tinh lực chỉ sẽ bay, có thể bởi vì bên trong khắc một cái đặc thù tinh trận đường về nguyên nhân, có thể đem bị công kích tinh thuật lực lượng dẫn dắt đến tinh lực cao ở bên trong bổ sung tinh lực chỉ tiêu hao. Vương Thành không ngừng đánh giá chiến thần chi kiếm cái này luyện kim áo giáp, không phải không thừa nhận luyện chế cái này luyện kim áo giáp người thiên tài sức tưởng tượng. Cái này tinh lực chuyển hóa đường về, còn có thể lại thêm cường một ít. vĩnh hàng tri tâm thông qua không ngừng giảm bớt hao tổn máy móc do đó thực hiện một cái chuẩn vĩnh viễn động lực chàng, tinh lực, tinh thuật bởi vì thuộc về năng lượng, muốn hình thành công kích tựu tất nhiên hội tạo thành tiêu hao, nhưng nếu như ngược đẩy diễn đến cái này tinh lực đường về bên trên, không thể nghi ngờ có thể làm cho lực phòng ngự của nó bay liên tục năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này là luyện kim áo giáp tài liệu có thể đối phó được dưới tình huống. Nguyên một đám linh cảm không ngừng từ vương thành trong góc chính giữa thoán hiện không thể không nói hắn mặc dù có chuyện kỳ tinh khí sư nội tình, có thể bởi vì những điều này đều là thông qua điểm kỹ năng tăng lên đi lên, thật giống như một cái không có đại lượng lý luận tri thức mà cũng không thực tế thao tác qua lý luận đại sư đồng dạng, nhiều khi biểu hiện còn không bằng một ít kiểu giai tinh khí sư, chỉ khi nào lại để cho hắn loại suy, thuộc về chuyển kỳ tinh luyện sư nội tình liền em. Chết đại bạo, hơn nữa nhất phi trùng thiên thế không thể đỡ. Ta đối với luyện kim sư rất hiểu rõ không nhiều lắm, cho dù ta nếu là học tập, không xuất ra 10 năm, thành tựu thất giai luyện kim sư cũng không thành vấn đề nhưng trước mắt muốn trên phạm vi lớn cải tạo cái này, luyện kim áo giáp nhưng lại lực không hề bắt bớ, nhưng chỉ là một ít biên độ nhỏ cải biến, lại để cho hắn không hề ảnh hưởng đến khí huyết lực lượng kích lại không thành vấn đề. Muốn làm liền làm, dù sao là tự tinh võ hoàng trên tay có được chiến lợi phẩm, Vương Thành cũng không có hảo hảo quý trọng nghĩ cách. Cái này luyện kim áo giáp hệ thống động lực rất có nên chỗ, nếu như đem năng lượng toàn bộ quán thâu đến hệ thống động lực chính giữa, có thể sử áo giáp độ tăng phúc đạt tới đại tinh luyện sư phong trình độ, tuân nữa ẩn ẩn còn qua một đường, kể từ đó đem trên phạm vi lớn cải biến hắn độ chưa đủ tai hại. Thời gian tại Vương Thành đối với Chiến Thần Chi Kiếm cải tạo trong truyện rời lấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tường đạo kiếm khí thỉnh thoảng tự cổ kiếm mộ trong bạo, tỏ rõ lấy chí tôn ma kiếm kiếm chủ tồn tại. Hiển nhiên, tại gặp được cổ kiếm mộ kiếm nô lúc, nàng không thể không kích chí tôn ma kiếm lực lượng đem những kiếm nô kia đánh lui, chém giết, mà nguyên nhân chính là như thế cho cổ kiếm mộ bên ngoài rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm cảm ứng chí tôn ma kiếm cơ hội, khiến cho bọn hắn minh sắc nắm giữ lấy chí tôn ma kiếm hướng đi. Trờ đã đến giờ ngày thứ 4. Trí Tôn Ma kiếm bạo mà ra kiếm khí cách xa nhau, cổ kiếm mộ bên ngoài cùng đợi mọi người đã không đến 100 km rồi, mấy đại tinh luyện giả trong tổ chức cường giả ẩn ẩn đã có chút ngồi không yên. Bất quá bởi vì Vương Thành, Tinh Võ Hoàng hai cái đỉnh phong cường giả chưa từng ra tay, những đại tinh luyện sư này cho dù tâm ngứa khó nhịn, hận không thể trước tiên nhảy vào cổ kiếm mộ chấn áp chí tôn ma kiếm kiếm chủ, đem cái này trôi cổ man tinh thượng vị liệt đệ nhất thần võ năm bắt tới tay bên trên, nhưng lại thủy chung không có như vậy phách lực cùng dũng khí. Bởi vì vì bọn họ biết rõ, một khi bọn hắn mang ra Chí Tôn Ma kiếm, bọn hắn chắc chắn trở thành Vương Thành. Tình võ hoàng vòng thứ nhất liên thủ công kích đối tượng, cái loại này uy lực, không có ai có thể đủ ngăn cản. Mà Vương Thành cùng tinh Võ Hoàng, một người ở vào thần hồn ly thể nguy cơ trạng thái, một người sợ hãi bị cổ kiếm mộ giết chóc chi ý dẫn trong cơ thể thu tính, tự nhiên không sẽ chủ động bước vào cổ kiếm mộ ở bên trong, vẫn đang cùng đợi điều chỉnh lấy phương hướng, cảm ứng đến cách xa nhau, nơi này càng ngày càng gần trí tôn ma kiếm kiếm chủ. Rốt cục, tại ngày thứ tư buổi chiều, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở cuối chân trời ở dưới hoang dã chính giữa. Một nữ tử. Một cái nhìn về phía trên 25-26 nữ tử đến rồi. Tại đây đạo thân ảnh xuất hiện tại hoang dã cuối cùng mấy mắt, tất cả mọi người bộ tinh thần chấn động, nhất là những đại tinh luyện sư kia cấp từng giả, trong nội tâm đột nhiên căng cứng đã đến tự hạn, tại tập trung vào đạo kia xuất hiện tại hoang dã chính giữa thân ảnh đồng thời, ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chậm vào vương thành. Cuối cùng đã tới. Đang nghiên cứu lấy chiến thần chi kiếm vương thành đem tinh thần theo chiến thần chi trên thân kiếm chuyển di đi ra, ánh mắt hướng phía hoang dã cuối cùng cái vị kia nữ tử nhìn lại. Chỉ là, lọt vào trong tâm mắt chi địa. Nữ tử này trạng thái hiển nhiên không thế nào tốt. Chương 380, kiếm gia vô địch. Nữ tử phản phất một cái u hồn, lặng yên y mắng ở hoang dã cuối cùng du đãng, nguyên gốc thân màu trắng kiếm sĩ phục giờ phút này đã trở nên rách tung toé, lộ ra mảng lớn lấn xương trắng tuyết ra thịt, vài chỗ càng là có thể chứng kiến sâu đủ thấy xương miệng vết thường, dù là cái kia trương trắng nón như ngọc trên mặt đẹp cũng không ngoại lệ. Bất quá chính thức lại để cho người lưu ý hay vẫn là mắt của nàng con mắt. Cái loại này không có bất kỳ tiêu cự, thâm thúy ngăm đen, phản phất có thể thôn vẻ hết thể đôi mắt. Cùng cái kia đôi mắt con mắt đối mặt mắt. Rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm thẳng cảm giác mình toàn thân một mảnh lạnh bớt, linh hồn đều muốn khống chế không nổi giống như bị cái kia đôi mắt con mắt hấp dẫn mà đi, rồi sau đó một lần hành động tốn lệ. Nhất là thân hồn ly thể trạng thái ở dưới vương thành, đang cùng cái kia vị nữ tử ánh mắt đối mặt lấy mắt, tinh thần đột nhiên chấn động. Sau một khắc, tại thế giới của hắn chính giữa cái kia vị nữ tử đôi mắt phảng phát hóa thành hai quả sâu không thấy đáy vô biên vô hạn lỗ đen, tùy ý đem thần hồn của hắn bản thân thân thể chính giữa lôi kéo mà ra, huyết nục chi thân thể cái loại này phong phú cảm giác, tồn tại cảm giác nhanh chóng cách hắn đi ra. Một cái hô hấp gian thần hồn của hắn đã cùng thân hình thoát ly hơn phân nửa. Thời khắc nỗ chốt, tu hành nguyên điểm minh tựu thuận, chân ý quan tượng pháp lúc cái loại này lạnh như băng, u ám, cô tịch, thâm thúy xông lên đầu, làm cho thần hồn hoảng hốt chính giữa hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Bất chấp gì khác, nguyên điểm minh tưởng thuật toàn lực vận chuyển, trước mắt phảng phất có thể đưa hắn thần hồn lôi kéo đi ra ngoài đầu nhập lỗ đen cặp kia đôi mắt tại trong thế giới của hắn không ngừng co rút lại, dung hợp, rồi sau đó hướng phía trung tâm ngưng tụ thành một điểm, cũng như vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu. Theo cái một điểm dần dần ngưng tụ, hắn trong óc chính giữa tạm Thần hồn ly thể diễn sinh lạnh như băng, u ám, mê mông, bàng bạc chờ tổng tổng ý niệm trong đầu nhau nhau bị cái kiêng ngưng tụ thành một điểm chỗ thú nạt, thôn vệ, ở đằng kia một điểm, cô động đến đỉnh phong cực hạn lúc, đột nhiên muốn nổ tung lên, lạnh như băng hắc ám thế giới bỗng nhiên nứt vảy, một mảnh toàn bộ thế giới mới sôi nổi ở trước mắt. Hô. Vương Thành một lần nữa mở mắt. Ở đằng kia lạnh như băng hắc ám thế giới triệt để sau khi vỡ vụn, hắn trở về thân thể một lần nữa cảm ứng được cái thế giới này. Rõ ràng bị đối phương một ánh mắt dẫn động rồi. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Thành trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lư tử kia rất không đúng, không phải sao?" Tinh võ hoàng thanh âm tại Vương Thành bên người phiêu đãng lấy. Vương Thành nhìn hắn một cái, mà hắn cũng vừa vặn hướng phía Vương Thành xem ra, ánh mắt chính giữa ẩn có thâm ý. Hắn đã nhìn ra. Vương Thành lập tức đã minh bạch cái gì? Vừa rồi hắn thần hồn lý thể, gần trong gang cấp Tinh võ hoàng không có khả năng không có cảm ứng. Không chỉ là hắn, mà ngay cả một mực tại lưu ý lấy Vương Thành, cùng đợi hắn người đầu tiên xuất thủ cấp đoạt chí tôn ma kiếm Bắc Thiên Cương, Diệp Lãng, Trường Phong Bắc Minh, Luyện Nhật giống hồi người, người, cũng là đồng thời khẽ giật mình, ẩn ẩn có chỗ phát giác chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì kiêng Kỵ Vương Thành đáng sợ chiến lực, rời đi khá xa, cũng không biết trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lờ mờ đoán được cái kia loại trạng thái có lẽ có chút không đúng. Vương Thành nhìn thật sâu Tinh Võ Hoàng một mắt, không để ý đến lời của hắn, mà là đem ánh mắt trước tiên rơi xuống nữ tử kia trên tay cầm cầm một thanh bảo kiếm bên trên. Một thanh toàn thân màu đỏ sẫm, ước một M5 trường kiếm bên trên. Chí Tôn Ma kiếm. Không cần giới thiệu, bất luận kẻ nào đang nhìn đến cái này một thanh kiếm nháy mắt, đều có thể cảm giác được trong đó bất phàm, nhất là một ít tinh thần cường độ không cao hơn 25 đại tinh luyện sư. Càng là cảm giác sát ý trong lòng bị phát họa mà lên trong đó vốn là giúp nhau că thủ phong hoàn thất lĩnh vực cao tháp hai đại tinh luyện giả tổ chức càng là đang nhìn đến trôi này trí Tôn ma kiếm gian dĩ nhiên há ngăn không được sát cơ của mình không kiêng ng nghệ gì cả đem sát ý thích phóng ra trước một giây còn gió gióêm sóng lặng của diện tại trí Tôn ma kiếm xuất hiện nháy mắt đã dương cung bạc kiếm thực là một thanh sát lục chi kiếm tinh Võ hoàng tại Vương thành không có nói tiếp sau cũng đem ánh mắt dừng lại ở trí Tôn ma kiếm bên trên đồng thời có chútbíả tinh Võ giả bản thân tựu khó có thể khống chế chính mình thu tính Ma thú tính cùng giết chóc thường thường không phân biệt, trước mắt cái thanh kia chí tôn ma kiếm nhìn lên một cái, có thể lại để cho sát cơ của hắn dục dịch, nếu là thật sự cầm cầm kiếm này. Trong cơ thể hắn thú tính chỉ sợ sẽ bị lập tức dẫn phát, do đó lâm vào cuồng bạo chính dư trở thành thị huyết hung thú. Nữ tử kia có lẽ tiểu là hy hòa rồi, chỉ tiếc, xem hình dạng của nàng hẳn là bị chí tôn ma kiếm cho đã không chế, cái này trôi đệ nhất thần võ quả nhiên rất cảm môn. Tô Kiếm Vũ nhìn chí tôn ma kiếm một mắt, trong lòng sát nghiệm đồng dạng trở nên dao động bất an, bất quá nàng cuối cùng là đại tinh luyện sư đỉnh phong đích nhân vật tâm tính nghị lực xa không có người thường có khả năng bằng được, rất nhanh đã đem trong lòng ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới, chuyển hướng Vương Thành nói: "Vương Thành đại nhân, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cùng sao?" Vương Thành ánh mắt tại chí tôn ma kiếm bên trên rằng co một lát, đang muốn nói cái gì đó. Mà lúc này đây, Phản Phật Vũ Linh một loại tự cổ kiếm mộ trung bình đã đi ra nữ tử hy hòa lại Phản Phật phát hiện cái gì, nguyên bản cái kia không có bất kỳ tiêu cự đôi mắt đột ngột ngừng tụ thành một điểm, trực tiếp rơi xuống phía trước rất nhiều tinh luyện giả tổ chức trận trong. "Ta ma!" Hai cái tràn đầy khàn khàn chữ tự nữ tử trong miệng thoát ra. Sau một khắc, nàng đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm đâm ra, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, nhưng lại tại một kiếm này đâm ra nháy mắt, một loại phản phất bị kiểu giai tinh thuật tập trung còn muốn đáng sợ ý niệm trong đầu đột nhiên tự vương thành trong đầu nổ tung, hắn những năm gần đây này dốc hết toàn bộ tâm lực tu luyện nguyên điểm minh tưởng thuật rốt cục hiện ra hiệu quả, không có chút gì do dự hắn trực tiếp một tiếng quát lớn, mau lui lại. Thanh âm truyền lại gian, thân hình của hắn đã toàn lực bay vút, ngang trời thuật, huyễn giới bảo thạch, hóa hình thuật chờ thủ đoạn kích phát đã đến cực hạn. Hưu một đạo kiếm quang dùng tiếp cận quang tốc độ tự vương thành vừa rồi vị trí xuyên thủng mà qua, dự thế không giảm xé rách không gian, đem phía sau hắn trung tú linh một kiếm sỏ xuyên qua, rồi sau đó bắn về phía phương xa, tại không biết bắn chết ra nhiều khoảng cách xa về sau, vô thanh vô tức biến mất. Trung tú linh có chút ngạc nhiên nhìn xem đạo kia sỏ xuyên qua chính mình thân hình kia khí, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tựa hồ không cách nào lý giải, vì sao mình đã trốn đến vương thành sau lưng rồi, có trên cổ man tinh này cường đại nhất nam nhân che chở, vì sao cuối cùng nhất vẫn đang sẽ chết. Đáng tiếc Chí tôn Ma kiếm lực lượng không biết cho nàng quá lo lắng nhiều thời gian. Đạo kia kiếm quang bên trong tựa hồ có lại để cho người hít thở không thông ma lực thần bí, bị kiếm quang xuyên thủng trung tú linh dùng miệng vết thương làm trung tâm lập tức tiêu đốt, từng hực màu đen hỏa diễm tùy ý hướng phía tứ phương khuyết tán lấy, trong cơ thể nàng đại tinh luyện sư đỉnh phong cấp tinh lực thậm chí không cách nào ngăn cản cái này của màu đen hỏa diễm lửa phần, ngay sau đó đồng thời tiêu đốt. Tú Linh thấy như vậy một màn, Tô Kiếm Vũ một tiếng thét kinh hãi, một cái cùng loại với tinh lọc tính chất tinh thuật đột nhiên rơi xuống trên người nàng tựa hồ muốn ngăn cản cái kia trận màu đen diễm tiêu đốt những cái này tinh thuật bất quá là lại để cho cái kia trận tiêu đốt màu đen hỏa diễm hơi chút dừng một chút, một giây sau hỏa diễm lại lần nữa dùng càng thêm mãnh liệt tốc độ mang tất cả lấy, đem trung tú linh cả người hoàn toàn bao phủ. Không đến mấy giây, nàng đã bị triệt để đốt thành cho tàn, tại chỗ đã chết. Mà lúc này đây, Cầm Cầm Chí Tôn Ma kiếm hy Hỏa đã lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm, đón lấy một kiếm. Nàng xuất kiếm tốc độ không nhanh, có thể ám sát mà ra kiếm quang, tốc độ nhưng lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thực tế lại để cho người kinh hãi khiếp sợ chính là Nhưng kiếm quang kia mỗi một đạo phảng phất đều có thể xuyên việt không gian, bỏ qua bất luận cái gì thủ đoạn, căn bản không cách nào ngăn cản. Nàng đâm ra đệ nhất kiếm bị vương thành tránh ra, diệt sát Trung tú linh, mà lúc này đây rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cường giả đã kịp phản ứng, nguyên một đám đại tinh luyện sư cấp cường giả đồng thời tế ra phòng ngự của mình tinh khí cùng phòng ngự tinh thuật, có thể những phòng ngự này tinh khí, phòng ngự tinh thuật tại nàng cái kia hoặc bạo ngược, hoặc bình thản, hoặc long trời lở đất kiếm quang trước mặt, phảng phất cắt đậu hũ một loại bị phá mở. Dù là một vị đại tinh luyện sư tốn hao thời gian tế ra một môn thất giai phòng ngự tinh thuật, Lại lần nữa điệp một kiện thất giai phòng ngự tinh khí, vẫn đang không có bất kỳ hiệu quả. Thất giai phòng ngự tinh khí cũng tốt, thất giai phòng ngự tinh thuật cũng thế, đều giống như một tầng bạo bạo phát nước sông Newton ngăn cản một quả xuyên thẳng qua hư không viên đạn, cho dù viên đạn tại dòng sông chính giữa ghé qua hội tiêu hao động năng, dần dần biến chậm, nhưng ở biến chậm mất đi lực sát thương trước, diễn sát những đại tinh luyện sư này nhưng lại dư xài. Kiểu giai tinh thuật, kiểu giai tinh thuật, thất giai phòng ngự tinh khí, thất giai phòng ngự tinh thuật căn bản ngăn cản không nổi đợt phần, một kích thất bại, đây tuyệt đối có cựu giai tinh thuật lực sát thương. Làm sao có thể Cổ man tinh bên trên như thế nào có bực này đáng sợ tồn tại mỗi một kiếm đều có được kiểu giai tinh thuật quy lực Mặc dù thiên giai Cường giả đều khó có khả năng thuấn phát kiểu giai tinh thuật lĩnh vực cao tháp vị kia được xưng thiên giai đệ nhất nhân tháp chủ nếu không có chuyển kỳ tinh khí phụ trợ cũng tuyệt đối làm không được điểm này tại sao có thể như vậy nguyên bản còn hùng hổ vây quanh cổ kiếm mộ chỉ chờ trí Tôn ma kiếm người cầm được vừa ra tới tiểu cùng nhau lên đem trí Tôn ma kiếm người cầm được chém giết đặt đến trí T ma kiếm rất nhiều đại tinhuyện sư nhóm đồng thời hô to lên tiêu thảm thiết liên tụcâyố nàng vâyố nàng Một vị trưởng phong hoàng thất đại tinh luyện sư hô to lấy, hắn bên cạnh thân một vị đại tinh luyện sư cũng lập tức tế ra một kiện cùng liệt diễm hồng lô có chút cùng loại, nhưng lại chuyên môn dùng để trấn áp địch nhân thất dài tinh khí. Cái này tinh khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hy hòa khốn ở trong đó. Hô. Một màn này thật ra khiến trường phong hoàng thất người hơi thở dài một hơi. Chỉ là, bọn hắn cái này một hơi chưa nhà thuận, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái này thất giai phòng ngự tinh khí xé rách, lại lần nữa từ trong mặt nổ bắn ra mà ra, lạnh tấu xương mũi nhọn trực tiếp từ chủ trì lấy tinh khí một vị đại tinh luyện sư trên người xuyên thủ mà qua. Màu đen hỏa diễm lại lần nữa giận đốt. Lùi. Lùi. Tạm thời ly khai tại đây. Thanh kiếm lẫy, thanh kiếm lẫy. Vương Thành lớn tiếng hạ lệnh. Trí Tôn Ma kiếm mỗi một đạo kiếm quang đều có được không kém hơn cự giai tinh tuật lực, bực này uy năng, đủ để diện sát thiên giai cường giả. Cũng may, khi hỏa xuất kiếm tốc độ không nhanh, hơn nữa nàng thần trí tựa hồ chưa hoàn toàn thanh tỉnh, kiếm thuật thi triển có chút cứng nhắc, lại để cho người có thể hơi chút bắt đến một điểm quy luật, mà Vương Thành bản thân tu hành nguyên điểm mình tường thuật, cảm ứng nhẹ cảm cần có thể căn cứ động tác của nàng phán đoán kiếm của nàng, cây gai ánh sáng giết phương hướng, có thể dù là như thế, cứ như vậy ngắn ngủi một phút đồng hồ trong thời gian, rất nhiều tinh luyện giả thế lực vất lạc. Đại tinh luyện sư cấp cường giả đã vượt qua 10 cái. Đây tuyệt đối là Tam Tiên đầm lầy đại tinh luyện sư nhóm cùng cổ man tinh thổ dân giao phong đến tổn thất thảm trọng nhất một lần. Chương 381, chỗ thiếu hụt. Trí tôn ma kiếm. Cổ man tinh bên trên lại vẫn có bực này đáng sợ tồn tại. Tinh võ hoàng nhìn xem cái kia cầm trong tay một chậm rãi hướng phía mọi người phương hướng di động, một khi ai bước vào nàng cảm ứng phạm vi, Nàng lập tức đâm ra một kiếm nữ từ kia, trong thần sách tràn đầy nương trọng, nương trọng ngoài càng là ẩn ẩn có một tia kinh hãi, truyền kỳ tinh khí tuy nhiên có thể phụ trợ thiên giai cường giả phong thích truyền kỳ tinh thuật, một ít cường đại truyền kỳ tinh khí chính giữa bản thân thì có dự trữ truyền kỳ tinh thuật năng lực, điều kiện cho phép càng là có thể đem chứa đựng ở trong đó truyền kỳ tinh thuật trực tiếp kích phát, có thể lại để cho một cái đại tinh luyện sư cấp cường giả kiểm giữ sau có thể đem mỗi một lần công kích tăng lên tới cựu giai tinh thuật bảo vật, trên thị trường truyền kỳ tinh khí chỉ sợ cũng khó khan dùng làm được. Không hổ là cựu đại thần võ đứng đầu. Vương Thành thân hình bay ngược, cùng Chí Tôn Ma kiếm người cầm được hy Hỏa xa xa nhìn nhau. Cái lúc này bọn hắn đã có thể đoán được đến, trí Tôn Ma kiếm người cầm được phạm vi công kích tựu là 120 km cao thấp. Không, không là phạm vi công kích, mà là cảm ứng phạm vi. Nàng bây giờ, tựa hồ bị trí Tôn Ma kiếm công chế, bất quá nàng cũng không hoàn toàn trầm luân, nhưng có như vậy một tia ý thức tồn tại, dựa vào cái này một nhiều lần ý thức, nàng có thể có khác với mặt khác kiếm nô một loại đi ra cổ kiếm mộ, cảm ứng được cổ kiếm mộ bên ngoài tu luyện giả, mà hắn cảm ứng phạm vi, tựu là 120 km. Bất luận kẻ nào bước vào cái này 120 km trong phạm vi, liền đem lọt vào nàng hủy diệt tính công kích. Mà chỉ muốn rời đi cái này 120 km phạm vi, thoát ly trí tôn ma kiếm người cầm được cảm ứng phạm vi, lập tức tiêu an toàn. Chỉ có 120 km cảm ứng phạm vi, như thế. Vương Thành bọn người phát giác được điểm này lúc, mà khác tinh luyện giả tổ chức tự nhiên có chỗ phát giác, trong đó một vị trưởng phong hoàng thất đại tinh luyện sư trước tiên kịp phản ứng, tại đột nhiên thối lui đến 140 km có hơn về sau, trực tiếp bắt đầu ủ nhưỡng nổi lên bắt giai tinh thuần, hủy diệt huyền quang. Đây là một cái uy lực cực lớn đơn thể công kích tinh thuật, một khi kích phát, dù là vương thành có được thập tứ trọng thiên muốn đỡ được đều cần tốn hao rất lớn công phu. Một cái đã bị mất phương hướng thần chí võ giả tiểu phàm phất một chiến tranh khối lỗi, dù là không có thiên giai cấp độ chiến lực, có thể tại không có người thao túng dưới tình huống, hơn 10 vị đại tinh luyện sư phối hợp thỏa đáng, đều có thể nhẹ nhõm đem ngươi diệt sát, hiện tại, cho ta đi." Vị này trưởng phong hoàng thất đại tinh luyện sư cười lạnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cầm kiếm bước ra cổ kiếm mộ hi họa, muốn đem cái này bắt giai tinh thuật triệt để phát. "Vất quá Không đợi hắn tới kịp đem cái môn này bắt giai tinh thuật thủ nhưỡng hoàn tất, theo lý thuyết cảm ứng phạm vì chỉ có 120 km trí Tôn Ma kiếm người cầm được hy họa, lại là khẽ ngẩng đầu, chống giống thâm thủy đôi mắt rơi xuống chuẩn bị lấy bát giai tinh thuật vị này đại tinh luyện sư trên người, tại vị này đại tinh luyện sư trong nội tâm lộ bộ nhảy dựng gian, trực tiếp xuất kiếm. A, không. Chứng kiến hy hòa xuất kiếm lén mắt, đại tinh luyện sư đột nhiên giống to một tiếng, muốn triệt tiêu tinh thuật lập tức né tránh. Có thể Chí Tôn Ma kiếm ám sát mà ra kiếm quang căn bản không nhìn không gian, bỏ qua phòng ngự, cùng loại vương thành, tinh võ hoàng chờ tinh thần cường đại. Cảm ứng nhạy cảm người có thể thông đạo hy hòa xuất kiếm lúc gấp độ, quy tích, đoán được công kích của nàng phương hướng, chỉ khi nào một kiếm này đã đâm ra, chắc chắn không người có thể ngăn cản. Hưu, kiếm quang lóe lên. Vị này đại tinh luyện sư đầu lâu bị một kiếm xuyên thủng, đen kịt hỏa diễm dùng bị xuyên thủng miệng vết thương làm trung tâm lan tràn, thiếu đốt, trong chốc lát đem cả người hắn hoàn toàn thôn vệ. Trường Phong Long Tuyển. Trường Phong Hoàng thất mọi người một tiếng thét kinh hãi, hoảng sợ tâm đó lại lần nữa nhanh lại, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nàng cảm ứng phạm vi không phải chỉ có 120 km sao? Rõ ràng. Chưa đủ. Chưa đủ. 120 km chỉ là đại khái con số. Chúng ta mau lui lại xa hơn một ít. Mà lĩnh vực cao thắp một vị đại tinh luyện sư nhưng lại bất đồng thanh sắc, dùng tốc độ cực nhanh rút ra suốt 300 km, chờ đến 300 km có hơn, hắn cũng ngủ nhưỡng nổi lên tinh thuật. Khoảng cách này mới thật sự là không sơ hở tí nào. Hieu. Đáp lại hắn là lại một đạo phá toái hư không kế quăng. Một màn này trực tiếp đem rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm đánh hôn mê rồi. 300 km. Cái kia đại tinh luyện sư thế nhưng mà đã thối lui ra khỏi 300 km. Ra. Lại xem bọn hắn giờ phút này cùng trí Tôn Ma kiếm người cầm được Hy hòa khoảng cách. Dù là có Trường Phong Hoàng thất Trường Phong Long truyền cái này vết xe đổ, bọn hắn cách xa nhau Hy hòa vẫn đang bất quá 160 đến 180 km, tự hồ sợ chính mình cách khá xa rồi, đợi đến lúc hi hòa bị bọn hắn dùng tinh thuật diện sắt lúc bọn hắn hội cấp đoạn không đến đối phương trên tay Chí Tôn Ma kiếm. Tận mắt nhìn thấy lĩnh vực cao tháp vị kia đại tinh luyện sư tại 300 km có hơn vẫn đang bị hi hòa một kiếm sát, những đại tinh luyện sư này thẳng cảm giác toàn thân không z mà run lại lần nữa điên cùng nhanh rời lại, thẳng đến cách xa nhau Hy Hòa khoảng chừng 400 km phạm vì sau mới thoáng cảm thấy một tia an toàn chi niệm. Có thể dù là như thế, đương bọn hắn lại lần nữa hướng phía Hy Hòa trông đi qua lúc, vẫn đang đều không ngoại lệ mang theo một tia sợ hãi, sợ đối phương tâm huyết dâng trào lại lần nữa một kiếm đâm tới, đưa bọn chúng diệt sát tại 400 km có hơn. Cũng may, bọn hắn lo lắng chính giữa ác ngộng cũng không có phát sinh. Hy Hòa cầm trong tay chí tôn ma kiếm, hai mắt vô thần bước ra cổ kiếm mộ, hướng phía một cái phương hướng đi lại tập tên đi tới, lưu phảng phất một du đang tại đại địa phía trên hồn. Tràn đầy một loại tích mịn, không rét mà run khí tức. Cái này muốn như thế nào đánh? Tô Kiếm Vũ tại tận mắt nhìn thấy Hi Hòa một kiếm một cái, phản phất giết gà tàn sát cầu giống như đem rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cường đại đại tinh luyện sư đơn giản diện sát một màn sau trong lòng cũng là sinh ra một tia sợ hãi. Kiếm của nàng, căn bản là không có biện pháp tránh né, mỗi một lần nàng xuất kiếm lúc chúng ta tuy nhiên có thể tiến hành né tránh có thể, nhưng căn bản chỉ có thể cầu nguyện chính mình né tránh thành công, cái này hoàn toàn là đem sinh tử của mình ký thác tại may mắn. Hơn nữa, sợ rằng chúng ta cách xa nhau 300 km phát động công kích Làm theo sẽ bị kiếm khí của nàng một kiếm bắn chết, cái loại này kiếm khí. Tựa hồ căn bản cũng không có xé liệt hư không quá trình kia, đâm ra tức chúng mục tiêu. Cố Long Bàn suy nghĩ đồng dạng rất đi nơi nào, mấy đại tinh luyện giả thế lực chính giữa hao tổn đại tinh luyện sư đã đạt tới 16 cái, trong đó kỵ sĩ Chi Thành bởi vì ngay từ đầu khoảng cách hy hòa gần đây nguyên nhân, chiếm được 4 cái, cái này đối với đại tinh luyện sư số lượng vốn là không nhiều lắm, kỵ sĩ Chi Thành đến, tuyệt đối được xưng tụng chí mạng tính đặc kích. Hưu. Mà lúc này đây, tự do Chi Thành một phương cường giả trực tiếp tế ra phi thuyền, Dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía hư không cuối cùng mà đi, rất nhanh đem bản thân cùng hy Hòa khoảng cách kéo đến 1000 km bên ngoài. Ngay sau đó, cường đại tinh thuật chấn động tự 1000 km có hơn chuyển ra, nghiễm nhiên là một cái bắt dai tinh thuật tại bắt đầu đủ nhưỡng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm. Trên thực tế đối với đại tinh luyện sư mà nói, hơn 1000 km có hơn bắt giai tinh thuật đến tới, bọn hắn có thể có nguyên vẹn chuyển rời thời gian, như vậy bắt giai tinh thuật phạm vi tính còn đỡ một ít, nếu như là đơn thể tinh thuật, tỉ lệ chính xác không cao hơn một thành, bởi vì đối phương căn bản không biết đứng ở nơi đó cho ngươi đường sống điểm ngắm nhưng hy hòa bất đồng. thậm chí rõ ràng không bình thường dưới tình huống tốc độ di chuyển cũng không khoái, cho dù một bước bước ra tiểu là hơn 10m, nhưng đối với đại tinh luyện sư tốc độ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, kể từ đó, cầm cầm chí tôn ma kiếm hy hòa ở trước mặt hắn chính là một cái sống biển ngắm. Tự do chi thành người đương thật biết điều rồi, hơn 1000 km, bọn hắn mặc dù có thể dùng một môn bắt giài tinh thuật đuổi giết người này, thì như thế nào có thể đoạt được chí tôn ma kiếm. Cương Thiết bảo lũy một vị đại tinh luyện sư cười lạnh tập trung tinh thần chờ tháo xuống thành quả thắng lợi. Ngươi đã tưởng rồi, ngươi nếu như cẩn thận phán đoán có thể nhìn ra Vị này trí tôn ma kiếm kiếm chủ tuy nhiên thần trí không được đầy đủ, nhưng lại không phải hoàn toàn đã mất đi ý thức, nhưng nàng giờ phút này tiến về trước phương hướng hiện nhiên có minh sắc mục đích, tính, mà cái mục tiêu này tựu là tự do chi thành, hắn mặc dù cương thiết bảo lũy một vị khác đại tinh luyện sư đi theo đáp lời. Chỉ là, lúc này đây hắn mà nói chưa nói xong, kế tiếp một màn nhưng lại lại để cho hắn sắp nhổ ra lời nói im bật mà dừng. Xuất kiếm. Tại tự do chi thành vị kia đại tinh luyện sư chuẩn bị lấy bắt giai tinh thuật ý định cách xa nhau ngàn dặm viễn trình đem nàng giam diện lúc, khi hỏa dĩ nhiên lại lần nữa xuất kiếm. Đồng dạng là một kiếm đâm ra, kiếm quang lóe lên. Không có sau đó rồi. Nguyên bản tại ngàn dặm có hơn đang tại ủ những bảng bạc tinh lực chấn động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở đi xuống dưới, rất nhanh tiêu tán tại trong hư không. Một màn này, không cần nghĩ đã biết rõ là nguyên nhân gì. Trong lúc nhất thời, dù là đã trốn đến 400 km có hơn rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm vẫn đang cảm giác được thấy lạnh cả người không thể ngăn chặn từ đáy lòng dâng lên, tựa hồ tại cái đó cầm kiếm nữ tử trước mặt, phản phất bất luận bọn hắn trốn đến cái góc nào đều muốn không nào ở trốn. Lùi, lùi, lùi, lùi nữa. Chúng ta cần lùi xa hơn. Hoàng Đông Liệt vội vàng hướng lấy bên cạnh thân kỵ sĩ chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư hạ lệ. Mà lúc này đây, tu hành nguyên điểm mình tưởng thuật, cảm ứng lực có chút nhạy cảm hơn thành lại giống như phát hiện cái gì, tại sa xa, xa chầm chậm vào hi hòa xem chỉ chốc lát, đột nhiên nói, "Địch ý. Là địch ký. Mã Nguyên Bản cũng có chút ý kiến tinh võ hoàng nghe được lời của hắn cũng đỗng nhiên kịp phản ứng, "Đúng vậy, tự là địch ký, nàng cảm ứng phạm vì chỉ có hơn 100 km không, giả, ai có thể nếu là không kiêng nể gì cả đem chính mình đối với sát cơ của nàng bộc lộ ra đến, nàng lập tức có thể có cảm giác." Hơn nữa trực tiếp xuất kiếm, lập tức trúng mục tiêu. Ngoài ra, Vương Thành khắc hạ, ngươi phải chăng chú ý tới nàng ám sát mà ra kiếm quang? Kiếm quang? Vương Thành hơi chút dư vị, lập tức nói, ngươi nói là những kiếm quang kia thuộc tính hoặc bình hàn, hoặc dữ dạn. Không chỉ như vậy, mạnh yếu trình độ cũng có khác nhau, hơn nữa, những khác nhau này trên thực tế tồn tại một điểm quy luật. Tinh Võ Hoàng cẩn thận chầm chậm vào cầm cầm trí tôn ma kiếm hí hỏa, trong mắt Tinh Quang nhấp nháy, cho dù nàng mỗi một lần đâm ra kiếm quang đều có được không kém hơn cự giai tinh lực, nhưng trên thực tế vẫn có chỗ di động. Đương nàng đánh chết chính là một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư lúc, kiếm khí uy lực đem đạt tới kiểu giai tinh thuật đỉnh phong, tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật cấp độ, mà khi nàng diện sát chính là một cái bình thường đại tinh luyện sư, uy lực tắc thì rõ ràng. Thấp một mảng lớn, ngoài ra ta cẩn thận lưu ý một phen kiếm khí trong ẩn chứa thuộc tính khác nhau. Nói đến đây, tinh võ hoàng ngữ khí có chút dừng lại, diệt sát hỏa diễm chi kiếm cường giả, ám sát kiếm khí chính giữa ẩn chứa vi năng tràn ngập bạo tạc chất, diện sát lĩnh vực cao tháp đại tinh luyện sư năng trong tắc thì mang theo một tia huyền ảo. Mà giết chết trưởng phong hoàng hóang thất đại tinh luyện sư sau kiếm khí chính giữa ẩn chứa đặc tính lại là rộng rãi mê ngông của cùng những đại tinh luyện sư kêu bản thân năng lượng trong cơ thể thuộc tính có chút cùng loại hơn nữa mỗi một vị bị giết đại tinh luyện sư cũng không phải là trực tiếp tử vong mà là bị màu đen hỏa diễm đốt thành cho tàn ta muốn ta đã minh bạch cái này trôi ma kiếm lực lượng nơi phát ra rồi Vương Thành nghe thế ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hyỏa trên người chương 382 thần cảnh dếtócc trí Tôn ma kiếm lực lai nguyên ởếtóc Thu sĩ bị trí Tôn ma kiếm lực lượng chém giết lập tức bị màu đen hỏa diễm hóa thành cho bụi cũng không phải là chính thức tan thành mấy khói trên thực tế tiểu là trí Tôn ma kiếm thu năng lượng một loại phương thức mà cái thanh này trí Tôn ma kiếm bắn chết mà ra kiếm khí sở dĩ mỗi một kiếm đều có được kiểu gia tinh thuật y lực cuối cùng nguyên ở những đại tinh luyện sư kia nó là đem một vị đại tinh luyện sư trong cơ thể sở hữu năng lượng dùng đặc thủ phương thức để l lệ ra rót vào kiếm trong rồi sau đó lập tức bạo phát đi ra đặt tới không kém hơn kiểu dai tinh thuật hiệu quả bởi vì mỗi một vị đại tinh luyện sư trong cơ thể tinh lực thuộc tính đều không giống nhau làm cho chí tôn ma kiếm bắn đi ra kiếm khí cũng sẽ ẩn chứa bên trên bất đồng sát thương thuộc tính. Sát lục thần hoàng. Vương Thành trong óc chính giữa đột ngột liên tưởng đến cái tên này. Có lẽ, năm đó Hàng Lâm đến cổ Ma Tinh, chế tạo ra Chí Tôn Ma Kiếm, vĩnh hằng chi tâm, thập tứ trong tiên, lôi đỉnh chi quang trở mấy đại ẩn chứa thần khí đặc tính cái kia tôn tinh thần cực giả, Tự là vị này có thể cùng tinh hà phủ nhất lên một tia liên hệ sát lục thần hoàng. Chí Tôn Ma Kiếm lực lượng đã nguyên ở giết mỗi một đạo kiếm quang đều là thông qua giết chóc tích góp từng tí một năng lượng, như vậy, chỉ cần khiến nó mấy kiếm rơi vào không trung, Không có chém giết mục tiêu, uy lực của nó dĩ nhiên là hội thời gian dần trôi qua suy sụt xung dưới, đến lúc đó, vương thành trong óc chính giữa hiện lên một đạo tinh quang. Hắn dĩ nhiên nghĩ ra đối phó chí tôn ma kiếm phương pháp. Càng lợi hại thần võ, cũng phải nhìn tại người nào trên tay mới có thể phát huy xứng đáng uy lực, trước mắt đã mất đi thần trí, ý thức rõ ràng vận chuyển không khói hy hòa không có chí tôn ma kiếm, lại chỉ hội man lực tiêu xải chí tôn ma kiếm lực lượng, chỉ cần đã tìm được phương pháp thích hợp đối phó cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tinh võ hoàng chăm chăm vào những người kia, Ta không hy vọng tại ta lấy đến Chí Tôn Ma kiếm một khắc này sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Vương Thành nói một tiếng. Tinh Võ Hoàng nhẹ gật đầu, hắn cũng đã minh bạch trí Tôn Ma kiếm lực lượng đã tính, bất quá, hắn cùng Vương Thành bất đồng. Có lẽ tinh thần của hắn cường đại đến đã đánh vỡ thiên giai bức trướng, có thể nếu để cho hắn đi né tránh Chí Tôn Ma kiếm kiếm khí, hắn nhiều nhất chỉ có 5 thành nắm chắc, còn lại 5 thành hoàn toàn xem vật khí. Hắn không có trực diện trí Tôn Ma kiếm dũng khí. Kể từ đó, mặc dù cuối cùng nhất Chí Tôn Ma kiếm cùng hắn tất chi giao tí hắn cũng không oán người được. Vương Thành hạ, Kỵ sĩ chi thành mọi người đang tại nhau nhau thối lui, như toàn rời xa hy hòa hơn 1.000 km, cái lúc này Vương Thành tự kỵ sĩ chi thành đội ngũ chính giữa trong đám người kiêm mà ra trước tiên hấp dẫn đã đến ánh mắt mọi người. Không chỉ Vương Thành, mà ngay cả hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, lĩnh vực cao tháp, trường phong hoàng thất nhóm thế lực đại tinh luyện sư cũng là đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, cái kia đang tại chậm dai thối lui thân hình ẩn ẩn có chút do dự, không biết rốt cuộc là có lẽ tiếp tục rời xa hy hòa, hay vẫn dừng thân hình cùng đội vương thành vị này của Man Tinh đệ nhất cường giả cùng trôi này đệ nhất thần võ chí tôn ma kiếm giao phong. Cái này Vương Thành, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho là hắn ngăn cản được chủ chí tôn ma kiếm lực lượng? Hắn mặc dù có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích, có thể hy hòa kiếm khí đồng dạng không phải ăn chay, một kiếm không thành lưỡng kiếm tề ra, cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích căn bản không cách nào đạt thắng cục. Luyện Nhật hàng trăm trăm vào hướng hi mà đi Vương thành, thân hình dần dần ngừng lại. Ma Bác Thiên Cương cũng tỏ tay, ý bảo đang tại hướng xa xa thối lui tự do chi thành chưa nhiều cường giả tạm thời dừng tấn hình. Chờ một chút, chúng ta nhìn xem Vương Thành kẻ này đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng thất hiện nhiên có đồng dạng nghĩ cách, nguyên một đám ngừng thân hình. Bất quá tại rừng thân hình đồng thời cũng không quên mất tế ra phòng ngự tinh khí, một ít người càng là bắt đầu thai ngén lấy cường đại bát giai phòng ngự tinh thuật, để vạn nhất đã trở thành hy hòa mục tiêu có thể có như vậy một tia tự bảo vệ mình chi lực. Vương Thành tinh thần cao độ tập trung, nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tưởng đồ cũng tại trong óc chính giữa không ngừng ra, dưới loại tình huống này suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, trong lòng cũng trước nay chưa có tình ảo, trong lúc mơ hồ Pháp Phật muốn hóa thành một lệnh như băng máy móc, rút đi thân vì nhân loại toàn bộ cảm xúc, chỉ còn lại có lý tính phán đoán mình bản năng. Thân tính trạng thái, một loại thoát ly phàm nhân, tiến tới vi thần kỳ lạ trạng thái. Giờ phút này Vương Thành đối với loại trạng thái này cũng không có ý thức, hắn chỉ biết là tại dưới loại trạng thái này, hắn đối với ngoại giới cảm ứng trình độ nhạy cảm đã đến cực hạn, bất luận cái gì một đinh điểm rất nhỏ gió thổi có lay đều trước tiên hình thành một bộ mặt chiếu rọi tại trong đầu của hắn, hắn tựu Pháp Phật thông qua tinh thần cảm ứng tại chậm rãi tiếp xúc lấy thế giới đích chân lý, bắt đầu chạm đến buồn nguyên tồn tại, mà cái kia buồn nguyên chỉ là thân là ý thức phát ra điểm, hắn bản thân. Hừ. Tại Vương thành bước vào Hy Hòa 120 km phạm vi lúc, một tia rung động tại loại này kỳ lạ trạng thái hạ hiện ra mà ra. Thân tính trạng thái hạ cái kia bình tĩnh đến mức tận cùng không có bất kỳ rung động tâm hồ phảng vất bị đầu nhập vào một cục đá, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Tại đây từng vòng gợn sóng nhộn nhạo xuống, không cần nhắc nhở, không cần cảnh bày ra, ngang trời thuật vận chuyển, thân hình của hắn đã lặng yên y mắng hướng bên trái nhường lối. Thật giống như diễn luyện tốt một loại. Sau một khắc, Hy Hòa đột nhiên xuất kiếm, một kiếm ra. Kiếp quang từ hắn vừa rồi dừng chân địa phương xuyên thủng mà qua, mang theo xé rách không gian uy khí, tiêu tán phương xa. Rồi sau đó Vương Thành thân hình lại lần nữa nhoáng một cái. Một đạo mới đích kiếm khí theo Hi Hòa lại lần nữa đâm ra, bốn hư không. Lưỡi kiếm, ba kiếm, bốn kiếm. Trong chốc lát, ở vào cái loại này huyền diệu trạng thái ở dưới Vương Thành dĩ nhiên lặng yên y mắng tránh được Hi Hòa bốn kiếm. Còn đối với này, hắn phảng phất căn bản không có có cảm giác gì, tâm hồ chính giữa thậm chí đều không có quá chấn động lớn, giống như bản thân nên như thế. Bất quá một màn này rơi xuống hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng thất cường giả trong mắt, nhưng lại lại để cho bọn hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn là làm sao làm được? Bốn kiếm, loại này kiếm quang, có thể nói là xuất kiếm trực chúng mục tiêu, hắn là như thế nào có thể tránh đi vị kia chí tôn ma kiếm người cầm được xuất bốn kiếm. Nhan Ngọc trong mắt có ác không chế trụ nổi khó có thể tin. Bác Thiên Cương cũng chừng to mắt. Dự phán. Đây là dự phán. Lĩnh vực cao tháp Lạc Khiếu Vân kiến thức rộng rãi hiển nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Vì trong lòng mình cái kia suy đoán mà kinh hãi. Thành tâm thành ý chỉ đạo, có thể biết trước, đánh vỡ hư không mới có thể gặp thần. Kiến thần chi cảnh. Đây là trong truyền thuyết kiến thần chi cảnh. Liệu địch tiên tri, thành tâm thành ý như thần. Võ đạo cảnh giới đệ tam trọng loại cảnh giới này, ta chỉ tại sư tôn một người trên người đã từng gặp, sư tôn vì lĩnh ngộ cái này một trọng cảnh giới hao tốn bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc trả giá cực lớn một cái giá lớn tiến về trước đế quốc thủ đô cường đại nhất Thánh vực học phủ đào tạo sâu, vừa rồi bước ra một bước kia tam thiên đầm lầy chỉ là biên thủy tiểu đấy, kẻ này càng là một cái không đáng giá nhắc tới tinh võ giả. Làm sao có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới này? Mà cùng Trường Phong Hoàng thất một đoàn người cộng đồng tiến thối diệp lãng càng lăm mở to hai mắt nhìn, gắt gao chầm chằm vào đơn giản tránh được hy hòa 4 kiếm vương thành, cái loại ánh mắt này quả thực giống như đang nhìn một tiến sử quái vật. Kiến thần chi cảnh. Thật là trong truyền thuyết kiến thần chi cảnh. Ngoại trừ vĩ đại hoàng kim chi tử điện hạ, rõ ràng còn có người có thể đi đến một bước này. Trường Phong Hoàng thất Trường Phong Phệ Tuyết đột nhiên tiến lên một bước truy vấn. Nếu như Vương Thành thật sự đã lĩnh ngộ kiến thần chi cảnh, hơn nữa hắn lại là kỵ sĩ liên minh chính giữa một thành viên, Hơn nữa kỵ sĩ liên minh cùng trưởng Phong Hoàng thất cái kia dấu liệu ngó ý còn vươn tới lòng quan hệ. Bọn hắn trưởng Phong Hoàng thất chưa hẳn cần dựa vào lệnh bợ tại phía xa Hoàng Kim Bình Nguyên Hoàng Kim chi tử mới có tương lai. Cái gì kiến thần cảnh giới? Làm sao có thể? Kẻ này trong cơ thể chưa luyện tiểu vài dọn tinh huyết, Chu Thiên Viên mãn số lượng đều chưa từng đạt tới, làm sao có thể lĩnh ngộ được tầng kia đến áo huyền diệu cảnh giới, đánh vỡ hư không mới có thể gặp thần? Trong cơ thể tinh huyết không thành Chu Thiên số lượng, căn bản không biết cái gọi là hư không là vì sao vật, đó là thân thể bình chứng, là tinh thần hàng rào, là nhận thức diễn sinh là tam quan thế giới trụ cột, hắn liền điểm này đều chưa từng đụng chạm lấy sao có thể đủ lĩnh ngộ. Kiến thần cảnh giới. Bất quá là cảm ứng nhẹ cảm, hơn nữa vận khí tốt mà thôi. Vương Kiếm Vũ tiến lên một bước trước tiên đem Vương Thành thành tiểu cho phủ nhận mất, chư vị chớ quên, cái kia Chí Tôn Ma kiếm người cầm được đã mất đi thần trí, nàng tại xuất kiếm lúc có lẽ có một tia dấu hiệu mới được, chúng ta cách khá xa không cách nào cảm ứng, hơn nữa không dám lên tiến đến đánh bạc, nhưng Vương Thành, kẻ này cách gần đó, hơn nữa cái kia đánh vỡ thiên giai bích tinh thần độ, tự nhiên có thể phát giác được do đó tránh đi Chí Tôn Ma kiếm người cầm được bắn chết mà ra kiếm quang. Vung kiếm vũ lại để cho Trường Phong Bắc Minh, Trường Phong Bắc vọng, Diệp Lãng, Quả Nguyên bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái lúc này bọn hắn đã hiểu được, nhất định là bọn hắn bị Chí Tôn Ma kiếm người cầm được văn chết mà ra khủng bố kiếm khí dọa sợ, lại đột ngột thấy có người rõ ràng có thể dễ dàng tránh đi cái loại này nhắm trúng chết ngay lập tức kiếm khí, trong lúc nhất thời tâm thần đã bị trùng kích mới có thể diễn sinh ra cái loại này suy đoán. Kiếm thần chi cảnh điều kiện tiên quyết là đánh vỡ hư không, mà Vương Thành trong cơ thể tinh huyết chưa viên mãn, chưa từng đạt tới mới đích nhân thể cực hạn, đột trạng không đến hư không bình chứng kiến thần chi cảnh tự nhiên không thể nào nói đến Chư vị ta xem chúng ta chính thức cần lưu ý không phải là Vương thành kẻ này may mắn tránh được trí Tôn ma kiếm người cầm được bốn đạo kiếm khí mà là trí Tôn ma kiếm người cầm được giờ phút này trạng thái các ngư cẩn thận cảm ứng thoáng một phát nàng bắn chết mà ra kiếm khí khách quan tại lúc trước mà nói quy lực thì không phải giảm xuống không chỉ một lần cái lúc này diệp lãng nhất mạch bên trong đích một vị khác so diệp lãng còn muốn tuổi trẻ một bậc nữ tử tô tử mặc đột nhiên nói nàng Tuy nhiên tại tu vi bên trên không cách nào cùng Quảng Nguyên Vương kiếm Vũphiên vân h bạch quân bọn người bay có thể từ trước đến nay tâm tế như phát, tự tự ý bắt rất nhiều công việc chính giữa không hợp lý chỗ, tại điều tra phương diện càng là có thêm cực cao thiên phú, giờ phút này trước tiên đã nhận ra trí tôn ma kiếm dị thường. Trí tôn ma kiếm kiếm khí uy lực. Tô Tử mặc một nhắc nhở, mọi người cũng một cái giật mình. Mà lúc này đây vương thành vừa vặn tránh được hy hòa thứ 5 kiếm kiếm quang. Khách quan tại lúc trước cái kia động một chút lại có cựu giai tinh thuật uy lực kiếm khí, cái này một đạo kiếm quang chính giữa ẩn chứa uy năng, nhiều nhất đã chỉ còn lại có bát giai, nhưng lại khó có thể đạt tới bát giai đỉnh phong cấp độ. Kiếm khí uy lực kịch liệt hạ thấp, chẳng lẽ Diệp lãng trường phong Bắc Minh bọn người trước mắt lập tức phát sáng lên nếu như ta không có đoán sai trí Tôn ma kiếm lực lượng có lẽ cùng những bị giết chết kia đại tinh luyện sư cùng với đưa bọn chúng đốt thành cho tàn màu đen hỏa Diễm có trực tiếp quan hệ cái gì trí trí Tôn ma kiếm lực lượng nơi phát ra khả năng chính là chút ít bị màu đen hỏa Diễm đốt thành cho tàn đại tinh luyện sư mà dưới mắt Vương thành kẻ này tránh được trí Tôn ma kiếm vài đạo kiếm khí trí Tôn Ma kiếm chém giết lúc trước những đại tinh luyện sư kia tích lũy lực lượng bị đã tiêu hao hết hiện tại Dĩ nhiên tại chiều lấy thung lung không ngừngã xuống nếu như chúng ta thật sự muốn đoạt lấy kiếm này Hiện tại có lẽ đã đến thời cơ tốt nhất. Chương 383, Nguyên. Thời cơ tốt nhất. Trường Phong bắt Minh, Diệp Lãng bọn người tinh thần đại trấn Hơn nữa, bây giờ đối với Phó Vương Thành cũng ra tay tốt nhất thời khắc, cái kia Vương Thành cũng không bước vào kiến thần chi cảnh, dưới mắt bước vào trong đó bất quá cơ duyên xảo hợp, nếu là chúng ta cưỡng ép đưa hắn lĩnh ngộ loại này huyền diệu cảnh giới đánh gãy, tất nhiên có thể làm hắn tinh thần trọng thương, thậm chí không cần chúng ta ra tay, có thể lại để cho lòng hắn thần cắn trả mà vong. Tô Tử mặc lại lần nữa mở miệng, ánh mắt không ngừng rơi vào Vương Thành trên người. Tựa hồ đem trên người hắn hết thể bí mật toàn bộ nhìn thấu, nhắc nhở của nàng lại để cho Tô Tử mặc một cái giật mình, lập tức chuyển hướng Quảng Nguyên quát to, người cái kia kiện bảo vật lúc này không cần càng đại khi nào. Quảng Nguyên trong mắt cũng tinh quang lóe lên, sau một khắc đột nhiên tiến lên, bay thẳng đến Vương Thành Phương hướng vượt qua mà đi. Quảng Nguyên trên tay có một quả tạo hóa thần lôi, chính là một mảnh tinh thần đại lục diễn sinh mới bắt đầu tiếng thứ nhất bạo tạc thu thập mà ra kịch tiếng vang, không chỉ ẩn chứa tác một quả mini ngôi sao hủy diệt năng, cái âm thanh có thể lay người tinh thần, một ít tâm thần ý chí người càng là sẽ bị trực tiếp xé rách tinh thần thế giới. Chúng ta lập tức về lên đi, tại Vương Thành bị tạo hóa thần lôi trọng thương nháy mắt đem khắc nhất cử đánh ngục. Vương Thành một tia, kỵ sĩ chi thành bất quá dám múa hợp như thế nào là đối thủ của chúng ta. Diệp Lãng quát khẽ một tiếng, theo sát Quảng nguyên mà đi. Mà Trường Phong Hoàng thất mọi người cái lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, đi nhanh về phía trước đuổi kịp Diệp Lãng, dù là mất đi lãnh đạo chi quyền ẩn ẩn dùng Diệp Lãng cầm đầu cũng không có nửa phần bất mãn. Ân. Tại Quảng nguyên, Diệp Lãng, Trường Phong Bắc Minh bọn người hướng phía Vương Thành phương hướng bay vút mà đi lúc, kỵ sĩ chi thành Tô Kiếm Vũ bọn người cũng có trô phát giác. Bọn hắn muốn làm gì? Bất luận bọn hắn muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Mấy vị kỵ sĩ chi thành đỉnh phong đại tinh luyện sư liếc nhau, quyết định tập nhanh, không thể để cho bọn hắn tới gần vương thành đại nhân. Dừng lại cho ta. Trước hết nhất phản ứng Tô Kiếm Vũ càng là hét lớn một tiếng. Cút. Vũ kiếm vũ trong mắt sát cơ lóe lên, đúng là tế ra một thanh bảo kiếm giống như tinh khí, một kiếm đâm ra, cả người tốc độ tại tinh thuật phụ trợ cùng tăng phúc hạ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát vượt qua cả 20 gian, phảng phất một tuyệt thế kiếm khách, ngang trời ám sát mà đến. Ầm ầm. Vong Kiếm Vũ ra tay ngay mắt, đã đứng tại Kỵ sĩ chi thành lập trường Tinh Võ Hoàng theo sát Ma Động. Vừa ra tay, lập tức là long trời lở đất công kích, một cây trường thương màu bạc phảng phất cổ đại chinh chiến sa trường vô địch đem giao gam giết mà ra, trùng trùng điệp điệp điểm tại Vong Kiếm Vũ đâm ra lợi kiếm bên trên, thương phong rung động, khủng bố khí huyết chi lực dọc theo đầu thương bộc phát ra đến, trình viễn hư không chi đỉnh tựa hồ cũng nhộn nhạo ra một vòng rung động. Vong Kiếm Vũ mặc dù có được lấy hơi thắng bình thường đỉnh phong đại tinh luyện sư thực lực, như thế nào là Tinh Võ Hoàng cái vị này đệ nhất Võ giả đối thủ. Thương kiếm giao phong, cái kia tay cầm kiếm đột nhiên trấn. Muốn dùng cái này đem Tinh Võ Hoàng một thường trong lần chứa lực lượng dẫn đạo đi ra ngoài, có thể dù là như thế, từng vòng vô hình rung động vẫn đang không ngừng trùng kích lấy trên người hắn Tinh Quang, khiến cho trên người hắn Tinh Quang không ngừng nát, hắn bản thân cũng bị một phát này chi lực chấn đắc bay rất ra ngoài, toàn thân tinh lực nhiễu loạn cơ hồ khó có thể duy trì. Tinh Võ Hoàng. Nổi danh phía dưới không hư sĩ. Một kích dĩ nhiên rơi vào hạ phong, một màn này thẳng lại để cho một mực có chút xem thường Tam Thiên Đầm Lầy chính giữa đại tinh luyện sư Vong Kiếm Vũ Đồng Tử có chút ngưng tụ. Đáng chết, Trường phong Hoàng thất, Diệp Lãng. Các ngươi đã dám can đảm cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành khai chiến, chúng ta thành toàn ngươi." Giết. Chứng kiến hung kiếm Vũ lại dám dẫn đầu đánh lén, kỵ sĩ chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư đồng thời giống to, không có nửa phần chần chờ trực tiếp ra tay, nguyên một đám cường đại tinh thuật vũ nhướng mà ra, trong chốc lát hướng phía trưởng phong hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch cường giả bao phủ mà xuống. Đã đánh nhau. Chứng kiến kỵ sĩ chi thành cùng trưởng phong hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch hai phe đội ngũ giao phòng, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả trước mắt đồng thời sáng ngời, một bộ ngồi đợi ngư ông đắc Mà lĩnh vực cao tháp Vũ Văn không thể là dục dịch, kỵ sĩ Chi Thành cùng Trưởng Phong Hoàng thất chống lại rồi, cái này chính là cơ hội của chúng ta, chúng ta đại thừa dịp này thời cơ hiệp đồng kỵ sĩ liên minh người đem Trưởng Phong Hoàng thất một mẹ hút gọn. Không đợi. Không đợi Vũ Văn không có hành động đã bị rơi tử tiêu ngăn lại, Vương Thành không phải dễ dàng thế hệ, cái kia Trưởng Phong Hoàng thất, Diệp Lãng bọn người cũng khó đối phó, dưới mắt lại để cho bọn hắn trước giúp nhau chém giết, liều cái lưỡng bại câu thương không phải rất tốt. Ngươi không thấy được liền kỵ sĩ Chi Thành truyền thống minh hữu cương thiết bạo lũy hiện tại cũng không có động tĩnh gì sao? Lượng bại câu thương Vũ Văn không những mày, kể từ đó không khỏi quá mức bị động rồi. Chỉ là, cân nhắc đến Vương Thành cái kia có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật đáng sợ thực lực, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Vong Kiếm Vũ trực tiếp bị tinh Võ Hoàng ngăn lại, bất quá Diệp Lãng một phương cho dù chỉ còn lại có 8 người, có thể trong 8 người từng cái đều có thành thạo một nghề hoặc là cao thủ đứng đầu, theo hai người khác gia nhập chiến cuộc phụ trợ Vong Kiếm Vũ, rất nhanh đem tinh Võ Hoàng của lấy. Ở trong đó có lẽ có tinh võ hoàng chưa từng toàn lực ứng phó nguyên nhân, nhưng lại có thể bên cạnh nhìn ra Diệp Lãng mang đến nhân thủ thực lực tương đại. Về phần Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt, Cung Minh chờ đại tinh luyện sư cấp cường giả, trực tiếp bị trưởng phong Bắc Minh dẫn đầu trưởng phong hoàng thất đội ngũ một lần hành động ngăn lại, hơn 10 vị đại tinh luyện sư kịch liệt giao phong, cường đại tinh thuật không ngừng tung hoành gào thét, kịch liệt tiếng nổ mạnh bắt đầu quanh quẩn, rất nhanh diễn biến thành một hồi hỗn chiến. Hỗn loạn chính giữa, do dịp Lãng, trưởng phong Bắc Minh hai người tự mình ra tay bảo hộ Quả Nguyên ngang trời rất ra, nhanh chóng tiếp cận Vương Thành sau lưng chăm chăm Thấy như vậy một màn, Tô Kiếm Vũ vội vàng hô to một tiếng, âm xuyên thấu qua tinh lực truyền lại sẽ liệt hư không, Vương Thành đại nhân đừng lo. Nghe thề âm thanh la lên, Ở vào huyền diệu trạng thái ở dưới Vương Thành tinh thần hơi khẽ chấn động, lờ mờ có chút hoảng hốt, ý thức muốn từ cái này loại trong trạng thái thoát ly đi ra. Không tốt, không thể để cho hắn triệt để thanh tỉnh, bằng không mà nói chúng ta ai cũng đỡ không nổi cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích, Quảng Nguyên, mau ra tay. Phát giác được Vương Thành sắp tỉnh lại, Diệp Lãng hét lớn một tiếng. Mà Quảng Nguyên cũng không có nửa phần do dự, một cái viên cầu bộ dáng đạo cụ bị hắn bắn ra mà ra, bay lên hư không nháy mắt dĩ nhiên biến thành một đạo tử sát thiệp điện, kia chớp phá không, mang theo lay người thần hồn. Chấn nhiếp tinh thần khủng bố lôi đình tạc bên trên vương thành thân hình. Ầm ầm. Sóng âm chấn động, tại đây trận chấn động sóng âm vẻ này sẽ rách thần hồn lực lượng không ngừng quét tán, đừng nói là đứng núi chịu sǎo vương thành, ngay cả là ở vào âm thanh và phạm vi dị lãng, Quảng Nguyên, Trưởng Phong Bách Minh, trường Phong Vị Tuyết, Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt bọn người cũng cảm giác tinh thần chấn động, toàn bộ tinh thần thế giới tụ phảng vất bị đâm vào một thanh lợi kiếm, một ít lực ý chí yếu kém người càng là nhịn không được lên thảm thiết. Tạo hóa thần lôi, tạo hóa thần lôi. Đây là tạo hóa thần lôi. Nhanh, bảo vệ chặt tâm thần. Lĩnh vực cao tháp Vũ Văn không càng là tại đây đạo tử sát thiểm điện phá toái hư không nháy mắt đã kinh ngẩm thanh hô to lên, có thể dù là như thế, vẫn đang bị cái kia trận sóng âm sông đến tâm thần chật trợn. Tạo hóa thần lôi chỉ có truyền kỳ cường giả tài năng thu thập, bởi vì truyền kỳ cường giả mới dám tới gần những tân sinh kia tinh lục, hơn nữa thu thập trong quá trình không nghĩ qua là cũng sẽ bị tân sinh tinh thần chi lực trọng thương, trên những nhân thủ kia lại có cái này loại bảo vật. Vương Thành kẻ này giờ phút này đang đứng ở một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa, hiện tại bị tạo hóa thần lôi một oanh. Giới tử tiêu tâm thần chấn động, ánh mắt đột nhiên hướng phía Vương Thành lại. Kỵ sĩ chi thành hoàn toàn dựa vào Vương Thành một người chống đỡ nổi đến, một khi Vương Thành đã chết, toàn bộ kỵ sĩ chi thành đều vô cùng có khả năng bị hỏa diễm chi kiếm tự do chi thành, trường phong hoàng thất nhóm thế lực triệt để xóa đi. Trên thực tế cái này khỏa tạo hóa thần lôi ẩn chứa uy năng, đúng là trước tiên đem ở vào thần tính trạng thái ở dưới Vương Thành một lần hành động bừng tỉnh. Thần tính trạng thái bị cương ép đánh gãy, mặc dù tinh thần của hắn cường độ đã đạt tới thiên giai, vẫn đang tinh thần chấn động, sẽ rách tính tinh thần bị tạo hóa thần lôi lực lượng động đến, một khỏa vừa mới diễn sinh mã ra ngôi sao, nhiên bảo đạt khủng bố dư ba tại hắn tinh thần thế giới trong điên cuồng mang tất cả lấy, tựa hồ muốn tinh thần của hắn thế giới triệt để hủy diệt. Nếu như Vương Thành không có tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật, mặc dù hắn có thể đối phó được cái này cổ tinh thần bạo loạn, vẫn đang sẽ bị tâm thần trọng thương, trực tiếp ngất đi đều có nhiều khả năng. Bất quá hắn mấy năm qua này toàn bộ thời gian, tinh lực hết thể chuốt xuống tại nguyên điểm minh tưởng thuật bên trên, mà nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành rõ ràng là đem chính mình quan tưởng thành vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu chính là cái kia nguyên điểm, tối bên trong đích đệ nhất chấm nhỏ, lại mô phỏng vũ trụ nổ lớn lúc diễn sinh vạn huyền diệu chi cảnh. Tạo hóa thần lôi chính là thu thập ngôi sao mới sinh lúc đạo thứ nhất tiếng sấm mà thành, cho dù khoảng cách vũ trụ nổ lớn lúc cái kia từng tiếng tiếng vang khái niệm kém cách xa vạn dặm, có thể giữa hai người ý cảnh lại hoàn toàn giống nhau. Kích liệt tinh thần chấn động tại tinh thần thế giới chính giữa mang tất cả không chỉ chưa từng đem vương thành tinh thần thế giới phá hủy, ngược lại lại để cho bỗng nhiên bừng tỉnh hắn lập tức hiểu được nguyên điểm minh tưởng thuật nơi mấu chốt. Nguyên, vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu cái thứ nhất chấm nhỏ. Một cái được trao cho đạo, chất, tổ tinh, nguyên chờ danh hiệu vĩ đại tồn tại. Nhưng mà hắn chính thức vĩ đại chỗ không tại ở nó bản thân mà là hắn chế tạo vật vật. Chính là vì nó diễn sinh toàn bộ thế giới, tạo hóa nữa toàn bộ vũ trụ, mới có thể có chúng sinh, mới có thể có mênh mông tinh không, mới có thể có hàng tỷ sinh linh. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật thực sự không phải là lại để cho người tu hành quan tưởng chính mình đem chính mình trở thành vĩ đại nguyên, mà là dùng nguyên thị giác, cảnh giới vi điểm xuất phát, hiểu rõ toàn bộ thế giới. Hiểu rõ? Dùng nguyên thị giác cùng cảnh giới quan sát thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, dù là Vương Thành chưa đem cái môn này Minh tưởng thuật tu hành nhập môn, vẫn đang có thể cảm giác được chính mình cảm ứng lực khách quan tại lúc trước đến tăng cường một bậc không chỉ Ông ông, Dương Vương thành lĩnh ngộ đến cái này một trọng cảnh giới về sau, tu hành mấy năm thời gian, tốn hao đại lượng tinh lực có thể thủy chung không có bất kỳ gió thổi có lay nguyên điểm mình tưởng thuật, trực tiếp đạt tới tầng thứ nhất nhập môn. Không chỉ nguyên điểm mình tưởng thuật, bởi vì hắn lúc trước giới cơ duyên xảo hợp bước vào chân ý quan tưởng pháp thần tính cảnh giới nguyên nhân, cái môn này quan tưởng pháp cũng nước chạy thành sông tăng lên đã đến tầng thứ nhất nhập môn cấp độ, hơn nữa so lúc trước nguyên điểm minh tưởng thuật còn sớm bên trên một phần. Tu hành nhiều năm minh tưởng pháp, quan tưởng thuật vừa đột phá, Vương Thành thẳng cảm giác đầu góc của mình trở nên một mảnh không linh. Thần hồn cùng thân thể ở giữa ngăn cách bởi vì nguyên cảnh giới cùng thị giác, bị dễ dàng hiểu rõ mà ra, tiến hành giải quyết. Một loại trước đó chưa từng có, phản phất thế giới tựa là mình ý thức kéo dài giống như ảo giác sông lên đầu. Rốt cuộc, chương 384, thế giới vi mô. Rốt cục nhập môn. Vương Thành trong lòng một trận thổn thức. Đây là hắn đến nay mới thôi, tiêu tốn thời gian dài nhất mới tu hành nhập môn một hạng bí pháp. Hơn nữa còn là hắn đem nộ tính đẳng cấp tăng lên tới động chân cấp sau đó. Nếu như hắn vẫn cứ là trước đây cấp độ nội tính, muốn đem nguyên điểm mình từng thuận Điên quan tưởng pháp tu luyện tới nhập môn, cần phải hao phí thời gian tuyệt đối là mấy lần thậm chí gấp 10 lần, ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là khi làm, Vương Thành phân ra một phần tinh thần rơi xuống cái kia hai môn mới vừa mới nhập môn bí pháp ở trên lúc, càng là vì là này hai môn bí pháp nguyên thân mà hoảng sợ. Nguyên điểm minh tưởng thuật cũng được, chân ý quan tưởng pháp cũng được, này hai môn tiêu tốn hắn thật thời gian mấy năm đồng thời mượn kẻ địch một cái tạo hóa thần lôi mới miễn cưỡng nhập môn bí pháp, mà sau đều biểu thị có không chọn vẹn hai chữ. Không chọn vẹn nguyên điểm minh tượng thuật, không chọn vẹn chân ý quan tượng pháp. Liên tưởng đến lúc trước cùng nữ tinh hà ngắn ngủi trò chuyện. Trên tay hắn này hai môn dạy cho tử hàm bí pháp này chỉ là nào đó loại đại thần thông bí pháp đơn giản hóa bản. Đơn giản hóa bản nhập môn đã như vậy khó khăn, cái kia hoàn chỉnh bản. Đổi thành bất luận môn hay, không cái mấy chục năm có thể thuận lợi nhập môn. Nhập môn đã là mấy chục năm, đem kế tục tu hành vượt qua tiểu thành, đại thành, đỉnh cao 3 cái cấp độ lại cần bao nhiêu thời gian? Cảm ứng chốc lát, Vương Thành cũng không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận lưu ý nải hai môn bí pháp, trước tiên liền muốn đem nải hai môn bí pháp đẳng cấp tăng lên. Ừm. Nguyên điểm Minh tưởng thuật một cái tiểu đẳng cấp tăng trưởng hắn điểm sở kỳ hữu lập tức ngã xuống 10 điểm trong lúc nhất thời tinh thần của hắn không khỏi một lần nữa chuyển đến không chọn vẹn hai chữ ở trên nhìn dáng dấp hắn đoạt được môn bí pháp này đơn giản hóa không phải bình thường nghiêm trọng bất quá Tuy rằng tiêu hao 10 cái điểm sở kỳ Hữ mà khi môn bí pháp này tăng lên tới tiểu thành sau hiệu quả cũng là cực kỳ hiện ra hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hắn đối ngoại giới sức cảm ứng tựa hồ tăng lên tới một cái tân đỉnh cao ngoại trừ có thể bắt lấy trong không khí khí lưu lưu chuyển bên ngoài Thậm chí ngay cả cái kia từ ngôi sao bản thân ở trên tàn ra có mặt khắp nơi tinh lực cũng không còn là thần bí khó lường, trái lại đã biến thành một loại có thể nhòm ngó có thể giải thích ánh sáng sắt thái. Cân nhắc đến nguyên điểm minh tưởng thuật đối với thần hồn ly thể trạng thái hiệu quả đặc biệt, Vương Thành không do dự, 20 cái điểm sở kỳ ức lần thứ 2 tiêu hao hết, nguyên điểm minh tưởng thuật trực tiếp tăng lên tới tầng thứ nhất đỉnh cao. Đến tầng thứ nhất đỉnh cao, nhìn lướt qua còn lại điểm sở kỳ ức, hắn vẹn bèn dừng lại chốc lát, 100 cái điểm sở ký ức dĩ nhiên tiêu hao sạch sẽ. Với ảnh, Liên Phảng Phật đánh vỡ một loại nào đó gầm trắng. Tại hắn đem nguyên điểm minh tưởng tuật tăng lên tới tầng thứ 2 nhập môn trước mắt, vương thành trước mắt toàn bộ thế giới ẩm ẩm biến hóa, phản phất nổ tung. Tinh thần ở trong cảm ứng được cây cối không còn là cây cối, núi đá không còn là núi đá, huyết nhục thân thể cũng không còn là huyết nhục thân thể, mà là từng cái từng cái cực nhỏ nguyên tố tạo thành khổng lồ kết cấu. Bởi vì giờ khác này tinh thần của hắn vẫn còn nằm ở phạm vi lớn cảm ứng ở trong, khi, làm, mấy trăm km cực nhỏ nguyên tố tạo thành rất nhiều tin tức đồng thời tràn vào trong đầu của hắn lúc một loại phản phất lúc trước đột phá đến truyền ngụ kỳ tinh, khí sư cảnh giới nhân cần phải xử lý lượng lớn tin tức mà tinh thần quá thấp không chịu nổi gánh nặng giống như cảm giác đã sông lên đầu, sợ đến hắn nhất thời từ loại kia kỳ diệu cảm ứng ở trong bộ giở mà ra. Bỏ dở mà ra trước mắt, hắn cũng là bỗng nhiên thức tỉnh hắn vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó đến cùng là cái gì. Vi mô nguyên tố. Dùng thế giới người phàm lời giải thích, chính là phần tử, nguyên tử các loại, chờ, tạo thành vật thể kết cấu vật chất. Thế giới vi mô. Đó là thế giới vi mô. Khi hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 2. Càng là nhóm ngó đến thế giới vi mô, dĩ nhiên nhìn thấy tinh giới cánh cửa. Thế giới vi mô ở trong vi mô nguyên tố bởi vì vẫn còn nằm ở có thể phân cách, có thể nhỏ tan, có thể thu nhỏ lại khái niệm ở trong, chỉ có thể xưng là tinh giới ngoại vi, chỉ có khi làm một cái người tu hành không ngừng thâm nhập thế giới vi mô, không ngừng nghiên cứu thăm dò ảo diệu bên trong, tại sẽ có một ngày đi tới thế giới vi mô phần cuối, để vi mô nguyên tố phân không thể phân, nhỏ không thể nhỏ, tan không thể tan lúc, hắn mới coi như có tư cách có thể tiếp xúc được thế giới chân. Chính bản nguyên tạo thành toàn bộ thế giới trụ cột nhất chấm nhỏ kết cấu. Vào lúc này truyền kỳ cường giả liền có thể đem trong cơ thể mình bản mệnh ngôi sao sức mạnh vô hạ áp xúc, vô tuyến thu nhỏ lại, khi làm sẽ có một ngày bản mệnh ngôi sao thu nhỏ lại đến toàn bộ thế giới có thể chứa đựng tự khả sau, cả viên bản mệnh ngôi sao liền đem đánh vỡ vết trướng, bước vào tinh giới, trở thành tạo thành thế giới cơ sở một phần. Trước mắt Vương Thành nhòm ngó đến thế giới vi mô, giống như là hắn đã thấy đi về tinh thần cảnh giới con đường. Cứ việc hắn hiện tại vẫn còn không thấy rõ con đường này dài bao nhiêu thậm chí còn không có bước lên con đường này, bắt đầu hướng về tinh thần cảnh giới đi đến, nhưng ở cảnh giới phương diện ở trên hắn đã dẫn chức vô số thiên giai cường giả, thậm chí liền ngay cả một ít mới lên cấp chuyển ngụ kỳ nhân vật đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Rõ ràng điểm này sau, Vương Thành trong lòng không khỏi một trận chấn động. Tuy rằng tại tầng thứ nhất lúc tăng lên một cái cảnh giới nhỏ liền tiêu tốn 10 cái điểm sở ký hiệu, có thể sử dụng điểm sở ký tăng lên sở kỳ cấp bậc sẽ tự động đem nguyên điểm minh tưởng thuật không vẹn bộ phận bổ đắp, mà hoàn chỉnh bản nguyên điểm minh Lại là một môn nối thẳng tinh thần đại đạo bị pháp Lữ Tinh Hà trên người lại có nối thẳng Tinh Thần Chi Đạo bị pháp. Trong lúc nhất thời, có liên quan với Lữ Tinh Hà khả năng đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên một cái nào đó loại cỡ lớn thế lực suy đoán lần thứ hai bị hắn lật đổ. Tinh thần ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thế giới đỉnh. Dù cho thiên hà tinh lục vạn năm trước thời điểm toàn thịnh đều không từng có tinh cường giả thần cấp sinh ra, mỗi một vị tinh cường giả thần cấp đều như cao cao tại thượng các thần, ngồi cao vinh quang đỉnh vũ tọa, nhìn xuống vũ trụ mênh mông ngàn tỷ ngôi sao bên trong chúng sinh. Tại tinh cường giả thần cấp trong mắt, có thể thống trị toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch vô địch chủ, truyền kỳ cũng cùng kiến dế không có gì khác nhau. Bước vào tinh giới, nắm giữ chấm nhỏ huyền bí, đó là trên bản chất khác nhau. Một hồi lâu, Vương Thành mới đưa loại này khiếp sợ áp chế xuống. Ta hiện tại tinh thần cường độ vẫn còn không cách nào xử lý thế giới vi mô khổng lồ tin tức lượng, tối đa chỉ có thể phạm vi nhỏ từ vi mô phương diện hiểu rõ thế giới, nếu là thật muốn một hơi phân tích phạm vi hơn trăm km vi mô vật chất, kết quả duy nhất chính là đại não xử lý không được như vậy khổng lồ tin tức lượng mà rơi vào náo tử vong hỏa cảnh. Thu lại nỗi lòng Vương Thành liền chân ý quan tưởng pháp cũng không kịp nhìn ký. Tinh thần ý thức đã một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Cứ việc hắn vừa nãy trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ tại tinh thần phương diện chỉ là nháy mắt, có thể bởi vì vài lần khiếp sợ trì hoãn, ngoại giới trên thực tế cũng đã qua vài giây thời gian. Nay vài giây, đối với Trưởng Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch người mà nói, không thể nghi ngờ là dậy vào đến cực điểm ấy. Bị tạo hóa thần lôi bắn chúng vương thành, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cảnh giới phản vệ lúc thống khổ dáng dấp. Có thể bởi vì tinh thần hắn tập trung tại nhân vật mâu giới duyên cơ, tinh thần của hắn trạng thái nhìn qua có chút dạn ra. Dạ. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nghiệm nguyên cái kia một viên tạo hóa thần lôi đến cùng có hay không có hiệu lực. Một hồi lâu, giật mình tỉnh lại, Diệp Lãng quyết định thật nhanh, trực tiếp vung mạnh tay lên nói, mặc kệ hắn hiện tại có hay không bị kiến thần chi cảnh phản vệ, tạo hóa thần lôi ít nhiều gì đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, bằng không hắn không đến nỗi mấy không có bất kỳ nhúc đích, chúng ta thừa hiện tại hắn chưa phản ứng lại, một lần ra tay, đem cơ thể hắn triệt để giết chết. Đúng là như thế. Trường Phong Bắc Minh ứng quát một tiếng, trong giây lát đó trốn vào ẩn nút ở trong, nhắm vương thành vồ giết mà đi. Mà còn lại mấy vị đại tinh luyện sư nhiều cũng là chuẩn bị mạnh mẽ tinh thuật, dự định cách không đem Vương Thành giết chết, trong đó Diệp Lãng càng là cầm trong tay một chiêu kiếm, tinh lực rót vào dưới, trôi này bảo kiếm trực tiếp tăng vọt ra 30 trượng kiếm quang màu vàng, sau đó theo nàng một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm phá không, mang theo chói hai tia thét, nhắm Vương Thành chém giết mà đi. Chính là bởi vì đối mặt những công kích này, Vương Thành không thể không đem chính mình tâm tư từ nhân vật mỗ ở trên hút ra trở về. Hắn đầu tiên là khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn Lãng Yên không hề có một tiếng động ẩn tới được Trường Phong Bắc Minh, trên mặt không có nửa phần biến hóa. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật đến tầng thứ hai sau hắn dĩ nhiên có thể nhỏ ngó đến vi mô phương diện, dù cho Trường Phong Bắc Minh nắm giữ Cửu Đại Thần Vũ đương bên trong đứng hàng thứ thứ 9 âm ảnh, có thể ở trước mặt hắn vẫn cứ không chỗ che thân. Mắt thấy Diệp Lãng chém ra kiếm quang màu vàng đã bắn giết mà tới, hắn trực tiếp giơ tay, từng vòng gợn sóng từ hắn nơi lòng bàn tay quét tán, luồng kiếm khí màu vàng nóng này đã lặng yên không hề có một tiếng động bị thập tứ trọng thiên nuốt chửng. Nuốt chửng kiếm quang màu vàng sau, Vương Thành thân hình một bước bước ra, vĩnh lên, vĩnh viễn động lực ở trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn. Tại hắn áp sát Diệp Lãng đưa nàng nhét vào công kích mình phạm vi trước mắt, Càn Khôn Đạo Thần Quyết đã hung hãn vận chuyển, gấp 10 lần khí huyết lực lượng tinh hà khuy thiên nhưng thoáng hình thành, hóa thành một mảnh quần quần huyết hà, che kín bầu trời, bao phủ mà đi. Không được, hắn không có chịu ảnh hưởng. Vương Thành lấy ra thập tứ trọng thiên nuốt trường kiếm quang mầu vàng Diệp Lãng đã đổi sắc mặt. Mà Nghiễm Nguyên trong mắt càng là lộ ra vẻ khó tin, sao lại thế? Ta tạo hóa thần lôi chính là từ Thần Hoàng Thương hội tự mình mua. Thần Hoàng Thương hội đế quốc tiếng tăm thương hội loại lớn, không thể bán ra hàng giả. Bất quá bất luận bọn họ tin tưởng hay không, Vương Thành tinh hà huynh thiên đã oanh kích mà ra. Đòn đánh này sức mạnh hay là không cách nào cùng phá hủy chân long thánh địa cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật sức mạnh xanh vai, nhưng dĩ nhiên đạt đến cấp 9 tinh thuật cấp độ, dù cho hắn cũng không có chí tôn ma kiếm cái kia xuất kiếm tức mạnh ngất tính, có thể có thể so với cấp 9 tinh thuật quần quần huyết hà nghiền ép ma xuống, vẫn làm cho Diệp Lãng cùng với tại nàng bên cạnh người Trưởng Phong Hoàng tất mọi người sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh đánh tan mảnh này huyết Hoàng tất bên trong Trưởng Phong Phỉ trước tiên ra lệnh một tiếng, nhất thời chuẩn bị cấp 7 tinh 6 vị đại tinh luyện sư nhiều đồng thời thay đổi công kích phương hướng. Sáu cái cấp 7 tinh thuật đồng thời bộc phát ra cùng trong hư không nghiền ép mà xuống ngập trời huyết hà chính diện va chạm. Bất quá, lấy càn khôn đãng thần quyết bùng nổ ra gấp 10 lần khí huyết tinh hà khuynh thiên uy lực cỡ nào bá đạo. Sáu vị đại tinh luyện sư cấp 7 tinh thuật ở mảnh này mênh mông trong huyết hà bất quá bắn lên sáu đóa loại nhỏ bọt nước, hơi hơi trung hòa một chút huyết hà lực lượng, đã bị khuynh thiên huyết hà không chút do dự ép diệt, nuốt chửng. Huyết hà đè xuống, như có lôi vạn quân lực lượng, mẽ hoành lên miễn cưỡng lấy ra một tấm đũa màu vàng nóng rực lãng trên người. Trong khoảnh khắc, kim quang nát tan, Tích liệt nổ tung từ cái kia nát tan kim quang ở trong lòng lánh mà ra, phản phất đông nhiên nổ nổi lên một viên vạn trượng liên nhật, đúng là làm quẩn quẫn huyết hạ huynh kích chi thế tiêu tan hơn nữa. Mà tại kim quang kia ở trong, đến từ hoàng kim bình uyên cao cao tại thượng thiên tài con cháu Diệp Lãng miệng phun máu tươi từ trong đó bắn ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt càng là có ác không ngừng được sợ hãi. Chương 385, huyết nhục diễn sinh. Đánh nhau rồi. Lĩnh vực cao tháp Vũ Văn không thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra khiếp sợ xen lẫn vẻ mặt kinh hỉ. Khiếp sợ là vì Vương Thành tu vi quả nhiên như là trong truyền thuyết đáng sợ mà kinh hỷ. Tự nhiên là kỵ sĩ Chi Thành từ đó khoảnh khắc đã chính thức bắt đầu cùng Trường Phong Hoành Thất, Diệp Lãng nhất mạch cường giả tản sát lẫn nhau, vô luận kết quả như thế nào, Trường Phong Hoành Thất, Diệp Lãng một phương cường giả tất có vấn lạc, đối với bọn họ lĩnh vực cao tháp mà nói có lợi mà vô hại. Không chỉ lĩnh vực cao tháp, mà ngay cả vốn là không thể chờ đợi được muốn muốn gia nhập vòng chiến tranh đoạt chí tôn ma kiếm luyện nhật hằng cũng kiềm chế dừng chính mình dục dịch tâm tư. Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do Chi Thành song phương đại tinh luyện sư cường giả tuy nhiên không ít, nhưng lại không có như thế nào có thể chống gom lại mặt cao thủ, tùy tiện gia nhập vòng chiến. Một cái sơ sẩy tất nhiên là tổn thất thảm trọng cục diện, chờ đợi Vương Thành đợi người cùng Trưởng Phong Hoàng thất, Diệp Lãng nhất mạch cường giả lưỡng bại câu thương mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đúng là mạng lớn. Một quyền đem Diệp Lãng vênh vọng, Vương Thành chưa truy kích, lúc trước tế ra tạo hóa thần lôi quả nguyên đã lại ra tay nữa, một đạo điện quang tự trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, mang theo không biết bao nhiêu độ nóng bỏng ảnh hướng Vương Thành. Ngoài ra, Trưởng Phong Hoàng thất đại tinh luyện sư bọn họ thân hình nhanh lùi lại tại cũng ở tổ chức cường đại tinh thuận, trong đó có 9 vị tinh luyện sư càng là đứng chung một chỗ, tạo thành nào đó tinh trận, đem bản thân tinh lực ngưng tụ thành Một điểm, không đến một lát một cái cường đại bát giai tinh thuật muốn cô động mà thành. Ta hiện tại chính cần đầy đủ điểm kỹ năng, các người đã đưa tới cửa đến, ta sẽ thành toán các ngươi." Vương Thành trong óc suy nghĩ quần quật, ánh mắt tự diệp lang thân bên cạnh rời, đột nhiên rơi xuống chuẩn bị tiếp đó bát giai tinh thuật chín vị đại tinh luyện sư trên người, tay phải đột nhiên chấn động đem quảng nguyên loanh ra đến điện quang chấn vỡ tại thân hình đã tiến về phía trước một bước vừa qua, hư không băng quyền mang theo rung động nhân tâm nộ vang nổ toái hư không, hung hăng hướng phía trưởng phong hoàng thất tạo thành trận pháp chín vị đại tinh luyện sư hành mà tay, màu già tay 9 vị đại tinh luyện sư bất chấp đem chọn cái tinh thuật công tác huấn bị đến đỉnh phong, lập tức đem cái này đã cô động đến bắt giai tinh thuật một lần hành động oanh ra, tinh thuật cùng hư không băng quyền lực lượng chính diện va chạm, một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng bạo táng ra, điên cuồng tịch cuốn lên 4 phương tám hướng, phía dưới cổ kiếm mộ hoang dã dễ dàng bị nghiền ra một cái hố cực lớn động. Chết. 9 vị đại tinh luyện sư thật vất vả dựa vào loại này phương pháp đặc tu lập tức kích phát ra một cái bắt giai tinh thuật ngăn trở Vương Thành hư không băng quyền, còn không kịp thở dốc, Vương Thành một vòng mới công kích đã lại lần nữa vánh đến, đồng dạng hư không băng quyền, đồng dạng lôi đỉnh và quân Có thể bên trong ngận chứa bị diệt chi lực lại làm cho trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tướng tinh lực vận chuyển lại chín vị đại tinh luyện sư nhịn không được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dừng tay, Vương Thành, chúng ta chính là trưởng phong trong hoàng thất người, mặc dù các ngươi kỵ sĩ liên minh trưởng phong băng nhan đều là chúng ta trưởng phong hoàng thất một thành viên, ngươi dám can đảm đối với chúng ta trưởng phong hoàng thất đại tinh luyện sư xuống sát thủ. Trường phong Bắc vọng thấy như vậy một màn vội vàng ầm ý giống to. Có thể thanh âm của hắn căn bản không cách nào làm cho Vương Thành quyền tuật đỉnh trệ nửa phần, Thư không băng quyền lực lượng ở trưởng phong hoàng thất chín vị đại tinh luyện sư trung tâm một hồi ngưng tụ. Rồi sau đó toàn diện bộc phát, thế lương tiêu thảm thiết tự chín vị đại tinh luyện sư chính giữa bộc phát ra, sau một khắc, bọn hắn chín người, ngay tiếp theo bọn hắn chố cái kia phiến hư không phương viên vài trăm mét, toàn bộ bị đánh nát thành màu đen vô thức, hào quang, vật chất, hết thảy. Nát bấy hóa thành hư vô. Vương Thành, các ngươi kỵ sĩ liên minh sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Tận mắt thấy chín vị đại tinh luyện sư bị lập tức giết chết, Trường Phong Bắc vọng phát ra tức giận rống to. Buồn cười, chỉ cho các ngươi Trường Hoàng thất chín người liên hợp tinh lực kích phát tinh thuật đánh giết ta, lại không cho phép ta tiến hành tự vệ phản kích. Quả thật buồn cười. Khó trách các ngươi trưởng phong hoàng thất ở Tam Thiên Đại Trạch chính giữa Tây Sơn ngày sau, càng ra không chịu nổi." Vương Thành một tiếng cười to, toàn thân sát khí trùng thiên. Giết một người là giết, sát một đám cũng là sát. Dưới mắt như là đã cùng trưởng phong hoàng thất triệt để vạch mặt mặt, như vậy dĩ nhiên không cần phải nữa có nửa phần lưu thủ. Nghiệm vừa tới đây, Vương Thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn tựa hồ bị từng mảnh phân giải, hóa thành cơ bản nhất vi mô nguyên tố, tại loại này vi mô mặt ở bên trong, đừng nói là tinh lực lưu chuyển. Ngay cả là nhân thể sinh mệnh tạo thành kết cấu ở trước mặt hắn đều có không chỗ nào ẩn trốn, mà mượn nhờ 9 đại thần võ trong xếp hạng thứ 9 âm ảnh sức mạnh đã lấn đến hắn bên cạnh thân Trường Phong Bắc Minh ở trước mặt hắn càng là không chỗ nào ẩn trốn. Theo Vương Thành đột nhiên vất tay, hư không băng quyền kình đạo lại lần nữa ở trên tay hắn buộc phát ra đến, Trường Phong Bắc Minh chỗ cái kia phiến không gian trong chốc lát dường như bị đọc lại, rồi sau đó hướng phía bên trong không ngừng sụp đổ, có rút lại. Không tốt. Tại loại này cơ hồ bóp méo không gian tuyệt thế thủ đoạn chính giữa Bắc Minh trong phát lạnh, lại bất chấp che giấu. Thân hình phi tốc xuyên thẳng qua tiếp đó, muốn tự một trường này, lực lượng chính giữa thoát ly đi ra ngoài. Người trốn được không? Vương Thành đột nhiên chém ra đi bàn tay 5 ngón tay đại trường, đối với trường Phong Bắc Minh hung hăng nắm chặt, vốn là dĩ nhiên hướng phía trung tâm không ngừng sụp đổ, còn rút lại không gian dường như theo Vương Thành hư tay nắm chặt tại bị toàn bộ bóp vỡ. Ầm ầm chính giữa, đại lượng máu tươi không ngừng từ trưởng Phong Bắc Minh trên người tịch quấn mà ra, trong lúc vô hình tựa hồ có một trường do không khí tạo thành bàn tay lớn muốn đem hắn cốt cách, thân hình, hết thệ tạo thành một đống. Thì bọn, cứu ta, Phỉ Tuyết, cứu ta! Trưởng Phong Bắc Minh trong mắt tràn đầy sợ hãi, Liều Linh phát ra thống khổ hô to. Vương Thành, dừng tay, trường Phong Bắc Minh là Hạo Nguyệt Điện hạ chi tử, trường Phong Hạo Nguyệt Điện hạ là ta Trưởng Phong Đế quốc hiện nay thánh thượng thân tỷ tỷ, ngươi nếu là đưa hắn giết chết, Trưởng Phong Hoàng thất cùng Kỵ sĩ Liên minh tại liền lại không có bất kỳ vòng qua vòng lại khả năng. Trường Phong phỉ tuyết hô to tiếp đó một cái cường đại thất giai phòng ngự tinh thuật nhưng trong nháy mắt bao phủ lên Trưởng Phong Bắc Minh thân hình. Vòng qua vòng lại khả năng. Liên La Kỵ sĩ Liên minh thần phục các ngươi Loại này vòng qua vòng lại Kỵ sĩ Liên minh không muốn cũng thế. Vương Thành đột nhiên phát lực, nơi này tay phải cuối cùng nắm thật chặt quyền, tại hắn nắm đấm nắm chặt mấy mắt, thất dai tinh thuật phòng ngự hào quang lập tức cảm đạm. Trường Phong Bắc Minh hét thảm một tiếng, cả người bị bốn phía dường như có thể giống như không khí triệt để ép nổ. Không. Thấy như vậy một màn, Trường Phong phỉ tuyết phát ra thống khổ hô to. Bành. Vương Thành vung tay lên, dĩ nhiên đem Trường Phong Bắc Minh trên người tản lưu lại đồ vật này toàn bộ nhét vào không tinh thạch ở bên trong, bất quá không đợi hắn tới kịp có động tác khác. Một đạo ẩn chứa khủng bố nóng bỏng lưu quang đã tự quả nguyên tay một cái đằng trước cùng loại với phẩm nhân thế giới đại pháo giống như kim loại chế phẩm chính giữa binh ra, tự trong lúc này lập tức bạo phát đi ra nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ vượt qua bắt giai tinh thuật cực hạn, đạt tới đến gần vô hạn cửu. Giai tinh thuật cảnh giới, người một chết. Chứng kiến quả nguyên lại ra tay nữa, Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, thập tứ trọng thiên lực lượng khởi động, đạo kia khủng bố nóng bỏng lưu quang tức bị thập tứ thôn hơn phân nữa. Bất quá thập tứ trọng thiên tiêu hóa năng lượng công kích cũng cần phải thời gian. Ma đạo này khủng bố lưu quang trong lẫn chứa uy năng đã đạt tới đến gần vô hạn cửu giai tinh thuần cấp độ, vượt qua thập tứ trọng thiên tạm thời dung lượng cực hạn, còn sót lại nóng bỏng sức mạnh hung hăng xông lên Vương Thành thân hình, cơ hồ đem thân hình của hắn một lần hành động nhanh nhóm. Đã trúng mục tiêu. Một màn này, nhường Quảng Nguyên trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, hắn sợ hãi lẫn vui mừng rằng co không đến nửa giây chung thời gian, một cỗ hủy diệt tính lực lượng đã đem vây quanh rách, không mang theo chấn động không gian kịch tiếng nổ lên Dù là quảng nguyên trước tiên tế ra một kiện dường như tấm gương giống như kỳ lạ tinh khí, đem một quyền kia bên trong lực lượng chuyển gì, chết xạ hơn phân nửa, có thể còn lại lực lượng vẫn làm cho hắn. Toàn thân cốt cách đồng thời kịch tiếng nổ, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị hoàn toàn đánh nát, thổ huyết tiếp đó bay ngược đi ra ngoài. Chết. Một quyền văng ra, Vương Thành thân hình theo sát lấy tự hừng hực hỏa diễm chính giữa cất bước mà ra, giống như một dục hỏa trùng sinh vô địch chiến thần, trong chốc lát vượt qua tiếp đó giữa hai người khoảng cách, lại ra tay nữa, một quyền văng xuống. Không. Cứu ta. Diệp Lãng sư tỷ cứu ta. Quảng Nguyên bị Vương Thành hư không băng quyền lực lượng chối xuống, thẳng cảm giác mình phảng phất muốn bị không gian lực lượng sẽ thành phân vụt, nhìn không được hướng phía cách đó không xa Diệp Lãng lớn tiếng thảm kêu lên. Nhưng, không có dùng. Vương Thành công kích căn bản không phải bất luận kẻ nào có khả năng ngăn cản, đã mất đi chứ rất cường đại tinh khí Quảng Nguyên ở công kích của hắn trước mặt căn bản khó chịu nổi hợp lại chi địch, bị trực tiếp đánh nát thành thịt bọn. Vương Thành, tận mắt nhìn thấy chính mình mang đến nhân mã Nguyên một đám bị Vương Thành không lưu tình chút nào tàn nhẫn giết chết, Diệp Lãng gắt gao nhìn vào Vương thành, trong miệng phát ra bao vây thú giống như gầm rú. Ngươi thật cho là ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Sư tôn của ta chính là Đường Đường Hoàng Kim chi tử, toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên vĩ đại nhất tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Thánh Dược Học viện đều được xưng tụng cao cấp nhất thiên tài, ngươi rõ ràng dám can đảm cùng ta sư tôn là địch, hôm nay, ta liền cho ngươi nhìn xem, cùng ta sư tôn là địch cần thiết trả giá cao. Nương theo lấy nàng một tiếng ngân rú trong cơ thể nàng máu tươi đột nhiên hướng phía vị trí trung tâm điên cuồng hội tụ, ngay sau đó, một dọt tản ra nhàn nhạt kim quang huyết dịch tự trong cơ thể nàng bay lên trời. Cái này dọn huyết dịch ở tự trong cơ thể nàng bay ra sau điên cuồng dũng động lên, dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng diễn sinh ra đủ loại huyết dục, khí quan, cốt cách, không đến một lát dĩ nhiên triệt để chuyển hóa thành hình người, cuối cùng nhất một kiện do đặc thù năng lượng tạo thành kim sắc áo giáp, bao trùm lên thân thể của hắn, khiến cho cái này từ một dọn huyết dịch diễn sinh mà ra nhân loại nhìn về phía trên giống như cao cao tại thượng thần linh, trói mắt ánh sáng chói. Lọi từ hắn trên người nơi này kiện kỳ lạ màng kim áo giáp chính giữa giật tán mà ra, mảnh liệt cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Tích huyết trọng sinh. Chứng kiến nơi này một thân hoàng kim áo giáp nam tử ở chính là mấy giây trong thời gian chưa từng đã có, vương thành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hơn nữa, không phải tầm thường tích huyết trọng sinh. Mặc dù là một vị tích huyết trọng sinh cường giả muốn chưa từng đã có một lần nữa tô tạo như thế một bộ huyết nục hóa thân cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng làm, ít nhất không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Trước mắt cái này một thân hoàng kim áo giáp dường như thái dương chi thần giống như nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối không chỉ tích huyết trọng sinh cảnh giới như vậy đơn giản. Mà Diệp Lãng đang nhìn đến cái vị này hào quang vạn trượng, một thân kim sắc áo giáp nam tử sau Dù là biết rõ đây chỉ là một tôn hóa thân, trong mắt vẫn đang hiện lên ra át ngăn không được gái mộ cùng vẻ của Nhật, cung kính, túi đầu sọ, Sư Tôn. Chương 386, lựa chọn. Sư Tôn. Diệp Lãng xưng hô, nhất thời để hiện trường tất cả mọi người đoán ra cái này một thân áo giáp màu vàng óng nam tử thân phận. Hoàng Kim Chi Tử. Hoàng Kim Chi Tử, đây là Hoàng Kim Chi Tử một dòng máu cô động mà thành hóa thân. Đây chính là Hoàng Kim Bình Nguyên vạn năm không xuất thế nhân vật tuyệt thế Hoàng Kim Chi Tử. Người này lại có thể dùng một dòng tinh huyết diễn sinh ra một đạo hóa thân. Tích huyết trọng sinh cảnh giới cường giả ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy, có thể muốn làm đến trình độ này nhưng là chưa từng nghe thấy, chẳng trách. Chẳng trách toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên Cảng sẽ có một phần tư thế lực nguyện trở thành hắn hộ đạo giả, để hắn sẽ có một ngày vấn đỉnh thần cảnh, càng có vượt quá một nửa thế lực chủ động hướng về hắn lấy lòng, nghị trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn bấu víu quan hệ. Bất kỳ tích huyết trọng sinh cường giả tinh huyết đều tương đương với là hắn ý chí diễn sinh, Tinh Võ Hoàng năm đó từng dùng một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa ý chí võ đạo áp đảo một vị đại tinh luyện sư, để cái kia vị đại tinh luyện sư không dám ra tay, trước mắt Hoàng Kim chi tử một giọt tinh huyết nên sẽ có cơ nào uy năng. Trong lúc nhất thời, từng trận không kìm nén được kinh ngạc thoát lên đồng thời từ lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành nhóm thế lực ở trong truyền ra, thậm chí chính tại trong khi giao chiến trường phong hoàng thất, kỵ sĩ chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư bởi vì hoàng kim chi tử xuất hiện đều là chiến cuộc đều là hơi chậm lại. Mà tinh võ hoàng vị này bản thân đã đạt đến tích huyết trọng sinh cảnh giới cường giả nhìn phía một thân áo giáp ánh sáng vạn trượng hoàng kim chi tử, thân sắc nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, dù cho vẹn vẹn đối mặt với đối phương một dọ tinh huyết hình thành hóa thân. Vân cứ cảm giác được một luồng không lọt chỗ nào hàn ý thẳng vào thiên môn, nếu như không phải là bởi vì đệ nhất tinh võ giả bộ mặt, hắn thậm chí muốn không nhịn được xoay người lên chạy. Chuyện này, này tuyệt không chỉ tích huyết trọng sinh cảnh giới. Đại nhân, tham kiến Hoàng Kim Chi tử điện hạ. Tam thiên đại trạch rất nhiều tinh luyện giả thế lực mặc dù đối với Hoàng Kim Chi tử tên gọi như sống bên hai, có thể chung quy chưa từng chân chính nhìn thấy người, có thể diệp lãng mang đến những cường giả kia phần lớn đều là Hoàng Kim Bình Nguyên sinh trưởng ở địa phương, có thể nói từ nhỏ sinh sống ở Hoàng Kim Chi tử vô địch uy danh ở trong, tại hắn hiện lộ ra này đạo huyết hóa thân lúc, từng cái từng cái phảng phất cùng nhiệt tiến độ, một mực cung kính hướng về Hoàng Kim Chi tử túi. "Chào." Đối với Diệp Lãng, Vương Kiếm Vũ, Tô Tử Mặc các loại, "Chờ, người hành lễ." Hoàng Kim Chi tử căn bản chưa từng nhìn một chút, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bốn phía, hơi nhíu nhíu mày, nơi này, cách nhau ta Hoàng Kim Bình Nguyên khoảng cách đúng là khá là xa xôi. "Sư tôn, nơi đây chính là Tam Thiên Đại Trạch một cái tinh lộ đi về một ngôi sao, căn cứ tinh đồ suy tính, hẳn là tại Bạch Mãng tinh vực một vùng." "Bạch Mãng tinh vực, cách Thiên Hà tinh lục vị trí Hà tinh vực khoảng cách 6 cái tinh vực, đã thuộc về đế quốc biên cảnh." cùng huy hoàng thần quốc giáp giới khu vực. Hoàng Kim Chi tử gật gật đầu, xa xôi như thế khoảng cách hắn đã lười tỉ mỉ tính toán, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống diệp lạng trên người, có chút hờ hứng nói rằng, ngươi sử dụng ta dọn tinh huyết này, hy vọng cuối cùng có thể thu hoạch đồ vật sẽ không để cho ta thất vọng. Sư Tôn xin yên tâm, đệ tử tại trên hành tinh này đã đợi 2 năm lâu dài, đối với hành tinh này đã có hiểu biết, tăng cứ đệ tử điều tra, trên hành tinh này, e rằng từng có tinh thần cư trú. Ồ, tinh thần cư trú Nguyên bản lại một mặt hờ hững hoàng kim chi tử khi nghe đến tinh thần hai chữ lúc trên mặt nhất thời có một tia hứng thú, bất kỳ có thể cùng tinh thần dính liễu quan hệ địa phương đều có thể ẩn chứa giá cực kỳ cao trị, nói một chút ngươi còn có cái gì khác phát hiện. Đệ tử đã chuẩn bị tỉ mị tin tức hướng về sư tôn báo cáo, hành tinh này không ngừng có tinh thần tung tích, vị kia tinh thần năm đó e sợ lại tiện tay lưu lại một chút đồ chơi nhỏ, như cái kiêu kiếm nô trên tay thành kiếm kia. Diệp Lãng nói, ánh mắt hướng về cách xa nhau bọn họ có gần 200 km hi nhìn tới. Vương Thành vì truy sát Diệp Lãng, nghiễm nguyên các loại, chờ, người Đã thoát ly hy hòa phạm vi công kích, nguyên nhân chính là như vậy, giữa bọn họ giao phong cũng không có bị hy hòa quấy rầy. Thanh kiếm kia, Tang Thiên đại trạch bản thủ tinh luyện giả tầm nhìn hận hẹp, không nhìn ra trong đó huyền diệu đến, thế nhưng ý đệ tử góc nhìn, nhưng nhất định không phải phản vật, còn có cái kia mảnh cổ kiếm mộ bên trong, bên trong e Sợ cũng ẩn giấu đi bí mật lớn, bất quá. Hoàng Kim chi tử ánh mắt như điện, phản phất có hai đạo kim quang loại qua, trực tiếp rơi xuống hy hòa trong tay chí tôn ma kiếm ở trên, sau đó lại khẽ ngẩng đầu, nhìn phía cổ kiếm mộ, vừa nhìn xuống Cái kia hơi có chút hứng thú trên khuôn mặt không khỏi mang tới một vẻ kinh ngạc, chiến trường này đúng là có chút ý nghĩa." Hoàng Kim Chi tự nói, Tựa Hồ đã thỏa mãn Diệp Lãng sử dụng hắn một giọt tinh huyết lý do, gật gật đầu, người Tựa Hồ có chuyện chưa từng nói xong." "Vâng, khu vực này mặc dù không tệ, nhưng nhưng có ít người không biết phân biệt muốn cùng sư tôn ngài đối phó, nói thí dụ như người này." Diệp Lãng ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống phía trước vương thành trên người, trong mắt lóe ra một tia lệnh leo sắc cơ, người này vài lần cản trở đệ tử, thậm chí đệ tử mấy vị người theo đội đều chết dưới tay hắn. Trong đó còn có mấy người từng tại sư tôn giới chướng nghe rằng quá, có thể xưng tụng sư tôn ngài ký danh đệ tử. Há, người đã báo ra danh hiệu của ta lại còn có người dám cản trở ngươi, đặc biệt là tại Tam Thiên Thủy Trạch loại này quy mô thường thường tinh lực hội tụ điểm." Hoàng Kim Chi tử ánh mắt cũng là theo đi tới Vương Thành trên người. "Ánh mắt." Vẹn vẹn một cái ánh mắt. Tại hắn ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người trước mắt, Vương Thành trực cảm giác mình khắp toàn thân phảng phất hết thể bí mật đều sẽ không chỗ che thân bình thường bạo lộ ra, thậm chí, Hoàng Kim Chi tử ánh mắt ở trong càng là mang theo một loại ăn mòn tinh thần giống như sức mạnh thần bí liền muốn xé ra tinh thần của hắn hàng, rào, trực tiếp xông vào thế giới tinh thần của hắn, tùy ý phiên làm hắn thế giới tinh thần bên trong ẩn giấu rất nhiều tin tức. Đây chỉ là một giọt tinh huyết, làm sao có khả năng? Cảm giác được tinh thần của chính mình phòng ngự bị đối phương một cái ánh mắt tầng tầng xe rách, Vương Thành trên mặt không nhịn được hiện ra một tia kinh sợ, không lo được cái khác, hắn vội vã vận chuyển nguyên điểm mình tương thuật, toàn bộ thế giới tinh thần phản phất co rút lại thành một cái nguyên điểm, trong giây lát đó từ hoàng kim chi tử tham đang tra ẩn độn không còn hình bóng. Ồ, đúng là có chút ý tứ. Nhìn dáng dấp ngươi tu hành một môn không sai tinh thần pháp môn, hơn nữa, ở trên thân thể ngươi có kiện không sai bảo vật, cái này bảo vật xây dựng thành một cái thần bí trường lực thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào tra xét, có thể làm cho ta vị này cấp 9 tinh khí sư không nhìn ra nội tình, chí ít thuộc về chuyển ân kỳ tinh khí phạm chủ. Hoàng Kim Chi tử nhàn nhạt nói, ngự khi ở trong có một loại hiểu rõ ngôi sao vận chuyển trí lý, trưởng công vận vật biến thiên quy luật giống như tự tin, ít nhiều gì xem như là một nhân tài, như vậy ta có thể cho ngươi một cơ hội, hiện tại, đi tới trước mặt của ta quỳ xuống, hướng về ta thần phục. Ta có thể cho một mình người tôi tớ thân phận, đi theo ta bên cạnh người đi theo làm tùy tùng. Tôi tớ, Hoàng Kim Chi Tử, để Diệp Lãng hơi run run, liền ngay cả nàng mang đến những người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, nối tiếp lấy, nhìn phía Vương Thành ánh mắt lại không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà là... Ước ao, Sư Tôn, Hán, hắn lại có tư cách trở thành ngài tôi tớ. Diệp Lãng trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hoàng Kim Chi Tử tôi tớ, đó là cỡ nào thân phận. Cứ việc làm sự là đi theo làm tùy tùng. Chỉ khi nào sẽ có một ngày Hoàng Kim Chi tự bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu tính một bước vấn đỉnh thần cảnh, hết thảy tùy tùng nhân viên của hắn thế tất như gà chó lên trời, dù cho một vị tôi tớ cũng không ngoại lệ, đến thời điểm trước mắt người này kém cỏi nhất thành tiểu sợ cũng là một vị truyền kỳ cực, dạ. Này không phải một bước lên trời là cái gì? Tiểu tử, người coi là thật là số may, lại may mắn có thể trở thành vĩ đại Hoàng Kim Chi tự đại nhân tôi tớ. Tô Tử mặc nhìn Vương Thành, dù cho từ trước đến giờ khá là bình tĩnh nàng giờ khắc này trong mắt cũng là mang theo một tia đấu khí vẻ. Đại nhân đồng ý thu ngươi vì là tôi tớ đó là ngươi mười đời đã tu luyện phúc phận, còn không mau mau lại đây quỷ lệ tạ ân. Tô Tử Mặc nói lời nói này lúc là chân tâm từ lòng, không có nửa điểm khuyết đại ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, Vương Thành đây quả thật là là đạt được cơ duyên to lớn. Thật giống như thế giới người phàm, chủ tịch quốc gia mời người đi làm nhà hắn công nhân làm vệ sinh, dù cho vẹn vẹn là quét tức vệ sinh như thế một cái công tác, đều tuyệt đối sẽ có vô số người cấp phá đầu lâu. Ha ha. Nguyên bản vì là Hoàng Kim Chi tự triển hiện ra thủ đoạn mà cảm thấy hoảng sợ Vương Thành khi nghe đến Hoàng Kim Chi tự nói Cùng với Diệp Lãng, Tô Tử Mặc các loại, chờ, người cái kia một bộ quỷ liếm thái độ sau, nhưng là đột nhiên nợ nụ cười. Hắn nhìn Hoàng Kim Chi Tử, ánh mắt ở trong, hắn cái kia cao cao tại thượng vô địch vầng sáng trực tiếp lùi tán, cái kia phiên đấu chí ngôn ngữ tại hắn nghe tới càng là như vai hề. Đối với một cái thằng hề, cần gì kiên kỵ? Sau một khắc, Vương Thành đã trực tiếp phát động thần giám thuật, chằng trận không kiêng dè đem Hoàng Kim Chi Tử này cụ hóa thân thuộc tính cường độ hết thể nhét vào cảm ứng ở trong. Ùm. Làm cản. Vương Thành bay về Hoàng Kim Chi Tử sử dụng thần giám thuật trước mắt. Hoàng Kim Chi tử nhất thời có cảm ứng, nương theo quát to một tiếng, hắn khắp toàn thân kim quang lóe lên, trong mắt thần quang như hóa thành thực chất, đâm thẳng vương thành, đem vương thành kích phát thần giám thuật trong nháy mắt đánh tan. Ông oang, một trận nhẹ nhàng tinh thần rung động từ vương thành trong đầu khuyết tán ra đến. Dù cho vương thành tinh thần cường độ đã đạt đến thiên giai đỉnh cao, vẫn cứ cảm giác một trận nhẹ nhàng nổ vang, bất quá loại này nổ vang vẫn còn không tới kịp hoàn toàn khuyết tán, đã bị vương thành vận chuyển nguyên điểm minh tưởng thuật trực tiếp ép xuống, trên mặt của hắn càng là không có lộ ra nửa phần dị dạo. Sức mạnh 20, thể chất 20, nhanh nhẹn 20. Tinh thần 40. Một cái theo vương thành có thể sẽ dẫn đến thần hồn ly thể con số. Bất quá, cân nhắc đã có nguyên điểm minh tưởng thuật các loại, chờ đặc thù bí pháp tồn tại, vương thành trái lại cũng cảm thấy nằm ở hợp tình hợp lý. Hiện tại hắn đã đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 2, căn cứ giờ khắc này tinh thần tình hình suy tính, dù cho hắn đem tinh thần của chính mình thuộc tính tăng lên tới 38, phòng trừng đều sẽ không lại có thêm thần hồn ly thể nguy hiểm, như thể chất theo lên 20, đem tinh thần cũng tăng lên đến 40, hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Một giọt tinh huyết, đúc ra một vị thai nạn cấp thể phách. Có bực này năng lực, chẳng trách Hoàng Kim Chi tử có thể coi rẻ tất cả. Bởi vì, hắn có tư cách này. Nhìn dáng dấp ngươi đã làm ra lựa chọn, không thể không nói, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể đi tới hiện tại sẽ là một người thông minh, sẽ làm ra quyết định chính xác, thế nhưng kết quả, để ta có chút thất vọng. Hoàng Kim Chi tử một lần tan dã rồi vương thành thần giám thuật, rất hứng thú vẻ mặt tàn đi, trên mặt lần thứ hai trở nên lạnh lùng hạ xuống. Người thông minh? Đáp ứng trở thành ngươi tôi tớ là thông minh quyết định. Chẳng lẽ liền bởi vì thân phận của ngươi ta liền cần phải nhớ ngươi dập đầu xin a? Vương Thành nhìn trước mắt vị này ánh sáng và trượng, đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Thiên Chi Tiêu Tử, trong mắt tinh quang nhấp nháy, hầu như lấy từng chữ từng câu giọng điệu, Hoàng Kim Chi Tử thật không. Ngươi, tính là thứ gì? Chương 387, lấy thế bức người. Ngươi, tính toán vật gì vậy? Vương Thành mỗi chữ mỗi câu đích thuần ngữ, rõ ràng ở tất cả mọi người bên thai quân quân. Ở chính thai nghe được Vương Thành nói ra những lời này lúc, vốn là còn vì Vương Thành có hy vọng trở thành Hoàng Kim Chi Tử mà hâm mộ đấu kỵ Tô Tử Mặc, Trường Phong Hoàng thất mọi người, nguyên một đám đồng thời ngây dại, không thể tin nhìn xem thần sắc lạnh lùng Vương thành. Cơ hộ không thể tin được chính mình ngay được, mà ngay cả cùng Hoàng Kim chi tử cũng không có gì quá lớn quan hệ, khả năng khác đại danh lại như sấm bên thai lĩnh vực cao tháp vũ văn hùng, Lạc Khiếu Vân, cũng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bị Vương Thành trong câu nói kia ẩn chứa tin tức trùng kích được đại não đừng ngắn, thật lâu nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn những lĩnh vực cao tháp này, người mới đột nhiên một cái giật mình, nguyên một đám trong lòng đồng thời run lên. Phong bạo. Bọn hắn trong ngóc chính giữa lập tức hiểu ra, một hồi đem tịch toàn bộ cổ man tinh sở hữu tinh luyện giả thế lực phong bạo đem triệt đệ tịch cuốn tới. Lớn mật. Không đợi đến Hoàng Kim Chi tử vị này người trong cuộc mở miệng, Diệp Lãng đã đệ nhất nhân nhịn không được kêu lớn lên, nàng xem thấy Vương Thành, trong mắt sát cơ mãnh liệt cơ hồ muốn toát ra hòa đến, nơi này loại thần sắc tựa như chính mình trong suy nghĩ thần linh bị người khinh nhổnh như vậy, trên mặt tràn đầy giữ tận đáng sợ chi sắc, tò gan lớn mật. Quả thực là tò gan lớn mật. Vương Thành, ngươi tên tiện chủ này, ta sư tôn lòng từ bi nguyện ý cho ngươi một con đường sống hướng hắn quỷ xuống trở thành hắn tôi tớ, hầu hạ hắn đi theo làm tùy tùng, như thế thiên đại ân đức ngươi không chỉ không đau khóc nước mắt tới kích, rõ ràng còn dám mạo phạm sư tôn, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hôm nay, Thiên Vương lão tử đến rồi đều cứu không? Được ngươi, ngươi đáng chết. Dám can đảm mạo phạm vĩ đại hoàng kim chi tử bệ hạ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Tô Tử mặc đợi người cũng nổi điên giống giận, nếu như không là vì hoàng kim chi tử ở, có hắn chủ trì đại cục, dù là giữa hai người tồn tại cự đại thực lực sai biệt, bọn hắn cũng tuyệt đối không chút do dự trước tiên sông đi lên cùng Vương Thành tiến hành liều chết chém giết. A. Hoàng Kim chi tử nghe xong Vương Thành, cũng là hơi sững sờ, nhưng lại không phải sinh khí. Mà lạ thật lâu không có bị người dùng loại thái độ này, đối đai cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngoài ý muốn một lát, hắn hở hung thần sắc cũng là lần đầu tiên đã có một ít biến hóa, lá gan rất lớn. "Ngươi thật cho là, ngươi tu hành một môn không sai bí pháp nhường tinh thần của ngươi cường độ khác hẳn với thường nhân có thể cậy tại khi người? Hoặc là ngươi cảm thấy, ngươi cơ duyên xảo hợp được một kiện uy lực không sai truyền kỳ tinh khí, có thể không coi ai ra gì? Cùng loại loại người như ngươi, người, ta cả đời này bái kiến thật sự quá nhiều, quá nhiều." Đó là bởi vì ngươi lúc trước không có gặp gỡ ta." Vương Thành cười lạnh, ha, không có gặp gỡ ngươi. Có lẽ ngươi cho rằng ta đến chỉ là một giọt tinh huyết diễn sinh hóa thân hội không làm gì được ngươi. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chiến lệnh, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Kim Chi tử nói vừa xong, cái này một giọt tinh huyết biến thành hóa thân khí huyết đã lôi đãng, ở rồi rào tinh thần dẫn dắt xuống hóa thành một cỗ trầm trọng uy áp, đột nhiên oanh lên vương thành thân hình. Thân sắc của hắn thời gian dần trôi qua lạnh xuống, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi có chút năng lực, có chút thiên phú, có thể ở 3000 đầm nước loại địa phương nhỏ này làm mưa làm gió, nhưng mà, trong mắt của ta Ngươi điểm ấy thành tựu cùng ven đường một chỉ con kiến lâu, mặc dù ta đây chỉ là một tích tinh huyết diễn sinh đi ra hóa thân, muốn nghiền chết ngươi cũng là dễ dàng. Đang khi nói chuyện, từ hắn trên người phát ra huy áp đã nhanh chóng kéo lên, đúng là ở trong chốc lát phá vỡ nào đó cực hạn, thẳng nhường vương thành thân hình đột nhiên trầm xuống. Muốn dựa vào khí thế liền đem ta đè sập. Như là của ngươi chân thân đích thân đến, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một phần, nhưng là ngươi cái này cổ hóa thân nhiều nhất bất quá hai nạn cấp khí lực mà thôi, hai nạn cấp khí lực ép tới ở ta. Vương Thành nói vừa xong, đột nhiên một tiếng vết rảy, sau một khắc Hàn Toàn thân khí huyết đã toàn diện bộc phát, ở vĩnh hằng chi tâm lực lượng dẫn dắt xuống, hiện ra gấp 10 lần uy năng trùng kích mà ra, trong lúc nhất thời, ở trong cơ thể hắn liền phảng phất có một ngọn núi lửa bốc lên, phóng thích ra trước nay chưa có nóng bỏng cùng năng lượng. Bất quá, trong cơ thể hắn cố năng lượng này chưa phóng lên trời, phóng thích đến đỉnh phong, Hoàng Kim chi từ bên kia khí thế thực sự đồng thời biến đổi, một cô ở cường độ trên bất quá hắn 1/3, thậm chí 1/4 cường độ, nhưng lại cô động đến mức tận cùng tinh thần khí huyết đột nhiên từ hắn trên người hành kích mà xuống. Không sai chút nào, hành kích tại hắn, khí huyết sắp trèo lên ngọn núi cao nhất nhưng lại kém hơn một ít mấu chốt vị trí, khiến cho Vương Thành nơi này sắp kéo lên. Đỉnh Phong hơi thở có chút một suy, rồi sau đó Hoàng Kim chi tử khí thế toàn diện đè xuống, hai cỗ hơi thở ngang nhiên va chạm, lôi đỉnh và quân. Nhưng mà, tại khí thế va chạm này mắt, Vương Thành dĩ nhiên thay đổi sắc mặt. Cứ việc hắn ở khí huyết cường độ lượng trên chiếm cứ lấy mấy lần ưu thế, thật giống như nham thạch cũng sắt thép giao phòng, mấy lần nham thạch cũng mơ tưởng đụng nát thép, Vương Thành phát ra khí huyết chi lực trong khoảnh khắc bị Hoàng Kim chi tử khí thế oanh thành phấn hụt. Làm sao có thể Một cái căn bản chưa từng hiểu được bản thân võ đạo võ giả, mặc dù có cường đại trở lại khí huyết chi lực, thì như thế nào có thể cùng những hiểu rõ kia bản thân con đường võ giả sẽ vai. Và lại ngươi khí huyết trên người cường độ tự căn cơ trên mà nói, còn không bằng ta một giọt tinh huyết, hoàn toàn là thông qua đặc thủ bí pháp phụ trợ một kiện chuyển kỳ tinh khí mới ngụy trang ra miệng cọp gan thỏ biểu hiện giả dối, loại này vượt qua ngươi bản thân cảnh giới lực lượng căn bản không phải là ngươi có khả năng nắm giữ, ứng phó ứng phó một ít người bình thường cũng thì thôi, ở cường giả chân chính trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Hoàng Kim Chi tử thần sắc lạnh thấu xương nói, một bộ trưởng bồi giáo hấn vãn bối giọng điệu, nói vừa xong nháy mắt, thần sắc của hắn đã có chút mánh liệt, sau một khắc, toàn thân khí huyết lực lượng dường như đồng dạng vận chuyển đặc thù nào đó bị phá, một lần hành động của phát, Quy xuống. Ầm ầm. Vương Thành toàn thân cực chấn, nguyên vốn đã ở vào khí huyết áp chế ở dưới trên bả vai hắn trong chốc lát giống như gánh vác lên một tòa thái cổ thần sơn, khủng bố sức nặng oanh kích tiếp đó thân thể của hắn, nghiền áp tiếp đó hắn có sống, thẳng nhường hắn toàn thân cốt cách một hồi nhẹ vang lên, lỗ chân lông chính giữa đều thấm thấu ra máu tươi, dưới chân càng là nhịn không được một hồi hô Dường như thật sự muốn bị ép tới quỷ giảm xuống đất. Tiểu tiện trùng, lần này biết rõ sai rồi sao? Sư tôn lòng từ bi cho ngươi thay hắn làm nô tỳ cơ hội ngươi rõ ràng không hảo hảo nắm chắc, ngược lại không biết phân biệt đấu với sư tôn nói năng lỗ mãng. Hiện tại, chính là ngươi đấu với sư tôn nói năng lộ mãng kết cục. Diệp lão nhìn xem gần cây rựi vào khí thế giao phong liền đem lúc trước ở nàng xem ra cường đại đến cơ hồ vô địch vương thanh ép tới thẳng không dậy nổi lưng đến, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng trừng mắt hắn gào thét lớn, quỳ xuống, quỳ xuống. Tam đại trạch nhất tinh vũ giả thì như thế nào? Ở vị đại hoàng Kim Chi Tử đại nhân trước mặt, ngươi chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ." Tô Tử Mặc đợi người cũng cùng tiếp đó lên tiếng đại giống lên, trên mặt tràn đầy tín đồ giống như vẻ của Nhật. Nghe những người này gầm rú, Vương Thành lồng ngực trong cơn giận dữ, hắn không thể sớm ra tay đem những người này hết thảy trục chết. Mà Trường Phong Hoàng thất mọi người thì là thật sâu vì Hoàng Kim Chi Tử cường đại mà cảm thấy rung động. Cần biết, trước mắt Hoàng Kim Chi Tử bất quá Hoàng Kim Chi Tử bản tôn một giọt tinh huyết biến thành, gần về một giọt tinh huyết hình thành hóa thân dĩ nhiên dễ dàng đem tung hoành cổ Man Tinh. Đem cổ Man tinh sở hữu tinh luyện giả thế lực ép tới không thở nổi Vương Thành làm cho cơ hồ túi đầu xuống quỷ, cái này là bực nào tu vi, cái này là bực nào thực lực. Một giọt tinh huyết đã là như thế, nếu là hắn bản thân đích thân đến, thật là cường đại đến mức nào. Đối với thuộc về Hoàng Kim chi tử trận doanh trường phong hoàng thất trong lòng mọi người rung động, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp người tất nhiên là nhìn có chút hạ hê, dù sao lúc trước Vương Thành đưa bọn chúng ép tới thật sự quá thảm rồi, suốt một trong thời gian 2 năm không dám hành động thiếu suy nghĩ không có bất kỳ kiến thủ. Bất quá nhìn có chút hạ hệ ngoài bọn hắn cũng sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Vương Thành vô luận như thế nào đều thuộc về Tam Thiên Đại Trạch tu sĩ, hơn nữa thay thế Tinh Vũ Hoàng trở thành Tam Thiên Đại Trạch đệ nhất Tinh Vũ giả, mà hắn trong khoảng thời gian này ở cổ man tinh trên biểu hiện ra ngoài thực lực cùng với nơi này tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích khủng bố thực lực, cũng hướng mọi người tuyên cáo hắn xác thực có đệ nhất Tinh Vũ giả thực lực. Mà hôm nay, Tam Thiên Đại Trạch đệ nhất Tinh Vũ giả, nhưng lại liền hoàn kim chi tử một giọt tinh huyết diễn sinh ra hóa thân đều không làm gì được, được. cái này không thể không nói là một loại bi ai. Có trách Hoàng Kim Bình Nguyên người tu hành từ trước đến nay đem Hoàng Kim Bình Nguyên sinh mệnh rừng dậm, Cử Long Sơn quốc ngoại trừ vị trí coi là biên thủy chi địa, nơi này quái những đến từ kia đế đô, đến từ tinh không bên ngoài thương hội thế lực chưa bao giờ hội đem hoạt động cử hành ở Hoàng Kim Bình Nguyên ngoại trừ vị trí, bởi vì những địa phương này căn bản không có bọn hắn để mắt vô liếng. Để cho ta quỳ xuống, ngươi còn không có tư cách này. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cỗ tinh huyết diễn sinh đi ra hoàn thân, mặc dù ngươi chân thân đích thân đến, cũng mơ tưởng để cho ta quỳ xuống. Vương Thành một tiếng nhẹ. Toàn thân khí huyết không ngừng cuồn cuộn cùng Hoàng Kim Chi tử trên người bộc phát ra khí thế kịch liệt đối kháng. Rõ ràng là khí thế giao phong, có thể tại trong hư không lại hình thành một tầng như có như không không gian vặn vẹo, cơ hồ muốn đem một mảnh kia hư không hoàn toàn xé nát. Ta đã nhìn ra, như ngươi loại địa phương nhỏ này xuất thân chưa từng gặp qua cái gì đại các mặt của xã hội người, cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi sẽ đem chính mình trở thành một nhân vật, như thế, chỉ có đã cắt đứt hai chân của ngươi, nghiền nát ngươi của sống, cho ngươi đã hiểu cái gì là không thể chiến thắng tuyệt vọng, ngươi mới có thể ngoan ngoãn học biết cái gì là xuống. Hoàng Kim Chi tử nói vừa xong, nơi này làm kim quang Tiểm nhấp nháy hóa thân đúng là tiến về phía trước một bước. Theo hắn một bước bước ra, thân thể của hắn không gian trùng quanh dường như hung hăng chấn động, trong lúc nhất thời cả phiến thiên không dường như theo thân hình hắn vừa di động hướng phía phía trước nghiêng áp mà xuống, vô cùng vô tận uy áp ngưng tụ thành một điểm, dù là rõ ràng cường độ trên không bằng vương thành tin cậy tiếp đó võ đạo ý chí cô động mà ra ngưng thực lại hung hăng quanh trên vương thành khí thế bạc nhược yếu kém điểm trên, khiến cho khí thế của hắn cơ hồ muốn ầm ầm tán loạn. Nơi sống yên ổn mặt đất không ngừng nát Xương cuộc sống trên càng là đi ra một hồi nổ cây đậu giống như kịch tiếng nổ. Hoàng kim chi tử, Vương Thành một tiếng gầm nhẹ. Không bố uy áp dường như một tòa núi lớn từ hắn trên người không ngừng nghiền áp mà qua, cơ hồ muốn đem hắn cốt cách, huyến mạch, nội tạng hết thể nghiến nát, dù là hắn đã đem càng Khôn Đãng Thần Quyết kích phát đã đến cực hạn, Vĩnh Hằng Chi Tâm càng là toàn nhanh chóng vận chuyển, vừa vạn thân thể nơi này không chịu nổi gánh nặng giống như kịch liệt đau nhức vẫn đang càng ngày càng mạnh, hơn nữa một luồng sóng trùng kích thần kinh của hắn tựa hồ muốn ý chí của hắn triệt để đánh. Để cho ta quỳ xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nương theo lấy phẫn nộ rú, Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống đã đến tầng thứ 3 Càn Khôn Đạo Thần quyết trên. Suốt 300 cái điểm kỹ năng, lập tức tiêu hao. Chương 388, kẻ yếu không có tôn nghiêm. Ở đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên đi lên về sau, vương thành kỹ năng điểm số lượng đã còn thừa không nhiều lắm, nguyên nhân chính là như thế, tăng lên nguyên điểm mình tưởng thuật từng cái tiểu giai đoạn 100 cái điểm, kỹ năng tiêu hao khiến cho hắn chút bước, những điểm kỹ năng kia hắn còn ý định giữ lại đem chân ý xem suy nghĩ cũng tăng thêm đi, xem có thể hay không dùng cái này lĩnh ngộ võ đạo để tăng trọng. Mà trước mắt, hắn đã không có nhiều như vậy lựa chọn. 300 cái điểm kỹ năng, lập tức nhường hắn Cản Khôn Đãng Thần Quyết tăng lên tới trước nay chưa có tầng thứ tư, hơn nữa là tầng thứ tư đại thành chi cảnh. Tuy nhiên chưa từng tấn đến đỉnh phong, có thể lập tức diễn sinh đi ra phát lực kĩ xảo, bộ phát pháp môn, lại làm cho trọng cơ thể hắn khí huyết chi lực tăng gọn, trực tiếp trước trước gấp 10 lần nhảy lên tới 15-16 lần cấp độ. Tại này cổ rồi rão khí huyết trống đỡ dưới, hắn vốn là nơi này cơ hồ cũng bị ép loan của sống, lại lần nữa hung hăng đứng thẳng. Vương Thành đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn vào phía trước đang mặc kim hào quang vạn trượng hoàng kim chi tử, trong miệng một tiếng khẽ rải toàn thân khí huyết ở cố lực lượng này áp chế xuống bị không ngừng cô đọng, tinh huyết số lượng nhanh chóng gia tăng, Hoàng Kim chi tử, ta nói rồi, để cho ta quỷ xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Haha, ha. Rõ ràng còn có thể dãy dụa một phen, nhưng là như thế này có ý nghĩa ư? Ngươi căn bản cũng không biết ngươi cùng ta chênh lệch lớn đến hạng gì trình độ, ta không thể không cười nhạo ngươi vô chi cùng ngu muội, như thế, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, không có khí huyết, bất quá vô căn lục bình, không lĩnh ngộ bản thân võ đạo ý chí mặc dù đem ngươi bản thân khí huyết bộc phát đến mức tận cùng cũng không quá đáng ra đất chó kiện. Thật giống như một chỉ không có tướng quân thống linh đám. Tổ hợp như thế nào ngăn cản được Bách Chiến Thần Tướng xuất lĩnh vô địch hùng sư? Hoàng Kim chi tử một tiếng cười khẽ, sau một khắc thân hình lại lần nữa về phía trước, nơi này diễn sinh đến nay thẳng chưa từng nhúc nhích qua thân hình đột nhiên vung tay lên, đối với Vương Thành hư tay chối xuống. Ông ông ông ông. Đôn nô tại, Vương Thành tinh thần mặt trên giường như hiện ra một khối thần thánh quốc gia, ở đằng kia phiến thần thánh trong quốc gia, một đang mặc vàng lóng ánh ngao giáp nam tử từ hắn nơi này vô địch vương tọa trên chậm rãi đứng lên, vô tận kim sắc ánh sáng chói lọi từ hắn trên người nổ bắn ra mà ra chiếu rọi tứ phương, đem trọn phiến thiên địa hoàn toàn bao phủ, vương thành tinh tinh thần duy tại đây trận kim sắc ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống đều giống như bạo lộ ở mặt trời chính giữa. Băng Tuyết nhanh chóng tan rã, đầu óc của hắn cũng tại đây trận kim quang trùng kích trong cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, một cú không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức đem vương thành từ cái này bị kim sắc quang mang tràn ngập thế giới chính giữa triệt để bừng tỉnh, trước mắt một màn nhưng lại nhường hắn toàn thân khí huyết dâng lên, hắn thật vất vả tăng lên tới tầng thứ tư cản khôn đãng thần quyết bộc phát ra rồi, khí huyết chi lực đúng là ở hắn tâm thần bị kim sắc thần quốc trấn áp tại toàn bộ đánh tan không thể ngăn cản khủng bố uy áp hung hang hăng trên thân thể của hắn, khiến cho cả người. Hắn đột nhiên uốn lượn mà xuống, chân phải đầu gối ầm ầm quỳ tại mặt đất, đem trọn cái mặt đất quỳ thành phấn vụn, đỏ thấm máu tươi tự đầu gối vị trí bắn ra mà ra, nhiễm hồng trần thổ. Vương Thành đại nhân. Thấy như vậy một màn, vốn là còn có một tia chờ đợi tri tâm kỵ sĩ chi thành thành viên, thẳng cảm giác mình trong lòng tinh thần tín ngưỡng ầm ẩm, ẩm sụp đổ. Không, cho tới nay tin tưởng vững chắc Vương Thành không gì làm không được Tô Kiếm Vũ càng là phát ra một hồi thống khổ kêu to. Ma Tinh Vũ Hoàng thì là lặng yên ý mắng lui về phía sau đi một tí kéo ra tiếp đó cùng kỵ sĩ chi thành mọi người khoảng cách, dĩ nhiên đã làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Quỳ xuống. Cho ta quỳ xuống. Diệp Lãng đợi người nhìn xem nửa thân thể đã quỳ dạp xuống đất vương thành, quả thực giống như đánh nửa hóc môn kích thích đi vào cao trào như vậy, điên cuồng kêu to, tiểu xúc sinh, tiểu tiện trùng. Không giới quỷ. Ta sư tôn cho ngươi quỳ xuống ngươi rõ ràng dám không giới quỷ. Quỳ xuống. Bất quá hiện tại quỳ xuống ngươi nhưng lại hợp thành vi ta sư tôn nô bộc tứ cách cũng không có. Vị đại hoàng kim chi tử đại nhân, không ai có thể vi phạm ngài ý chí. Tô tử mặt cũng điên cùng tiêu to sở hữu cùng tiếp đó diệp lãng mà đến hoàng kim bình nguyên đội ngũ tại thời khắc này đều lâm vào cùng nhật chính giữa ẩ ẩm nhưng mà không đợi Vương thành triệt để quỷ ngã xuống một cũ kinh khủng khí huyết lực lượng đã đột nhiên từ hắn trên người bộ phát ra cái tiêu cơ hồ muốn hoàn toàn quỷ gối thân hình tại thời khắc này đúng là sinhh sinhh đứng lên có chút lượn lưng một lần nữa thẳng tác dù là toàn bộ quá trình nhìn về phía trên cực kỳ gian nan dù là mỗi lúc nick nửa phần toàn thân cũng không biết có bao nhiêuục xương nhưng hắn vẫn đang đứng lên không để ý toàn thân lỗ chân lông chính giữa bị ép ra máu tươi Không để ý trên đùi gần như có thể chứng kiến xương cốt miệm vết thương, không để ý trên mặt nơi này phân không rõ huyết cùng hãn chất vệt, hung hăng đứng đấy, gắt gao đứng đấy, ngẩng đầu, trực diện hoàng kim chi tử. Buôn Dũng bí pháp. Tại hắn sắp hoàn toàn quỳ xuống lệ một khắc này, hắn toàn lực kích phát Buôn Dũng bí pháp, lại lần nữa một lần nữa đứng lên. Kích liệt thống khổ nhường hắn tinh thần hoảng hốt, khủng bố uy áp nhường hắn tâm thần tan rã, hoàng kim chi tử cường đại nhường hắn ý chí chiến đấu cơ hội toàn bộ tan giã. Có thể tại thời khắc này hắn vẫn đang đứng lên, nhắm lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn, đứng thẳng thân hình, tại hắn một lần nữa đứng lên một khắc này, Tinh thần thế giới trong phảng phất có một chùm ánh mặt trời huy sái mà xuống. Tại đây một đạo ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hắn trong óc chính giữa đột nhiên hiện lên một ít hiểu ra. Hắn hiểu được rồi. Hắn hiểu được hắn cả đời chính giữa chỗ truy cầu đến chắc là cái gì. Hắn hiểu được hắn lúc trước đem Bạch Đạo Sinh coi là suốt đời chính giữa địch nhân lớn nhất, ở Tam Thiên Đại Trạch chính giữa không ngừng tu luyện, không ngừng cấp đoạt tài nguyên, không ngừng thu hoạch điểm kỹ năng, thậm chí không từ thủ đoạn đạt thành mục đích của mình, tất cả sợ tác sợ vi, sợ cầu suy nghĩ đến cùng vì cái dạng gì mục đích. Tôn Nghiêm, không phải là vì lực lượng, không phải là vì quyền lực. Không phải là vì địa vị, mà là tôn nghiêm. Bất luận kẻ nào cũng không thể trà đạp ở trên người hắn, nhường hắn quy xuống, luôn mồm đưa hắn xưng là con kiến lâu Tôn Nghiêm. Đây chính là hắn nói, đây chính là hắn tín niệm. Dù là giờ phút này, hắn đối mặt chính là Hoàng Kim Bình Nguyên vĩ đại nhất thiên tài, dù là đối thủ của hắn có vô số truyền kỳ cường giả hậu nói, hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng trở thành viên ngôi sao chúa tể, tinh lục chi vương. Dù là giờ phút này, Hoàng Kim chi tử cường đại đến một giọt tinh huyết trong đều có được lấy nghiền áp bình thường tiên giai cường giả lực lượng. Nhưng Hắn vẫn đang sẽ không quy xuống, hắn vẫn đang sẽ không khuất phục. Hắn càng sẽ không như cùng một cái dập đầu trùng đi trước mặt hắn chó vậy đôi mừng chủ. Dù là hắn trời sinh tính cẩn thận, dù là hắn sợ hãi tử vong, dù là hắn chưa bao giờ cảm dĩ thân mạo hiểm, nhưng là giờ khác này, hắn muốn đứng đấy. Đứng đấy? Cuộc sống thẳng tắp. Chết cũng muốn đứng đấy. Dù là giờ khắc này, Tôn Nghiêm chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ. Vương Thành, đứng xa xa nhìn một màn này, Tinh Vũ Hoàng, Vũ Văn Không, Lạc Khiếu Vân đợi người toàn bộ đã trầm mặc, giờ khắc này, không có ai nói ra nữa chứ? Cứ việc lập tức, cái này viên ngang trời xuất thế ở cổ Man Tinh trên kinh diễm 2 năm tuyệt thế tinh vũ giả liền đem vỡ lạc, đối với bọn họ mà nói cổ Man Tinh lợi ích tranh đoạt tương đương với đi một cái địch nhân lớn nhất, nhưng bọn hắn nguyên một đám lại cao hứng không nổi, trong lòng mang chỉ có khôn cùng trầm trọng. Đã có đoạn thời gian không có chứng kiến loại ánh mắt này rồi. Hoàng Kim Chi Tử nhìn xem thẳng tắp cái eo cùng hắn gắt gao đối mặt Vương Thành, dường như có thể nhìn ra trong lòng của hắn tín niệm cùng kiên trì như vậy, bên khỏe miệng mang theo một ít trào phúng nụ cười, buồn cười tôn nghiêm, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, kẻ yếu, không, có tôn nghiêm đã trong lòng ngươi tuân theo tiếp đó loại này, buồn cười tôn nghiêm không muốn quy xuống, như vậy liền để cho ta tới đưa hắn triệt để đánh bại, cho ngươi học hội một phen một noble có lẽ. Học hội quy củ, mặt đối với chủ tử của mình, phải lễ nói lời nói. Hoàng Kim Chi tử nhàn nhạt nói, tay phải có chút nâng lên, nơi này không nhanh động tác chính giữa liền dường như dơ lên một tòa nguy nga thần sơn, giống như có hàng tỷ cân nặng, mà khi hắn cái này, một tay một lần nữa đè xuống lúc, tất cả buồn cười kiên trì cùng oằn cố chống lại, đều có dễ dàng bị thực lực tuyệt đối nghiền thành tro phấn. Ta chính là Hoàng Kim Chi tử uyên mệnh sở quy tương lai muốn vấn đỉnh tinh thần nhân vật, rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch, quy ở trước mặt ta trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy. Hoàng Kim Chi tử nói xong, tay phải muốn một lần nữa đè xuống, đem trước mắt cái kia đã ở vào nhỏ mạnh hết đà người cuối cùng một ít kiên trì triệt đè nghiến ác. Bất quá ngay tại hắn một trường này sắp đè xuống lúc, hắn lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắp đè xuống tay phải đột ngột chuyển biến phương hướng hướng phía phía trước không gian ôm đồng đi. Bảnh! Một đạo kiếm quang vô vô tức ra biết ở trước mặt hắn, bị hắn dùng huyết nhục chi thân thể trực tiếp nắm thành phân vụt. Chí tôn ma kiếm kiếm khí Kỳ Hỏa, Kỳ Hỏa cầm cầm Chí Tôn Ma kiếm, thẳng ở chậm giai hương phía phía trước du đáng tiếp đó, cứ việc Vương Thành ở đuổi giết Diệp Lãng đợi người lúc thoát ly Hy Hỏa nơi này 120 km phạm vi công kích, có thể thoát ly khoảng cách lại cũng không tính toàn xa, như vậy trong chốc lát, Kỳ Hỏa đã một lần nữa đem Vương Thành, Hoàng Kim chi tử, Diệp Lãng người liền can đợi đã nhét vào công kích của mình phạm vi. Mà toàn thân kim quang và trượng, tản ra khủng bố hơi thở Hoàng Kim chi tử hiển nhiên là một cái lộ ra tiếp đó tính mục tiêu, bởi vậy ở trí Tôn Ma kiếm ảnh hưởng cùng với tiềm thức dưới tác dụng, nàng không chút do dự xuất kiếm rồi. Một kiếm Phá không, xuất kiếm trực trúng mục tiêu. Loại này đã tính, cũng không phải một kiện bình thường truyền kỳ tinh khí châu có thể có được. Chẳng lẽ lại đã từng qua tinh thần chi thủ, lấy được qua tinh thần thần lực quan chủ, diễn sinh thành một kiện bán thần khí. Hoàng Kim Chi Tử đem Hi Hỏa kiếm quang bẻ vụn về sau, đối với Chí Tôn Ma kiếm loại này đặc tính lập tức lộ ra nhiều hứng thú bộ dáng. Nếu quả thật chính là một kiện bán thần khí, Mà hy Hỏa lại cũng không để ý tới đối thủ suy nghĩ cùng mạnh yếu. Một kiếm không trúng, nàng kiếm thứ hai đã lại lần nữa đâm đi ra ngoài. Con lần này Hoàng Kim Chi Tử sớm tập trung tinh thần, Lưu ý lấy chí tôn ma kiếm đặc tính, đợi đến lại ra tay nữa bung xuống tôn ma kiếm kiếm khí bẻ vụn về sau, trước mắt hắn hào quang rõ ràng phát sáng lên, quả thật là xuất kiếm tức chúng mục tiêu đặc tính. Có được loại này đặc tính tinh khí tuyệt đối không chỉ chuyển kỳ tinh khí đơn giản như vậy, ở trong đó liên quan đến lực lượng hệ thống nhất định phải có tinh thần cấp cường giả tự mình ra tay mới được. Bán thần khí, cái này lại là một kiện bán thần khí. Haha, ha, không thể tưởng được ta đi tới nơi này sao một chỗ hoang vu chi địa rõ ràng còn có thể thu hoạch một kiện bán thân khí. Một khi ta có thể đủ đem cái này bán thân khí chính thức hóa, phát huy ra hắn uy lực chân chính, mặc dù đi khiêu chiến cự. Long Sơn cốc, sinh mệnh xâm lâm những lao ra hỏa kia lại làm sao không thể? Một kiếm ban thần khí ngay tại trước mắt, niệm vừa tới đây, Hoàng Kim chi tử thậm chí đều bất chấp lại đi triệt để chém giết đã ở vào nọ mạnh hết đà vương thành, không chờ hi hòa lại lần nữa xuất kiếm đã đột nhiên ra tay, công kích trực tiếp vượt qua không gian, buông xuống tôn ma kiếm một lần hành động đoạt được nắm trên tay. 6. Chương 389, sát lục chi lực. Ầm ầm. Hoàng Kim chi tử mặc dù chỉ là một hóa thân, cường độ khí lực bất quá thai nạn cấp trình độ đã có thể như là vương thành nắm giữ lấy đại lượng tăng phúc chiến lược bí pháp một loại, đến từ hoàng kim bình nguyên hoàng kim chi tử, hắn sở tu làm được công pháp lại sẽ kém được đi nơi nào. Một dưới lòng bàn tay, khi hòa người kiếm chia liệp, tại chỗ bị vành phi, nếu như không là vì còn có chí tôn ma kiếm lực lượng che chở hơn nữa hoàng kim chi tử chính thức mục tiêu cũng là chí tôn ma kiếm, một kích này khuyết tán dư ba đã đủ để cho nàng trực tiếp đã chết. Bán thân khí, tay phải một chuyến, cái này trôi chí tôn ma kiếm đã trực tiếp rơi xuống hoàng kim chi tử trên tay. Mâu sầm thân kiếm, phảng phất thần chứa nào đó kỳ lạ lực lượng. Dù là chỉ là 5 cái này trôi thần kiếm, trong lòng hắn vẫn đang thăng ra một loại không thể chiến thắng tương đại. Một loại trước nay chưa có tín niệm theo hắn năm cái này chôi Chí Tôn Ma kiếm gian bắt đầu trong lòng hắn sinh sôi, hơn nữa hắn chỗ linh ngộ võ đạo ý cảnh tên Quân Lâm Thiên Hạ thế, cả hai kết hợp, một loại phảng phất chỉ cần đạt được kiếm này, có thể không đâu được nổi, quét ngang thiên hạ giống như ý niệm lập tức xông lên đầu. Nhất là đương hắn lập tức lý giải trí Tôn Ma kiếm có được lực lượng đặc tính về sau, trong mắt càng là Tuân Gia hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh kiếm này lực lượng lai ở Nó có thể đem bất kỳ một cái nào bị nó chém giết tu sĩ toàn thân cánh mạng tinh khí toàn bộ luyện thành kiếm khí, phương ra, chém giết một vị đại tinh luyện sư ít nhất có thể tuôn ra kiểu giai tinh thuật hy năng, chém giết một vị thiên giai tinh luyện sư thì là chuyển kỳ tinh thuật cấp độ. Nếu là có thể đủ chém giết một vị chuyên kỳ. Bực này thần khí, thậm chí không thể nào là bán thần khí đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là một kiện chính thức tinh thần khí. Tinh thần khí. Trong óc chính giữa hiện lên ra khả năng này về sau, Hoàng Kim Chi Tử nhìn về phía trong tay chí tôn ma kiếm ánh mắt đột ngột trở nên vô cùng nóng bỏng. Chúc mừng Sư Tôn thu hoạch cái này trí bảo." Diệp lão nhìn xem hoàng kim chi tử trong mắt cái kia thỏa mãn không thể lại thỏa mãn giống như ánh mắt, vội vàng trước tiên về phía trước chúc mừng, trong mắt càng là tràn đầy vô tận kinh hỉ. "Thành công rồi! Nàng thành công rồi!" Sư Tôn lúc này đây tại cổ Man Tinh bên trên thắng lợi trở về, đợi đến lúc phản hồi Hoàng Kim Bình Nguyên sau thế tất đạt được Sư Tôn trùng trùng điệp điệp ban thượng, đến lúc đó vốn tại Sư Tôn môn hạ mấy mươi đệ tử trong không thế nào thụ coi trọng nàng thế tất nhất phi thiên, thành vị các đệ tử đứng đầu, dù là nguyên bản kỳ tài ngút trời đại sư huynh Hoàng Phụ Tố, đại sư tỷ Tị tịch Mộc Khanh đều muốn bị nàng hung hăng dẫm nát dưới chân, ngưỡng nàng hơi thở làm việc. "Chúc mừng Hoàng Kim Chi tử đại nhân mừng đến thần khí, từ nay về sau rửa kiếm này quét ngang bắt hoang, định đỉnh, sở hướng bên nệ." Tô tử mặc bọn người cũng nhao nhao kịp phản ứng nguyên một đám tiến lên phía trước nói hạ. Giờ phút này Hoàng Kim Chi tử rõ ràng trong lòng cực kỳ vui mừng, cái lúc này ở trước mặt hắn lộ mặt, nếu có thể thừa dịp hắn nhất thời cao hứng, đạt được một đinh điểm ban thưởng, dù là may mắn trở thành hắn vài tên đệ tử, đều có thể lại để cho bọn hắn thụ dụng một đời. "Tốt, tốt, tốt." Hoàng Kim Chi tử nói liên tục ba cái hảo chữ. Tinh thần khí, đây chính là tinh thần cường giả vừa rồi có được vô địch tồn tại. Một kiện tinh thần khí ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ nay về sau, toàn bộ thiên hà tinh lục, hắn đem có thể quét ngang thiên hạ. Cự Long Sơn quốc bát bộ Long nhân tộc, cánh mạng rừng rậm thảm cỏ xanh thần điện, cùng với hoàng kim bình nguyên cái kia rải rác mấy gia trong thế lực gian ngoan mất linh thế hệ, ở trước mặt hắn thế tất đem biến thành gà đất chó kiệm, hắn chỉ cần có này thần kiếm, một kiếm một cái, đều muốn đơn giản chấm giết. Những truyền kỳ cấp kia lão giả kia như thế nào? Coi như là tại thủ đô đế quốc những cao cao tại thượng kia bản thân Những thống trị kia một khoảng ngôi sao hàng tỷ sinh linh ngôi sao chi chủ, lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn cầm cầm chí tôn ma kiếm không ngừng giết chóc đối thủ, tích lũy hạ đủ đủ giết chóc năng lượng, ai có thể ngăn cản được chí tôn ma kiếm mũi nhọn? Thậm chí, thậm chí những cao cao tại thượng kia, gắn bó toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc vô thượng vinh quang chư thiên tinh thần, lại có thể thế nào? Đem trí tôn ma kiếm sát lục chi lực không ngừng tích lũy xuống dưới. Hắn thậm chí có nhìn qua chém giết tinh thần. Chém giết tinh thần. Bốn chữ này tại trong góc chính giữa hiện lên ngay mắt, hoàng kim chi tử thẳng cảm giác đại não một động. Huyệt thái Dương chỗ tán lấy quần cuộn nóng bỏng trong chốc lát đem lý trí của hắn đốt cháy được đượcống giống sở hữu ý niệm trong đầu trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tán chém giết tinh thần chém giết tinh thần chém giết tinh thần Bốn chữ này tại trong óc chính giữa điên cùng gặp lại đem sở hữu tư duy triệt để chiếm cứ đem những cao cao tại thượng kia hắn coi là vô địch thần minh giống như tinh thần hết thể chém giết lại để cho máu tươi của bọn hắn lại để cho bọn hắn tán loạn năng lượng ở trước mặt mình chảy xsôi giết giết giết tích lũy giếtốc năng lượng tích lũy vô cùng vô tận giếtốc năng lượng sau đó chém giết tinh thần. Một thanh âm tại hắn trong óc chính giữa không ngừng quanh quẩn. Thậm chí hắn còn có thể có rõ ràng trí nhớ, trong trí nhớ không ngừng hiện hiện lấy hắn năm đó lần thứ nhất đi Thánh dược học viện học ở trường, lúc kêu bất luận cái gì một vị bán thần trong mắt hắn đã là cường đại đến lại để cho hắn tuyệt vọng hơn nữa cần chuốt xuống cả đời cố gắng mới có thể thành tựu vĩ đại. Mà những cái kia thống ngự từng khoảng ngôi sao, huyện như ngôi sao chi chủ giống như bán thần, tại những hiểu rõ kia vũ trụ bản chất, nam dữ thế giới chi nguyên chính thức tinh thần trước mặt, lại là hèn mọn giống như tôi tớ, nguyên một đám thấp lây chính mình, cao ngạo đầu lâu ở đằng kia vị tinh thần cấp cường giả hiện thân nháy mắt, trong thiên địa hết thảy quang huy đều bị trên người hắn tràn ra đến hào quang nơi bao bọc, dù là hàng tinh đều không có cái kia sao chói mắt. Nghĩ đến đây một điểm, vừa nghĩ tới chính mình chỉ cần tích lũy đến đầy đủ giết chóc năng lượng, cái loại này hào quang văn trượng, đứng tại đế quốc chi đỉnh vô địch tồn tại đều muốn bị hắn triệt để chấm giết, hắn thật hưng phấn toàn thân bất chủ run. Đối với cái mục tiêu này mà nói, hoàng kim bình nguyên được coi là cái gì? Thiên hạ tinh lục được coi là cái gì? Hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn trở thành Thiên Hà Tinh Lục chi chủ mượn Thiên Hà Tinh Lục lực lượng vấn đỉnh trên không kia cảnh giới lại tính toán cái gì? Diệt chóc. Chỉ cần có lấy vô tận diệt chóc năng lượng, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm được, bất luận cái gì cao cao tại thượng đích nhân vật đều muốn tại hắn diệt chóc cùng tử vong uy hiếp trước mặt thần phục. Bởi vậy hiện tại, hắn cần sát lục chi lực, vô cùng vô tận sát lục chi lực. Ông ông, ý niệm trong đầu chuyển biến đến tận đây, Hoàng Kim Chi tử đại náo phảng bất đột nhiên nổ bung rồi. Cái kia ẩn chứa tại một dọn tinh huyết chính giữa cường đại tinh thần ý chí tại trí Tôn ma kiếm lực lượng quá nhiêu hạ cơ hồ triệt để tiêu vong hắn tầm nhìn biến thành trí tôn ma kiếm tầm nhìn mà tầm nhìn chính giữa nguyên một đám nhân loại không còn là nhân loại mà là một cố giết chóc năng lượng một cũ có thể làm cho hắn trèo lên đỉnh phong thẳng đến một ngày kia đem những vô địch kia tinh thần chạm giới kiếm xem của bọn hắn đầu lâu quần quận hướng chính mình quý bái giết chóc lực lượng giết một hồi gầm nhẹ tử Hoàg kim tri tử trong miệng chuyển ra cái lúc này hắn đã không cần bất luận cái gì thế lực không hề muốn bất luận cái gì lấy lòng thậm chí không hề cần ngụy giả trang ra một bộ thiên mệnh chi tử ánh mắt đạt được những chuyển kỳ kia cường giả ủng hộ, để thuận tiện hắn không chế thiên hà tinh lộ. Không cần, cái gì đều không cần. Hắn chỉ cần giết chóc năng lượng, có thể làm cho hắn không đâu định nổi, tung hành tinh không giết chóc năng lượng. Sư Tôn, chính vẻ mặt kinh hỉ hướng phía Hoàng Kim chi tử chúc mừng Diệp Lãng bả năng cảm giác được có chút không đúng, nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, Hoàng Kim chi tử trực tiếp xuất kiếm. Xuất kiếm, tức chúng mục tiêu. Một đạo kiếm quang trong chốc lát tự Diệp Lãng đầu lâu bên trên xuyên thủng mà qua đem trên mặt nàng biểu lộ triệt để cứng lại. Sư Tôn, Diệp lãng mắt tròn tròn, chứng kiến lại là một đôi tuy nhiên chưa triệt để chết lặng, nhưng lại tràn đầy sắc ý, hồn nhiên không có nửa phần ánh mắt linh động. Một cái đáng sợ nghĩ cách trong chốc lát tự nàng trong óc chính giữa diễn sinh mà ra. Đã khống chế. Sư Tôn, bị Chí Tôn Ma kiếm lực lượng đã khống chế. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sư Tôn của nàng là Hoàng Kim chi tử, toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên. Không, toàn bộ thiên hà tinh lục nhất vĩ đại nhân vật, mà ngay cả uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả đều bị hắn hàng phục vô địch tồn tại. Làm sao có thể sẽ bị cổ man tinh bực này địa phương nhỏ bé một thanh thần võ khống chế? Không có khả năng. Không có khả năng. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, sư tôn làm sao có thể bị khống chế? Sư tôn làm sao có thể bị bực này hoang vu rốt lại phía sau địa phương nhỏ bé một thanh binh khí khống chế? Điều đó không có khả năng a. Một loại phản phất trong lòng tín ngưỡng đồ đằng sụp đổ giống như hư không sông lên đầu. loại này hư không không ngừng tấn nuốt tâm linh của nàng, cắn xé lấy linh hồn của nàng, thẳng làm cho nàng khó chịu cơ hồ muốn cuồng tiêu to, mà khi nàng mở to miệng thực chính là muốn hô to lúc lại không ra bất kỳ thanh âm gì, màu đen hỏa diễm coi hắn cái kia bị kiếm, khí xuyên thủng cái trán làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, dĩ nhiên đem đầu lâu của nàng toàn bộ thiêu tổn. Theo lên trước mắt thế giới lâm vào hắc ám, ý thức của nàng cũng theo màu đen hỏa diễm mang tất cả, mang theo khó có thể tin cùng tín ngưỡng sụp đổ, chật để chôn vùi. Diệp Lãng các hạ. Diệp Lãng sư tỷ. Hoàng Kim chi tử đại nhân, chuyện gì xảy ra? Tô Tử mặc chờ theo sau Diệp Lãng mà đến liên can nhân mã thấy như vậy một màn, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc khiếp sợ tại chỗ, hồn nhiên không biết đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Vì sao Hoàng Kim Chi Tử lại đột nhiên giết dịp lãng, cực lớn trùng kích cùng với mãnh liệt chiến lệ, lại để cho đầu góc của các nàng căn bản chuyển bất quá luân đến. Bất quá, Hoàng Kim Chi Tử cái này cỗ hóa thân hiển nhiên cũng không vì vậy mà dừng tay, một cái dịp lãng, giết tróc năng lượng xa xa không đủ. Giết. Nương theo lấy một tiếng ẩn ẩn đã mất đi nhân loại xứng đáng linh tính gần nhẹ, Hoàng Kim Chi Tử đã lại lần nữa xuất kiếm. Đồng dạng xuất kiếm, tại hỏa trong tay mọi người còn có thể chứng kiến một tia quy tích, theo nàng xuất kiếm phương thức trong đoán được nàng muội kiếm đang hướng phương hướng Nhưng ở Hoàng Kim Chi Tử trong tay lại không có bất kỳ quỹ tích mà theo, thậm chí nói bởi vì hắn xuất kiếm độ quá nhanh, mọi người liền hắn xuất kiếm động tác đều nhìn không tới, chỉ là kiếm quang lóe lên, Diệp Lãng mang đến người trong rời đi gần đây Tô Tử mặc dĩ nhiên bị kiếm quang xuyên thủng, nhanh chóng rút Diệp, Lãng theo gót. Một lần, có thể là ngoại ý muốn, có thể đồng dạng ngoại ý muốn sinh hai lần, bất luận kẻ nào cũng biết đây không phải ngoại ý muốn có khả năng giải thích. Đợi đến mọi người thấy tinh tường giờ phút này, Hoàng Kim Chi Tử cái kia ẩn ẩn cùng Hi Hòa có chút cùng loại kỳ lạ trạng thái về sau, Lĩnh vực cao tháp Lạc Khiếu Vân lập tức đã minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, khống chế. Khống chế. Hoàng Kim Chi tử cái vị này hóa thân bị khống chế. Bị trôi này trí tôn ma kiếm lực lượng đã khống chế. Cho tới nay trí tôn ma kiếm đều có tương quan nghe đồn, bất luận cái gì chí tôn ma kiếm người cầm được đều sẽ phải chịu chí tôn ma kiếm ảnh hưởng dần dần điên cuồng, do đó biến thành một chỉ biết là dết chóc quái vật. Ta vốn tưởng rằng đây là cổ man tinh thổ dân ánh mắt thiện cận nói ngoa. Hiện tại xem ra, căn bản không có nửa phần quyết đại. không chỉ như vậy, chí tôn ma kiếm lực ảnh hưởng so với chúng ta a trong tưởng tượng lớn hơn vô số lần, đừng nói là người bình thường, coi như là Hoàng Kim Bình Nguyên vô địch cường giả, Hoàng Kim chi tử một tinh huyết hóa thân rõ ràng cũng ngăn cản không nổi Chí Tôn Ma kiếm ăn mòn do đó bị khắc nhất cử không chế. Chương 390, càng mạnh hơn nữa người. Nhanh, nhanh ly khai hắn, ở bên trong Hoàng Kim chi tử càng xa càng tốt. Bị Chí Tôn Ma kiếm khống chế về sau, hắn hội điên cùng giết chóc lấy bên người tất cả mọi người, thẳng đến đem tầm mắt, cảm ứng trong phạm vi tánh mạng toàn bộ giết hết mới thôi, đi mau. Lĩnh vực cao tháp lạc khiếu vân, Vũ Văn không phản ứng kịp nhanh, trước tiên gầm nhẹ lấy vàng nhanh đến độ hướng phía tứ phương bỏ chạy. Trí Tôn Ma kiếm, Ma Nguyên Vốn đã sơn cùng thủy tận, tự hồi chỉ chờ Hoàng Kim Chi Tử lại ra tay nữa có thể đưa hắn triệt để đánh gục Vương Thành nhìn xem loại này đột nhiên biến hóa không khỏi hơi sững sờ. Không ai bị nổi, có thể nói không thể chiến thắng Hoàng Kim Chi Tử, rõ ràng bị Chí Tôn Ma kiếm lực lượng đã không chế, bắt đầu chém giết sở hữu hắn phạm vi công kích cánh mạng. Hơn nữa, hắn người thứ nhất giết Diệp Lãng, thứ hai giết Tô Tử Mặc, hiển nhiên là căn cứ những người này cách hắn khoảng cách xuất kiếm. Trước mắt ở trước mặt hắn người còn có bốn cái. Hoàng Kim Chi Tử Đây chỉ là ngươi một cỗ hóa thân, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm chân thân của ngươi, đem ngươi đối với ta tôn nghiêm trả đạp một điểm không lưu toàn bộ thưởng trả lại cho ngươi. Vương Thành trước tiên kết thúc buôn dũng bí pháp vật chuyển, dưới chân mặt đất ẩm ướt ngỡ một cái đường kính qua 60 mm hố đất đột nhiên hình thành, phản chấn lực lượng mang tất cả lấy bùn đất phảng phất gọn sóng đồng dạng khuyết tán tư phương. Mượn nhờ có lực lượng này, Vương Thành phảng phất lưu quang bắn về phía hư không, hơn nữa nhanh chóng tế ra cái kia chiếc màu bạc phi thuyền. Hắn phải mượn nhờ màu bạc phi thuyền độ mau chóng rời xa trường, rời xa hoàng kim chi tử phạm vi công kích. Chuẩn chạy mau. Mà lúc này đây tất cả mọi người đi theo phản ứng đi qua, nguyên một đám trong miệng hô to lấy, trong mắt hiện lên lấy hoàng sợ, nhao nhao bằng nhanh đến độ hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn. Vị trí Tôn Ma kiếm khống chế Hoàng Kim Chi Tử, vì sát lục chi lực cũng không ngừng huy kiếm, một kiếm kiếm chém ra, Diệp Lãng mang đến nhân mã trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Diệp Lãng mang đến nhân mã vừa chết, Hoàng Kim Chi Tử ánh mắt đã chuyển hướng về phía giao phong nhất thể giúp nhau chém giết kỵ sĩ liên minh, trưởng phong thất. Kiếm lại lần nữa gào hét. Giết! Giết! Giết! Toàn bộ đều đi chết đi. Hóa thành ta đạp vào tinh thần con đường đá cây chân. Đây là các ngươi suốt đời lớn nhất vinh quang. Hoàng Kim Chi Tử không ngừng huy kiếm, kiếm quang tự trường phong hoàn tất, kỵ sĩ chi thành đại tinh luyện sư trong xuyên thủ mạc qua. Xuất kiếm thức chúng mục tiêu. Không có ai có thể đủ chống đỡ được tự Hoàng Kim Chi Tử trên tay bắn ra kia quang. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này trôi cổ man tinh đệ nhất thần võ đến cùng là vật gì? Cái này khỏa ngôi sao bên trên tại sao có thể có đáng sợ như vậy tinh khí tồn tại? Hoàng Kim Chi Tử cái kia một đạo huyết hóa thân chính giữa ẩn chứa lực lượng có lẽ không được có thể bên trong lại mang theo hoàng kim chi tử một bộ phận ý chí, dùng hoàng kim chi tử chính thức thực lực, cái này một bộ phận ý chí ít nhất được có thiên giai định phong cấp độ, thậm chí khả năng miễn cưỡng khóa nhập chuyển khủng kỳ cánh cửa, bực này cường đại tinh thần ý chí lại bị trôi này đáng sợ ma kiếm châu ảnh hưởng. Không chỉ trường phong hoàn thất, kỵ sĩ chi thành người tại bỏ mạng chạy như điên, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, lĩnh vực cao thác, cương thiết bảo lũy người đồng dạng không ngoại lệ. Cái lúc này không còn có ai dám đi đánh trí tôn ma kiếm chủ ý, nguyên một đám kêu cha gọi mẹ lấy, thần nghĩ bằng nhanh đến độ ly khai cổ kiếm mộ bên ngoài, ly khai phiến chiến trường này. Càng xa càng tốt, nhất là tổn thất thảm trọng hỏa diễm chi kiếm một đám người thậm chí đã sinh ra rút khỏi cổ man tinh tâm tư, bọn hắn hỏa diễm chi kiếm ở chỗ này tổn thất đã quá lớn, lớn đến bọn hắn chịu không nổi. Ông ông, Cầm Cầm chí Tôn Ma kiếm hoàng kim chi tự không ngừng kích xạ ra từng đạo kiếm băng, kiếm kiếm đà hồn. Bất quá hắn cuối cùng là hoàng kim bình nguyên xuất sắc nhất thiên tài, thậm chí toàn bộ thiên hà tinh lục bên trên hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất nhân, tựa hồ là miễn cưỡng kháng trụ chí Tôn Ma kiếm lực lượng, hay hoặc giả là bản thể khoảng cách lấy vô số tinh không, thông qua phương pháp đặc thù cảm ứng được hóa thân dị tượng. Ngay tại hắn sắp bắn ra thứ 11 đạo kiếm quang lúc, thân hình của hắn lại đột nhiên chấn động, đồng nhiên đánh thức. Đáng chết, ta rõ ràng bị cái này trôi Ma kiếm lực lượng cho đã khống chế. Giết chóc. Giết chóc lực lượng. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn trước tiên cứng lại tinh thần, không ngừng cùng chí tôn ma kiếm lực lượng đối kháng lấy, có thể mới đúng kháng chỉ chốc lát, hắn dĩ nhiên cảm giác được tinh thần của mình lại lần nữa đã bị chí tôn ma kiếm ảnh hưởng, không có khống chế một loại lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm quang không. Một vị kỵ sĩ chi thành đại tinh luyện sư đầu lâu bị trực tiếp xuyên thủng. Một màn này rơi xuống trốn tại phía trước Tô Kiếm Vũ, bọn người trong mắt thẳng lại để cho bọn hắn thống khổ tựa như lòng đang nhỏ máu. Kỵ sĩ chi thành cũng không phải là hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng thật những nội tình kia thâm hậu uy tín lâu năm thế lực, toàn bộ kỵ sĩ liên minh chính giữa đại tinh luyện sư cấp cường giả đều không có bao nhiêu, chết một người tiểu ít đi một cái, mà dưới mắt lần này đến đây cổ kiếm mộ tranh đoạt chí tôn ma kiếm hành động, vẫn lạc đại tinh luyện sư cường giả đã đạt tới 7 người, cái này đối với toàn bộ kỵ sĩ liên minh mà nói đều được xưng tụng thương động cốt tử. Tổn thất lớn. Trốn. Trốn. Có thể cái lúc này, các nàng tiên tiên không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí cũng không dám dừng lại chống cự, ngoại trừ trốn, có xa lắm không trốn rất xa bên ngoài bọn hắn không, có lựa chọn nào khác. Muốn không chế ta. Nam Mơ. Vô luận ngươi là truyền kỳ tinh khí cũng tốt, bán thần khí cũng thế, thậm chí là chính thức tinh thần khí, chỉ sẽ rơi xuống ta hoàng kim chi tử trên tay tiểu Mơ tưởng lại từ trên tay của ta giãy rựa. Quân Lâm tiên hạ thế. Hoàng Kim chi tử gầm lên giận dữ, cường đại võ đạo ý chí đột nhiên từ hắn trên người bạo, tại phía sau hắn phảng phất xuất hiện một vị thống soái lấy hàng tỷ danh giới vô địch quân vương. Tràn ra bá tuyệt thiên hạ lại để cho vạn vật chúng sinh thần phục khí tức, liên tục không ngừng đánh vào Chí Tôn Ma kiếm chính giữa, muốn đem Chí Tôn Ma kiếm bên trên không ngừng khuyết tán mà ra giết chóc ý niệm hàn phục. Hai cỗ tinh thần ý chí tại trong hư không giao phòng, va chạm, càng ngày càng nghiêm trọng, điên cuồng chém giết, ẩn ẩn lâm vào rằng có chính giữa. Chỉ là, loại này rằng có rằng có một lát, vị kia thống xoáy lấy bao la lãnh thổ quốc gia đế quân hình tượng đã có chút lay động, hơn nữa ẩn ẩn có loại sắp tiêu tán xu thế. Ân. Cái này cuối cùng không là của ta bản thể, ta cho dù có thể một lần hành động kích ra quân lâm thiên hạ thế có thể nhưng không cách nào lâu dài, căn bản không cách nào cùng, cái này trôi thần kiếm chính giữa sát lục ý chí chống lại. Ta được lập tức dẫn theo kiếm này phản hồi Tam Tiên đầm nước, phản hồi Hoàng Kim Bình Nguyên. Đã rơi xuống ta Hoàng Kim chi tử trên tay đồ vật, cũng chỉ có thể quy ta Hoàng Kim chi tử sở hữu. Hoàng Kim chi tử quát khẽ lấy, cường đại võ đạo tín niệm liên tục không ngừng hướng phía Chí Tôn Ma kiếm chính giữa chân áp mà xuống, mà ánh mắt của hắn càng là trực tiếp rơi xuống Trường Phong Hoàng thất, Trường Phong Phỉ Tuyết bọn người trên thân, muốn mời đến bọn hắn lại để cho bọn hắn lập tức trọng khai tinh lộ. Bất quá, nhưng vào lúc này Một cái phảng phát thú hồn đồng dạng thanh âm đột ngột theo cổ kiếm mộ bên trong truyền ra, cho dù thanh âm không lớn, càng là giống như xa cuối chân trời, nhưng lại ẩn chứa một loại có thể đâm thủng thần hồn lực lượng. Mà nghe được cái thanh âm này, đã đạp vào phi thuyền chạy ra một khoảng cách vương thành phảng vất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhắm thanh âm chuyển đến phương hướng đang trông xem thế nào mà đi. Chí tôn ma kiếm chủ nhân, chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là ta. Hưu. Một đạo màu xanh ra trời quang huy tự cổ kiếm mộ bên trong phun ra, trong chốc lát hình thành một cái vòng tròn hoàn. Sau bị hoàng kim chi tử chăm chú nắm trong tay kích võ đạo ý chí trấn áp chí tôn ma kiếm bộ đồ ở trong đó, rồi sau đó lực lượng động, tựa hồ muốn cái này trôi chí tôn ma kiếm theo hoàng kim chi tử trên tay một lần hành động cấp đi. Làm cản, hoàng kim chi tử biến sắc, đến tay ban thần khí, thậm chí là tinh thần khí rõ ràng còn dám có người ra tay cất đoạn, lập tức lại để cho hắn giận không kìm được, người nào dám can đảm đoạt ta hoàng kim chi tử đổ vật? Lưu lại cho ta. Cổ kiếm mộ ở bên trong, một cái nhìn về phía trên có chút chật vật thân ảnh phượng phất u linh một loại từ cái này phiến bầu trời xám xịt hạ phiêu đã mà ra. Cho dù hắn giờ phút này, bộ dáng cùng lúc trước bước ra cổ kiếm mộ hy hòa cơ hồ giống như lúc, nhưng mắt của hắn đồng lại là sáng ngời có thần, không có chút nào hi hòa cái loại này kiếm nô giống như đích trôi trống cùng hám. Hắn cũng không có bị cổ kiếm mộ sát lục ý chí không chế. Một dọn tinh huyết hóa thân mà thôi. Cái này tự cổ kiếm mộ trong bước ra nam tử nhìn lướt qua nắm chặt chí tôn ma kiếm không muốn buông tay hoàng kim chi tử, thần sắc hờ hững, tay phải có chút chúi xuống, lập tức hoàng kim chi tử chỗ cái kia phiến hư không nhanh chóng bật mèo. Không, gian, tinh lực, dùng hoàng kim chi tử làm trung tâm điên cuồng hướng phía trung tâm sâu độ vẻ này sụp đổ gian hình thành sẽ rách lực lượng lại để cho trước một giây còn giận tím mặt hoàng kim chi tử sắc mặt đại biến. Dám giết ta hóa thân, đoạt ta thần khí, ngươi thật to gan. Ân, đây là cái gì thủ đoạn? Ngươi là người nào? Hoàng kim chi tử nguyên bản để mà trấn áp chí tôn ma kiếm võ đạo ý chí triệt đại bạo, trong miệng càng là gia đình thai nhức góc gạt hét. Nhưng mà, không đợi hắn mà nói tới kịp nói xong, cái kia hướng phía cá nhân hắn làm trung tâm sụp đổ không gian lại là đột nhiên thêm một lần hành động tịch cuốn lên thân thể của hắn. Cái kia cụ từ một tích tinh huyết diễn sinh mà ra huyết nhục lục chi thân thể lấy mắt thưởng, có thể thấy được độ hướng phía bên trong sụp đổ ra, đại lượng huyết nhục không ngừng bạo tạc, phản phất tại hắn trong lòng có một cái lỗ đen tại cắn nuốt huyết nhục của hắn, đem sở hữu vật chất, khí huyết, tinh thần, ý chí, Chết đệ văng tung tóe, cuối cùng nhất trở lại như cũ thành một giọt tinh huyết. Hạ trong tích tắc, cái này một giọt tinh huyết ngay tiếp theo hoàng kim chi từ vị trí phương viên hơn 1000m không gian đồng thời sụp đổ đã đến trung ương nhất một cái chấm đen. Bành. Nương theo lấy một hồi rất nhỏ độ vang, Đến cuối cùng liền Hoàng Kim chi tử duy nhất lưu lại cái điểm đèn kia cũng triệt để tiêu vong. Vị này Hoàng Kim Bình Nguyên trẻ tuổi ông vua không ai, thậm chí toàn bộ thiên hà tinh lục tương lai ngôi sao chi chủ tàn lưu lại hết thể dấu vết bị hết thể xóa đi. Một màn này rơi xuống những chạy chối chết kia hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, kỵ sĩ chi thành, lĩnh vực cao tháp, cương thiết bảo lũy, trưởng phong hoàng thất bọn người viên trong mắt, lập tức lại để cho hắn nguyên một đám người sợ sờ ở tại chỗ, thậm chí liền tiếp tục chạy trối chết động tác cũng là hơi chậm lại. Chết rồi. Chấm dứt thế có tư thế ngang trời xuất thế. Dễ dàng nghiền nát ép cổ man tinh đệ nhất cường giả Vương Thành Hoàng Kim Chi tử hóa thân, tựu như vậy chết. Đang tại tất cả mọi người mặt, bị giống như nghiền chết một con kiến giống như nghiền thành một đống huyết nhục. Không, liên huyết nhục đều không có còn lại, mà là trực tiếp nghiền thành tro phấn, tan thành mây khói. Cổ man tinh bên trên, lại có bực này cường giả. Hừ. Hoàng Kim Chi tử tử vung ngáy mắt, trôi này lúc trước bị hắn đoạt được chí tôn ma kiếm trực tiếp bị màu xanh ra trời lưu quang dẫn dắt, rơi xuống cái kia thân hình có chút trật vật nam tử trên tay. Nhìn xem cái kia quần áo rách dưới nam tử, Không lâu phàm nhân quốc gia một chuyến tương quan trí nhớ lập tức hiện hiện. Lữ Tinh Hạ. Chương 391, Bộ toàn. Ân. Hoàng Kim Bình Nguyên. Một vị đang tại Bình Nguyên vùng phía nam hỏi tỉnh trên đỉnh ngồi xếp bằng mã tòa nam tử trẻ tuổi có chút nhíu mày. Tại hắn nhíu mày mấy mắt, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, trong thần sắc tràn ngập cung kính thi lễ một cái, Hoàng Kim chi tử điện hạ. Có thể là có chuyện muốn phân phó. Ta có một giọt tinh huyết ban cho một người đệ tử dịp lãng, bị nàng mang đi Tam Thiên Đầm Nước, giờ phút này cái kia tích tinh huyết cùng ta cảm ứng biến mất. Điện hạ một giọt tinh huyết trong ba người vì cái gì một người trung niên nam tử mặt lộ vẻ vẻ mặt, dung điện hạ dĩ nhiên tân chức truyền kỳ cảnh giới tu vi dù là một giọt tinh huyết ít nhất đều có được thiên giai chiến lực, chính là tam thiên đầm nước chỉ cần trưởng phong hoàng thất lao ra hỏa kia cùng lĩnh vực cao tháp rơi tử tiêu không tự mình ra tay, ngài hóa thân hoàn toàn có thể làm được toàn thân trở ra, lại sẽ bị diệt. Tinh huyết hóa thân tắt một cái, ẩn chứa tại tinh huyết hóa thân chính giữa tin tức tự nhiên quy về hư vô, vậy vậy ta cũng thì không cách nào đoán được rốt cuộc là ai ra tay hủy diệt rồi ta một giọt tinh huyết, chuyện này, ba người các ngươi tự mình đi một chuyến đi qua hỏi một phen, cho ta điều tra rõ ràng. Nếu quả thật chính là Trường Phong Hoàng thất hoặc là lĩnh vực cao tháp tự mình ra tay, cái này lưỡng cái thế lực sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Vâng, Điện hạ. Điện hạ hiện tại chính cần điều chỉnh trạng thái dùng khiêu chiến Trạm Tình Tông truyền kỳ cường giả Trạm Tình Kiếm Tôn, không nên vì một chút chuyện nhỏ phân tâm, những sự tình này ta thì lang, phá quân, quỷ giết tất vi Điện hạ điều tra cái cha ra manh mối. Đi thôi. Thần sắc lạnh nhạt nam tử khẽ gật đầu, ánh mắt hướng phía hỏi Tình Phong phương xa một tòa sơn mạch lại, chỗ đó đang có một cái tông môn, phồn vinh hưng thịnh hân hân hướng quang vinh. Đúng là Hoàng Kim Bình Nguyên trong gần với mấy đại gia tộc đỉnh tiêm thế lực, Trạm Tinh Tông. Tựa hồ còn có một chút lao giả kia đối với ta ăn uống mật kiếm, là thời điểm lại để cho những lao giả kia này minh bạch, thuộc cho bọn hắn thời đại đã chấm dứt, thiên hạ chính là ta tảng vần tiêu đích thiên hạ, thiên hạ tinh lục chiến loạn quá lâu, không ai có thể ngăn cản được ta thống nhất thiên hạ bộ pháp. Lữ Tinh Hạ. Giờ phút này xuất hiện tại Vương Thành trước mặt cái mới nhìn qua này có chút chán nản nam tử không phải người khác, rõ ràng là Vương Thành tại phàm nhân quốc gia chính giữa tao ngộ cái vị kia thần bí luyện tinh giả, Từ Hàm Nguyên sư tôn, vị kia đem nguyên điểm mình tương thuận Trần Nhất Quan tưởng pháp truyền thụ cho nàng, hơn nữa lật tay giàn chém giết hỏa diễm chi kiếm Thiên giai cường giả Viêm Tuyết Phong đỉnh tiêm cường giả, Lữ Tinh Hạ. Lữ Tinh Hà lúc trước tựu từng lộ ra muốn thông qua tinh lộ tiến vào cổ Mạn tinh ý đồ, không muốn giờ phút này, rõ ràng chính thức xuất hiện ở cổ Mạn tinh ở bên trong, hơn nữa Tam Thiên đầm lấy kể cả Trường Phong băng nhan bọn người ở tại nội sở hữu Thiên giai cường giả hết thảy không hề có cảm giác. Trí Tôn Ma kiếm. Lữ Tinh Hà một trường trụ chết hoàng kim chi tử cái kia cô hóa thần, ánh mắt căn bản chưa từng tại trên người hắn dừng lại nửa phần, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nắm tay bên trong đích Chí Tôn Ma kiếm. Cho dù giờ phút này hắn bề ngoài nhìn về phía trên có chút chật vật, nhưng hắn tinh quang trong mắt lại là giống như đêm tối chính giữa minh nguyệt, nhấp nháy sinh huy, bất luận kẻ nào cùng ánh mắt của hắn đối mặt, đều bị hắn đâm vào con mắt đau nhức, dù là Vương Thành cũng không ngoại lệ. Đây là tinh thần lực ngưng tụ đến mức tận cùng sau một loại bên ngoài tán hiện tượng. Nếu là giờ phút này, Lữ Tinh Hà tập trung toàn bộ tinh thần hướng phía hắn cái phương hướng này áp tới, tuyệt đối có thể tại tinh thần mặt thượng tướng ý thức của hắn một lần hành động đánh tan. Thật đáng sợ tinh thần giật tán. Chỉ cần giật tràn ra đến lực lượng tinh thần đã để cho ta hai mắt đau nhức. Cái kia tinh thần của hắn trị số nên đạt tới hạng gì trình độ? Vương Thành thấy trong nội tâm một hồi lâm nhiên. Phải biết rằng, tinh thần của hắn thuộc tính đã cường đại đến sánh vai Thiên giai đỉnh phong trình độ, tuy nhiên chưa đạt tới Thiên giai tinh luyện sư có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng lại đủ để đem chính thành đã ngoài Thiên giai cường giả vùng tại sau lưng, mạnh mẽ như thế tinh thần chỉ số, muốn tại tinh thần số lượng thượng tướng hắn hoàn toàn đệ sập, coi như là chưa từng lĩnh ngộ bản thân tri đạo chuyển kỳ cường giả cũng khó khăn dùng làm được. Nói cách khác, người này tinh thần cường độ hoặc là đã đến truyền kỳ phong hơn nữa lĩnh ngộ bản thân chi đạo, hoặc là đã ra truyền kỳ cảnh giới phạm chu rồi. Nghĩ thầm lấy, hắn lại là không vội mà ly khai tại đây rồi. Hoàng Kim Chi Tử mặc dù chỉ là một đạo tinh huyết hóa thân, có thể căn cứ cái kia một dạng hóa thân được ra cường độ lại dùng 108 tích tinh huyết tiêu chuẩn tiến hành suy đoán, lực lượng của hắn, thể chất, nhanh nhẹn hẳn là 20 số này giá trị 108 lần, mà mỗi nhiều ra một điểm thuộc tính, một người các hạng thực lực sẽ tại vốn có trên cơ sở tăng cường năm thành, bởi vậy có thể suy đoán lục thể của hắn cường độ tại 31 đến 32 tầm đó, đã không kém hơn bất luận cái gì một đầu. Trưởng thành tinh thú rồi. Bất quá tinh huyết rèn luyện trong quá trình có thể thông qua ngoại lực liên tục không ngừng ăn uống bổ sung khí huyết tiêu hao, dùng đồng dạng phương pháp không cách nào tính toán hắn tinh thần cường độ, một giọt tinh huyết chính giữa ẩn chứa lực lượng chỉ tương đương với hắn bản tôn khí huyết chi lực 1%, có thể tại tinh thần mặt bên trên nhưng lại có tiếp cận 1 phần 10 hiệu quả, bởi vậy hoàng kim chi tử tinh thần thuộc tính hẳn là 46 đến 47, tại truyền kỳ cảnh giới chính giữa đều được. Xương tụng nổi tiếng, nhưng còn không tính là truyền kỳ đỉnh phong. Mà ở vừa rồi Tinh thần thuộc tính chưa đến chuyển kỳ định phong hoàng kim chi tử một cỗ tinh thần cường độ chỉ có một phần 10 hóa thân dĩ nhiên có thể miễn cưỡng cùng Chí Tôn Ma kiếm lực lượng chống lại một hai, trước mắt vị này tinh thần thuộc tính càng tại hoàng kim chi tử bản tôn phía trên lữ tinh hà trấn áp ở trí Tôn Ma kiếm có lẽ có thể làm được. Vương Thành khắc hạ, chúng ta ly khai nơi đây, dưới mắt trí Tôn Ma kiếm thật vất vả an tĩnh lại, một khi lại lần nữa không khống chế được. Tô Kiếm Vũ chứng kiến Vương Thành đột nhiên ngừng thân hình, vội vàng hô một tiếng. Không đợi, ta tin tưởng hắn có lẽ hàng phục được Chí Tôn Ma kiếm. Chúng ta đây cũng phải cách hắn xa một chút, ít nhất được tại 300 km có hơn. Vương Thành lập đầu, cũng không nói chuyện. Mà Tô Kiếm Vũ nhìn Vương Thành một mắt, tự hồ là bởi vì Vương Thành vừa rồi không chút do dự quay người bỏ chạy, hay hoặc giả là hắn bị Hoàng Kim chi tử suýt nữa triệt để trấn áp nguyên nhân, trong nội tâm nàng Vương Thành cái kia không thể chiến thắng tinh thần tín ngưỡng đã bị một lần hành động đánh tan, giờ phút này đối với hắn cũng không hề như vậy mù quáng tín nhiệm, một phen do dự về sau, nàng đúng là vẫn còn nói một tiếng, "Vương Thành đại nhân ngươi ngàn vạn coi chừng, có cái nguy ý." Muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trí Tôn Ma kiếm người cầm được chỉ hội phạm vi công kích nội cánh mạng, chỉ cần chúng ta thoát ly công kích của hắn phạm vi, hắn tựu cũng không đi thêm truy kích, đến lúc đó chúng ta tự có thời gian đến tới con nhau, bàn bạc kỹ hơn." Vương Thành nhẹ gật đầu. Tô Kiếm Vũ thấy thế không trì hoãn nữa, dẫn theo kỵ sĩ si chi thành mọi người rất nhanh hướng phương xa bay đi, trực tiếp cùng Lữ Tinh Hà kéo ra mấy trăm km khoảng cách. Mặt khác tinh luyện giả tổ chức đã có vết xe đổ, dù là giờ phút này Lữ Tinh Hà nhìn về phía trên tựa hồ hàng phục trí Tôn Ma kiếm, bọn hắn cũng không dám lại tại phiến khu vực này dừng lại, nguyên một đám chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhiều nhất còn để lại một môn môn tinh thuật, để mà nhìn xem phiến khu vực này gió thổi có lay. Mà Lữ Tinh Hà cũng không lại để cho Vương Thành thất vọng. Trọn vẹn nửa giờ sau, không ngừng cùng chí tôn Ma kiếm sát lục ý chí giao phong hắn mới một lần nữa hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chưa ly khai Vương Thành. Cuối cùng, hắn lại nhìn lướt qua tứ phương, con ngón búng ra, khô khóc một hồi nhiễu tinh lực chấn động dùng hắn làm trung tâm khuyết trương phát tán ra, rất nhiều tinh luyện giả tổ chức ở lại mảnh không gian này quan sát tính, nhìn xem tính tinh thuật bị hết thảy phá vỡ. Lữ Tinh Hà các hạ, chúng ta lại gặp mặt còn không có có cảm tại trước đó lần thứ nhất ngươi giúp ta. Vương Thành có chút tiến lên, đối với Lưu Tinh Hà thấy thi lễ. Không sao, tiểu như ta nói, một cái thiện duyên mà thôi. Lữ Tinh Hà có chút phất phất tay, đang muốn nói thêm gì nữa, có thể ngay sau đó hắn phảng phất có chỗ phát ra một loại, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Vương Thành trên người, trên mặt có ác ngăn không được vẻ kinh gì "Ngươi, ngươi đem nguyên điểm minh tưởng thuật triệt để đã luyện thành." Vương Thành trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tu vi cấp độ chênh lệch quá lớn, dù là hắn cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo tinh thần thuộc tính tại Lữ Tinh Hà Hoàng Kim Chi tử trở định phong nhân vật trước mặt đều không đáng giá nhất tới, bởi vậy đối phương xem xét có thể phát giác được trên người hắn bí mật. "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Vương Thành nói. "Cơ duyên xảo hợp, tốt một cái cơ duyên xảo hợp." Lữ Tinh Hà tựa hồn là hàng phục trí tôn ma kiếm, trong nội tâm có chút không tệ, hơn nữa Vương Thành rõ ràng đã luyện thành nguyên điểm minh tường thuật, bực này thiên phú giống như có lẽ đã có thể vào khỏi phương pháp mắt, đang ra hắn chính thức đối đãi, lời nói cũng nhiều đi một tí, cho dù ta chỗ đưa cho ngươi nguyên điểm minh tưởng thuật thuộc về phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đem cái môn này bí pháp luyện thành, đầy đủ chứng minh ngươi ngộ tính bất phàm, nếu như tại không có được cái này trôi thần kiếm trước, ta thậm chí nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ dốc hết tất cả của ta bộ tâm lực, tại nguyên dốc lòng bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tại ngắn ngủi trăm năm nội đặt chân truyền kỳ cảnh giới. Trăm năm nội, truyền kỳ cảnh giới. Vương Thành ngay xong, trong nội tâm cũng là có chút tiến vời. Truyền kỳ cảnh giới, đây chính là toàn bộ Tam Thiên đầm lầy, thậm chí cả toàn bộ thiên hà tinh lục người mạnh nhất. Lưng đại thụ tốt hàng Hắn gia nhập Kỵ sĩ Liên minh ước Nguyện ban đầu không phải là vì dựa Kỵ sĩ Liên minh thế lực an tâm soát điểm thuộc tính sao? Dưới mắt có nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tưởng pháp, càn khôn đang thần quyết cái này mấy cái ăn điểm kỹ năng nhà giàu tại, hơn nữa hắn bức thiết cần đại lượng điểm thuộc tính cung ứng chiến tranh thần quyền tiêu hao, nếu quả thật có thể tìm được một cường đại đến cực điểm hậu trường, hắn soát điểm kế hoạch không thể nghi ngờ muốn thuận lợi nhiều. Chỉ là dưới mắt lữ tinh hà ngôn từ chính giữa giống như hồ đã không có thu đồ đệ tâm tư, hắn tự nhiên không tốt lại ép buộc. Ngươi sở tu làm được nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tưởng đồ đều là phiên bản đơn giản hóa bản. Đã ngươi có loại thiên phú này, hôm nay ta không ngại mượn hoa hiến phận, đem bản đầy đủ bản nguyên điểm minh tuân thuật, chất ý minh tưởng pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu là có thể đủ đem cái này hai môn bí pháp luyện thành, đợi đến ngươi một ngày kia thành tiểu thiên giai lúc, đại có thể bay vào vũ trụ tiến về trước thủ đô đế quốc huyền chân điện, chỉ cần thông qua khảo hạch, tất có thể trở thành huyền chân điện đệ tử. Lữ Tinh Hà đang khi nói chuyện, thư tay bắn ra, lưỡng sách ngọc phù đã trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người. Đà tạ. Vương đem cái này lượng sách ngọc Phủ nhận lấy, thận trọng thi lễ một cái. Được cái này lượng sách ngọc phù đem nguyên điểm minh tưởng thuật, chân ý quan tưởng pháp bổ toàn, kế tiếp hắn lại muốn đem cái này hai môn bí pháp đẳng cấp tăng lên đi lên lúc, tiêu hao điểm kỹ năng đem giảm xuống gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn nếu là còn muốn đem đã đến tầng thứ 2 nguyên điểm minh tưởng thuật hướng nâng lên thăng, chỉ cần lại tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng là được, chân ý minh tưởng pháp càng phải như vậy. Chương 392, tuyên cáo kết thúc. Các người hưng sư động chúng tới nơi này, vì là chính là trôi này chí tôn ma kiếm. Lữ tinh hạ tâm tình không tệ, hơn nữa hắn tựa hồ đang trên hành tinh này kìm nén quá lâu, hiếm thấy dịp ra một cái có thể nhìn ra thỏa mãn nhân vật Lời nói tự nhiên nhiều hơn một chút, ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn lại đánh thanh kiếm lẩy chú ý. Thanh kiếm lẩy hiện tại đã rơi xuống lưu tinh hà các hạ trên tay, tự nhiên không có ai còn dám có cái khác tâm tư. Vương Thành hơi đáp lại. Bất quá lưu tinh hà nhưng là lắc lắc đầu, mặc dù thanh kiếm lẩy cuối cùng không có rơi xuống trên tay ta, các ngươi nhưng không thể dễ dàng động thanh kiếm lẩy tâm tư. Vương Thành nghe xong trong lòng không khỏi hơi động, sát lục thần hoàng. Sát lục thần hoàng. Lư tinh hà trong mắt hơi ngừng lại, nhìn dáng dấp đến đồ vật không ít. Ta bản thân biết, đều là bắt nguồn từ ngươi lưu lại một ít manh mối. Lữ Tinh Hà vừa nghĩ lập tức rõ ràng Vương Thành khẳng định khiến người ta đã điều tra chính mình, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu sau nói một tiếng, trên thực tế sát lục thần hoàng là thần thánh phương nào ta cũng không biết, nhưng cho nên ta đi tới hành tinh này, ngoại trừ bị lưu vong biên cương bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là tinh hà phụ chủ. Tinh hà phụ chủ? Sở dĩ đi tới hành tinh này. Lữ Tinh Hà giữa những hàng chữ trong giây lát đó để Vương Thành chứng thực trong lòng mình một cái suy đoán, ngươi quả nhiên không phải thiên hà tinh người. Lữ Tinh Hà khẽ mỉm cười, này không phải cái gì ngạc nhiên sự. Nhưng đáng tiếc năm đó Thiên Hà Tinh vì đối kháng Tinh Thú Đế Quốc quân tiên phong tổn thất nặng nghề. từ một viên chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc trung vị liệt 184 huy hoàng ngôi sao rơi xuống uể bại suy sụp, lướt xuống đến hiện tại so với trung đẳng ngôi sao cũng thua kém nửa bậc độ, nếu không, Thiên Hà Tinh duy trì năm đó phồn hoa cùng rất nhiều ngôi sao giao lưu mật thiết liên hệ tin tức, các ngươi những này thiên hà. Tinh Tinh luyện giả cũng không đến nổi ngay cả một ít trên người ta huy chương đặc thủ đều phân biệt không ra. Trung đẳng ngôi sao. Điểm này Vương Thành đúng là có một chút khái niệm. Vũ trụ mêng mông ở trong Năm giữ sinh mệnh cư trú ngôi sao đẳng cấp bình thường bị chia làm 6 cấp, trong đó ít nhất thuộc về loại nhỏ ngôi sao, đường kính tại 1000 km trở lên, 1 vạn cây số trở xuống, hướng về ở trên nhưng là ngôi sao loại nhỏ, đường kính lớn hơn 1 vạn cây số nhỏ hơn 10 vạn cây số, lên trên nữa nhưng là ngang dọc diện tích vượt quá 10 vạn cây số nhỏ hơn 1 triệu km trung đẳng ngôi sao, sau đó nhưng là cao đẳng ngôi sao, siêu cấp ngôi sao, cùng với chủ tinh. Năm đó Thiên Hà Tinh liên thuộc về một viên cao đẳng ngôi sao. Thời điểm toàn thịnh thiên hà tinh so với hiện tại, Mạnh mẽ mấy không chỉ gấp 10 lần, mà vào lúc ấy Thiên Hà tinh tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc ở trong lại vẫn cứ chỉ có thể đứng hàng 184. Vương Thành đối với Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc khái niệm cũng không có cái gì sâu sắc lý giải, có thể từ Lữ Tinh Hà để lộ ra đến một đoạn này trong tin tức nhưng có thể sâu sắc cảm nhận được cái này Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc mạnh mẽ, so với toàn bộ khổng lồ Thần Thánh Chi Kiếm, hiện tại chưa đạt đến đại tinh luyện sư cảnh giới hắn nhìn qua càng lại như vậy nhỏ bé. Lữ Tinh Hà nhìn thấy Vương Thành tựa hồ căn bản không có làm rõ chính mình luôn ngự ở trong trọng điểm, trong lòng cũng là có chút bất Hắn hơi hơi đề cập một thoáng chính mình huy trương đạt tụ, trên thực tế là muốn thử một chút có thể không gây nên Vương Thành hỏi do thân phận của hắn do đó ý dựa vào thân phận của chính mình chiêu mộ Vương Thành, dù sao hiện tại Vương Thành tuy yếu, có thể dựa vào hắn thời gian mấy năm tu thành nguyên điểm minh tưởng thuật thiên phú, dĩ nhiên có không sai bồi dưỡng giá trị, đáng tiếc, đàn gậy hai châu a. Hắn đã có biểu thị mà Vương Thành lại không có phản ứng gì, Lữ Tinh Hà cũng không có cưỡng cầu ý tứ, tuân theo tùy duyên tâm thái lần thứ hai nói một tiếng, nếu như sẽ có một ngày ngươi muốn đi tới Cảng rộng giải thiên địa, không ngại đi một chỗ. Cái kia địa điểm tại nguyên điểm minh tưởng thuật cuối cùng ta đã cho ngươi đánh dấu đi ra, ta một vị quản gia liền cư trụ tại nơi đó. Ta sẽ cân nhắc. Cái này trí Tôn Ma kiếm ngươi không cần tranh giành quyền lợi, hay là ngươi xem ta đem trấn áp cũng không có tiêu tốn cái gì khí lực, có thể như quả đổi thành ngươi, cuối cùng tuyệt đối khó thoát bị trôi này Chí Tôn Ma kiếm khống chế vận mệnh, mặc dù ta cũng gặp thời khắc cẩn thận sức mạnh của nó phản vệ, không phải vậy một cái sơ sẩy, liền sẽ bị lạc tại giết chóc sức mạnh ở trong trở thành thanh kiếm lợi kiếm nô. Ngươi biết thanh kiếm lợi lai lịch. Thanh kiếm lợi đến từ sát lục thần hoàng mà sát lục thần hoàng là thần thánh phương nào ta cũng không biết, ta lúc trước bất quá là đến đây tìm kiếm Tinh Hà phủ chủ tung tích, như toàn bái ở tại danh nghĩa mượn sức mạnh của hắn quay về Vinh Quang đỉnh, chỉ là chưa từng tìm tới hắn trần thân, phòng trừng cần phải đã tiến vào tinh giới, cũng may những năm gần đây ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ta căn cứ một ít manh mối, tìm tới thanh kiếm ma này manh mối, được trôi này trí tôn ma kiếm. Lữ Tinh Hà nói đến đây, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn trong tay trôi này màu đỏ sẫm tỏa ra hầu như có thể nuốt chửng tâm thần người khí tức bảo kiếm trong lòng hắn cũng không biết, mượn thanh kiếm ma này sức mạnh lại lên đỉnh cao đến cùng là đối với là sai. Chỉ là, liên tưởng đến ngàn từ năm đó hắn tầng tầng tao ngộ, đối đãi lạnh nhạt, trong lòng không cam lòng hỏa diễm nhưng là cấp tốc sôi trào lên, cháy hừng hực, làm sao dỗ cũng không cách nào tới tắt. Vừa chuyển động ý nghĩ, ngờ ngợ hắn tựa hồ một lần nữa nhìn thấy ngàn năm trước, hắn tại huy hoàng nhất bóng ánh thời khắc, xung kích tinh thần cảnh giới một màn, chỉ tiếc, tự xưng là thần thánh chi kiếm đế quốc ngàn năm chưa từng vừa thấy thiên tài hắn càng là đang kích tinh thần cảnh giới bước thứ nhất đã tuyên cáo thất bại, bản mệnh ngôi sao tại chỗ phán Cứ việc may mắn bảo tồn tính mạng, nhưng lại lại không cách nào cô động bản mệnh ngôi sao, quay về chuyển kỳ cảnh giới, chết để, rơi xuống vinh quang đỉnh. Tại cái kia sau khi, thiên tài tuyệt thế vinh quang vầng sáng rút đi, đủ loại châm trọc, cười nhạo dồn dập rơi xuống trên đầu hắn, hắn tử lư ra tối có thiên phú, cũng có thể dẫn dắt cả gia tộc vấn đỉnh đỉnh, cao phục lưng thiếu tộc trưởng bị miễn cưỡng đánh rơi thành một cái liền nô buộc cũng dám ác luôn hướng về bên lề nhân vật. Bạn tốt rời đi, người yêu phản bội, người thân trợ năm đó bị hắn đạp lên tại dưới chân đối thủ cảng là nghị trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải vẫn còn có người trong bóng tối trợ giúp hắn căn bản là không có cách sống sót vượt qua cái kia đoạn hắc ám 5 tháng. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Không tốn thời gian dài. không tốn thời gian dài. hiện tại ta đã chiếm được chí tôn ma kiếm, đây là tinh hà phụ chủ đều muốn đoạt được trí bảo, uy năng không thể đo đếm, chỉ cần bên trong tích lũy giết chóc có thể số lượng lớn đủ, dù cho là tinh thần thần linh trạng thái đều có thể chém giết, liền được xưng thế giới kia căn cơ, không thể phá hủy chấm nhỏ đều có thể chém nát. Đến thời điểm, ta tất nhiên quay về đỉnh cao, đem bọn ngươi những này xem thường ta, báng ta, bắt nạt ta, người ta tinh ta, tiện ta, gạt ta, nhục người của ta, chém giết sạch sành xanh. Nghĩ tới đây, Vương Thành trước mặt Lữ tinh hà trong mắt hơi đỏ lên, khí tức hơi ồ ồ, trong lòng càng lạ như có một đám lửa hừng hực đang tiêu đốt hừng hực, đốc thúc hắn đi vung tay lại sát, giết chóc thiên hạ, lấy tốc độ nhanh nhất tích lũy đầy đủ giết chóc lực lượng quay về vinh quang đỉnh. "Sẽ không phải." Nhận ra được nữ tinh hà tâm tình dị thường, Vương Thành biến sắc mặt trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, không nói lời gì, mạnh mẽ tinh thần hòa vào sóng âm ở trong há mồm hét một tiếng, tỉnh lại. "Ao ngoong!" Trong lòng sát ý bùng cháy mạnh lư tinh hà suýt nữa đã muốn không thể chờ đợi được nữa, lập tức rút kiếm giết người, tích lũy giết chóc lực lượng, có thể tại vương thành này thanh hét lớn bên dưới, nhưng là một cái dân mình. Hắn Trung quy là đến từ thần thánh đế đô thiên tài tuyệt thế, dù cho chán nạn cũng xa không tầm thường người các loại, chờ, có thể sẽ được, cứ việc vừa nãy bởi vì nhất thời được chí tôn ma kiếm có chút tâm thần thư giãn bị trí tôn ma kiếm sức mạnh thừa lúc vắng mà vào, có thể tại vương thành quát to một tiếng dưới, nhưng một lần giật mình tỉnh lại. Nghĩ lại tới chính mình trong đầu vừa diễn sinh ra đáng sợ hơn ý nghĩ. Chiến trận của hắn lập tức tiêu tán ra một tia rợn mồ hôi nhỏ, nguy hiểm thật. Thiếu một chút rồi. Lữ Tinh Hà khắc hạ, trí Tôn Ma Kiếm nhìn dáng dấp cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như chưa từng chân chính nắm giữ đến sử dụng biện pháp của nó tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng, bằng không, tích lũy giết chóc lực lượng càng nhiều càng dễ dàng chịu đến trí Tôn Ma Kiếm ảnh hưởng mà bị khống chế. Ta rõ ràng. Lữ Tinh Hà thận trọng gật gật đầu, là ta quá mức coi thường kiếm này, do đó phóng túng chính mình tâm tư, sẽ không còn như vậy. Vương Thành khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lữ Tinh Hà tu vi, cảnh giới, tinh thần Xa xa ngữ trị ở bên trên hắn, hắn căn bản không có cách nào nói nhiều cái gì. Ta tạm thời nên rời đi trước nghiên cứu một phen làm sao đem Chí Tôn Ma kiếm cái này mầm họa giải quyết triệt đề, xin cáo từ trước. Lữ Tinh Hà vào lúc này cũng không còn dám khinh thường Chí Tôn Ma kiếm, đây chính là Tinh Hà phụ phụ chủ đều muốn có được trí bảo, há lại là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lữ Tinh Hà các hạ lần tiếp theo tinh lộ mở ra lúc nhưng là phải trở về Tam Thiên Đại Trạch. Vương Thành nhìn thấy hắn tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn rời đi, liền vội vàng hỏi một tiếng. "Tự nhiên, bất quá ngươi yên tâm" Đợi đến Tinh Lộ mở ra lúc ta tự nhiên có biện pháp thần không biết quỷ không hay rời đi, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức gì. Không phải điểm này. Vương Thành há miệng, vốn muốn nói mình đã dự định triệt để tạm thời tách ra cổ Man Tinh cùng Tam Tiên Đại Trạch Tinh Lộ, có thể cân nhắc đến Lữ Tinh Hà đối với giúp mình rất nhiều, nếu là mình muốn ngăn trở hắn trở về báo thủ, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Chỉ có thể đem đoạn tuyệt Tinh Lộ việc chậm lại. Mặt khác, ta lúc đó muốn tách ra Tinh Lộ mục đích chủ yếu là tranh thủ đầy đủ thời gian tu thành nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tường pháp, trước mắt này hai môn bí pháp ta đều đã luyện thành. Lại tách ra tinh lộ đã không ý nghĩa, ngược lại, ta bản thân cũng được mau chóng trở về Tam Thiên đại trạch, chém giết có đủ nhiều thai nạn cấp hung thú thu được lượng lớn điểm sở kỳ hiệu, như vậy mới có thể thuận lợi đem nguyên điểm mình từng tuật, chân ý quan tự pháp, thậm chí còn càn khôn, đãng thần quyết toàn bộ thêm vào đi. Nghĩ tới đây, hắn chỉ là gật đầu, vậy ta cầu chúc Lữ Tinh Hà các hạ thuận lợi trấn áp Chí Tôn Ma kiếm, sớm ngày nắm giữ Chí Tôn Ma kiếm lực lượng trở lại vinh quang đỉnh cao. Chỉ hy vọng như thế. Lữ Tinh Hà khẽ gật đầu, đồng dạng ta cũng hy vọng ngươi sẽ có một ngày dự định lúc đi, có thể đi ta đưa cho ngươi cái kia địa chỉ. Tìm hoa bá ra tay giúp đỡ. Ta biết." Vương Thành nói. Lữ Tinh Hà không nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi vùng hư không này. Trí Tôn Ma kiếm, tuyên cáo kết thúc. Vương Thành liếc mắt nhìn rời đi Lữ Tinh Hà, vừa liếc nhìn trống rỗng cổ kiếm mộ bên ngoài, lần này tranh cấp Trí Tôn Ma kiếm, thật có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mà hiện tại, Trí Tôn Ma kiếm không cần nghĩ. Như vậy, chỉ còn giữ lại Lôi Đình chi quang, hy vọng phá hủy tinh lộ muội nữ có thể làm cho Lôi Đình chi tử thương đạo nhất, cùng với hai vị khác phá toái hư không truyền thừa hạt giống người nắm giữ mắc câu. 8 Chân chính nhân vật chính lên sàn, rất nhanh lữ tinh hà đem 5 năm chí tôn ma kiếm báo thủ, chém giết cấp cao cường giả cấp đoạt tài nguyên, dùng tài nguyên đem tu vi chồng đi tới, từ đây cưới vợ Bạch Phú Mỹ đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đương nhiên, tiền đề là hắn nhân vật chính vầng sáng gánh vác được chí tôn ma kiếm. Chương 393, nội đạo. Kỵ sĩ chi thành. Cổ kiếm mộ tồn tất thảm trọng làm cho cả kỵ sĩ Tri thành cao thấp một mảnh tình cảnh bí thảm. Nhất là tận mắt nhìn thấy vương thành cái này có thể nói vô địch thần thoại tại hoàng kim chi tử trước mặt bị dễ như trở bàn tay giống như phá diệt, tan vỡ. Đối với toàn bộ kỵ sĩ chi thành mà nói càng là đã kích nghiêm trọng, khiến cho toàn bộ kỵ sĩ chi thành rất nhiều tinh luyện sư đều là một ngã không phân chấn. Đối với cái này, Vương Thành cũng không nhiều lời cái gì nha. Một cái thế lực không có khả năng ủy lại một người. Thật giống như không lâu, Hoàng Đông liệt bọn người tự cho là kỵ sĩ chi thành có hắn Vương Thành tọa trấn, coi trời bằng vùng không kiêng nghề gì cả hướng phía ngoại giới điên cuồng quét trường, sinh sinh đem kỵ sĩ chi thành tử nguyên mục chiếm, cứ đất huyết trường đến toàn bộ cổ man tinh một nữa, làm cho lĩnh vực cao tháp, cương thiết bảo lữ, tự nhiên chi hồ, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Trưởng Phong Hoàng thất nhóm thế lực cơ hồ khó có thu hoạch. Rồi sau đó đến một khi ra một vài vấn đề, Mã Tiến lên đây quái giày hắn tu hành, muốn lại để cho hắn ra mặt đối phó. Hắn là kỵ sĩ chi thành chỉ huy người lại không phải kỵ sĩ chi thành mọi người bảo mẫu, hơn nữa lúc kia hắn khoảng cách vô địch cảnh giới cách xa nhau khá xa, một khi thật sự đem lĩnh vực cao tháp nhóm thế lực bức bách đến cực hạn, cho dù hắn đều chỉ có một con đường chết hướng chi kỵ sĩ chi thành. Dưới mắt cái kia vô địch tín ngưỡng phá diện, tan vỡ, lại để cho kỵ sĩ chi thành người theo cái loại nảy mù quáng đích tự trung tâm tỉnh táo lại, chưa hẳn không làm một chuyện tốt. Trước mắt một màn duy nhất có thể làm cho lòng hắn tự chấn động, tự chỉ có một điểm. Tạo thành đây hết thể đầu xóa họa, Hoàng Kim Chi Tử. Vị kia Hoàng Kim Bình Nguyên tuyệt thế thiên tài, tương lai muốn trở thành thiên hà tinh tinh chủ vô địch nhân vật. Hoàng Kim Chi Tử. Vương Thành ngồi tại phòng tu luyện của mình trung, trong miệng nhớ kỹ cái tên này, trong mắt tràn ngập một mảnh lệnh như băng. Ta Vương Thành muốn xuất thân không có xuất thân, muốn tiên phú không có thiên phú, theo lý thuyết giống ta loại người này nên bị ngươi cái vị này Hoàng Kim Bình Nguyên thiên chi kiêu tử giẫm nát dưới chân, hung hăng chà đạp, đem chúng ta cần có, chúng ta chỗ phấn đấu hết thể hết thể cứ đi mà chúng ta cũng chỉ có thể tại một hẻo lánh chính giữa oán trời gào thét đất, căm hận thế gian bất công, dù là có một lần lần cố gắng, lần lượt biện bác, đều muốn bị sự thật tàn khốc vô tình nát bẫy. Tại chúng ta tu vi có chỗ đột phá lúc, người ta trợ lấy tài nguyên tiện lợi đã tu luyện tới rất cao cảnh giới, tại chúng ta có sở thành tựu lúc ngươi rượi vào hơn người thân phận đã đem chúng ta xa xa lắp tại phía sau, một kỵ tuyệt trần, chúng ta trả giá cả đời cố gắng, thủy cơ hở. Đúng rồi không kịp bóng lưng của ngươi sáu, cuối cùng nhét sáu, chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể tuyệt vọng. Vương Thành hai mắt hơi híp lại, Có thể trong mắt hắn quang nhưng lại không bởi vì nửa khép con mắt mà có chỗ thu liễm, ngược lại càng thêm sát cơ lộ ra, trong cả phòng tu luyện nhiệt độ tựa hồ cũng vì vậy mà đánh xuống một đoạn. Đáng tiếc 6. Người gặp được ta 6, ta sẽ không nhận mệnh. Dù là tại tử vong một khắc này, ta cũng sẽ không nhận mệnh. Vương Thành hơi híp lại con mắt đột nhiên mở ra, hung quang nổ bắn ra, một loại chưa từng có từ trước đến nay, thần ma lui tránh cường đại đích di trí từ hắn trên người ngang như bạo. Năm đó, ta dùng phạm nhân chi thân thể, qua sông 40 vạn ở bên trong hoang mạc, trong lúc gian nguy, đâu chỉ tử nhất sinh Từ một khắc này ta liền thể, theo nay từ nay về sau, không có người lại có thể như cao cao tại thượng thần chi bao quát con kiến lâu bình thường bao quát ta Vương Thành, càng không ai có thể để cho ta ở trước mặt hắn quỳ gối quy xuống, dập đầu cầu xin thương xót sáu. Không có người. Giờ khắc này, Vương Thành phảng phất phúc trí tâm linh, một loại tối tăm bên trong đích lĩnh mộ trong chốc lát sông lên đầu. Hai phần đánh nát hư không cấp truyền thừa hạt giống, nguyên điểm minh tưởng thuật huyền diệu, chất ý xem muốn độ diễn sinh đi ra gặp thần chi cảnh thời gian qua nhanh, hóa thành một đạo rung động đạo qua trong đầu của hắn. Đạo. Hắn đụng chạm đến đạo Đạo, của ta đạo vi tôn nghiêm mà sinh, của ta đạo có thể ti khiêm, của ta đạo có thể nhỏ yếu, của ta đạo có thể không đáng giá nhất tới, của ta đạo càng có thể không chịu nổi một kích xấu. Nhưng, của ta đạo, muốn trong thiên hạ không có người dám can đảm nhẹ nhụ. Của ta đạo muốn đỉnh thiên lập điện. Của ta đạo vĩnh viễn không chầm luân. Của ta đạo có thể đứng đấy chết, không thể quỷ mà sống. Cuối cùng có một ngày, của ta đạo đem khinh thường chúng sinh, bệ nghệ trời xanh. Đất muốn đục ta, ta liền phủ giấy đất, thiên muốn lân ta, ta liền trụ thiên. Ông ông niệm vừa tới này Vương Thành trong óc chính giữa tinh thần lực thốt như bạo, hô tạp không chương tinh thần lực trung ương phảng phát sinh ra đời một vô địch chỉ huy, thống ngự quần hùng, đem rất nhiều tinh thần ngang nhiên cô động nhất thể, đúc thành một chi bách chiến hùng binh. Cái này, tựa là của ta đạo. Bất khuất, không dung tha, không gãy, không ngừng, không rời, không tiện, không bỏ, bất thay đổi, không bỏ, bất tử. Cường đại tinh thần tín niệm tại trong óc chính giữa điên cuồng xoay tròn, phảng phát một thành chuôi sắt thép cư truy, không ngừng gõ lấy vương thành cái tán loạn không tinh thần lực, đem hắn tiên truy bách luyện, chế tạo thành một thanh tuyệt thế thần binh. Nhất đọc sách Vđút Vđút xem Vđút một cả sủ. Không có bất kỳ người có thể làm cho ta khuất phục, không có bất kỳ người có thể hèn hạ với ta. Văng. Theo cái này tín niệm cuối cùng kiên định mà ở dưới nháy mắt, trôi này tuyệt thế thần bình phảng phất cuối cùng đúc thành mà ra, ngang trời xuất thế. Đạo. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu được hắn đạo. Võ đạo cảnh giới đệ tam trọng đạo. Ầm ầm. Lộ đạo nháy mắt, vương thành thân hình đột nhiên khẽ động, tay phải một quyền ngang nhiên vung ra. Không có lên bí pháp, không có càn khôn đãng quyết, lại càng không từng đánh ra tinh hà huynh thiên sáu. Một quyền chỉ là bình thường nhất một quyền. có thể tại một quyền này đánh ra nháy mắt, vương thành lại phảng phất cảm giác mình tựa hồ hành phá thế giới bình không, đánh nát hư không. Không, hắn đánh nát không phải vật chất thế giới hư không, mà là tinh thần thế giới hư không. Đánh vỡ tinh thần hàng rào. Lúc trước hắn tuy có lấy cường đại tinh thần, nhưng ở trên tinh thần lại thủy trung tồn tại một tầng sương mù, khán bất chân thiết, sợ không rõ rệt, mà theo hắn chính thức lĩnh ngộ ra bản thân đạo sau, một quyển huynh già, vẻ lo lắng tản tán, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, đúng lúc này hắn mới hiện, cả phiến điệu nhìn về phía trên đúng là như thế rõ ràng. Trâu Chiến, cái này là võ đạo cảnh giới đệ tam trọng phân toái chân không, đồng thời cũng là cái kia khối thần bí tử tinh thạch trung ghi lại võ đạo đệ tam trọng 6. Thần tính, luyện được thần tính, tại thần tính trạng thái hạ hiểu rõ thế giới, hiểu rõ thế giới, phân tích thế giới, rồi sau đó đem thế giới quan triệt để phá vỡ, nắp ấy, do đó đánh vỡ trên tinh thần công xưởng, xử, khiến cho linh hồn thăng hoa, tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Vương Thành nhắm mắt lại, không ngừng cảm ngộ võ đạo đệ tam trọng cảnh giới đủ loại diệu. Võ đạo cảnh giới đệ tam trọng lớn nhất trở ngại không phải mà khác, mà là thế giới. Nhân sinh trên đời, cả đời chính giữa kinh nghiệm đồ vật càng nhiều, ngoại giới muôn hình muôn vẻ tin tức đối với cá nhân tâm linh, tinh thần can thiệp lại càng lớn, do đó xử, khiến cho đắc nhân tâm đã mất đi căn bản nhất tuân thú, cuối cùng nhất trầm luân nhập hồng trần chính giữa khó có thể tự kiềm chế. Mà vừa rồi, dựa vào hoàng kim chi tử đối với hắn hung hăng áp bách, hắn cuối cùng tỉnh, cảm giác nhân loại nguyên thủy nhất bản năng, cũng coi đây là căn cơ dựa vào lúc trước đối với đánh nát hư không cảnh giới lý giải, dựa vào nguyên điểm mình tuẩn thuận, chân ý xem nghị cách, một lần hành động hiểu được chính mình võ đạo ý chí, đem tinh thần chi lực luyện thành nhất thể. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật, chân ý xem nghi cách thật đúng bất thường, nguyên điểm minh tưởng thuật ngoại trừ tăng cường người tu hành cảm ứng lực, trợ giúp người tu hành thể ngộ thế giới vi mô cho đến chạm đến tinh giới bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một cái năng lực tựu là tinh luyện tinh thần, đem tinh thần rèn luyện càng thêm thuần túy, thuần túy tinh thần rèn luyện bắt đầu có chút dễ dàng, kể từ đó bằng bên cạnh thấp xuống lĩnh ngộ bản thân con đường độ khó 6. Còn có cái kia chân ý xem muốn độ, đây cơ hồ tựu là một môn tu luyện gặp thần cảnh giới tinh thần bí pháp, gặp thần cảnh giới cùng cổ man tinh thượng phá toái hư không cảnh giới có cùng loại hiệu quả 6. Hai bút cùng vẽ Hơn nữa ta lúc trước đã nhận được hai phần quy khư truyền thừa hỗn, dê, khó trách có thể thuận lợi hiểu được chính mình con đường. Vương Thành đem nỗi lòng lắng xuống, trong mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn hiện tại nộ đã minh bạch chính mình đạo, thật giống như đem chí tôn ma kiếm theo cổ kiếm trong mộ mang đi ra hy hòa đồng dạng, cảnh giới thượng đã đạt tới võ đạo cảnh đệ tam trọng, chỉ cần lại đem bản thân thân thể thuộc tính trồng chất lên tới thai nạn cấp hung thú cấp độ, lập tức có đủ chính diện ngăn kháng thiên giai cường thực lực. Đối với xuất thân với cổ man tinh hi hòa mà nói, Đem thân hình cường độ huấn luyện đến thai nạn cấp hung thú cấp độ tuyệt đối so với lĩnh ngộ bản thân con đường càng thêm gian nan. Nhưng đối với với 3000 đầm lầy tinh luyện giả, nhất là Vương Thành mà nói, khó ngược lại là hiểu rõ bản thân con đường. Hiểu được chính mình võ đạo, thân khí hợp nhất trung thần đối với khí tăng phúc hiệu quả tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, ta hiện tại tiện tay một kích, đều có được vận chuyển trào lên bí pháp lúc hiệu quả, nếu là vận chuyển trào lên bí pháp, cùng với được đề thăng đến tầng thứ tư càn khôn thần quyết lại đánh ra tinh hà khuynh tuyệt đối có truyền kỳ tinh lực, dù là không cần trào lên bí pháp Lực công kích thượng cũng sẽ không chỗ thua kém với bất luận cái gì một vị thiên giai 6. Linh ngộ đã đến võ đạo cảnh giới đệ tam trọng nguyên diệu, Vương Thành đối với mình thân thực lực dĩ nhiên đã có một lần nữa đi vị. Lực công kích không kém cỏi với bất luận cái gì một vị thiên giai cường giả 6. Bất luận cái gì một vị. Kể cả thiên giai trên bảng danh sách xếp hạng tốt 10 cái kia chút ít cường giả. Thậm chí kể cả xếp hạng đệ nhất Lạc từ Tiêu, thứ hai trưởng phong băng nhan. Dù sao, dù là cường như trường phong băng nhan bởi vì lúc tu luyện ngày ngắn ngủi nguyên nhân, đều chưa từng lĩnh ngộ bản thân võ đạo. Chỉ là 6. Hắn công kích là mạnh hơn một phần, nhưng chân chính chống lại Thiên giai cường giả vẫn đang có cực kỳ lộ ra lấy hoàn cảnh xấu. Độ, thậm chí lực phòng ngự khách quan với đại bộ phận Thiên giai cường giả mà nói, đều phải kém sắc một bậc. Chỉ còn lại có Lôi đỉnh chi quang, một khi đạt được Lôi đỉnh chi quang, đến bù độ đoạn bản, lại dùng đầy đủ điểm, kỹ năng đem càn khôn đãng thần quyết tầng thứ tư tu đến đỉnh phong, của ta tổng hợp chí lực, mặc dù phóng tới Thiên giai chính giữa đều được xưng tụng người nổi bật, nếu có thể đem thập trọng thiên tiềm lực đào móc đi ra, đem gần thứ với Thiên giai trên bảng danh sách cường giả 6. Vương Thành ánh mắt nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu. tất cả đại thuộc tính chủ cột cũng không có mặt khác biến hóa. Mấu chốt là điểm kỹ năng. Giờ phút này hắn, điểm kỹ năng chỉ còn lại có 7 điểm. Đây là hắn gia nhập Kỵ sĩ Liên minh sau này thấp đến trước nay chưa có một cái số lượng. Kế tiếp, trước đem bản đầy đủ chân ý minh tưởng pháp tu thành nói sau 6. Tu thành bản đầy đủ chân ý minh tưởng pháp, kế tiếp lại đem cấp bậc của nó tăng lên lúc chỉ cần tiêu hao một cái điểm kỹ năng, mặc dù đã đến tầng thứ 2 lại lần nữa hướng nâng lên thăng, từng cái tiểu giai đoạn cũng là chỉ cần cái 6. Vương Thành đem Lữ Tinh Hà cho hắn hai khối ngọc phù đem ra, rất nhanh tiến nhập tìm hiểu chính giữa. Chí Tôn Ma kiếm hiện thế, Hoàng Kim chi tử hóa thân, Lữ Tinh Hà trước sau xuất hiện, đã lại để cho Cổ Man Tinh cục diện triệt để thoát ly mọi người khống chế, nhất là Lữ Tinh Hà 6. Như vậy một vị không rõ lai lịch hơn nữa chí ít có lấy thiên giai tu vi thần bí cường giả xuất hiện, thế tất hội sẽ đánh vỡ vốn là lục đại tinh luyện giả tổ chức giang ở giữa, định ra yếu ớt cân đối, đợi đến lúc tiếp theo tinh lộ mở ra lúc, lại bước vào Cổ Man Tinh tiểu không còn là đỉnh phong cấp độ đại tinh luyện sư, ít nhất đều là thiên giai nhân vật 6 có thể hết lần này tới lần khác bởi vì kỵ sĩ Chi Thành chỉ có trưởng phong băng nhan một cái thiên giai cường giả nguyên nhân, nàng không có khả năng dứt bỏ 3000 đầm lầy cơ nghiệp bước vào cổ man tinh trung, cho đến lúc đó thế lực khác có thiên giai cường giả tại mà kỵ sĩ liên minh không có, thế tất rơi vào vô cùng bị động cục diện. Bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian, tại tinh lộ lại lần nữa mở ra trước phong phú chính mình, đem bản thân chiến lực tận khả năng hướng ngâng lên thăng. Chương 394, Moscow. Một tháng đảo mắt đi qua. Trong một tháng này Vương Thành đều ở tu hành tiếp đó chân ý quan tường độ. Bất quá đối với yếu nhược biến hóa bản chân ý quan tưởng đồ mà nói, Lữ Tinh Hà cho hắn bản đầy đủ xem muốn đồ tu hành độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, dù là hắn đã có yếu nhược biến hóa bản chân ý quan tưởng đồ nhập môn nội tình ở, có thể suốt một tháng xuống, bản đầy đủ chân ý quan tưởng đồ rõ ràng liền một ít đầu mối đều không có lý đi ra. Cái này phiên thoái. Ta sợ dĩ có thể lĩnh ngộ yếu nhược biến hóa bản nguyên điểm minh tường thuật, chân ý quan tưởng đồ, có thể nói cơ duyên xảo hợp, nếu là không có chí tôn ma kiếm uy hiếp cùng quảng nguyên một cái tạo hóa thần lôi, ta muốn chính thức đem nơi này hai môn bí pháp tu đến nhập môn, ít nhất còn phải điểm năm thời gian mà dưới mắt, cứ việc ta có yếu nhược biến hóa bản chân ý quan tưởng đồ nội tình ở, có thể muốn đem bản đầy đủ chân ý quan tưởng đồ tu đến nhập môn, vẫn đang đáp số 5, thậm chí hơn 10 năm thời gian. Vương Thành công này. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được chân ý quan tưởng đồ bác đại tinh thâm. Dùng hắn động chân cấp đỉnh phong lực lĩnh ngộ, nếu là chưa từng đã có bắt đầu tu hành bản đầy đủ chân ý quan tưởng đồ, ít nhất được 3, 50 năm, đây vẫn chỉ là nhập môn cấp tu hành, lại hướng lên lĩnh ngộ. Có trời mới biết là bao lâu. Xem ra, cái này hai môn kỹ năng tăng lên vẫn phải là rơi vào điểm kỹ năng trên. Lúc trước ta nguyên điểm minh tưởng thuật tuy nhiên là không chọn vẹn trạng thái, tin vậy tiếp đó đại lượng điểm kỹ năng sinh sinh tăng lên đã đến tầng thứ 2, dựa vào những cơ sở này, chỉ hao tốn không đến 3 ngày thời gian liền đem bản đầy đủ nguyên điểm minh tưởng thuật luyện thành, có thể thấy được nơi này 10 cái điểm kỹ năng tác dụng liền là đem nguyên điểm minh tưởng thuật không chọn vẹn trạng thái bộ toàn. Hơn nữa ta hiện tại tu hành bản đầy đủ chân ý quan tưởng đồ mục đích đúng là vì ở kế tiếp kỹ năng tăng lên trong tiết kiệm điểm kỹ năng, thật muốn tốn hao trên đã nhiều năm, thậm chí vài chục năm thời gian, ngược lại sẽ được không bù mất. Tu vi của hắn chưa tăng lên đi lên. Chém giết hai nạn cấp hung thú đều có điểm kỹ năng, mà thôi tu vi của hắn, chém giết hai nạn cấp hung thú đã là dễ dàng, chớ nói vài chục năm rồi, chỉ cần một năm thời gian, đều có thể tích lũy mấy trăm điểm kỹ năng. Vương Thành một phen cân nhắc, hắn muốn lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn hiệu suất nhanh nhất tu hành phương pháp. Tốn hào mấy năm thời gian đem bản đầy đủ chân ý quan tưởng đồ tu thành quá chậm. Phương pháp tốt nhất là chém giết hai nạn cấp hung thú, trực tiếp dùng 130 cái điểm kỹ năng đem chân ý xem suy nghĩ tăng lên tới tầng thứ 2 nhập môn giai, lại quay đầu lĩnh ngộ chân ý quan tưởng đồ. Đến lúc đó hắn còn muốn tưởng dùng điểm kỹ năng đem tầng thứ 2 nhập môn dài chân ý quan tưởng đồ tăng lên tới tầng thứ 2 đỉnh phong, dĩ nhiên chỉ cần lại tốn hao 30 cái điểm kỹ năng, tương đối tại chưa xong cả bản chân ý quan tưởng đồ lúc tu hành đến tầng thứ 2 đỉnh phong tiêu hao tiết kiệm. Suốt 270 cái điểm kỹ năng. Cổ Man Tinh trên muốn đạt được điểm kỹ năng quá mức gian nan. Vương Thành có chút nhắm mắt lại, buông tha cho tiếp tục tại chân ý quan tưởng đồ trên lãng phí thời gian tâm tư. Nhất định phải rời khỏi Cổ Man Tinh rồi. Cổ Man Tinh trên nửa phòng bế tiểu hoàn cảnh thích hợp bế quan tu hành, tích lũy lắng động, nhưng hiện tại Hắn quan đã bế được không sai bị lắm, láng động đồng dạng đúng chỗ, mà cổ Man Tinh trên nửa phong bế kiểu cách cục cũng sắp bị một lần nữa đánh vỡ, im lặng tu hành ngày một đi không trở lại, hắn lại ở lại xuống đi cũng không có quá đại ý nghĩa rồi. Dù sao, tinh luyện sư cảnh giới hắn tại đây viên ngôi sao trên căn bản không cách nào cảm ứng được tinh lực, muốn bế quan cô động tình cùng, tấn chức tinh luyện sư đẳng cấp đều không thể làm được. Thời gian không đợi người. Tiếp theo tinh lộ mở ra. Hoàng kim chi tử, ngươi một cỗ hóa thân, cũng dám chà đạp tôn của ta, để cho ta hướng ngươi quỳ xuống, chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất quá ngươi yên tâm Ta đã lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ tăng trọng. Dùng không được bao lâu người liền sẽ phát hiện, người vị này cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử, rất nhanh cũng sẽ bị ta kéo xuống thần đàn, bởi vì ta sẽ không nhận mệnh. Vĩnh viễn sẽ không. Thời gian đang đợi trôi qua, rất nhanh đã qua 3 tháng. Lấy được Vương Thành mệnh lệnh Lâm Huyền Kiệt điều động tiếp đó chính mình âm thậm có chỗ liên hệ lực lượng, thần không biết quỷ không hay Tiêu Hủy tiếp đó không chỉ dẫn dắt tinh trận lục sát thạch, theo lục sát thạch không ngừng tiêu hủy, kế hoạch cũng càng ngày càng gần. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này Vương Thành cũng không có nhà rỗi. Suốt 3 tháng trong thời gian Vương Thành thẳng ở nghiên cứu tiếp đó được từ Hỏa Diễm chi kiếm cái kia kiện luyện kim áo giáp chiến thần chi kiếm. Hắn tốt xấu là truyền kỳ tinh khí sư, tinh khí sư cùng luyện kim sư từ trước đến nay không phân biệt, trong vòng 3 tháng đấu với luyện kim thuật nghiên cứu khiến cho hắn đã có hài lòng luyện kim sư nội tình, hơn nữa động chân cấp nội tính, giờ phút này hắn ở phó chức nghiệp luyện kim sư đẳng cấp trên đã đạt đến tứ giai, tiếp cận luyện kim đại sư tiêu chuẩn. Cứ việc tứ giai luyện kim đại sư tương đối tại chiến thần chi kiếm chủ nhân cùng với cái kia truyền kỳ tinh khí sư cấp bậc mà nói không đáng giá nhất tới, có thể ngắn ngủn 3 tháng có như thế thành tựu kinh người nếu là chuyên đi thế tất khiến cho cự đại biến động. Tứ giai luyện kim sư lại phụ dùng truyền kỳ tinh khí sư thủ đoạn, chiến thần chi kiếm đã bị hắn đã tiến hành sơ bộ cải tạo, khiến cho hắn dĩ nhiên có thể hoàn mỹ mượn nhờ cái này luyện kim áo giáp một ít công năng. Cứ việc không cách nào làm được xí diễm như vậy khiến cho chính mình chiến lực tăng vọt mấy lần, nhưng lại tương đương nhiều hơn một tầng bát giai phòng ngự tinh khí cấp bậc cao giáp. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ luyện kim áo giáp cung cấp tốc độ tăng phúc. Dựa vào luyện kim áo giáp, tốc độ của hắn có lẽ còn xứng không trên khinh thường cổ Man Tinh. Có thể toàn bộ cổ mạn tinh trên muốn ở tốc độ trên vượt qua hắn đã giải giấc không có mấy. Cải trang luyện kim áo giáp về sau, Vương Thành lại hao tốn một ít thời gian suy nghĩ ra âm ảnh diệu dụng, trong lúc nhất thời có thể nói mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Lâm Huyền Kiệt mang theo Lưu Côn luôn đợi người bước vào hắn vì lôi đỉnh chi tử đợi người chuẩn bị cho tốt bây giờ. Mà Lâm Huyền Kiệt cũng không nhường Vương Thành chờ thêm quá lâu. Cách xa nhau lĩnh vực cao thấp bất quá 300 km một chỗ trong núi rừng, một chuyến hơn 200 người chính tá trợ lấy một kiện đặc thù thần voi hiểm hộ dấu kín trong đó. Cái này thần võ tên là Hắc Cùng 9 đại thần võ trong xếp hạng thứ 9 âm ảnh đồng xuất một môn, bất quá bởi vì ở dấu kín năng lực tương đối tại âm ảnh mà nói yếu đi nửa chủ, thế cho nên chưa từng đứng hàng 9 đại thần võ hàng ngũ, bất quá nếu là muốn bài xuất thứ 10 thần võ, hạ cám tất nhiên trên bảng nổi danh. Nơi này một tòa tế đàn liền là nguy hiểm nhất một đầu tinh lộ. Một đạo thân ảnh từ giữa đám người có chút tiến lên, bắt đầu bố trí tiếp tác chiến phương châm. Đạo này thân ảnh không phải người khác, rõ ràng là ở cổ man tinh trên hô phong Hoán Vũ. Có thể hết lần này tới lần khác nhường sở hữu tinh luyện giả tổ chức không thể làm gì thứ tư thần võ Lôi Đình Chi Quang người cầm được, Lôi Đình Chi tử thương đạo nhất. Ngoại trừ thương đạo nhất bên ngoài, Lâm Huyền Kiệt, Lưu Cô Luân, cùng với cổ Man Tinh tiếng tăm lừng lây dưới mặt đất phản kháng thế lực lĩnh tụ cấp nhân vật tông Mất Luyện, Huyền Trung, Kỳ cũng ở trong đó, bốn người này đã được sừng tụ cổ Man Tinh trên vẹn vẹn tồn mấy vị thánh giai cường giả, mà còn lại hơn 200 người tức thì đều không ngoại lệ, đều là tông sư cấp cứng, giả. Gần 200 vị tông sư cao thủ liên hợp lại đối kháng 10 vị đỉnh phong đại tinh luyện sư đều không nói chơi. Cú lực lượng này gần như có thể phá vỡ không có vương thành, tinh Vũ Hoàng tọa trấn, Kỵ sĩ chi thành. Vì sao chúng ta muốn lựa chọn trước đấu với lĩnh vực cao tháp cái này đầu tinh lộ ra tay? Huyền Trung Kỳ nhìn về phía trước chí ít có 6 vị đã ngoài đại tinh luyện sư tuần tra thế đàn, có chút nhíu mày, những thiên ngoại tà ma này mười phần khó chơi, chúng ta cứ việc người đông thế mạnh, có thể ở một trọi một điều kiện tiên quyết lại không biết làm sao bọn hắn không được, chỉ phải dựa vào nhân số ưu thế không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng trong cơ thể, đợi đến bọn hắn lực lượng hao hết lúc mới có thể đem hắn chấm giết, bởi như vậy, thế tất sẽ kinh động những tà ma kia hạo. Chính giữa tà ma, một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Bởi vì ba cái tế đàn trong khó khăn nhất giải quyết đúng là cái này một cái, chúng ta trong khoảng thời gian này âm thầm tiêu hủy lục sắt thạch, đã nhường những thiên ngoại tà ma này đã có phát giác, cũng may những thiên ngoại tà ma này bọn họ còn không biết chúng ta ý định phá hủy bọn hắn tế đàn, có thể chỉ hoãn nữa xuống thế đi tất không cách nào giấu diếm, chúng ta phải nhanh hơn di chuyển, lần thứ nhất ra tay nắm chắc lớn nhất, đợi đến lúc phá hủy mặt khác hai cái tế đàn lúc lại để đối phó. Cái này tế đàn, tất nhiên khiến cho những tà ma này cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta lại muốn đem cái này tế đàn phá hủy liền khó khăn. Lưu Côn Luân trầm giọng giải thích nói, "Côn Luân nói có đạo lý, ngoài ra, ta cũng đã nhường nhịn tóc đen, La cầm Chân Nhân dẫn người đi mặt khác hai cái tế đàn, nơi này hai cái tế đàn phụ cận tuy nhiên cũng có người tổn tra, có thể mật độ lại cũng không đại, chỉ có bọn hắn coi chừng một ít, chưa hẳn không thể một lần hành động đắc thủ." Thương đạo nhất bổ sung một tiếng, "Như thế việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này ra tay. Tốc tốc chiến tốc thắng. Chư vị, ta xuất thủ trước tập sát một vị đại tinh luyện sư." Dựa tốc độ tranh thủ một kích thiết lập công, rồi sau đó ta lại tiến về trước lĩnh vực cao tháp, kích lĩnh vực cao tháp phòng ngự trận pháp, gắng đạt tới kéo dài ở bọn hắn cho các ngươi tranh thủ thời gian, chuyện sau đó liền toán thoát khỏi lưu cô luân, Lâm Huyền Kiệt các ngươi mấy vị rồi. Thương đạo nhất thần sắc nghiêm nghị nói: "Ngươi đi trùng kích lĩnh vực cao tháp phòng ngự trận pháp, như vậy có thể hay không mười phần nguy hiểm?" Yên tâm, ta ưu thế lớn nhất liền là tốc độ, bọn hắn ngăn không được ta. Hú hô, bất cứ chuyện gì sao lại đều không có nguy hiểm?" Thương đạo nhất cười, đúng là lộ ra có chút tiêu sái. "Ta hiểu được, coi chừng" Lưu Côn Luân nói, "Thương đạo nhất sư huynh, dưới mắt tứ đại thượng cổ thần võ người cầm được chúng ta cũng chỉ còn lại có người rồi, người vô luận như thế nào cũng không thể ra lại ngoài ý muốn, nói cách khác chúng ta liền không có bất kỳ hy vọng rồi. Chúng ta không phải còn có Lưu Côn Luân cùng niệm tóc đen sao?" Thương đạo nhất nói xong, nhìn Lưu Côn Luân một mắt, nói, "Ta nghe nói niệm tóc đen giống như có lẽ đã triệt để lĩnh ngộ nàng nơi này một phần chuyển thừa hạt giống." "Vâng." Lưu Côn Luân nhẹ gật đầu, "Ta đã đem ta cái kia một phần chuyển thừa hạt giống truyền cho nàng rồi, nàng có lẽ có lĩnh ngộ bản thân chi đạo." trùng kích đánh nát hư không hy vọng, đáng tiếc Lâm Huyền Kiệt sư đệ cùng Mảo Vân sư muội chuyển thừa hạt giống bị nơi này Tôn Tiên ngoại tà ma tứ đoạn, nói cách khác, nàng hiện tại dĩ nhiên đi ra chính mình con đường, đi ra bản thân võ đạo chi lộ. Thương đạo nhất đợi người nghe được Lưu Cô Luân, trong mắt hiện ra một ít hâm mộ, quả thật là loạn thế gia anh kiệt, thời thế tạo anh hùng, chúng ta cổ Mạn tinh nguy cơ càng lớn, số mệnh sôi trào cũng liền càng lợi hại, đủ loại thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp, chỉ tiếc Hy Hòa chưa từng hàng phục trí Tôn Ma kiếm, nói cách khác. Nói đến Hy Hòa, Lưu Cô Luân, Lâm Huyền kiệt, Huyền Trung Kỳ Tông Bạch luyện đợi người trên mặt đều là lộ ra vẻ tức giận, dễ nhận thấy bọn hắn đã đã biết phát sinh ở cổ kiếm mộ bên ngoài làm. Tốt rồi, không hề lãng phí thời gian, ta cái này ra tay, có thể không đoạn tuyệt thiên ngoại tà ma liên tục không ngừng xâm lấn, thành bại ở đây một lần hành động. Chương 395, đã thủ. Thương đạo nhất nói vừa xong, lập tức kích lôi đỉnh chi quang lực lượng, trong lúc nhất thời cả người phản hóa thành một đạo thiểm điện, dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh trong hướng phía đang tại tế đàn một bên chỉ điểm một vị tinh luyện sư cấp vãn bối đại tinh luyện sư bắn chết mà đi, độ cực nhanh, cơ hội đã qua nhân loại phản ứng thần kinh. Bất quá có thể đi đến đại tinh luyện sư cảnh giới, từng cái đều có cường đại phòng ngự tinh khí, ngoại trừ Như Vương Thành như vậy chính diện nguyên áp, dùng không thể ngăn cản chi lực lập tức giáp sát bên ngoài, đánh lén thủ đoạn muốn đưa bọn chúng một kích giết chết tuyệt không phải chuyện dễ. Lôi đỉnh chi quang độ tăng phúc khiến cho thương đạo nhất nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể tại hắn cái kia một cái công kích ám sát bên trên vị này đại tinh luyện sư lập tức phòng ngự của hắn tinh khí đã đột nhiên kích, hình thành một cái lục giai cấp độ lực phòng ngự tràng. Lực phòng ngự tràng hình thành đồng thời, một cái khắc tại trên thân thể tinh luyện sư trường bảo chuyển di tinh trận cũng là đồng thời động. Sau một khắc thân hình của hắn đã bị dẫn dắt hướng phía 10 km ở bên trong có hơn một vị đại tinh luyện sư mà đi. Địch tập kích. Thân hình chuyển di đồng thời, vị này đại tinh luyện sư tinh thần chi lực đã mang tất cả mà ra, đem phụ cận sở hữu đại tinh luyện sư cấp cường giả toàn bộ bừng tỉnh. Đáng chết. Thương đạo nhất nhìn lướt qua vị kia thoát đi đại tinh luyện sư, dùng lôi đỉnh chi quang độ hắn hoàn toàn có thể bắn chết về phía trước thừa dịp thắng truy kích đem vị kia đã mất đi phòng ngự tinh khí đại tinh luyện sư một lần hành động giết, chỉ khi nào hắn đem vị kia lại tinh luyện sư giết, thế tất lâm vào những chạy tới kia đại tinh luyện sư cấp cường giả vây quanh chính giữa. Một khi trên người chúng trọng lực loại, trói buộc loại tinh thuật, hắn lại muốn thoát đi độ khó đem thẳng. Tấp kéo lên. Hơn nữa tại đây khoảng cách lĩnh vực cao tháp gần trong gang tấc, hơi chút một trì hoãn, lĩnh vực cao tháp cường giả thế tất lập tức chạy đến, cho đến lúc đó hắn đem trở thành cá trong chậu. Hưu. Kiếm trong tay quang một chuyến, vị kia đại tinh luyện sư lúc trước còn tại cẩn thận dạy bảo đệ tử bị hắn một kiếm môi hầu, tại chỗ trạm, mà hóa thân điện quang thân hình hắn không có nửa phần chậm trạm, lại lần nữa nổi bắn ra lấy muốn thoát thân đi. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên theo trong hư không chuyển ra. Rốt cục mắc câu rồi. Ngay sau đó liền gặp không có một bóng người trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cái này thân ảnh một trường chụp được, cực lớn âm ảnh trong chốc lát đem thương đạo nhất bao phủ, đồng thời tịch cuốn tới còn có lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc nguy cơ cảm giác, nguy cơ cảm giác cùng một cái tinh trận cùng tồn tại, tựa hồ muốn phương viên 10 km ở bên trong không gian triệt để phong bế. Không tốt, có mai phục. Thương đạo nhất sắc mặt biến hóa gian phản ứng độ lại là cực nhanh, lôi đỉnh chi quang độ kích cực hạn, đúng là trong chốc lát lách qua tinh trận phong cấm không gian lực lượng. Dù sao tinh trận tác dụng phạm vi chỉ có 10 km ở bên trong, Chỉ cần thoát ly tinh trận tác dụng phạm vi, dùng lôi đỉnh chi quang độ vẫn đang không có khả năng có bất kỳ người ngăn ngăn được hắn đi lưu. Bí thuật, Nhiếp hồn. Ầm ầm. Ngay tại thương đạo nhất đem lôi đỉnh chi quang độ kích đến mức tận cùng lập tức bắn đến 10 km ở bên trong có hơn lúc, một thanh âm đột nhiên tại tinh thần của hắn thế giới nộ vang, khủng bố tinh thần chi lực mang theo nghiền áp tính ưu thế, đem tinh thần của hắn thế giới sinh sinh hành dậy, nghiền bạo. A. Đến từ linh hồn mặt kịch liệt thống khổ lại để cho hắn gia thống khổ kêu thảm thiết, trước mắt đột một, một mảnh hắc ám, tư duy nháy mắt đình chỉ vật chuyện. Làm sao có thể Trên người của ta đeo an hồn thảo luyện chế an hồn hương, không phải có lẽ không sợ tinh thần bí pháp sao? Như thế nào hội? Tư Duy đình chỉ vận chuyển trước, một cái khó có thể tin ý niệm trong đầu tại hắn trong óc chính giữa hiện lên. Mà ý nghĩ này, cũng hắn trong óc chính giữa cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, đạo kia đột nhiên từ hư không trong hiện hiện ra thân ảnh bước nhanh đến phía trước, một trường chụp được, lôi đỉnh vạn quân lực lượng tự trong lòng bàn tay bạo mà ra, từ trước đến nay chỉ là dựa độ ưu thế dây dưa giết địch thương đạo nhất tại một chưởng này hạ căn bản không có nửa phần sức phản kháng, ầm ầm một tiếng, bị đánh thành huyết đục, tại chỗ mạnh vẫn Vị này tại cổ Man Tinh bên trên hồ Phong Hán Vũ, mang cho sở hưu tinh luyện giả tổ chức nhất đại phiền toái thứ tư Thần Võ Lôi Đình Chi Quang người cầm được, cứ như vậy bị Vương Thành thiết kế dụ dỗ đi ra về sau, đơn giản đánh gục. Hừ. Đánh ngục thương đạo nhất, Vương Thành động tác trên tay không có nửa phần trì trệ, hư tay chụp tới, một đạo tựa hồ muốn tự trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra điện quang đã bị hắn nắm trong tay, một bà thu vào. Lôi Đình Chi Quang, đến tay. Cũng trước đó lần thứ nhất thiết kế Lôi Đình Chi tử mà nói, lần này đoạt được Lôi Đình Chi Quang không thể nghi ngờ muốn dễ dàng quá nhiều, cuối cùng là thực lực tăng lên. Khách quan tại vừa vừa bước vào cổ Man Tinh lúc, tinh thần của hắn cường độ cũng không có tăng trưởng. Có thể bởi vì nguyên điểm minh tưởng thuật đột phá tầng thứ 2 cùng với hiểu được chính mình võ đạo, tinh thần của hắn vô luận là độ tinh thuần, cô động độ khách quan tại lúc trước đều cường đại rồi mấy lần không chỉ. Thật giống như đồng dạng 1 mét khối thể tích, có thể 1 mét khối nham thạch cùng 1 mét khối sắt thép, cả hai trình độ chắc chắn lại là cách biệt một trời, một khi lại để cho bọn hắn lẫn nhau va chạm, cái kia 1 mét khối nham thạch tuyệt đối sẽ bị 1 mét khối sắt thép dễ như trở bàn tay giống như đánh nát. Dưới loại tình huống này lại thi triển tinh thần bí pháp Uy lực làm sao dừng lại tăng lên gấp đôi gấp 2. Dựa vào tăng vọt thực lực, Thương đạo nhất dù có lôi đỉnh chi quang nơi tay, cũng bị hắn trực tiếp nghiền bạo. Cái lúc này hắn cũng minh bạch vì sao Hoàng Kim chi tử cái kia cộ hóa thân tại tinh thần thuộc tính, thân thể thuộc tính so với hắn đến đều cao không có bao nhiêu, giới tình huống lại có thể sinh sinh đưa hắn trấn áp được khó có thể nhúc đích, cuối cùng tiểu là bản thân võ đạo tác dụng, lại lại để cho hắn hiện tại cùng Hoàng Kim chi tử hóa thân va chạm, hắn có lẽ vẫn đang phải kém sắc nửa chủ, nhưng tuyệt không đến mức bị hắn áp bách đến suýt nữa xuống. Thương đạo nhất, Lôi đỉnh chi tử. Tại sao có thể như vậy? Thương đạo nhất bị đột nhiên tự ẩn nấp lấy Vương Thành một kích đánh chết một màn rõ ràng rơi xuống ý định theo sát lấy ra tay Lâm Huyền Thiên, Lư Côn Luân bọn người trong mắt, lập tức lại để cho hắn nguyên một đám người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng trùng kích. Loại thủ đoạn này, bực này công kích. Mà lĩnh vực cao tháp mấy vị đại tinh luyện sư cũng đột nhiên phản ứng đi qua, càng là thông qua Vương Thành lúc trước ra tay suy đoán ra thân phận của hắn, vừa rồi hắn giấu kín hư không chúng ta không có bất kỳ phát giác. Âm ảnh, đây tuyệt đối là Cửu Đại Thần Võ trong xếp hạng đệ 9 âm ảnh hiệu quả. Âm ảnh theo Bắc Minh sau khi chết đã rơi vào Vương Thành trên tay. Hơn nữa luyện kim áo giáp chiến thần chi kiếm, hắn là Vương Thành. Vương Thành rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi đánh lén người của chúng ta là Lôi đỉnh chi tử. Lôi đỉnh chi quang rơi xuống trên tay hắn. Vị này đại tinh luyện sư phản ứng cũng không chậm. Vương Thành cường đại không thể nghi ngờ, cho dù bởi vì hoàn kim chi tử hóa thân như thế, xinh xinh ép tới Vương Thành suýt nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặt mất hết, thần thoại tan vỡ, nhưng là ai đều không thể phủ nhận hắn bản thân cường đại. Cũng may, cho tới nay Vương Thành có chí mạng tính chỗ thiếu hụt, cái kia chính là độ. Độ chưa đủ là lĩnh vực cao thấp nhóm thế lực vẫn đang dám can đảm cùng kỵ sĩ chi thành đối kháng, thậm chí tự kỵ sĩ chi thành trong tay cấp đoạt tài nguyên tin tượng chỗ. Một khi lại để cho Vương Thành đã nhận được Lôi Đình Chi Quang, đến bu độ bên trên bọn bản, có thể tiến tối lui, hơn nữa cái kia cường đại đến có thể đánh ra tiếp cận chuyển ứng kỳ tinh thuật khủng bố lực công kích. Cổ Man Tinh bên trên, ai có thể ngăn? Hắn đột nhiên đánh lén dưới tình huống, mặc dù bọn hắn lĩnh vực cao tháp định hải thần châm cổ tiên hà đều có thể không có xuất kiếm cơ hội. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đem Lôi Đình Chi Quang mang đi, nếu không Cổ Man tinh thượng tướng chỉ biết có một người đích ý trí. Cái phản ứng đại tinh luyện sư trước tiên đem tin tức này truyền ra ngoài, đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp gọi được Vương Thành trước người, vẻ mặt mỉm cười hướng phía Vương Thành chắp tay, đa tạo Vương Thành các hạ xuất thủ tương trợ, nếu như không phải Vương Thành các hạ, cái này Lôi Đình chi tử tất nhiên cho chúng ta lĩnh vực cao tháp mang đến cực đại phiền toái, mà ngay cả ta bản thân cũng cực khả năng vẫn lạc tại Lôi Đình chi tử đánh lên xuống, kính xin Vương Thành các hạ cho ta một. Cái cảm tạ ngài cơ hội, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vương Thành nhìn cái này đại tinh luyện sư một mắt, nói thẳng một tiếng, không cần Lôi đỉnh chi tử tại ta kỵ sĩ liên minh phạm vi chính giữa tạo thành hỗn loạn vô số, ta kỵ sĩ chi thành cảnh có không ít người chết ở dưới tay hắn, ta lần này đến đây cũng là vì đuổi giết hắn thay ta kỵ sĩ chi thành nhân mã báo thủ. hiện tại người đã giết, đại thu được báo, cái này phản hồi, không cần kinh động lĩnh vực cao tháp chư vị. Vương Thành các hạ xin dừng bước. Còn lại mấy vị đại tinh luyện sư cũng đột nhiên gọi được Vương Thành trước người, ngăn trở hắn ly khai bộ pháp, ẩn ẩn tạo thành một cái vây quanh, bọn hắn không dám cường lưu Vương Thành, dưới mắt chỉ phải dùng nguyện truyện đích phương pháp xử lý kéo dài thời gian, Vương Thành các hạ Vừa rồi nếu như không phải ngươi mọi người chúng ta đều gặp nguy hiểm, ân cứu mạng không thể không báo, kính xin Vương Thành các hạ cho chúng ta một cái cơ hội. Đúng đúng đúng. Vương Thành các hạ, kính xin Vương Thành các hạ để cho chúng ta cảm tạ ngài một phen, nói cách khác chúng ta lương tâm cùng an. Truyền đi người khác còn có thể nói chúng ta lĩnh vực cao tháp người nguyên một đám vong ân phụ nghĩa. Một vị khác đại tinh luyện sư lớn tiếng nói xong, đồng thời lạng Yên y mang tế ra một môn tinh thuật, đây là một môn chuyên môn nhằm vào không tinh thạch mà mở đi ra đặc thù tinh thuật, không, có mặt khác hiệu quả lại có thể quấy nhiều đến không tinh thạch tính ổn định, nếu là ở cái môn này, tinh thuật ảnh hưởng phạm vi chính giữa cưỡng ép mở ra không tinh thạch, vô cùng có khả năng làm cho không tinh thạch sụp đổ. Hiển nhiên, đây là dự phòng Vương Thành trực tiếp theo không tinh thạch trong tế gia phi thuyền đảo cầu. Vương Thành độ không khoái, chỉ cần lại để cho hắn không cách nào điều khiển phi thuyền, hắn căn bản chạy không xuất ra rất xa. Vong Ân phụ nữ, ta xem các ngươi hiện tại tựu là tại Vong Ân phụ nữ, như thế nào, cái này là muốn đem ta cưỡng ép lưu lại. Vương Thành nhìn thoáng qua về tới mấy vị đại tinh luyện sư, thần sắc có chút lạnh lẽo. Theo thần sắc của hắn biến hóa, sáu vị đại tinh luyện sư đồng thời sắc mặt đại biến, phảng phất mắt thấy một đầu tuyệt thế hung thú lộ ra cái kia lạnh như băng răng nanh sắc bén, thân hình nhịn không được đồng thời sau lùi lại mấy bước, có thể cái kia hàn ẩn hình thành vòng vây nhưng lại không từ đó tiêu tán. Vương Thành khắc hạ, ngài đã hiểu lầm, chúng ta thật là có hảo ý muốn cạm tặng ngươi, tuyệt đối không có đem ngươi cường lưu lại ý tứ. Các ngươi thật cho là các ngươi lưu được ta. Vương Thành không cùng bọn họ lãng phí thời gian, trên tay xuất hiện một cái vòng tròn hoàn, trực tiếp tế ra chiến thần chi kiếm. Vị kia đại tinh luyện sư tế ra đến tinh thuật hội quá nhiều không tinh thạch nhưng không cách nào ảnh hưởng đến cái này có thể dung nạp chiến thần chi kiếm vòng tay, theo hắn kích vòng tay chi lực, chiến thần chi kiếm trong nháy mắt từ vòng tay chính giữa bay ra, không đến mấy giây gian dĩ nhiên đem Vương Thành toàn bộ bao khỏa trong đó. Chiến thần chi kiếm. Chứng kiến với ấy, mấy vị muốn dùng thủ đoạn nhỏ ngăn lại Vương Thành đại tinh luyện sư sắc mặt đại biến. "Tránh ra!" Vương Thành hét lớn một tiếng, chiến thần chi kiếm độ bỗng nhiên động, hướng phía phía trước mạnh mẽ đâm tới, mấy vị này đại tinh luyện sư cường giản nếu là lại dám ngăn trở, tuyệt đối sẽ bị trước tiên đụng đầu rơi máu chảy. Chương 396, hiểu lầm. Vương Thành các hạ xin dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên theo lĩnh vực cao tháp phương hướng chuyển tới, cùng lúc đó một luồng cường đại trói buộc tính tinh thuật từ trên trời ra xuống, đem Vương Thành chỗ phương viên 100 mét không gian trở nên một mảnh xệ, bất luận kẻ nào ở trong đó nhúc nhích một phen đều lên giá phí mấy lần lực lượng. Lại dám đối với ta ra tay, các ngươi lĩnh vực cao tháp thật to gan. Tinh thuật đánh nút lại, Vương Thành trong mắt đột nhiên phát lệnh, Càn Khôn Đãng Thần Quyết đột nhiên vận chuyển, bàng khí huyết chi lực bản thân bên trên ẩm ẩm một phát. Theo hắn tự tay một quyền vung ra, phía trước hư không đột nhiên hỗn loạn. Từng vòng dung động hướng phía tứ phương điên cuồng quét tán, hình thành một vòng màu đen dung động, đem dùng hắn làm trung tâm phương viên hơn 1000m lực lượng hết thảy khu chủ, nghiền nát. Dung lực phá pháp. Giờ phút này Vương Thành căn bản là không cần tính nhắm vào thi triển đặc thù tinh thuật để đối phó đối phương tinh thuật, mặc kệ có bất kỳ thủ đoạn, hắn chỉ cần một quyền, hết thể nghiền nát. Một quyền nát bấy cái môn này trói buộc tính tinh thuật, Vương Thành thân hình bỗng nhiên thay đổi, tay phải lại lần nữa vung ra, xa so lúc trước cường đại mấy lần hư không băng quyền xé liệt hư không mang theo khủng bố gọn sóng không gian điên cuồng hướng phía lĩnh vực cao tháp kịp thời đi tới mấy vị đại tinh luyện sư mang tất cả mà đi, một quyền gian phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn triệt để đánh vỡ, hình thành hủy diệt nước lũ đưa bọn chúng mang tất cả ở bên trong. Hư không băng quyền. Là hư không băng quyền. Cái này một cái hư không băng quyền uy lực. Dĩ nhiên không kém hơn phạm vi tính cửu giai tinh thuật rồi. Coi chừng. Mau lưu lại. Chạy tới mấy vị đại tinh luyện sư cấp cường giả tại vương thành một quyền đánh ra nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, tại cảm nhận được cái này, một cái hư không quyền chính giữa ẩn chứa hủy diệt uy năng. Lúc. Nguyên một đám càng là toàn lực bộc phát, cường đại thất giai tinh thuật, thất giai công kích tinh khí, duy nhất một lần công kích đạo cụ, phòng ngự tinh khí đồng thời hình ra, liên tục không ngừng ở vương thành hư không băng quyền quyền thuật tạp mãi. Trong đó Vũ Văn không càng là trước tiên tế ra chính mình kiểu giai tinh khí, hóa thành một mảnh chói mắt kim sắc cổ sáng sinh sinh đem hư không băng quyền lực lượng đụng nát hơn phân nửa, nếu không có như thế, vương thành một quyền này hạ lĩnh vực cao tháp tất nhiên sẽ xuất hiện tử thương. Loại này tinh lực đặc tính, chính là ngươi rồi, mới vừa rồi là ngươi đối với ta ra tay. Ta quỹ sĩ chi thành từ trước đến nay nhân nghĩa, duy trì lấy năm đó các ngươi lĩnh vực cao tháp cùng chúng ta ký kết liên minh hiệp nghị, chưa bao giờ từng đối với các ngươi lĩnh vực cao tháp có bất kỳ xâm phạm, có thể hiện ta bất quá là vì đổi giết cổ man tinh thổ dân lôi đình chi tử, các ngươi lại đối với ta ra tay, vậy cũng không oán ta được xé bỏ hiệp nghị rồi." Vương Thành một tiếng thét giải, toàn thân khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát, một mảnh tàn ra quần quận uy áp cùng bố tinh hà trong chốc lát diễn sinh hư không. "Không tốt." Huyết xác tinh hà một khi hiện ra, Tạ Càn Quân đã thần quyết lực lượng tăng phúc hạ khuyết tán ra một cỗ xa xa không phải đỉnh phong đại tinh luyện sư có khả năng ngăn cản uy áp, lại để cho Vũ Văn Không, Lạc Khiếu Vân bọn người sắc mặt kỳ biến, tử vong khí tức mãnh liệt mà đến, chúng kích lấy tinh thần của bọn hắn thế giới, cơ hồ muốn đem tinh thần của bọn hắn ý chí chiến đấu triệt để đẻ sợ. Ngăn không được, ngăn không được. Một kích này uy lực đã hoàn toàn không kém hơn kiểu dai tinh thuật, hơn nữa là kiểu dai đơn thể tinh thuật. Cái này cũng không phải đại tinh luyện sư có khả năng ngăn lại công kích. Lạc Khiếu Vân trong mắt hiện lên ra thật sâu khó có thể tin, đồng thời càng mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn không cách nào tưởng tượng, mới tinh luyện sư cảnh giới Vương Thành, tại sao có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích, cần biết, cho dù là Thiên giai cường giả có tinh khí phụ trợ dưới tình huống muốn tế ra kiểu giai tinh thuật đều được có một hai cái hô hấp hữu nhượng thời gian. Muốn tuấn phát kiểu giai tinh thuật, hoặc là như lĩnh vực cao tháp tháp chủ rơi tử tiêu như vậy đứng tại Thiên giai chính giữa đỉnh cao nhất tồn tại, hoặc là trên tay có được truyền kỳ tinh khí. Vương Thành dừng tay. Lưu tại trong hư không huyết sắc tinh vân cô độc mà thành, sắp nghiêng sụp đổ mà xuống, đem phía trước Lạc Khiếu Vân, Vũ Văn Không bọn người triệt để bao phủ lục. Một thanh âm lại lần nữa theo lĩnh vực cao thấp phương hướng chuyển tới, nương theo mà đến, còn có một cỗ năng lệ ác liệt đến cực điểm khủng bố kia ý. Bị cái này cổ kiếm ý khóa chặt lại nháy mắt, mặc dù giờ phút này Vương Thành chiến lực vừa tăng lại trướng, vẫn đang sinh ra át ngăn không được sởn hết cả gai ốc cảm giác, phản phất bị trong thiên địa đáng sợ nhất hung thú nhìn chằm chằm vào, chỉ cần hắn còn dám có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ, thế tất bị đầu kia tiềm phục tại chỗ tối tuyệt thế hung thú một lần hành động bắt giết, hài cốt không còn. Cổ Tiên Hà. Không cần nghĩ Vương Thành đã biết rõ người tới là ai. Vương Thành đồng tử có chút co rút lại, Toàn thân lộ chân lông trồng cây chuối nguyên điểm Minh thuật vận chuyển tới cực hạn trước tiên trốn vào thế giới vi mô theo vi mô mặt bên trên tìm được cổ tiên Hà tập trung chính mình đặc thù phương pháp dùng cái này suy đoán cổ tiên hà cái kia long trời lở đất một kiếm xuất kiếm xuấtếbí tích lại phụ dùng thần võ âm ảnh lực lượng tiến hành tranh né. Tránh tránhẽ Đúng vậy chỉ có thể tránh lẽ cho dù hắn hiện tại tại công kích mặt đã không kém hơn tiên giai trên bảng danh sách những vô địch kia nhân vật có thể thập tứ trọng thiên cái con kia có thể cung cấp bát gia tinh thuật cấp độ phòng ngự hiển nhiên vẫn đang được không hề bắt bớ nhất là tại hắn đạt được lôi đình chi quang đền bù tốc độ hai hại về sau, phong ngự đem trở thành hắn kế tốc độ sâu đích lớn nhất mà bạn. Cổ Tiên Hà, ngươi không ngại xuất kiếm thử xem, nhìn ngươi ngữ kiếm kinh thần thuật có thể hay không đem ta một kiếm chém giết. Vương Thành có chút dừng tay, ánh mắt dương lên, trực tiếp rơi xuống tự lĩnh vực cao tháp vội vàng chạy đến Cổ Tiên Hà, Hứa Y Bạch, dạ nha bọn người trên thân. Hứa Y Bạch thần sắc lạnh lẽo, cân nhắc đến vậy khắc diệp lãng nhất mạch đã bị hoàng kim chi tử cơ hồ toàn bộ diệt, chỉ còn lại có một cái hung kiếm vũ, còn lại Trường Phong Hoàng đã không đủ gây sợ, trực tiếp mở miệng nói, Tiên Hà Đã Vương Thành các hạ muốn gặp hiểu biết thức một phen ngươi ngự kiếm kinh thần thuật, ngươi tiểu lại để cho hắn nhìn xem, đồng thời chúng ta cũng muốn biết một chút về, xem Vương Thành các hạ là thật không nữa như là đồn đãi như vậy, có thể tung hoành của man. Không đâu được nổi. Y thì Bạch, chúng ta hay là nghe nghe Lạc Khiếu Vân đại nhân nói như thế nào a? Hứa Y Bạch lời còn chưa dứt, đã bị Dạ Nha đã cắt đứt. Ừm. Hứa Y Bạch có chút nhíu mày, bản năng muốn thúc dục một phen, bất quá khi nàng chứng kiến Cổ Tiên Hà giờ phút này biểu lộ lúc, sắp nói ra lại là lập tức nuốt xuống. Giờ phút này Cổ Tiên Hà, thân sắc trước nay chưa có ngưng trọng ở đằng kia vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng trên mặt, ẩn ẩn càng là mang theo một tia kinh hãi. "Tiên Hà, chuyện gì xảy ra?" Hứa Y Bạch, Dạ Nha bọn người cùng Cổ Tiên Hà phối hợp nhiều năm, cho dù Cổ Tiên Hà cái kia một tia kinh hãi người khác nhìn không ra, có thể hai người bọn họ lại trước tiên bắt đã đến, trong lúc nhất thời vội vàng tinh thần đưa tin truy vấn. "Ta tập trung bất trụ khí tức của hắn." Cổ Tiên Hà nói, "Khí tức của hắn khi có khi không, như ẩn như hiện, ta căn bản không cách nào xác thực đem hắn triệt để khó chết, bởi vậy, kế tiếp một kiếm này ta mặc dù xuất kiếm vẫn đang chỉ có 5 thành năm chắc có thể chúng mục tiêu mục tiêu. Tinh thần đưa tin gian, Cổ Tiên Hà trên trán đã tràn ra tí tí mẩy hãn, khóa bất trụ khí tức của hắn. Ngươi ngự kiếm kinh thần thuật lại hội khóa bất trụ khí tức của hắn. Hứa Y Bạch, Dạ Nha hai người đồng tử đột nhiên co rút lại lấy, nguyên một đám ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người. Cái lúc này bọn hắn mới phát hiện, Vương Thành cho dù tiểu khi bọn hắn phía trước không xa, có thể toàn thân khí tức lại khi có khi không, phản phất tùy thời khả năng thoát ly cái này phiến thế giới, bước vào rất cao vĩ độ vị diện. Là thần võ âm ảnh lực lượng, không chỉ thần võ ám ảnh Có lẽ còn có mặt khác nhân tố. Tiên Hạng ngự kiếm kinh thần thuật rõ ràng khóa bất trụ khí tức của hắn, cái này phiền thoái, ta cái này thống trị Lạc Khiếu Vân đại nhân." Dạ Nha nói xong, cương đại tinh thần đã giật phát tán ra, đem tin tức chuyển đến Lạc Khiếu Vân trong ngóc. Khi bọn hắn tinh thần đưa tin gian, Vimo trạng thái ở dưới vương thành cũng ẩn ẩn có chỗ phát giác, thế nhưng mà, hắn nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên đến tầng thứ 2 thời gian ngắn ngủi, mà lại hỏa hầu còn thấp, tuy nhiên có thể miễn cưỡng đụng chạm lấy thế giới Vimo, có thể nhưng không cách nào phân tích ra tinh thần đưa tin chính giữa ẩn chứa tin tức. Phán đoán không xuất ra bọn hắn đến cùng tại thương nghị mấy thứ gì đó. Cũng may, trước mắt cục diện dù là không biết cần phân tích, thông qua Lạc Khiếu Vân nhận được tin tức sau vì không thể tra cảm xúc biến hóa là hắn có thể đoán ra bọn hắn đến tụt cùng đang nói cái gì. Vi mô trạng thái chính giữa ta có thể đủ LM đụng chạm lấy tinh thần loại này không tồn tại chất môi giới, lại mượn nhờ thần vợ âm ảnh làm được đối với loại này chất môi giới và mẹo, khiến cho cổ tiên hà muốn tập trung thân hình của ta trở nên cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc, của ta nguyên điểm minh tưởng hiện tại mới là tầng thứ 2 nhập môn trạng thái, nếu là có thể đủ tiếp tục hướng nâng lên thăng không cần đến tầng thứ 3, dù là tầng thứ 2 đình phòng, ta cũng có thể đem tinh thần tập trung hình thành đặc thù chất môi giới triệt để nhiễu loạn, chính thức ở dưới tập trung của hắn biến mất, đến lúc đó mặc dù Cổ Tiên Hà xuất kiếm cũng mơ tưởng đụng chạm lấy ta nửa phần góc áo. Vương Thành trong nội tâm âm thầm tức hận. Hắn điểm kỹ năng quá ít, làm cho nguyên điểm mình tưởng thuật đẳng cấp quá thấp, trước mắt có thể làm cho mình ở Cổ Tiên Hà tập trung hạm như có như không đã là cực hạ. Dưới loại tình huống này Cổ Tiên Hà xuất kiếm vẫn đang có nhất định được nắm chắc có thể mục tiêu hắn, mà thôi Cổ Tiên Hà dưỡng kiếm 104 năm kiếm kinh thần thuận, một khi chúng mục tiêu của không cần nhiều lời có thể luận được. Cái kia hẳn là không kém hơn truyền kỳ tinh thuật một kiếm. Lạc Hiếu Vân các hạ, ngươi phải cho ta một lời giải thích rồi. Cổ Tiên Hà các hạ ngự kiếm kinh thần thuật tuy nhiên rất cao minh, nhưng khách quan tại trí Tôn Ma kiếm xuất kiếm tức chúng mục tiêu đặc tính đến, hay vẫn là chô thua kém một ít. Vương Thành cho dù không cách nào triệt để tránh đi Cổ Tiên Hà ngự kiếm kinh thần thuật, nhưng cổ Tiên Hà uy hiếp lại là giảm xuống một mạng lớn, thái độ của hắn cũng là theo chân có sợ biến hóa. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mà Lạc Khiếu Vân đã được đến Dạ Nha đưa tin, hơn nữa Vương Thành cố ý đề cập Chí Tôn Ma kiếm lại để cho hắn liên tưởng đến vương thành tranh nẽ chí tôn ma kiếm lúc bày ra kiến thần chi cảnh, lập tức gấp lực đột nhiên tăng. Một khi cổ tiên hà xuất kiếm không có chúng mục tiêu mục tiêu, lĩnh vực cao tháp đã mất đi lực uy hiếp lớn nhất một lá bài tẩy, lại triệt để đắc tội vương thành, kế tiếp vương thành trả thù lĩnh vực cao tháp sẽ không còn lực ngăn cản, bọn hắn những năm gần đây này cẩn trọng cục diện khả năng đều muốn bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, chúng ta cũng là quá mức sốt ruột muốn giữ lại ở vương thành các hạ hảo hảo cảm kích, lúc này mới hội tạo thành giữa lẫn nhau hiểu lầm, kính xin vương thành các hạ ngàn vạn không muốn để ở trong lòng. Thật sao? Nếu như các ngươi thật sự muốn cảm kích ta mà nói, cũng là đơn giản. Vương Thành nói xong, ánh mắt trực tiếp rơi xuống cổ tiên hà trên người, hoặc là nói, rơi vào hắn nắm chặt bội kiếm chuôi kiếm trên cánh tay kia, ta đối với cổ tiên hà các hạ trên tay ngự kiếm kinh thần thuật rất cảm thấy hứng thú, các ngươi nếu muốn cảm tạ ta, trực tiếp đem cái môn này kiếm thuật tặng cho ta là được. Chương 397, Ẩn nhẫn. Ngự kiếm kinh thần thuật. Lạc Khiếu Vân lập tức thay đổi sắc mặt, Vũ Văn Không, Dạ Nha, Hứa Y Bạch, cổ tiên hà bọn người cũng là thần sắc khó coi. Thấy thế Vương Thành thần sắc lập tức lạnh xuống. Trong mắt Hàn Quang nhấp nháy, như thế nào, các ngươi luôn miệng nói muốn cảm tạ ta, dưới mắt ta đưa ra yêu cầu các ngươi lại muốn ra sức khước tử. Hay vẫn là nói, các ngươi lúc trước theo như lời ngăn trở ta cảm tạ là giả, trên thực tế, là muốn thừa dịp nơi này là các ngươi lĩnh vực cao thắp sân nhà đem ta triệt để lưu lại. Làm sao có thể, Vương Thành các hạ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lạc Khiếu vẫn phát giác được Vương Thành thần sắc biến hóa, thậm chí trên người hắn ẩn ẩn tán mà ra cái chủng loại kia lại để cho người hái hùng khiếp vía sắc cơ, lập tức đổi giọng. Một hồi lâu, hắn dĩ nhiên có chỗ đoạn quyết, cắn răng nói: Đã Vương Thành khắc hạ đối với ngữ kiếm kinh thần thuật để mắt, chúng ta tự nhiên nguyện ý hai tài dâng, chỉ hy vọng chúng ta lĩnh vực cao thắp cùng kỵ sĩ chi thành tầm đó có thể lâu dài hợp tác, chung sống hòa bình mới là. Đó là tự nhiên, chúng ta là minh hiếu, không phải sao? Vương Thành thần sắc hơi chỉ ôn nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là minh hiếu. Lạc Hiếu Vân nói xong nhìn Cổ Tiên Hà một mắt, mà Cổ Tiên Hà do dự một lát, hay vẫn là đem một khối ngọc phu đem ra, giao cho bên cạnh thân hạ nhà, có thể bản thân đối với Vương Thành cũng không dám có nửa phần nhẹ nhõm chủ quan, sợ minh một cái thứ dãn, Vương Thành bạo khởi khó trực tiếp đưa hắn một lần hành động đánh ngủ. Đây không phải vui đùa, giờ phút này Vương Thành tuyệt đối có lập tức kích giết bọn hắn ở đây bất luận cái gì một người thực lực. Vương Thành khắc hạ, đây cũng là ngự kiếm kinh thần thuật. Dạ Nha tiến lên, đem ngọc phù giao cho Vương Thành trên tay. Đã tạ rồi. Vương Thành đối với Dạ Nha nhẹ gật đầu, đã nhận được ngự kiếm kinh thần thuật trả thù một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Về phần lĩnh vực cao tháp, có thể không cùng bọn họ trở mặt tự nhiên tận lực duy trì, dù sao cổ màn tinh bên trên chỉ là lĩnh vực cao tháp lực lượng một góc của băng sơn. Với tư cách một nhà có thể cũng có được chuyển kỳ tọa trấn quái vật khổng lồ cấp thế lực, lĩnh vực cao tháp nội tình thâm bất khả trắc, một khi đem lĩnh vực cao tháp triệt để là tội, không có bất kỳ một nhà thế lực, bất cứ người nào giữ được hắn. Giới tử tiêu lực uy hiếp tuyệt không phải một tờ nói suông. Trường Phong băng nhàn cũng không ngoại lệ. Về phần gia nhập Trường Phong hoàng thất. Tại Vương Thành chém giết Trường Phong Bắc Minh một khắc này, hắn cùng Trường Phong hoàng thất quan hệ trong đó đã khó có thể hòa hoãn. Chứng kiến Vương Thành quay người đi, Y Bạch hung hăng một dòng chân, đáng chết, lúc nào kỵ sĩ liên minh rõ ràng dám can đạm kỵ đến chúng ta lĩnh vực cao tháp chiến đấu. Mặc dù là trưởng phong hoàng thất cũng không dám tại chúng ta lĩnh vực cao tháp trước mặt khoa tay múa chân, bọn hắn kỵ sĩ liên minh tính toán cái gì đó, nếu như chúng ta lĩnh vực cao tháp ngật ý, lật tay rằng có thể đem kỵ sĩ liên minh thế lực theo Tam Thiên Đầm Lầy xóa đi. Kỵ sĩ liên minh a, Người cho rằng chúng ta không có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Tam Thiên Đầm Lầy tiểu lớn như vậy, có một cái trưởng phong hoàng thất, năm đại tinh luyện giả tổ chức là đủ rồi, chúng ta hội cho phép một cái mới phát thế lực tồn tại. Hơn nữa, ngươi cảm thấy kỵ sĩ liên minh thật đúng đương được rất tốt lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong xưng hô thế này sao? Lạc Khiếu Vân ý vị thâm trường thở dài một tiếng, trong thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. "Lạc Khiếu Vân đại nhân, ý của người là, lĩnh vực cao tháp cùng mà khác mấy đại tinh luyện giả thế lực năm đó đã từng động đậy đem kỵ sĩ liên minh bóp chết tại cái nôi chính giữa tâm tư." Hứa Y Bạch nào nao, "Cho dù nàng tại trong hơn trăm năm này về ngoài hiện ra chắc tuyệt thiên phú, có thể đối với rơi tử tiêu sư đệ thân phận Lạc Khiếu Vân mà nói, cuối cùng thuộc về vãn sinh người hiểu biết ít, đối với một ít lĩnh vực cao tháp chính thức học tâm, cơ mật cũng không rõ ràng lắm. Há có thể giả bộ? Chẳng lẽ thật là bởi vì cưỡng tiếc bảo Lũy Nhân?" Kỵ sĩ Liên Minh leo lên lên Cương Thiết Bảo Lũy, tại thời khắc nguy hiểm nhất đã nhận được Cương Thiết Bảo Lũy ra tay đến đỡ, do đó từ chúng ta năm đại tinh luyện giả tổ chức phong tỏa chính giữa chỗ hết tài năng, phát triển đến nay. Cương Thiết Bảo Lũy. Cương Thiết Bảo Lũy có lẽ là một cái nhân tố, nhưng chính yếu nhất hay vẫn là Trưởng Phong Băng Nhan. Trường Phong Băng Nhan. Hứa Y Bạch tràn đầy khó hiểu. Lạc Khiếu Vân nhìn thật sâu Hứa Y Bạch một mắt, một hồi lâu mới một lần nữa nói một tiếng, người đi hảo hảo rất hiểu rõ thoáng một phát Trưởng Phong Băng Nhan người này a. Trưởng Phong Băng Nhan ta từng có một chút giải, nàng 30 tuổi thành tựu tinh luyện sư. Bất quá nàng xuất thân trưởng phong hoàng thất, ngồi hưởng vô tận tài nguyên, 30 tuổi thành tiểu tinh luyện sư không đáng khen, ngược lại là nàng về sau bị trưởng phong hoàng thất bước đi đã đi ra trưởng phong hoàng thất, dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một tòa chuyển ấn kỳ cường giả động phủ truyền thừa, do đó tại ngắn ngủn 30 năm trong thời gian nhất phi trùng thiên, rồi sau đó càng là sáng lập kỵ sĩ. Liên Minh, tại trăm năm thời gian xâm lĩnh kỵ sĩ Liên Minh theo một người bình thường thế lực, một lần hành động tấn thăng làm không kém hơn năm đại tinh luyện giả tổ chức quái vật khổng lồ. Một bên Vũ Văn không tựa hồ có chút nhìn không được rồi, chen miệng nói: Trưởng Phong Băng Nhan cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, theo ta sư tôn nói, cái kia Trưởng Phong Băng Nhan đạt được vị kia truyền kỳ cường giả động phủ chuyển thừa lúc cũng không thế nào cường đại, có thể theo Trưởng Phong hoàng thất không ngừng áp bách, nàng lại lấy cực nhanh độ lớn lên, ngắn ngủn 30 năm vấn đỉnh tiền giai, sau đó sáng lập Kỵ sĩ Liên minh sơ kỳ, đã bị năm đại tinh luyện. Giả tổ chức đồng thời vòng đầy, thực lực càng là điên cuồng đột phá, nghe nói nàng tại sáng lập Kỵ sĩ Liên minh không đến 10 năm, dĩ nhiên lấy 1 6, đối kháng lục đại thiên giai bất bại, do đó đặt Kỵ sĩ Liên minh lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong không thể run dây chuyển căn cơ. Sáng lập Kỵ sĩ Liên minh không đến 10 năm, đã lấy một địch 6, đối kháng lục đại thiên giai bất bại. Hứa Y Bạch nao nào, ngay sau đó rốt cục thay đổi sắc mặt, lúc kia nàng bước vào tu hành giới vẫn chưa tới 70 năm. Nàng thậm chí có như thế thiên phú. Thiên phú? Theo ta được biết, Trường Phong băng nhan thiên phú quá bình thường, tại không có được vị kia chuyển kỳ cường giả động phụ chuyển thừa trước, tinh nguyên thiên phú tự hồ chỉ là tiêu chuẩn tiêu chuẩn, nói cách khác nàng tại Trường Phong Hoàng thất tại sao hội không được coi trọng, nàng chính thức đáng sợ ở tại tại đây. Lạc Khiếu Vân nói xong, chỉ chỉ đầu góc của mình. Hờ ý Bạch giận mình, chẳng lẽ lại, nàng ngộ tính còn có thể qua mục chi phần hay sao? Trương Phong băng nhan người này xa còn lâu mới có thể xem mặt ngoài, trên thực tế ngoại giới đối với nàng có hai chủng thuyết pháp, một loại nói nàng lấy được động phủ chuyển thừa căn bản không chỉ chuyển kỳ đơn giản như vậy, bên trong các loại bảo vật tài nguyên nhiều vô số kể, chỉ là nàng rất biết dấu rốt, chưa bao giờ đối ngoại người đề cập, nguyên nhân chính là như thế, kỵ sĩ liên minh thành lập mới bắt đầu nàng mỗi lần bị chúng ta bức bách đến tuyệt cảnh về sau, đều có thể tuyệt cảnh. Phản kích, biến nguy thành an. Lạc Khiếu Vân nói đến đây, thần sắc dừng một chút. Ngay sau đó có chút trở nên ngưng trọng lên, về phần loại thứ hai thuyết pháp. Vậy thì khủng bố rồi. Ngoại giới nghe đồn, tiềm lực của nàng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hán ngộ tính càng là qua tưởng tượng của chúng ta, chúng ta càng là áp bách, tiềm lực của nàng bạo càng lớn, do đó không ngừng lầm trận đột phá, càng đánh càng cường, thế cho nên hiện tại, ẩn ẩn đã có tam tiên đầm lầy đệ tam cường giả thuyết pháp. Cái này, lâm trận đột phá. Loại sự tình này làm sao có thể thường xuyên sinh? Trương Phong băng nhan người này sát thực thân bí, nàng mỗi một lần ra tay, đều tất nhiên đánh vỡ mọi người nguyên bản đối với nàng đánh giá bình luận. Như trước đó lần thứ nhất tại Tinh Hà phủ, Hỏa Diễm Chi kiếm cùng Tự Do Chi thành lưỡng tổ chức lớn liên thủ cuối cùng nhất đều đại bại mà về, cần biết, lúc ấy Tự Do Chi thành thành chủ Thác Bạt Bá liệt đều tự mình xuất thủ, nhưng hắn là thiên giai trên bảng xếp hạng thứ 8 vô địch nhân vật. Lạc Khiếu Vân vẻ mặt nghiêm nghị nói, một bên Vũ Văn Không cũng gật đầu nói, Sư tôn nói với ta, tại không có chính thức thăm dò rõ ràng trưởng phong băng nhan chi tiết trước, vạn không được đơn giản tới là địch. Giống như đến nay mới thôi, ngoại giới liền nàng tinh luyện sư cảnh giới lúc đến cùng mở bao nhiêu tòa tình cung cũng không biết chỉ có thể căn cứ nảng chiến lực phòng đoán tuyệt đối không thua kém 8 tòa, không thua kém tám tòa tinh cung. Hứa Y Bạch tâm thầm kinh hãi, đây đúng là một cái thập phần đáng sợ thành tựu. Tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm đều có được phá hủy kỵ sĩ liên minh năng lực, có thể bọn hắn vì sao không chịu ra tay? Một phương diện phá hủy kỵ sĩ liên minh mà không giết trưởng phong băng nhan cũng không ý nghĩa, một phương diện khác, kỵ sĩ liên minh tồn tại, có thể trên phạm vi lớn kiểm chế trưởng băng nhan tính lực, đây cũng là về sau năm đại tinh luyện giả tổ chức lặng liên nhận kỵ sĩ liên minh tồn tại. Cũng may, phương pháp này có phần có hiệu quả. Ít nhất kế tiếp 100 năm trong thời gian, Trưởng Phong Băng Nhan tu vi tuy nhiên đang không ngừng tăng trưởng, có thể khách quan tại nàng ly khai Trưởng Phong Hoàng thất lúc cái kia ngắn ngủi mấy chục năm, tăng trưởng độ đã thấp xuống một mạng lớn. Kỵ sĩ Liên Minh tồn tại ý nghĩa lại là vì kiềm chế Trưởng Phong Băng Nhan lại để cho Trưởng Phong Băng Nhan phân tán tinh lực. Một bên Dạ Nha tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp, không khỏi lộ ra một tiêu kinh ngạc. Trưởng Phong Băng Nhan muốn dùng lực lượng một người nhìn chung kỵ sĩ Liên Minh dương, tự nhiên hối hận ngược xuôi, không cách nào nữa đem toàn bộ tinh lực chuốt xuống đến tu hành chính giữa rồi. Là như thế này sao? Thời ý Bạch cẩn thận chầm ngâm một phen. Tựa hồ xác thực như thế. Trường Phong Băng Nhan tinh lực quả thật bị kỵ sĩ Liên Minh Dương kiềm chế, ví dụ như trước mắt Cổ Man Tinh sự tình đoán Trường Tiểu làm cho nàng đau đầu không thôi, một năm một lần tinh lộ mở ra khiến cho nàng phải thời khắc chú ý Cổ Man Tinh thế cục biến hóa, muốn im lặng bế quan tu hành căn bản là si tâm vọng tưởng. Tốt rồi, về chế ước Trường Phong Băng Nhan phương châm đều là tháp chủ bọn người quyết định, chúng ta cũng không cần nhiều mớn. Hú hô, cái kia Trường Băng Nhan Thiên Phú Lực, chúng ta tháp chủ hạ lại sẽ lạc hậu hơn người. Cần biết năm đó tháp chủ thế nhưng mà lại loi một mình xâm nhập Nhật Bất Lạc Đế quốc dùng cường hoành thực lực khuất phục Nhật Bất Lạc Đế quốc sở hữu cực giả, này mới khiến bọn hắn quyết định tư rút bọn ta lĩnh vực cao tháp đối kháng trưởng phong hoàng thất. Hứa Y Bạch nhẹ gật đầu, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Coi như là trường phong băng nhan tiên phú được, nộ tính kinh người, đó cũng là trưởng phong băng nhan, chính là vương thành rõ ràng đều lấn đến trên đầu chúng ta đã đến, như thế nào đều cảm thấy làm cho lòng người trong không thoải mái. Haha, ha, ha yên tâm, Lự kiếm kinh thần thuật vương thành mang không đi. Tại sao thấy? Ngươi đừng quên rồi. Diệp Lãng mang đến cường giả cũng không toàn quân bị diệt, còn có một người may mắn còn sống sót xuống dưới. Vương Kiếm Vũ. Đúng vậy, Hoàng Kim Chi tử tổn thất một cỗ tinh huyết hóa thân, nhất định sẽ lại để cho người tới điều tra, Hoàng Kim Chi tử hạng gì thân phận? Hán chỗ phái điều tra nhân viên 89 phần 10 đều là thiên giai cường giả, sau lại, Diệp Lãng chi tử, hoặc nhiều hoặc ít cùng Vương Thành có chút quan hệ, mà Diệp Lãng sau lưng Diệp Tiếu Khanh cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, đó là chúng ta tháp chủ đại nhân đều cẩn thận trọng đối đãi đỉnh phong nhân vật, như vậy một vị nhân vật giờ phút này ngay tại kỵ sĩ liên minh chính giữa Tại biết được Diệp Lãng bởi vì Vương Thành Mã chết sau ngươi cho rằng hắn hội từ bỏ ý đồ. Diệp Lãng không phải chết ở hoàng kim chi tử hóa thân trên tay, chết ở ai trên tay không trọng yếu, quan trọng là Diệp Lãng chết rồi, mà Vương Thành là địch nhân của nàng, cái kia là đủ rồi. Lạc Hiếu vẫn nói đến đây, trên mặt nợ một nụ cười, ta ngược lại là muốn biết, chờ Diệp Thiếu Khanh, hoàng kim chi tử phái mà đến cao thủ truy cứu số lúc, Vương Thành muốn ứng phói như thế nào, cái kia Trưởng Phong Băng Nhan lại nên làm gì lựa chọn. Chương 398: Phát hiện. Rốt cục tới tay Vương Thành nhìn trước mắt lấy một đoàn tán lấy huyền ảo tin tức hào quang, trong mắt nhấp nháy sinh huy, thứ tư thần võ, chủ tư độ, Lôi đỉnh chi quang. Cựu đại thần võ ở bên trong, trí tôn ma kiếm chủ công đánh chết phạt, đứng hàng đệ nhất. Thứ hai thần võ Vĩnh Hằng chi tâm, bay liên tục tiến người, khí huyết chi lực quẩn quật không, giúp tại khôi phục thương thế thể lực bên trên cũng có đáng sợ hiệu quả. Thứ ba thần võ Thập tứ trọng thiên, phòng ngự vô song, bên trong lẫn chứa 14 trọng không gian. Thứ tư thần võ Lôi đỉnh chi quang thì là độ, thiên hạ vô song độ. Vương Thành tại đạt được Lôi Đình Chi Quang sau cẩn thận nghiên cứu một phen hiện, cái này thần võ chính thức độ không chỉ Lôi Đình Chi Tử Thương đạo nhất bày ra đơn giản như vậy, hắn độ quyết định bởi tại người tu hành thân thể thừa nhận năng lực, loại này thừa nhận năng lực cũng không phải là độ quá nhanh đến từ áp khí áp bách, mà là mặt khác nhân tố. Thương đạo nhất cho dù tu vi được, có thể thân thể cường độ cũng bất quá lanh chúa cấp hung thú mà thôi, chỉ là hắn cơ duyên xảo hợp đã luyện hóa được Lôi Đình Chi Quang, đã nhận được Lôi Đình Chi Quang lực lượng. Về phần xếp hạng thứ 5 chiến tranh thần quyền, Giới Bạo Hạch, Huyết Sắc Phong, Thân Ngoại Hóa Thân, Âm Ảnh, toàn bộ yếu đi một cấp độ. Có lẽ đối với tại hắn hiện tại mà nói rượu dụng vô cùng, nhưng để ở những đỉnh tiêm kia cường giả trong mắt lại chỉ là có chút đặc thù hiệu quả mà thôi. Trí tôn ma kiếm ta chưa từng chính thức chất trưởng, không cách nào hiểu do hắn ẩn chứa hạng gì thần rượu, nhưng Vĩnh Hằng chi tâm bên trong liên quan đến huyền rượu lại thoát ly tầm thường tinh khí phạm trụ, cái kia Vĩnh viên động lực chẳng, cũng không phải tầm thường tinh khí có khả năng có được. Dưới mắt, Lôi đỉnh chi quang cũng giống như thế. Lôi đỉnh chi quang có thể như thế nhanh chóng lập loè, chuyển rời, thực sự không phải là hắn độ nhanh hơn, mà là hắn cùng mục tiêu gian khoảng cách đi rồi. Đây là chỉ xích thiên giai đích thủ đoạn. Vương Thành nghiên cứu cẩn thận lấy cái này cường đại thần võ, trong mắt lóe ra đạo đạo quan mang. Truyền kỳ cảnh giới lại hướng lên, dĩ nhiên cần lĩnh ngộ thế giới vi mô, tại thế giới vi mô cuối cùng là tinh thần cảnh giới đại môn. Chỉ là, không phải từng cái truyền kỳ cường giả đều có nghị lực, có năng lực, có cơ duyên có thể đi đến thế giới vi mô cuối cùng, rất nhiều vô vọng tinh thần cảnh giới truyền kỳ cường giả cuối cùng nhất lựa chọn vương tha cho tinh thần chi đạo, không hề không ngừng có rút lại lấy chính mình bổn mạng ngôi sao, đem hắn hướng phía thế giới vi mô tới hạn chấm nhỏ chuyển biến mà là đưa hắn tại vi mô mặt không ngừng phong đại, hình thành một mảnh vũ trụ nhỏ, dùng bản thân vũ trụ nhỏ chi lực cùng. Ngoại giới đại vũ trụ chi lực cậu mình, thành mà thành tựu bán thần cảnh giới. Tinh thần cần đem buồn mạng ngôi sao vô hạn thu nhỏ lại hóa thành chấm nhỏ, mà bán thần tắc thì đem tự trong thân thể vũ trụ nhỏ không ngừng phong đại, cả hai đi ngược lại, bởi như vậy đạt được lực lượng cường đại bán thần lại tương đương bỏ qua tinh thần chi đạo, trừ phi hủy công trùng tu, nếu không cả đời đều không thể bước vào tinh thần cảnh giới. Bởi vì hiểu được tầng này cảnh giới, cho nên tại tinh thần cấp cường giả trong mắt, trước mắt thế giới có thể vô hạn nhỏ hẹp. Nhỏ đến hắn trong nháy mắt có thể vượt qua hàng tỷ kilômét tiến về trước tinh không đầu bên kia, đồng thời hắn cũng có thể lại để cho thế giới vô hạn phóng đại, lớn đến một vị chuyển kỳ cường giả mấy trăm năm, hơn 1000 năm, khả năng mới bước ra chính là trăm mét. Lôi đỉnh chi quang liên quan đến Hiển Nhiên Tửu là đem không gian vô hạn thu nhỏ lại huyền diệu chi lực. Nghĩ vậy, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thập Tứ Trọng Thiên bên trên. Lôi đỉnh chi quang đem giữa hai người khoảng cách trên phạm vi lớn thu nhỏ lại, khiến cho lôi đỉnh chi quang người cầm được một bước lại tương đương với 10 bước khoảng cách, mà Thập Tứ Trọng Thiên hiển nhiên là đem bên trong không gian phóng đại rồi. Trong lúc nhất thời, Vương Thành đối với Thập tứ trọng thiên ẩn ẩn đã có mới đích lĩnh ngộ. Thập tứ trọng thiên nếu quả thật chỉ có thể đủ đến phòng ngự năng lượng công kích, nó làm sao có thể tại Cựu đại thần võ chính giữa đứng hàng thứ ba? Cần biết, cổ man tinh bên trên thế nhưng mà lấy võ giả chiếm đa số. Vương Thành có chút lâm vào trong trầm tư. Hắn tại đạt được Thập tứ trọng thiên lúc, là đem Thập tứ trọng thiên trở thành một kiện tính công kích tinh khí, hắn công kích chi lực nguồn suối tựu là 14 trọng không gian sức nặng, về sau biết được Thập trọng là để phòng ngự nổi về sau, cũng một mực tại Thập trọng bên trong không gian đập vào chú ý thậm chí đem thập tứ trọng thiên 14 trọng không gian hợp thành một cái vòng tròn hoàn, không ngừng dùng không gian khoảng cách triệt tiêu lấy những cái kia tinh thạch công. Kích. Nhưng này thực đúng là thập tứ trọng thiên chính xác cách dùng sao? Phóng đại, vô hạn phóng đại. Vương Thành trong óc chính giữa hào quang hiện lên, hắn hiện tại đã là động chân cấp nộ tính, tư duy rõ ràng, vận chuyển như điện, lờ mờ trong một loại chưa bao giờ từng bị hắn cân nhắc đi vào nghị cách sông lên đầu, nếu như ta không phải đem công kích của địch nhân thông qua thập tứ trọng thiên bên trong không gian tiến hành tiêu hao, mà là đem nó phóng đại. Không, sát thực nói không phải phóng đại mà là khuyết tán. Nếu như ta có thể đủ đem công kích của đối phương khuyết tán đến thập tứ trọng thiên toàn bộ không gian. Niệm một đến này, vương thành trước mắt lập tức phát sáng lên. Khuyết tán, hữu là khuyết tán. Lúc trước bắn vào thập tứ trọng thiên tinh thuật là trực tiếp từ thập tứ trọng thiên trong xuyên thủ mà qua, nhưng nếu như đem môn kia tinh thuật bình quân khuyết tán đến thập tứ trọng thiên cái kia phiến vương viên hơn 1000 km thế giới không gian chính giữa, cuối cùng nhất nó còn có thể còn lại cái gì uy lực? Phải biết rằng, mặc dù phạm vi tính truyền kỳ tinh thuật lớn nhất hủy diện phạm vi cũng mới 1000 km cao thấp. Tuần nữa cũng không có thiếu là thông qua sóng xung kích hình thành, cho dù nó tạo thành ảnh hưởng, dư ba có thể sẽ đạt tới vạn dặm có hơn, có thể cái kia chờ cấp độ hủy diệt lực lượng, lại yếu đi vô số lần. Thậm chí không cần một vạn km, bất luận cái gì một vị đại tinh luyện sư tại truyền kỳ tinh thuật ảnh hưởng đến phạm vi tam thiên km có hơn có thể nhẹ nhọn chống đỡ, đỡ được. Không gian có giải rộng cấp 3 đại cơ bản vĩ độ, mà ta lúc trước sử dụng chỉ là tam đại vĩ độ một trong, như vậy liền có thể miễn cưỡng kháng trụ bắt dai tinh thuần, nếu như ta có thể đệm tam đại vị độ toàn bộ lợi dụng, thập thứ trọng thiên lực phòng ngự tăng lên đâu chỉ mấy chục lần đơn giản như vậy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vương Thành hô hấp hơi chậm lại. Cho đến lúc đó, nếu như hắn thật có thể đủ đem Tam đại vĩ độ toàn bộ lợi dụng bên trên, Thập tứ trọng thiên đừng nói là kháng trụ bắt dai tinh thuần rồi, coi như là kháng trụ kiểu dai tinh thuật, chuyển kỳ tinh thuật, lại có gì khó. Một hồi lâu, Vương Thành mới cưỡng ép đè xuống nỗi lòng biến hóa. Thập tứ trọng thiên hiệu quả tốt đến ra tưởng tượng của hắn, nhưng nó dù cho cũng phải có thể thuận lợi sử dụng mới được, nếu là hắn không cách nào chém ra Thập tứ trọng thiên toàn bộ lượng, Dù là thập tứ trọng thiên uy lực lại để tăng gấp một vạn lần đều không có bất kỳ ý nghĩa. Mấu chốt, tiểu Lạc như thế nào đem hắn lợi dụng? Vương Thành Phảng Phất đã tìm được phương hướng một loại, một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Mở rộng, cùng những muốn kia tấn chức tinh thần cảnh giới truyền kỳ cường giả bất đồng, bán thần trong người cô động ra vũ trụ nhỏ sau tiểu Lạc lại để cho vũ trụ không ngừng mở rộng, do đó càng phạm vi lớn ảnh hưởng đến ngoại giới đại vũ trụ lực lượng. Chỉ là, cổ man tinh bên trên căn bản không có bản thần. Mặc dù hắn có chắc có thể theo bản thần trên người đạt khống chế thập tứ trọng thiên linh cảm lại từ nơi này tìm bán thần đây. Sau lại, dùng bán thần cường giả cái kia tôn sùng đến cực điểm thân phận, hắn một cái tinh luyện sư có tư cách gì có thể thấy đến đối phương, cuối cùng hay là muốn tại thập tứ trọng thiên bản thân bên trên nghĩ biện pháp. Bất quá hắn trầm tư cũng không tiếp tục bao lâu, đã bị người quấy nhiễu rồi. Tô Kiếm Vũ thần sắc vội vàng gián đoạn Vương thành bế quan, vẻ mặt ngưng trọng nói, Đại nhân, xảy ra chuyện lớn, Trường Phong Hoàng thất còn lại 36 vị đại tinh luyện sư tại 3 ngày trước cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có Trường Phong Phỉ Tuyết cùng một người tên là Trường Phong Đường Sa người bởi vì vừa vặn ra ngoài." trình thoát một đoạn. 36 vị đại tinh luyện sư toàn bộ đã chết. Vương Thành có chút ngoài ý muốn, lĩnh vực cao thấp cùng Trường Phong Hoàng thất toàn diện khai chiến. Loại hoàn cảnh này đại nhân cảm thấy lĩnh vực cao thấp sẽ cùng Trường Phong Hoàng thất khẽ mở chiến đơn sao? Tô Kiếm Vũ cười khổ một tiếng, một hồi lâu mới nói, có người nói, ra tay chính là hủy diện hoàng kim chi tự hóa thân cái vị kia thần bí thiên giai cường giả. Ra tay hủy diện hoàng kim chi tử hóa thân cái vị kia thần bí thiên giai cường giả. Vương Thành sắc mặt hơi đổi, lư tính Hà. Tô Kiếm Vũ nhẹ gật đầu, do dự một lát, nàng mới một lần nữa nói trong chuyên vị kia thần bí thiên giai cường giả hủy diệt trưởng phong hoàng thất lúc, thần sắc cẩn ẩn có chút không quá bình thường. Tựa hồ, tựa hồ đã có một kia bị chí tôn ma kiếm khống chế xu thế. Làm sao có thể? Lữ tinh hà thế nhưng mà so hoàng kim chi tử bản tôn đều muốn mạnh hơn một bậc đích nhân vật, sao lại bị chí tôn ma kiếm khống chế? Ở trong đó tất nhiên có càng sâu cấp độ nguyên nhân, cái kia Lữ tinh hà tại sao lại đột nhiên đối với trưởng phong hoàng thất ra tay? Hơn nữa lựa chọn vì sao vừa lúc là trưởng phong hoàng thất? Cái này, cụ thể như thế nào, chỉ có trưởng phong phị tuyết mới được. Trương Phong Phỉ Tuyết ở đâu? Còn có Lữ Tinh Hà đâu rồi? Có thể biết rõ vị trí của hắn? Vương Thành Thần sắc nghiêm nghị truy vấn. Tô Kiếm Vũ lắc đầu, cái kia lưu Tinh Hà chính là Thiên giai cường giả, thần bí đến cực điểm, chúng ta thậm chí cũng không biết hắn là như thế nào giấu giếm được Tam Thiên Đầm Lầy Sở Hữu Thiên giai cường giả thai mắt bước vào cổ Man Tinh, như thế nào tìm đạt được chỗ ở của hắn. Về phần trường Phong Phỉ Tuyết cùng trường Phong đường xa, nàng lo lắng lĩnh vực cao tháp đối với nàng chém tận giết tuyệt, dĩ nhiên đi, chúng ta cũng không có tung tích của nàng. Chẳng qua nếu như cẩn thận tìm kiếm một phen, mới có thể đủ tìm được tìm được nàng, lên tiếng hỏi sở. Vương Thành trực tiếp đưa tay nói, "Chúng ta đã tăng số người nhân thủ đi tìm rồi, ngoài ra lĩnh vực cao tháp, Hỏa Diễm Chi Kiếm nhóm thế lực cũng nhận được tương quan tin tức, bọn hắn cùng Vương Thành đại nhân cũng là có thêm đồng dạng lo lắng, bởi vậy Lạc Khiếu Vân các hạ đã hiệu triệu chúng ta mấy đại tinh luyện giả tổ chức người lãnh đạo đụng cái đầu, cùng bàn như thế nào hóa giải sắp đã đến nguy cơ." Vương Thành lắc đầu, không cần thương nghị, "Ta tin tưởng Lữ Tinh Hà có lẽ không đến mức không khống chế được, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc hắn lại để cho hắn đại khai sát giới, lại để cho lĩnh vực cao tháp đem người toàn bộ rút về đến." Không thể đem hắn làm tức giận, các ngươi hiện tại muốn làm, này đây nhanh nhất độ tìm được Trưởng Phong Phỉ Tuyết, trường Phong đường xa, hướng bọn hắn chứng thực tin tức này thật giả. Nói đến đây, Vương Thành vẻ mặt nghiêm nghị hít sâu một hơi. Hắn phải xác định Lữ Tinh Hà phải chăng thật sự bị trí Tôn Ma kiếm cho đã không chế. Bây giờ cách tinh lộ mở ra còn có mấy cái nguyệt thời gian, nói cách khác, tất cả đại tinh luyện giả tổ chức thiên giai cường giả bước vào cổ man tinh còn có còn có mấy tháng thời gian. Mà Lữ Tinh Hà cùng Hy Hòa Bất Đồng, Hi Hòa chỉ là một cái nho nhỏ thánh giai tu sĩ, hơn nữa còn là không am hiểu độ thánh giai tu sĩ. Dùng tu vi của nàng muốn quay trùng quanh cổ man tinh chuyển bên trên một vòng, chỉ sợ cần mấy chục năm thời gian. Nhưng Lữ Tinh Hà bất đồng, thân là thiên giai cường giả hắn, một khi bị Chí Tôn Ma kiếm khống chế trở thành sát lục khối lỗi. Nghĩ vậy, tuy là Vương Thành tâm tính đều có loại không rét mà run cảm giác. Mấy tháng. Tại mấy tháng này trong thời gian, thân là đỉnh tiêm thiên giai cường giả Lữ Tinh Hà, tuyệt đối có thể đem chọn cái cổ man tinh đổ sắt được sạch sẽ. Chương 399, gọi người. Nhận được mệnh lệnh Tô Kiếm Vũ lập tức làm theo đi tới. Cổ man tinh không lớn, Có thể một vị đỉnh cao đại tinh luyện sư muốn ẩn náo thân hình của chính mình, người thường muốn tìm được hắn, độ khó không ngừng một đinh nửa điểm, nàng đối với này cũng không thế nào báo lấy hy vọng. Huống hổ đối phương ẩn thân thời gian chỉ cần mấy tháng. Lữ Tinh Hà người này, nhìn qua không giống như là lạm sát kẻ vô tội hàng người, nhưng hắn nhưng một mực diệt trưởng phong hoàng thất, đem trưởng phong hoàng thất lúc đó vẫn còn 34 vị đại tinh luyện sư chém giết hầu như không còn. Này tuyệt không là hiện tượng bình thường. Vương Thành trong lòng cũng là một trận trầm trọng. Cổ Man Tinh tại tinh lộ chưa từng mở ra lúc có thể nói là một mảnh tử địa, một khi một vị thiên giai đỉnh cao thậm chí truyền kỳ cảnh giới cường giả tại cổ Man Tinh ở trên mất đi sự khống chế đại khai sắc giới, toàn bộ cổ Man Tinh cũng có thể bị hắn một lần phá hủy, không ai có thể may mắn thoát khỏi, bọn họ những này đại tinh luyện sư cũng không có tiến vào tinh không năng lực, muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Không biết lần này tinh lộ mở ra là cùng lúc trước như thế quy mô nhỏ mở ra hay vẫn có thể song hướng đồng hành toàn bộ mở ra. Bất quá, nếu như mấy đại tinh luyện giả tổ chức tiên giai cường giả muốn đặt chân cổ Man Tinh, Trường băng nhan tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, song hướng mở ra độ khả thi rất lớn. Như vậy ta liền có thể rời đi cổ Mạn tinh, tránh khỏi trở thành của trong rọ. Mặc dù không phải song hướng mở ra, như có thể tìm tới Lữ Tinh Hà. Lấy hắn trận pháp trình độ cần phải cũng có thể làm cho ta tại đang lúc tinh lộ mở ra lúc rời đi cổ Mạn tinh. Lưu tại Vương Thành vì là Lữ Tinh Hà sự tình đau đầu lúc, một người lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Huyền Kiệt. Giờ khác này Lâm Huyền Kiệt tinh thần tình hình so với lúc trước mà nói hiển nhiên chênh lệch một đoạn. Lôi đỉnh chi tử tử để hắn cảm nhận được gâm như mùi vị, giờ khác này lại đây càng có một tia hưng binh vấn tội mùi vị. Vương Thành đại nhân Không phải ngươi hạ lệnh để chúng ta phá hủy tinh lộ sao, vì sao nhưng phải đem trước tiên động thủ thương đạo nhất các hạ chém giết. Vương Thành nhìn Lâm Huyền Kiệt một chút, nói một tiếng, thế cuộc có biến, trên hành tinh này xuất hiện không có thể khống chế nhân tố, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn vẻ mặt hơi lạnh lẽo, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với quyết định của ta rất có ý kiến. Rời đi nơi này. Lâm Huyền Kiệt trong lòng cả kinh, nguyên bản trong lòng chất vấn tâm ý nhất thời tiêu tan hơn nữa, hắn chịu nhục lâu như vậy Hắn không phải vì chờ đợi thời cơ tùy tùng Vương Thành đồng thời tiến vào những này thiên ngoại tà ma thế giới, đem thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy, do đó từ căn nguyên ở trên đoạn tuyệt thiên ngoại tà ma đối với Hán Hải đại lục nhằm nó. Ngay sau đó hắn vội vã trả lời một câu, không dám, ta chỉ là coi chính mình lĩnh hội sai Vương Thành ý của đại nhân thôi. Thật không? Vương Thành nhìn Lâm Huyền Kiệt một chút, sao lại không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nhàn nhạt nói, Lâm Huyền Kiệt, Hán Hải đại lục ta sẽ không lâu dài tiếp tục chờ đợi, ta tại trở về lúc cũng dự định đem bọn ngươi mang về tiếp tục hướng về ta hiệu lực. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Được Vương Thành nhận lời, Lâm Huyền Kiệt vội vã bảo đảm nói, "Vương Thành đại nhân yên tâm, ta cũng sẽ không để cho đại nhân thất vọng." "Rất tốt." Vương Thành gật gật đầu, đồng thời một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng xuống nói, "Lâm Huyền Kiệt, khoảng thời gian này tới nay các ngươi biểu hiện ta nhìn ở trong mắt, ta giác được các ngươi có thể tin nhiệm, bất quá ta lần này trở lại Tam Thiên đại trạch, tất nhiên sẽ làm ra một phen sự nghiệp, chỉ cần chỉ có ngươi cùng phi hạ các loại, chờ, ngươi sợ là lực có không bằng, vậy vậy đón lấy một quãng thời gian ngươi không ngại đi tìm một ít tin cận người." quyên bảo bọn họ nương nhờ vào cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần bọn họ đồng ý thay ta hiệu lực, đến thời điểm tuyệt đối sẽ không bạc đái bọn hắn, năm đó ban thưởng cho các ngươi vĩnh sinh dược tể các loại, chờ, chí bảo, trên tay ta đúng là cũng không có thiếu. Vương Thành các hạ cứ việc yên tâm. Vương Thành mấy câu nói làm cho Lâm Huyền Kiệt suýt nữa hưng phấn nhảy lên. Hắn đang lo bên mình nhân viên đi gọi, mặc dù thật sự bước vào thiên ngoại tà ma thế giới cũng khả năng khó có thể làm đi làm lại xảy ra sóng gió gì đi ra, không muốn Vương Thành càng là như vậy hiểu chuyện, dĩ nhiên trực tiếp đem cơ hội này cho hắn quả thực là tự chịu diệt vong a. Ta tất nhiên đem hết toàn lực trợ giúp Vương Thành các hạ chọn đầy đủ anh hùng chi sĩ vì là Vương Thành các hạ hiệu lực. Rất tốt." Vương Thành gật gật đầu, "Bất quá, ngươi tuyển đến người cũng không thể qua kém, ngươi hẳn phải biết, tại chúng ta bên kia không hề thiếu các ngươi cao thủ như vậy, cái nào sợ các ngươi cái gọi là ma thần cấp cường giả còn chưa hết một cái hai cái, nếu như chỉ là một ít người bình thường đi tới căn bản không có một chút tác dụng nào, như vậy đi, ta đến định vị tiêu chuẩn, ngươi lựa chọn chọn người nhất định phải lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo tầng thứ 2 thần khí hợp nhất, chỉ có như vậy mới có Để ta chuốt xuống tài nguyên bồi dưỡng giá trị, nhất định phải lĩnh nộ cảnh giới võ đạo tầng thứ 2. Vương Thành một cái tiêu chuẩn trực tiếp đào thải hơn 90% cao thủ, nhất thời để Lâm Huyền Kiệt trong lòng hơi chìm xuống. Bất quá, tại viễn giới bảo thạch sức mạnh dưới ảnh hưởng, hắn lập xuống hà khắc yêu cầu loại thái độ này không ngừng không có để Lâm Huyền Kiệt cảm thấy cái gì không đúng, trái lại càng thêm tin chắc hắn đúng là vì mời chào nhân thủ mới sẽ phải cầu nghiêm ngặt, lập tức thận trọng gật đầu nói, đại nhân phương hướng, ta này liền đi làm. Nhanh đi mau trở về, ta thời gian không nhiều. Vương Thành nói một tiếng. Lâm Huyền Kiệt rất nhanh lui xuống. Thời gian lần thứ hai chậm rãi trôi qua. Liễn dường như Vương Thành suy đoán như vậy, mọi người căn bản không tìm được trường Phong Phỉ Tuyết hình bóng, không cách nào làm rõ đến cùng là trưởng Phong Hoàng thất mạo Phạm Lữ Tinh Hà đưa tới họa sát thân vẫn là Lữ Tinh Hà bị trí Tôn Ma kiếm khống chế do đó buông tay lại sát. Cũng may trong khoảng thời gian này, cổ Man Tinh ở trên cũng là gió êm sóng lặng, Lữ Tinh Hà vẫn chưa hiện thân lần nữa tạo nên dết chóc. Theo tinh lộ lần thứ hai mở ra thời gian áp sát, rất nhiều tinh luyện giả thế lực như chút được gánh nặng trở phao nhẹ nhõm. Hiện tại tinh lộ chỉ còn dư lại một cái, chính là lĩnh vực cao tháp. Như vậy Lưu Tinh Hà trở về tinh lộ cũng chỉ khả năng là lĩnh vực cao tháp bên kia, trừ phi tu vi của hắn đã cường đại đến có thể tự mình mở ra tinh lộ trình độ." Vương Thành nói. Chỉ là điểm này Phương diện liền chính hắn cũng không tin. Nếu như tinh lộ thật sự đơn giản như vậy liền có thể bắt nền, vũ trụ mêng mông rất nhiều giữa các vì sao giao lưu thì sẽ không như vậy đòi. Mắt thấy chỉ còn dư lại 1-2 ngày liền đến tinh lộ mở ra thời điểm, không khỏi Lưu Tinh Hà sớm đi tới lĩnh vực cao tháp tinh lộ làm chuẩn bị, Vương Thành trực tiếp triệu đến rồi Tô Kiếm Vũ các loại, "Trờ, người dặn dò một phen." chính mình sớm hướng về lĩnh vực cao tháp tinh lộ mà đi. Bất quá giờ khắc này Vương Thành liền lĩnh vực cao thấp cũng không dám trêu chọc, hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, theo hắn động thân đi tới, Cổ Man Tinh ở trên cái khác tinh luyện giả tổ chức theo nghe tin lập tức hành động, rất nhiều đem tinh lộ mở ra thịnh hội sớm chi thế. Vương Thành đối với này vẫn chưa can thiệp, đợi được lần sau tinh lộ mở ra sau trời mới biết Cổ Man Tinh sẽ biến thành cỡ nào cục diện, dù cho hắn hiện đang suy nghĩ phải làm những gì cũng được tất loại, Chờ, Cổ Man Tinh thế cục ổn định lại lại nói. Đi tới nơi này mảnh tinh lộ sau hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuật vận chuyển tới cực hạn, không ngừng tại tinh lộ phụ cận du đãng, muốn phải tìm Lữ Tinh Hà manh mối. Chỉ là, hắn cùng Lữ Tinh Hà trong lúc đó tu vi chênh lệch quá khổng lồ, dù cho hắn tìm kiếm lại cẩn thận cũng trước sau không cảm ứng được Lữ Tinh Hà vị trí. Mắt thấy hai ngày không thu hoạch được gì, mà tinh lộ mở ra sắp tới, Vương Thành không lãng phí thời gian nữa, lặng lặng chờ đợi đón lấy thế cuộc đại biến. Bất quá khi hắn từ bỏ tìm kiếm Lữ Tinh Hà lúc, một thanh âm lại đột nhiên tại hắn bên tai hừ lên, "Ngươi đang tìm ta?" Nghe được âm thanh này, Vương Thành hơi run, run. Nối tiếp lấy lập tức nghĩ rõ ràng chủ nhân của thanh âm, lập tức nói, "Lữ Tinh Hà, là ngươi chứ? Ngươi không có chuyện gì, cũng còn tốt." Lữ Tinh Hà đáp lại một tiếng. Vương Thành nghe ra Lữ Tinh Hà ngôn ngữ ở trong mang theo vẻ hoài tâm ý, vẻ mặt không khỏi hơi ngưng lại, trước đây không lâu Trường Phong Hoàng thất ba mươi mấy vị đại tinh luyện sư diện, đúng là bởi vì ngươi bị Chí Tôn Ma kiếm đã khống chế. Ngươi trưởng không không được Chí Tôn Ma kiếm. Lữ Tinh Hà bên kia yên lặng một hồi, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đáp lại nói, "Một ít bất ngờ rồi, cuối cùng là Trường Phong Hoàng thất cả đám người quá mức được voi đòi tiền." Bọn họ nhìn thấy ta đạt được Chí Tôn Ma kiếm trực tiếp rời đi, không còn làm phân động tĩnh, cho rằng ta tại giết chết cái kia cái gì Hoàng Kim chi tử phân thân lúc đồng dạng chịu đến trọng thương, không ngừng khiến người ta tới thăm dò ta, cuối cùng ta một cái sơ sẩy, đem cái kia thăm dò giả chém giết, mà trí Tôn Ma kiếm sức mạnh bắt nguồn từ giết chóc, một khi mở ra sắc giới, rất dễ dàng khiến người ta mê muội trong đó, cho tới không khống chế được. Nói cách khác, người trấn áp trí Tôn Ma kiếm cũng không có người tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem áp. Lữ Tinh Hà, Vương Thành trầm ngâm chốc lát, vẫn là đến rõ ràng chính mình khoảng thời gian này đến điều tra, căn cứ có ghi chép lịch sử ghi chép, trí Tôn Ma kiếm đời trước chủ nhân tên là Quy Khư, hắn kỳ tài ngũ trời, chính là toàn bộ cổ Màn Tinh duy nhất một cái tu luyện tới phá toái chân không nhân vật, hắn không ngừng giống như ngươi lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 huyền điệu, cả người sức chiến đấu tuyệt đối không ở bất kỳ một vị thiên giai cường giả bên dưới, có thể đến cuối cùng hắn nhưng vẫn đang bị trí Tôn Ma kiếm sức mạnh chưởng khống, hầu như trở thành Chí Tôn Ma kiếm kiêm nô, khiến cho toàn bộ cổ Màn Tinh ở trên hết thể thánh giai cường giả liên thủ đem vây giết. Vương Thành nói như vậy hiển nhiên tích chữ khuyên bảo Lữ Tinh Hà tâm tư. Cổ Man Tinh có tử nguyên một bực này đặc sản, làm cho cổ Man Tinh tu sĩ tinh thần thuộc tính phổ biến hơi cao, mà Quy Khư xem như cổ Man Tinh ở trên duy nhất một cái đột phá đến phá toái chân không nhân vật vô địch, hay là sức chiến đấu không cách nào cùng Lữ Tinh Hà đánh đồng với nhau, thế nhưng tinh thần cường độ, cảnh giới võ đạo không chắc sẽ yếu hơn Lữ Tinh Hà, nhưng hắn cuối cùng kết cục hiển nhiên cửa thảm. Ta biết ta đang làm gì, yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực. Lữ Tinh Hà đồng ý một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này ta đã tìm tòi ra chí tôn ma kiếm trưởng không vương pháp. Nếu là ta chân ý quan tưởng độ có thể đột phá đến tầng thứ 3, hoặc là tinh thần cảnh giới lại đột phá tiếp, tất nhiên có thể đem trí tôn ma kiếm lực lượng hóa thành ta dùng. Vương Thành thấy Lữ Tinh Hà không có nửa điểm muốn từ bỏ chí tôn ma kiếm tâm tư, lập tức chỉ được trong lòng thầm thở dài nói, "Như vậy, cái kia chính ngươi cẩn thận rồi. Tại các ngươi Tam Thiên Thủy Trạch, vẫn không có ai có thể tổn thương đạt được ta." Lữ Tinh Hà nói lời nói này, lúc trong giọng nói nhưng là hiện hiện ra vô cùng tự tin. Vương Thành khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì nữa. Mà vào lúc này, phía chân trời bầu trời phong vân quấy động, Một đạo tinh quang phảng phất xuyên thấu không gian khoảng cách, tự nhiên nơi sâu xa trong vũ trụ đong xuống. Tinh lộ, lần thứ hai mở ra. Chương 400, tiền lãi. Tinh lộ rốt cục muốn một lần nữa mở ra. Lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành mọi người thấy lấy đạo kia phóng mà ở dưới tinh quang, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kích động. Cái này một năm trong thời gian cổ man tinh bên trên hào khí thực sự quá áp lực, trước có vương thành cái vị này có thể nói vô địch tinh võ giả đặt ở mọi người trên đầu, sau có một vị chẳng biết tại sao xuất hiện tiên giai cường giả ngang trời xuất thế, thậm chí hủy diệt toàn bộ trưởng phong thất chém giết trường phong hoàng thất 34 vị đại tinh luyện sư, khiến cho sở hữu tinh luyện giả tổ chức chi nhân mỗi người cảm thấy bất an. Cũng may, vị kia đã nhận được chí tôn ma kiếm thần bí thiên giai cường giả cũng không triệt để không khống chế được tiếp tục đại khai sát giới, nói cách khác toàn bộ cổ man tinh bên trên tất nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà bọn hắn cũng cuối cùng sống qua cái này đoạn gian nan nhất thời khắc. Đạo này tinh quang, so lúc trước tinh quang tráng kiện gấp ba. Theo tinh quang xuyên thủng tinh không, hàng lâm mà xuống, hỏa diễm chi kiếm luyện hàng trước tiên lộ ra kinh hỉ, là toàn mặt mở ra. Lúc này đây tinh lộ là toàn mặt mở ra. Thật tột quá, chúng ta có thể phản hồi Tam Tiên Đầm lời rồi, cái này phiến man hoang rất lại phía sau tinh cầu ta là ngốc đã đủ rồi, không chỉ mỗi ngày muốn chờ đợi lo lắng, còn không cách nào tiến hành bất luận cái gì như dạng tu luyện, ta là không bao giờ nữa hội tới nơi này rồi. Rốt cục có thể đi trở về. Nhìn xem đạo kia càng ngày càng sáng tinh quang, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Dù là kỵ sĩ chi thành không ít người cũng không ngoại lệ. Mau mau nhanh. Theo tinh quang chi trụ dần dần ổn định, hỏa diễm chi kiếm luyện nhật giống hệt người vụng trộm nhìn Vương thành một mắt. Sợ hắn trong đoạn thời gian này lại đối với bọn họ ra tay mà tự do chi thành Bắc thiên cương bọn người càng là âm thầm vội vàng hận không thể tinh lộ chuyển tống giai đoạn lập tức chấm dức ngay lập tức đem bọn hắn mang tất cả lấy phản hồi phải biết rằng tinh lộ mỗi một lần mở ra cần tiêu hao tinh thạch đô là mấy dùng ngàn vạn mà tính nhất là loại này toàn diện mở ra tiêu hao tăng vọt gấp 10 lần mỗi nhiều duy trì 1 phút đồng hồ đều có mấy trăm vạn tinh thạch chính giữa ẩn chứa tinh lực hao hết vì tiết kiệm thành phẩm thường thường tinh lộ mở ra thời gian cũng sẽ không qua 10 phút có thểrối mắt Bắc thiênên cương lại là ngay cả 10 phút cũng không trở có thể thấy được ly khai sốt ruột Ông ông. Theo tinh lộ dần dần ổn định, tinh quang chi trụ chính giữa hào quang đột nhiên loại lên, ba đạo thân hình bỗng nhiên tự tinh quang chi trụ trong giấm trận tại chỗ mà ra. Đã đến. Ba người xuất hiện ngáy mắt, tất cả mọi người trong lòng toàn bộ xiết chặt. Bất quá, đưa mọi người thấy tinh tường tự tinh lộ chính giữa bước ra cái kia ba đạo thân ảnh lúc, lại là nao nao. Chàng tất cả mọi người rõ ràng đều không thể phân biệt rõ ra ba người này thân phận. Phải biết rằng, có thể tới cổ man tinh bên trên đại biểu tính nhân vật ít nhất đều được có đại tinh luyện sư tu vi toàn bộ tam thiên đầm lầy đại tinh luyện sư tuy nhiên không ít, có thể từng cái tuyệt đối đều được sừng tụng một phương bá chủ, loại nhân vật này mỗi một vị có chút lịch duyệt tinh luyện sư đều hai mắt có thể thuộc, huống chi bọn hắn những đại tinh luyện sư này, nhưng trước mắt ba người. Ở đây rất nhiều đại tinh luyện sư lại không có bất kỳ một người có thể gọi phá thân phận của bọn hắn. Không, có người ngoại lệ. Hừ. Nguyên bản tại hoàng kim chi tử hóa thân không khống chế được đem diệp lãng bọn người đánh chết lúc tụu có xa lắm không trốn rất xa, Bông kiếm vũ giờ khắc này lại là đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hỉ đối với tự tinh quang chi trụ chính giữa bước ra đến ba người hành lễ. Thiên Lang đại nhân, Phá Quân đại nhân, Quỷ Đế đại nhân. Ân. Nghe được có người gọi vào thân phận của mình, ba người ánh mắt dừng lại ở nói chuyện Uông Kiếm Vũ trên người. Mang Nguyên Bản ở vào biên giới khu vực Uông Kiếm Vũ đột nhiên đi tới ba người trước người, kinh hỉ hô to, "Ba vị đại nhân, văn bối là Diệp Lãng Chi Hữu, thủ Diệp Lãng sư tỷ mời đến đây trợ giúp nàng bình định của Man Tinh thế cục, năm đó còn từng có hành tại vĩ đại hoàng kim chi từ điện hạ tọa hạ nghe rằng." "A, tính toán là người một nhà rồi." Trong ba người vì cái gì Thiên Lang khẽ gật đầu, rồi sau đó thần sắc lạnh lẽo, "Ta lúc này đây đến mục đích" chủ yếu là vì điều tra điện hạ hóa thân chôn vùi sự tình, ngoài ra, Diệp thiếu Khanh chi nữ Diệp Lãng đã chết sự tình đồng dạng tại điều tra của chúng ta phạm chủ chính giữa, bất quá hiện tại điện hạ tiểu thiếp đang tại buồn bực, Diệp thiếu Khanh các hạ đang cùng nàng hào hảo lý luận. Nói ra lý luận hai chữ này, thiên lang ngự khí rõ ràng trọng đi một tí, hiển nhiên, loại này lý luận tuyệt đối không là đơn thuần dùng lý phục người đơn giản như vậy. Tiểu thiếp, vung kiếm vũ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một lát sau mới phảng phất nghĩ tới điều gì, nao nao, trưởng băng nhan, nàng không phải còn không có có Điện hạ nhìn chúng nữ nhân há có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Hú hô, Điện hạ như là đã lời nói rồi, đây là nàng Thiên đại vinh hạnh, há lại cho nàng cự tuyệt. Thiên Lang sau lưng phá quân tiến lên một bước, đang đằng đằng sát khí dò hỏi, người đã Diệp Lãng bằng hữu, như vậy có từng biết rõ Điện hạ cái kia cô hóa thân là vì sao mà chết. Diệp Lãng đến cùng xảy ra vấn đề gì? Phải biết rằng, Điện hạ cô đọc một giọt tinh huyết không dễ, tổn thất một giọt tinh huyết đem chỉ hoàn hắn mấy năm tu hành, chuyện này phải tra rõ, một khi điều tra rõ ràng bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản buông tha, dám mạo hiểm phạm Điện hạ người đều muốn liên lụy Điện hạ được một thanh tuyệt thế thần kiếm, bất quá trôi này tuyệt thế thần kiếm đẳng cấp cực cao, căn cứ điện hạ thuyết pháp, ít nhất là bán thần khí. Điện hạ hóa thân tại hàng phục trôi này tuyệt thế thần kiếm lúc, bị một cái đột nhiên xuất hiện tiên giai cường giả đánh lén, một lần hành động giết chết, lúc này mới hội tổn thất cái kia một giọt tinh huyết hóa thân. Bán thần khí. Như vậy một quả rất lại phía sau ngôi sao rõ ràng có bán thần khí. Thiên Lang, phá Quân hai người trước mắt đồng thời phát sáng lên. Cho dù bất luận cái gì bị giốt vào thân lực sinh ra biến chất truyền kỳ tinh khí đều có thể được sưng tụ bán thần khí, có thể thế gian tinh thần sao mà rất thưa thớt. Bán thần khí giá trị vẫn đang xa xa qua chuyển kỳ tinh khí, phóng nhãn toàn bộ hoàng kim bình nguyên có được chuyển kỳ tinh khí chuyển kỳ cường giả con bất quá một nửa, mà thiên giai cường giả ba một phần 10 đều không có. Chuyển kỳ tinh khí đã chân quý như thế huống chi bán thần khí. Nếu như bọn hắn có thể có được cái này bán thần khí đem hắn hiến cho hoàng kim chi tử. Nghĩ vậy, Thiên Lang vội vàng không thể chờ đợi được mà hỏi, cái kiếp kiện bán thần khí bây giờ đang ở thì sao? Rơi xuống vị kia thần bí thiên giai cường giả trên tay. Thật đúng muốn chết, một cái nho nhỏ thiên giai lại dám đánh lén đại hoàng kim chi tử hiện hạ, ở đâu? Hắn bây giờ đang ở cái đó, ta muốn đem hắn cầm ra đến Niền xương Thành cho. Phá quân trên người sát khí trong chốc lát bay lên, thuộc về Thiên giai cường giả khí tức đột nhiên bạo, trong lúc nhất thời một cỗ kinh khủng y áp bao phủ phương viên mấy trăm dặm phương viên, thẳng để ở nơi có đại tinh luyện sư nguyên một đám người sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ khí tức, Thiên giai, Thiên giai cường giả, Là Hoàng Kim chi tử tọa hạ Thiên giai cường giả. Hoàng Kim Bình Nguyên Hoàng Kim chi tử rõ ràng nhúng tay việc này, hơn nữa tự mình phái Thiên giai cường giả đến đây đã điều tra. Khó trách chúng ta đều nhận không xuất ra ba người bọn họ thân phận lai lịch bọn hắn căn bản cũng không phải là tam thiên đầm lầy tu sĩ. Lục đại tinh luyện giả tổ chức rất nhiều đại tinh luyện sư nguyên một đám người nhanh chóng khẩn trưng lên, nhìn về phía Thiên Lang Ba, ánh mắt của người tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Vương Thành, Vương Thành. Tại phá quân hỏi thăm nháy mắt, Uống Kiếm Vũ đã đột nhiên chuyển hướng Vương Thành, ta không biết rõ vị kia thần bí thiên giai cường giả tại được Chí Tôn Ma kiếm sau đi nơi nào, nhưng là kỵ sĩ liên minh Vương Thành cùng vị kia thần bí thiên giai cường giả hiện nhiên có biết, hắn tuyệt đối biết rõ, hơn nữa, Vương Thành người này vẫn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Diệp Lãng cũng là bởi vì đã bị người này bức bách mới không thể không tế ra hoàng kim chi tử điện hạ một giọt tinh huyết, thậm chí Diệp Lãng chi tử cùng hắn đều có trực tiếp quan hệ. Thật to gan, lại dám trêu chọc điện hạ, cho ta chết đi. Đang tìm đến mục tiêu nhân vật sau phá quân căn bản không có nửa phần nói nhảm, nương theo lấy gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp ra tay, tay phải kéo dài qua hư không nghiền áp mà xuống, tại một chưởng chụp được đồng thời mênh mông bàng bạc tinh lực đã tại hắn trong lòng bàn tay chính giữa nhanh chóng cuộn nhũễn, đưa một chưởng này chính thức rơi xuống vương thành trước mặt lúc đã diễn sinh thành một cái cường đại bát giai tinh thuật. Tinh thuật bên trong lẫn chứa hủy diệt tính bạo tạc chi lực, một khi rơi xuống vương thành trên người coi như là hắn có thất giai phòng ngự tinh khí cũng sẽ ở trong chốc lát bị tạc được hại cốt không còn. Phá quân, không muốn giết, dám đắc tội điện hạ, làm hại điện hạ tổn thất một cỗ tinh huyết hóa thân, giết hắn đi đều tính toán tiện nghi được rồi, đưa hắn giữ lại không ngừng tra tấn lại để cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được, chúng ta muốn cho Tam Thiên Đầm Nước những thâm sơn cùng cốc này các hương ba lão minh bạch đắc tội vĩ đại hoàng kim chi tử điện hạ có lẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Thiên Lang trong mắt hắn quang lập lệ, khí chính giữa tràn đầy tàn nhẫn cùng huyết tinh. À. Một cái con kiến lâu đồng dạng tinh võ giả, một cái sơ sẩy lực lượng lớn hơn xác thực dễ dàng trực tiếp trụ chết. Phá Quân đang khi nói chuyện một trưởng kia chính giữa bạo tạc thủy diệt chi lực lại là một hồi co rút lại, đúng là theo Bát giai tinh thuật uy lực sinh sinh hạ thấp chuẩn Bát giai cấp độ, như vậy một cái tinh thuật nếu như một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư có được cường đại phòng ngự tinh thuật cùng thất giai phòng ngự tinh khí cũng sẽ không tử vong, nhưng bản thân bị trọng thương lại là không thể tránh được. Một bên Long Kiếm Vũ đang nhìn đến Phá Quân vị này thiên giai cường giả ra tay lúc tiểu là một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng chỉ là đại xem minh bạch phá quân gia tay gian liền tăng phúc tinh thuật uy lực phụ trợ tinh khí đều chưa từng tế ra, thậm chí tại thiên lang nói ra muốn lưu hắn một đầu tánh mạng sau đúng là có rút lại một kích kia uy lực, khiến cho một kích này uy lực theo bát gai tinh thuật rơi xuống chuẩn bát dai, một màn này thẳng thấy hắn có chút sửng sợ. Chuẩn bắt gai tinh thuật, thiên giai cường giả ra tay tựu loại này tiêu chuẩn. Chuẩn bắt gai cấp độ tinh thuật muốn làm gì được Vương Thành? Nói đùa gì vậy? Vương Thành trên người thập trọng tiên thế nhưng mà có thể chính diện ngăn cản bắt gai tinh thuật, mà hắn đánh đi ra công kích, càng là tiếp cận truyền kỳ tinh thuật nghĩ đến truyền kỳ tinh thuật bốn chữ, Vương Kiếm Vũ đột nhiên một cái giật mình, chết để đánh thức, bất chấp gì khác vội vàng lớn tiếng gọi, "Phá Quân đại nhân đừng lo à, vạn không được chủ quan, Vương Thành người này thế nhưng mà có thể đánh ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích tồn tại." Chỉ là, nhắc nhở của hắn cuối cùng chậm đi một tí. Phá Quân không khỏi phân trần hướng phía Vương Thành ra tay nháy mắt, Vương Thành trên người cũng cùng một thời gian tuôn ra khủng bố khí huyết chi lực. "Giết ta." Hoàng Kim Chi Tử chân thân đích thân đến còn có như vậy một tia hi vọng, các ngươi ba đầu Hoàng Kim Chi Tử chính là tay sai lại dám nói giết ta. "Ta nói rồi." Cuối cùng có một ngày ta sẽ như đối đãi Bạch Đạo Sinh như vậy, đem lúc trước cao cao tại thượng hắn dẫm nát dưới chân, bao quát hắn ở trước mặt ta chó vẫy đuôi mừng chủ, các người nếu là hắn chính là tay sai, ta đây tiểu hiện trên người các ngươi thu hồi một điểm hắn mấy tháng trước lấn của ta tiền lãi. Ầm Ẩm. Nói vừa xong, vương thành khí huyết trên người phảng phất một điểm sôi hòa lọ, đống nhiên bạo. Càng Khôn đáng thần quyết toàn lực vận chuyển. 15 lần khí huyết bạo. Rồi sau đó hắn vung mạnh tay lên, khí huyết sông lên trời, trong chốc lát hình thành một mảnh nghiền áp hư không mênh mông quần, quần huyết hà. Tinh Không cần vận dụng Bôn Dũng bí pháp, Đến gần vô hạn chuyển kỳ tinh thuật tinh hà khuyên thiên. Chương 401, Đánh ủ Thiên giai cường giả từ trước đến nay có đủ loại khác biệt chi phân. Tầm thường thiên giai cường giả một loại chỉ có thể làm được trong nháy mắt lục giai tinh thuật, bất quá đã đến thiên giai cấp độ, từng cái đều có chính mình chuyên trúc tinh khí, mượn nhờ chuyên trúc tinh khí chi lực trong nháy mắt thất giai tinh thuật không khó. Nếu là hắn bản thân đã đến thiên giai đỉnh phong tinh tuyển 70 chuyển đã ngoài hoặc là có được cường đại kiểu giai tinh khí, trong nháy mắt bát giai tinh thuật cũng không phải không phải có khả năng Đối với đỉnh phong đại tinh luyện sư phong tích một môn thất giai tinh thuật đều muốn huy động nhân lực mà nói, thiên giai cường giả chống lại đại tinh luyện sư hoàn toàn có thể làm được đơn giản như áp. Thật giống như giờ phút này, dù là Vương Thành là một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư, trong nháy mắt không được cường đại thất giai tinh thuật, chỉ có thể dựa vào lấy thất giai phòng ngự tinh khí ngăn cản, đối mặt phá quân chuẩn bát giai tinh thuật cấp bậc công kích, người bị thương nặng là duy nhất kết cục, nếu là hắn lại yếu một ít, thậm chí có thể sẽ bị vị này thiên giai cường giả một kích chết. Bất quá, Vương Thành tu vi căn bản không thể dùng đại tinh luyện sư có khả năng cân nhắc. Tinh Hà huynh tiên lực lượng bạo mà ra, ngang nhiên tiên băng địa liệt, trong chốc lát lại để cho hư không sợ run, phía trước không gian phản phất bị một kích này, lực lượng áp bách lấy nghiền lên phá quân doanh ra đến cái con kia ẩn chứa hủy diệt tính, bạo tạc tính chất lực lượng bàn tay khổng lồ, cả hai giao phòng, thật giống như lấy trứng chọi với đá, vẻ này tại thường nhân xem ra đủ để đơn giản diệt xác một vị đại tinh luyện sư hủy diệt chi lực tại huyết sắc tinh hà chính giữa bất quá. Nhấc lên một hồi nho nhỏ bọt nước, dĩ nhiên bị triệt để bạ phụ, huyết sắc trưởng hà dư thế không dám kích mà xuống, cái loại này hạo nhiên bàng bạc thế không thể đỡ uy năng lập tức lại để cho trước một giây còn không đếm xỉa tới phá quân sắc mặt đại biến. Như thế nào hội? Thiên Lang, cùng với một mực lạnh lùng không nói gì quỷ sắt trong lòng hung hăng chấn động, đồng tử lấy mắt thường có thể thấy được xu thế một hối khuyết trương. Phá quân, mau lui lại. Đáng chết. Đây là thiên giai phía dưới tu sĩ có thể đánh đi ra công kích. Sau một khắc hai vị này thiên giai cường giả rốt cuộc bất chấp đến từ hoàng kim bình nguyên cái loại này cao cao tại thượng uy nghi, đồng thời gào thét lớn lập tức kích ra phòng ngự của mình tinh khí cùng công kích tinh khí, trong đó vì cái gì Thiên Lang càng là tế ra một kiện một quả thái âm chân lôi. Đây là tự ngôi sao hoạch tâm địa hỏa chính giữa tinh luyện mà ra một loại đặc thù lôi pháp, tuôn ra đến uy năng không kém hơn những kiểu giai tinh thuần, thường thường đều là thiên lang trở thành đón sát. Thủ thay đổi càng không tồn tại, có thể tại trước mắt loại này phá quân tùy thời khả năng đã chết trong hoàn cảnh hắn không thể không đem Thái âm thần lôi tế ra. Tế ra Thái âm thần lôi lập tức bạo, hình thành một mảnh khủng bố năng lượng trùng kích, lại để cho tinh hà khinh thiên hạo hạo đã nghiền áp xu thế đột nhiên một trâu, đúng là dừng lại một lát, nhưng là chỉ là một lát. Ầm ầm. Theo Thái âm thần hủy diệt chi lực, tạc bị huyết sắc hà Cái này đầu huyết hà lại lần nữa về phía trước bánh kích mà xuống, đem phá quân thân hình hoàn toàn bao phủ, Phản Phật Minh giới âm ảnh, muốn đưa hắn nuốt vào trong đó. A, vị tinh chi môn, mở cho ta. Huyết Sắc Trường Hà ngắn ngủi chậm chệ cuối cùng lại để cho phá quân đã có phóng thích tinh thuật thời gian, trên người hắn tinh quang điên cùng cuồng lẫnh, Phản Phật bạo động một loại bắn ra bốn phía mà ra, tại Huyết Sắc Trường Hà nhìn bên trên hắn chân thân máy mắt, trực tiếp chuyển rời đến 10 km ở bên trong bên ngoài, sinh sinh tự Huyết Sắc Trường Hà phạm vi công kích chính giữa chôn chết mà ra bất quá cái môn này bảo vệ tánh mạng tinh thuật hắn kích thích quá mức miễn cưỡng, dĩ nhiên đưa tới bản thân tinh lực nhiễu loạn, thật vất vả thoát ly huyết sắc trường hà phạm vi công kích sau một ngụm máu tươi đã phụt lên mà ra. Đáng chết, một cái tinh võ giả. Tiểu Súc Sinh, người là ở tự tìm đường chết. Tránh đi vương thành tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích về sau, phá quân tức giận trong lòng Tô Đỉnh, hắn đến từ trong thế giới Hoàng Kim Minh Nguyên, hơn nữa là đổi theo Hoàng Kim chi tử Thiên Gia cường giả, nhưng mới rời lại suýt nữa bị Tam Tiên đầm lầy một cái tinh võ giả tại đối mặt gian đánh ngục, cái này đối với hắn mà nói quả thực là không thể xóa đi vô cùng nhục nhã và chưởng, không đợi phá quân theo tinh lực nhiễu loạn chính giữa kịp phản ứng, Uông Kiếm Vũ lại lần lên. Huyết tinh hà một kích không chúng vương thành thân hình đột nhiên ra, trong chốc toàn thân Muốn phải trợ giúp phá quân cản lại Vương Thành Lang, Quỷ Sát hai người còn không kịp thi triển ra chói tính, lĩnh vực tính tinh thuần, chỉ cảm thấy một đạo điện quang tự trước mắt vượt qua, trước mắt đã đã mất đi Vương Thành bóng dáng, hơn nữa giờ phút này bên tai truyền đến Kiếm Vũ hô to, một loại khó có thể tin vớ vẫn cảm giác lập tức xông lên đầu. Hai người bọn họ tiên giai cường giả, Rõ ràng theo không kịp một cái tinh võ giả độ. Ầm ẩm. Đinh Hai nhấc góc Lôi Đình tại trong hư không nổ và ra. Toàn diện kích Lôi Đình chi quang độ trong chốc lát đột phá Thiên Lang, Quỷ Sát hai người chặn đường Vương Thành trực tiếp xuất hiện tại Phá Quân chức người, hư không băng quyền cái kia đánh nát hư không lực lượng tại Phá Quân chức mặt hoàn toàn nổ, dù là Phá Quân chức tiên tế ra một kiện bắt giam phòng ngự tinh khí, vẫn đang ngăn cản không nổi nửa phần. Bành. Nương theo lấy trên người hắn đại biểu cho phòng ngự tinh khí lưu quang bốn toái, Vương Thành theo sát tới Thái Cổ Thần Quyền đã mà xuống. Trên người hắn tốn hao cự giá tiền rất lớn mua sắm một đạo duy nhất một lần phù chú lại lần nữa nổ bắn ra một đạo kim quang, theo sát lấy đi theo nắp ấy. Tính liên tục nhanh như lôi đình đả kích trực tiếp đem phá quân đánh hôn mê rồi. Phòng ngự của hắn tinh khí là đỉnh phong nhất bát giai phòng ngự tinh khí, chỗ mua sắm cái kia cái phù lục càng là do chuyển kỳ cường giả tự mình chế tạo, nghe nói có thể ngăn cản cựu giai tinh thuật một kích, nhưng này hai đại phòng ngự trí bảo tại vương thành một cái tinh võ giả trước mặt lại phản phất là một loại, một đâm thiểu Đây quả thật là một cái biên thủy chi điệu tam thiên đầm lầy tinh võ giả. Trong lúc nhất thời Phá quân cơ hồ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không mua phải hàng giả rồi. Chỉ là rất nhanh hắn dĩ nhiên không có nhiều thời gian như vậy tư duy loạn nhẹ nhàng, đánh nát phủ chú hiển hóa mà ra kim sắc lưu quang, vương thành công kích không có nửa phần định trệ, mới đích một quyền lại lần nữa đánh xuống. Từ vong áp bách quần quật mà đến, hụy diệt tính lực lượng lại để cho phá quân chịu hít thở không thông, khiến cho hắn lại bất chấp đến từ hoàng kim bình nguyên tiên giai cường giả kiêu ngạo, lớn tiếng gọi, "Cứu ta, nhanh cứu ta." Dương tay. Một bên khác Thiên Lang, quỷ sát hai người gào thét cũng theo sát lấy truyền tới. Hai người toàn thân tinh lực bắn ra bốn phía, hai kiện cường đại tinh khí khi bọn hắn trên đỉnh đầu lơ lượng tăng phúc của bọn hắn tinh thuật phóng thích độ, trong đó Thiên Lang trên đỉnh đầu tinh khí đẳng cấp thỉnh linh đạt tới cự giai, đây là Trường Phong băng nhan đều chưa từng có được chí bảo. Tại đây kiện cự giai tinh khí tăng phúc xuống, Thiên Lang cự giai tinh thuật vận chuyển độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là lượng cái hô hấp cái môn này kiểu giai tinh thuật đã triệt để hữu nhược mà thành, đem Vương Thành gắt gao tập trung, nếu như Vương Thành thật sự muốn tiếp tục ra tay đem phá quân giết sát, thế lọt vào cái môn này cự giai tinh thuật lôi đỉnh đả kích. Đối với sau lưng ngủ những mà thành cựu giai tinh thuật, Vương Thành sắc mặt không có nửa phần biến hóa, lạnh như băng, tấn gốc. Bàng bạc khí huyết lại lần nữa vào chuyển, tại Càn Khôn Đãng Thần Quyết 10 lần tăng gấp đôi bức hạ bạo, Hư Không bị một lần nữa đánh bại, đồng thời đánh bại còn có phía trước Hư Không, dùng Phá Quân làm trung tâm phương viên hơn 1000 em mở không gian giống như tuyết lở một loại, ầm ầm đặc liệt, hóa thành thâm thủy hắc ám mênh mông cuồn cuộn mang tất cả. Ta là Hoàng Kim Chi Tử điện hạ tùy tùng, ngươi dám ta? Hoàng Kim Chi Tử điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Không. Phá Quân ra một hồi hoảng sợ thất dài. Muốn chuyển ra hoàng kim chi tử thân phận trấn nhiếp Vương Thành, nhưng này trận thét dài chưa tới kịp triệt để nói xong, dĩ nhiên biến thành thê lương kêu thảm thiết. Sau một khắc, Phá Quân thân Hình bị cái này phiến nát bẫy thành hắc ám chống rống năng lượng một lần hành động nghiền nát, bạo thành bột máu, tại chỗ đã chết. Một vị đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Thiên giai cường giả, cũng bởi vì nhất thời chủ quan, bị Vương Thành chiếm được tiên cơ, đúng là tại ngắn ngủi mấy hơi thở bị trực tiếp đánh chết, trở thành chính diện giao phong trong chết ở Vương Thành thủ hạ cái thứ nhất thiên giai cường giả. Một quyền đem Phá Quân đánh thành huyết vụ Vương Thành Tân Hình không dám có nửa phần dừng lại. Tiên Lang nén giận mà cựu giai tinh thuật đã huynh tới, bên trong lẫn chứa bị diệt tính uy năng dù là chưa tới người dĩ nhiên lại để cho vương thành phía sau lưng cơ hồ bốc cháy lên, cái này cũng không phải chưa hoàn toàn đào móc ra tiềm lực thập tứ trọng thiên có khả năng ngăn cản. Trào lên. Trong lúc nhất thời trong cơ thể hắn khí huyết trào lên đến cực hạ, Bôn Dũng Bí pháp trạng thái trong hạ thể phản phất dẫn để nổ rồi một quả đạn hạt nhân, trước nay chưa có khủng bố khí huyết nổ ra, manh liệt bành trướng quán chú đã đến thân hình chính giữa từng cái nơi hẹp khiến cho thân hình giờ khắc này thừa nhận năng lực đạt đến cực hạn. Ầm ầm. Tại thân hình xung huyết thừa nhận năng lực đạt đến mức tận cùng cái mắt, Vương Thành trên người đột nhiên nổ vang ra một hồi đinh thai nhức góc lôi quang. Mà ở trong mắt mọi người, giờ khác này Vương Thành tựa hồ hóa thân thành một đạo lôi đình tia chớp, lóng lánh ra trướng mắt quan huy, ở đằng kia hào quang chiếu xuống trong mắt mọi người đồng thời đã mất đi thân ảnh của hắn. Hưu. Thiên Lang Cửu giai tinh thuật đánh kích mà xuống, hủy diệt tính lực lượng đốt cháy hư không, lại để cho mấy ngàn thức phạm vi không gian điên cuồn quẩn Có thể tại đây trận vật trong không gian, một đạo điện quang dùng không thể tưởng tượng nổi độ nổ bắn ra mà ra, nhanh đến đã qua đại tinh luyện sư nhóm thị giác bắt cực hạ. Dù là Thiên Lang, Quỷ Sát hai vị thiên giai cường giả cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo điện quang lóe lên tức thì. Tránh thoát. Làm sao có thể? Hắn vừa rồi độ. Như thế nào hội nhanh đến loại trình độ này? Thiên Lang, Quỷ Sát hai vị thiên giai cường giả trong lòng kinh chấn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở 40 km có hơn Vương Thành, trên mặt tràn đầy tinh hãi, trong mắt hào quang càng là bắn ra lấy, đâm về Vương Thành, tựa hồ muốn hắn toàn thân bí mật hoàn toàn nhìn thấu. Vương Thành cùng Thiên Lang, Quỷ Sát, Phá Quân ba vị tiên giai cường giả giao phong nhìn về phía trên thật lâu, nhưng trên thực tế lại nhanh như điện. Theo vương thành đánh ra tinh Hà khuyên thiên đánh tan phá quân công kích, lại đến hắn kích lôi đỉnh chi quang đội tránh đi thiên làng, quỷ sắt chặt đường, dùng mưa to gió lớn giống như đánh ra mấy đạo công kích đem phá quân cho đến đánh chết, đến cuối cùng nhất hắn lại từ thiên làng kiểu dai tinh thuật hành kích hạ toàn thân trở ra, toàn bộ quá trình bất quá mấy giây thời gian.